t r ư ớ c 176, dựa tề ta về sau tinh lực sẽ toàn bộ đặt ở những này cổ lao chi thức nghiên cứu bên trên thảo luận chính sự nội các nghị trường cùng chính vụ tổng q u a n chức vụ ngươi giao cho những người khác ca đang quyết định phòng thí nghiệm kiến tạo chi tiết sau m ã lộ dạ a bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nói rằng nghe được m ã lộ dạ lời nói l i n e lập tức cảm thấy có chút đau đầu bởi vì hắn bây giờ căn bản không có nhân tuyển thích hợp đảm nhiệm thảo luận chính sự nội các nghị trường chức vụ chức vụ này có thể nói là cực kỳ trọng yếu nắm giữ lãnh địa bên trong lớn nhất thực quyền tại lãnh địa của hắn bên trong xem như dưới một người trên vài người hắn không tại lãnh địa thời điểm thậm chí có thể tạm thay lanh chúa chức vụ nếu như không phải có năng lực cùng chân chính tín nhiệm người căn bản không thể ngồi chức vị này không được ngươi còn phải lại đảm nhiệm một đoạn thời gian nghị trường đợi đến ta tìm tới nhân viên thích hợp lại nói linze lập tức trở về tuyệt mất mã lộ ra yêu cầu mã lộ ra không có thỏa hiệp lời lẽ nghiêm khắc nghiêm mà nói không được ta cần nghiêm ngặt giám sát phòng thí nghiệm kiến tạo để tránh công tượng phạm sai lầm hơn nữa nghị trưởng chức vụ đã chiếm cứ ta quá nhiều thời gian ta không hy vọng lại đem thời gian lãng phí ở loại kia không có ý nghĩa chuyện bên trên l n z e cũng không có khắc khí cơ ngạch nói ngươi đem chuyện ném một cái cũng là dễ dàng ta hiện tại tất cả sự vụ đều sẽ bởi vậy ngừng mặc kệ ngươi có thích hay không đều phải trên vị trí kia ngốc tới ta tìm tới thay thế nhân tuyển nói không chờ mã lộ dạ cãi lại hắn lại cảnh cáo nói ngươi cũng đừng nghĩ đến lung tung làm việc nếu như lãnh địa của ta sự vụ loạn như vậy ta liền sẽ tước đoạt ngươi thí nghiệm quyền lợi đem ngươi nhốt tại ngươi mới xây ở ngoài phòng thí nghiệm mặt đem ngươi tất cả thí nghiệm tài nguyên tất cả đều giao cho kỳ vợ dùng ngươi mã lộ dạ tức giận đến chỉ vào linze nửa ngày nói không ra lời mặc dù nàng rất muốn nói một chút cường ngạnh lời nói đến phản kháng nhưng mấy năm này ở chung nhường nàng rất rõ ràng linze đang quyết định một ít chuyện thời điểm sẽ vô cùng cường ngạnh cường ép tới đối kháng chỉ có thể chính mình ă n t h ị t thòi b á tước đại nhân mã lộ dạ đại nhân kỳ thật hai vị không cần thiết là chuyện này cãi lộn kỳ bợ lúc này mở miệng đánh vỡ không khí khẩn trương kỳ thật y theo kỳ bợ bại tâm hắn căn bản sẽ không là mã lộ dạ giải vây thậm chí càng vui nhìn thấy mã lộ dạ bởi vì chống đối linze bị g i â m lên nói như vậy hắn liền có thể có được mã lộ dạ kia một phần thí nghiệm tài nguyên cũng có thể thỏa thích học tập mã lộ dạ quản chế những cái tia thần bí kiến thức nhưng hắn biết rõ coi như mã lộ dạ bị giam lên rồi cũng chỉ là tạm thời linze tất nhiên vẫn là sẽ đem mã lộ dạ thả ra khi đó mã lộ dạ có lẽ không dám trả thù linze nhưng tuyệt đối dám xuống tay với hắn hắn cũng không hy vọng trở thành hai người cãi lộn vật hy sinh cho nên hắn chỉ có thể nghĩ kế hóa giải cái này mâu thuẫn kỳ Bờ nói rằng kỳ thật bá tức đại nhân ngài bên người một mực có một người có thể thay thế mã lộ dạ đại nhân chức vụ căn bản không cần tốn hao thời gian đi tìm linze cùng mã lộ dạ đều không hiểu nhìn xem kỳ bờ bọn hắn cũng không nghĩ tới kỳ bờ trong miệng người kia là ai là nghĩ mệ di ạ bá tức đại nhân khi mở trực tiếp công bố đáp án nói rằng nghĩ mệ gì ạ ba tước đại nhân hẳn là linze đại nhân người tín nhiệm nhất nàng chính vụ năng lực đủ để ứng phó thảo luận chính sự nội các các hạng sự vụ mà nghĩ mệ gì a đại nhân lãnh địa cùng ba tước đại nhân lãnh địa hiện tại cơ hồ là một thể rất nhiều sự vụ đều lẫn nhau liên lụy lẫn nhau có liên quan đã không phân khác biệt đã nào như vậy không đem bọn chúng hợp làm một thể coi như một khối lãnh địa sự vụ đến xử lý đâu lãnh địa sắp nhập cũng không giống như n g ư ờ i nói đơn giản như vậy mà lộ giả như mày nói rằng không ta cũng không có nói lãnh địa sắp nhập lãnh địa vẫn là hai khối lãnh địa nhưng sự vụ lại đặc t r n g một chỗ xử lý kịp mở giải thích nói ngươi nói rất có đạo lý linz e nhẹ gật đầu nói rằng đích thật là một cái thích hợp thay thế nhân tuyển bất quá không biết do nghị mẹ gì ạ có phải hay không đồng ý nói hắn nhìn về phía mạ lộ dạ nói nếu như nghị mẹ gì ạ đồng ý như vậy mấy ngày nay ngươi liền cùng nàng tiến hành chính vụ giao tiếp nếu như không đồng ý ngươi liền tiếp tục trên vị trí kê lợi thẳng đến ta tìm tới nhân tuyển thích hợp chuyện liền quyết định như vậy nói xong hắn cũng không cho mạ lộ dạ mở miệng tranh luận cơ hội liền xoay người đi ra mạ lộ dạ văn phòng về tới biệt thự sau linze đem thảo luận chính sự nội các nghị trưởng nhân tuyển một chuyện báo cho nỉ mệ d ì ạ nỉ mệ d ì ạ nghe xong cũng không có lập tức đáp ứng mà là nhường nàng cùng trong lãnh địa quan viên thương lượng sau lại quyết định linze đối với cái này cũng không dị nghị chỉ là nhường nỉ mệ d ì ạ mau chóng cho hắn trả lời chắc chắn nhường hắn có đầy đủ thời gian tìm thay thế mạ lộ dạ nhân tuyển mặc dù hắn vừa rồi biểu hiện được cường ngạnh như vậy nhưng hắn vô cùng rõ ràng mạ lộ dạ giờ phút này tâm tư đã toàn bộ đặt ở những cái tía cổ lao thần bí tri thức lên coi như đưa nàng cưỡng ép lưu tại thảo luận chính sự nội các bên trong nàng cũng sẽ không dùng tâm làm việc chẳng bằng mau chóng tìm tới người thay thế nhường nàng chuyên tâm xử lý những cái k i a thần bí tri thức nghiên cứu l i n l e cũng không có tại lãnh địa bên trong chờ thời gian quá dài đem các loại việc v ậ t vãnh xử lý xong về sau hắn lại rời đi sầm mỡ hồn đi tới thành gờ giặt vã lệ ngồi thuyền xuôi dòng m à xuống tiến về h ị t gà đ ẩ n hắn chuẩn bị đem trong tay đông kèn hiệu giao cho ủy l ạ t bất quá lần này không phải một mình hắn đi n h ĩ mệ gì ạ cũng cùng đi cái này không chỉ là bởi vì nàng không nghĩ lại tại lãnh địa chờ linll mà là bởi vì nàng nghe nói tại hít gạ đần gần nhất có một loại thần dược có thể trợ giúp nữ nhân mang thai linze đối với cái này hoàn toàn là khịt mũi coi thường nhưng cũng không có chế rêu n h ỉ mệ gì à ngu m ọ i ý nghĩ bởi vì hắn có thể lý giải n h ỉ mệ gì à hiện tại vô cùng muốn có một đứa bé tâm tình đồng thời cũng cảm thấy tại dạng này một cái như quỷ xà thần đều tồn tại thế giới bên trong có lẽ thật sự có có thể trợ giúp nữ nhân dễ dàng mang thai dược vật cũng c ó nói bởi vì không phải đổi nhiệm vụ cho nên trên đường hai người đều lựa chọn một loại nhãn nhã đi đường phương thức ngồi thành gờ giặt vã lệ lanh chúa vì bọn họ chuẩn bị du thuyền hai ba ngày lộ trình trực tiếp bỏ ra tháng ngày mới đã tới hít gạ đ ẩ n n mịn mẹ gì ả mang theo người ở ngoài thành trấn tìm kiếm loại kia thần dược linlze thì một thân một mình đi tới tòa thành thấy uy lạc bất quá hắn nhìn thấy cũng không phải là chỉ có uy lạc một người mà sợ công tức một nhà cũng chạy tới uy lạc dài đợi ba t â m cây gỗ tơ hữu đến xem trong truyền thuyết đông kèn hiệu đây chính là đông kèn hiệu nhìn qua rất bình thường linlze đem đông kèn hiệu lấy ra r i a o cho uy lạc sau đứng tại uy lạc bên cạnh gạ l ả n cùng lộ giặt cũng không khỏi đến chăm miệm một lời ánh mắt nhìn thấy cũng không nhất định là chân thật uy lạc nhìn một chút trong tay đông sau đó đưa cho mình đệ đệ m g ồ i m g ồ i chờ người nhà để bọn hắn lẫn nhau c h u y ể n lại thay phiên nhìn một chút vất vả ngài lilze đại nhân v y lạc hướng lilze hành lễ nói lilze cười cười nói rằng ta cũng đúng lúc mượn cơ hội lần này du lãng một lần vĩnh đông chi địa còn gặp được một chút tồn tại trong chuyến thuyết chuyến đi này không tệ lilze đại nhân ngài thật thu phục một đội cự nhân sao mặc thị dị hiếu kỳ dò hỏi lilze hồi đáp đúng vậy bọn hắn hiện tại cũng bị ta an trí tại cứu rỗi thánh đường làm thánh đường thủ vệ nếu như mạt ghi dị tiểu thư có dành đi sầm m ở hồn chơi lời nói có thể đi cứu dôi thánh đường nhìn xem về sau đám người lại hỏi thăm một chút dị quỷ giã nhân bộ lạc trở chuyện mặc dù bọn hắn đã nghe mạ sở công tước thuật lại qua ngự tiền trong hội nghị chuyện nhưng chính miệng nghe người trong cuộc giảng thuật thì là một loại cảm rất khác tại n g h e xong l i n r e tự thuật sau đám người vẫn chưa thỏa mãn bất quá bọn hắn cũng biết không nên lại chiếm dụng ủy l ạ t cùng l i n r e thời gian liền đứng dậy rời đi phụ thân trước tiên đem đông kèn hiệu giữ lại tại ta chỗ này mấy ngày sau đó ngươi lại phái người đưa đi rét kịp ủy lạc gọi lại mạ sở công tước chỉ chỉ bị mạ sở công tức cầm trong tay đông kèn hiệu nói rằng mạ sở công tức do dự một chút nhẹ gật đầu đem đông kèn hiệu giao cho huy lạt sau đó phân p h ó phái mấy đoàn người thủ vệ tại gỗ tơ h t chung quanh bảo vệ tốt đông kèn hiệu ở những người khác sau khi rời đi huy lạt nhường vỏ tỉ m ở đem hắn đẩy lên ba tấm cây ở giữa cạnh ao nước nhỏ sau đó đem đông kèn hiệu bỏ vào nước trong ao làm đông kèn hiệu bỏ vào nước ao một phút này linze thấy được một hồi ma lực phát ra lúc sinh ra qua mang thế là chuyển đổi tới vinh quang thị giáp trạng thái đi theo liền nhìn thấy gờ dìn hạn gác huyễn tượng g i lên một thanh ma lực truy tại dùng lực đánh lực cái đe võ tì mợ i i đả đông kích chút h một kèn biến mất tại rừng cây thời điểm uy lạc hướng linze dò hỏi mang đến linze đem trong hành trang trứng rồng lấy ra đưa cho uy lạc uy lạc nhận lấy đặt ở trong tay chăm chú nhìn một chút nói rằng nó là sống cũng không phải là c h ế t chứng chỉ là nó còn tại ngủ say trong thời gian ngắn là không thể nào tỉnh lại lilze gật gật đầu nói ta biết có người đã nói với ta là ký ngờ một bên trong vị kia sao uy lạc suy đ o ó nói n người bên nàng lilze cảm giác có chút ngoài ý y mớn trước đây không lâu mới biết uy lạc mang theo tán thưởng nói rằng một cái vô cùng không tầm thường tồn tại vậy mà đi ra không giống với rừng rậm chi t ử một con đường khác hiện tại nàng cũng chỉ cần một cái thích hợp thời cơ liền có thể hoàn thành lộ sắc cuối cùng lộ sắc cuối cùng trở thành thần linh sao linze trầm giọng nói không phải l y lặt lắc đầu nói rằng nếu như nói thần linh lời nói giống người ta bây giờ có được lực lượng tại bình minh kỷ nguyên anh hùng kỷ nguyên cũng đều có thể bị coi như là thần linh thần linh cũng không phải là vật hy h ạ n g gì một cái cây một con sông đều có thể là thần linh chỉ có chân chính vĩnh hằng tồn tại mới là đặc biệt nhất cái kia ta vĩnh viễn không có khả năng đạt tới một bước kia ngươi có khả năng đạt tới một bước kia mà nàng khoảng cách một bước kia chỉ có cách xa một bước k h ô n g nghĩ tới trong mắt ngươi nàng như vậy đ ặ thù bất luận nàng là loại tồn tại gì trong mắt ta nàng chỉ là bằng hữu của ta mà thôi linze xem thường nói bằng hữu chúng ta cũng là bằng hữu đúng không v y l ắ c hỏi đương nhiên linze nhẹ gật đầu v y l ặ c trên mặt lộ ra m ỉ m cười đem trứng rồng đưa cho linze nói rằng ta có lẽ có biện pháp thúc đẩy sinh trưởng cái này mai trứng rồng ngươi có muốn hay không thử một chút linze tiếp nhận trứng rồng nghĩ nghĩ lắc đầu nói không cần ta cảm thấy vẫn là để nó tự nhiên ấp rất nhiều linze sở dĩ cự tuyệt không hề chỉ là bởi vì hắn biết rõ sao chổi đỏ mới là trứng rồng ấp thời cơ ủy lạc phương pháp xử lý tất nhiên sẽ thất bại càng là bởi vì hắn nghĩ đến hỏa hoa nhắc nhở nhắc nhở hắn không nên cùng cựu thần thần quyến giả tiếp xúc quá nhiều mà ủy lạc vừa lúc chính là gờ d ì n hạn gặt thần quyến giả hoặc là hóa thân thấy l i n g e cự tuyệt hắn cũng không có cơ cầu sau đó lại cùng l i n g e nói chuyện phiếm vài câu sau đó liền chuẩn bị kết thúc lần này gặp mặt lúc này một cái đại bàng biển từ không trung lao xuống tại đi tới ủy lạc trên đỉnh đầu lúc cánh hơi trấn g a n ăn ra thân thể trên không trung dừng lại một chút sau đó liền phiêu lạc đến ủy lạc cái gh bên cạnh sau đó ủy lạc theo đại bàng biển trên đùi lấy xuống một cái giấy viết thư nhìn một chút đi theo không hiểu thấu nhìn về phía lilze cười cười đem trong tay tờ giấy đưa cho lilze chỉ thấy trên đó viết n g mệ gì ạ tìm tới ủy lạc bí mật mở hiệu thuốc trải muốn mua mấy bình có thể thúc đẩy phụ nhân mang thai thần dược mà quản lý cửa hàng người là ủy lạc người hầu nhìn thấy qua n g h mệ gì ạ biết n g mệ gì ạ thân phận đặc thù cho nên cũng không có lập tức bán cho nàng mà là lấy điều hàng làm tên trước thông chi ủy lạc bên này hỏi thăm ủy lạc quyết định dù là l i l e lại thế nào không thèm để ý loại chuyện này nhưng loại này vốn riêng sự tình bị ngoại nhân biết cũng làm cho hắn cảm thấy khó coi tình huống của ngươi ta có thể đoán được hẳn là ngươi quá mạnh nàng quá yếu không có khả năng mang thai con của ngươi uy lạc rất nhanh thu liếm nụ cười sau đó nói rằng hoặc là liền để ngươi biến yếu yếu tới cùng n h ỉ mệ gì ạ bá tức đại nhân không sai bị lắm các ngươi kết hợp với khi đó n h ỉ mệ gì ạ bá tức đại nhân mang thai cơ hội liền lớn hơn nhiều bất quá ta muốn loại phương pháp này các ngươi hẳn không phải là nếm thử cho nên chỉ có thể dùng một loại khác phương pháp cái t i ế chính là nhường n h ỉ mệ dị ạ bá tức lớn người thân thể trong khoảng thời gian ngắn biến đủ cường đại cường đại đến có thể tiếp nhận Lực lượng của các n g ư ơ i mang thai cơ hội tốt cũng rất lớn nghe n g ư ơ i nói như vậy n g ư ơ i chẳng lẽ có năng lực nhường nghi mẹ di ạ trong thời gian ngắn biến đủ cường đại l in g nghi hoặc nhìn Uy lạc hỏi đúng vậy Uy lạc nhẹ gật đầu sau đó l ắ c l ắ c l i n h đ à n g đem võ tí mơ gọi tới đi theo nhường võ tí mơ đi gian phòng của hắn đem trên giá sách t h a n h đồng hộp lấy tới một lát sau võ tí mơ cầm một cái vô n g ứ c t h a n h đồng hộp đưa nó đặt ở vì lạc trên đầu gối sau đó lại quay người đi tới nơi xa vì lạc mơ ra từ bên trong lấy ra bốn cái lớn nhỏ cỡ năm tay lọt h ủ y tinh trong bình tất cả đều tràn đầy từ chất lòng màu đỏ mặc dù cách bình thủy tinh nhưng linze ánh mắt như cũ có thể nhìn thấy trong bình chất lỏng nhìn qua tràn đầy ma lực hơn nữa loại này ma lực cho linze một loại vạn vật khôi phục cảm giác kỳ diệu uy lạc giải thích nói đây là ta chế tác dược tề chỉ cần ngươi cùng n h ỉ mệ gì ạ bá tức đại nhân lúc nghỉ ngơi nhường nàng uống một bình thân thể của nàng liền sẽ tại trong một khoảng thời gian biến giống như ngươi cường đại nàng mang thai cơ hội hẳn là liền sẽ lớn hơn nhiều linze tiếp nhận dược tề nhìn một chút hỏi loại thuốc này rất nhiều sao đương nhiên không nhiều ta bỏ ra thời gian hơn một năm mới chế tác tốt vốn là chuẩn bị cho võ tí mở dùng nhường hắn đi vinh đông c h i địa tìm đông canh i ệ u bất quá bởi vì có ngươi cái này thích hợp hơn nhân tuyển liền vô dụng tại võ tí mở trên thân uy lạc nói nghiêm túc loại thuốc này chế tác vô cùng phức tạp với ta mà nói cũng là một loại to lớn tiêu hao ta hẳn là sẽ không lại chế tác cho nên ngươi phải dùng lời nói cần chọn đúng thời cơ miễn cho lãng phí linze nghĩ nghĩ mặc dù có hỏa hoa cảnh cáo nhưng hắn vẫn là đem cái này bốn bình dược tề thu vào trong lòng dự định sau khi trở về nhường mã lộ dạ cha một chút dược tề bên trong thành phần suy nghĩ thêm phải trăng nhường nỉ m ẹ dị ạ phục d ụ chương một trăm bảy mươi bảy tây cảnh túi đầu rời đi hít gã đơn thời điểm linze đem dược tề chuyện báo cho nỉ m ẹ dị ạ nàng cũng đúng ý l ặ t lại là hiệu thuốc phía sau màn chủ nhân cảm giác có chút ngoài ý m u ố n đối linze cẩn thận cũng không có gì n g h ĩ hai người về tới sầm m ở hôm sau liền đem dược tề giao cho mã lộ dạ kiểm tra thực hư đồng thời nỉ m ẹ dị ạ cũng bắt đầu tiếp nhận mã lộ dạ trong tay thảo luận chính sự nội các nghị trường các loại sự vụ l n z e không có nhàn rỗi đi gặp một cái khiến người ngoài ý khác nhân kệ văn đại nhân không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy người xin hỏi ngươi tới gặp ta là có chuyện gì không linze đi tới chuyên môn là tới thăm người tu kiến khách sạn bên trong gặp được đã tại chỗ này chờ đợi hai ba ngày kệ vạn lạn nịt tờ vô cùng thẳng thừng hỏi làm linze trở lại sầm mỡ hồn theo tổng quản mụ sờ trong miệng biết được kệ vạn lạn nịt tờ vậy mà tại nơi này chờ đợi hắn trở về thực sự nhường hắn cảm thấy kinh ngạc bởi vì nhì mẹ gì à nguyên nhân quan hệ ở vào nửa đối địch trạng thái tại thành kinh é lên đỉnh thời điểm t ì công tức thậm chí cũng sẽ không tự mình cùng hắn gặp một lần mà bây giờ kệ vạn lạn nịt tờ chủ động tới thăm nhường lilze trong lúc nhất thời không mỏ ra t ỷ ửng công tức tâm tư sở dĩ nói như vậy là bởi vì kệ vạn lạn nịt tở từ trước đến nay đều có t ỷ ửng cái bóng danh sưng ơ một lợi một hành động của hắn từ đầu đến cuối đều cùng t ỷ ửng có quan hệ cho nên không cần suy nghĩ nhiều lần này hắn đến sầm m ở hồn khẳng định là t ỷ ửng thụ ý đối mặt lilze hỏi thăm kệ vạn lạn nịt tở cũng không nói nhảm vô cùng thẳng thừng đem chuyện nói ra nói lilze đại nhân ta lần này tới là hy vọng cùng n h ì mệ dị ạ phụ lý bá tước tùng bận tần ký kết một phần trường kỳ mua lương thực hiệp nghị chúng ta bằng lòng dùng cao hơn thông thường giá cả ba thành giá cao thu mua tùm b ẩ n tờn lãnh địa tất cả bên ngoài bán lương thực đối với k ẻ vạn làn nghịt tờn nói tới chuyện lilze cũng không cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì cả sterly dốc mong muốn hướng tùm b ẩ n tờn mua sắm lương thực chuyện này nhì mẹ gì ạ đã từng đ ể cập qua tại cực hàn thiên thai sau cả sterly dốc đã từng không chỉ một lần phái người tiến về tùm b ẩ n tờn hy vọng cùng tùm b ẩ n tờn ký kết một phần mua lương thực hiệp nghị nhưng đều bị nhì mẹ g ị ạ tìm các loại lý do bồi thường tiền mất hiển nhiên nhì mẹ dị ạ cũng bởi vì lúc trước tỷ n công tức đối tùm bờ tờn lãnh địa việc đã làm trong lòng còn có bất mãn chuyện này ngươi không phải hẳn là đi tìm tại sao lại muốn tới tìm ta linze ra vẻ khó hiểu nói kệ vạn những mày nói rằng linze đại nhân ngươi hẳn là rất rõ ràng ta tại sao tới tìm ngươi cần gì phải giả bộ hồ đồ đâu úc ta nhớ ra rồi là bởi vì ní mệ gì ạ không muốn để ý đến các ngươi linze đi tới kệ vạn cái ghế bên cạnh ngồi xuống khẽ cười nói nhưng vì cái gì ní mệ gì ạ không muốn để ý đến các ngươi đâu nàng hẳn không phải là loại kia cố tình gây sự người nha là có người hay không đã từng làm sai chuyện đến nay liền một câu xin lỗi cũng không có chứ kệ vạn sắc mặt biến có chút tâm trầm ngự a khí mang theo cường ngạch nói chuyện lúc trước ta cũng không cho rằng có lỗi một cái l ã n h chúa liền lãnh địa mình đều quản lý không tốt dẫn đến nơi đó đạo phỉ hoành hành thậm chí ảnh hưởng đến cái khác l ã n h chúa lãnh địa không chờ kệ vạn nói xong linze liền phản bác cái này không phải là các ngươi công kích cùng cướp sạch cái khác l ã n h chúa lãnh địa lý do nếu như ai cũng có thể dùng lý do này đi công kích cái khác nhỏ yếu l ã n h chúa như vậy bởi đại vương quốc liên đoạn ngươi cảm thấy thế nào kệ vạn đại nhân kệ vạn trầm mặc lại một lát sau nói rằng chúng ta nguyện ý làm ra bồi thường nghe được kệ vạn lời nói lilze ngược lại cảm giác có chút ngoài ý m u ố n không hề nghi ngờ kệ vạn cách làm liền đại biểu cả s a tờ lì dốc túi đầu mà kệ vạn hành vi cử chỉ lại là đại biểu tỉ ửn túi đầu động tác này thực sự không phù hợp lilze trong lòng tỉ ửn h ì n h tượng hắn thấy quá tỉ ửn hẳn là loại k i ê g oan cố đến cùng tuyệt không túi đầu nhân tài đối bất quá rất nhanh lilze liền nghĩ tới dọn bụ lờ trước khi đi hoàn thành một phần có quan hệ bảy đại vương quốc lương thực điều tra văn kiện tại kinh nghiệm cực hàn thiên t a i sau ngoại trừ gặp t a i họa ảnh hưởng nhỏ nhất đòn bên ngoài cái khác bảy đại vương quốc lương thực đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghiêm trọng đại lượng lúa mỹ bắc ngô chở một chút thu hoạch đều bị đông cứng chết tại trong ruộng từng cái lãnh địa không thể không vận dụng tồn lương thực mặc dù năm nay cực hàn thiên thai chỉ là lan đến gần bắc cảnh the nẹt phía nam địa phương đều không có chuyện gì nhưng các nơi lương thực sản lượng như c ũ không cao không đủ để đền bù trước một năm hao tổn lỗ thủng lại thêm cực hàn thiên thai cùng thi quỷ xuất hiện nhường các nơi lãnh chúa cảm thấy nguy cơ ngay tại bên người cũng đều ý thức được lương thực tầm quan trọng cho nên ngoại trừ dệt mấy cái sản lượng lãnh địa còn tại đối ngoại bán lương thực bên ngoài còn lại các nơi đều không có tại ra bên ngoài bán qua một hạt lương thực thậm chí còn không ngừng hướng ra phía ngoài mua sắm lương thực từ đó khiến cho lương thực giá cả so với trước năm để cao gấp đôi linze cho tới nay đều phi thường trọng thị lương thực dự trữ cho nên theo rất sớm trước kia l i ề n bắt đầu chữ hàng lương thực cho nên hắn hiện tại kho lúa đều là tràn đầy có khi sẽ còn thả ra một bộ phận lương thực đến bình nước lãnh địa bên trong lương thực giá cả đồng thời cũng lợi dụng trận này dị thường lương thực chấn động vận dụng chỉ có lãnh địa bên trong hoàn thành thân phận đăng ký lĩnh dân mới có thể mua sắm ổn định giá lương thực phương pháp đến đối với mình cùng n h ỉ mệ dị h lãnh địa bên trong nhân khẩu tiến hành một lần tổng điều tra cùng quê quán đệ đơn mà so sánh với linze cùng ni mệ gì à ung dung không vội ứng đối lương thực tình huống dị thường đến tây cảnh tình huống hiển nhiên cũng có chút không tốt lắm vừa mới trải qua một lần cực hàn thiên thai sau đó lại là ý r ồ n bọn c ư ớ c sạch hai năm này tây cảnh lương thực có thể nói là không thu hoạch được một hạt nào mặc dù tây cảnh vô cùng có tiền có thể theo hải ngoại mua sắm lương thực nhưng cái này dù sao không phải kế hoạch lâu dài một cái là bởi vì đường thuyền qua xa trên đường dễ dàng tao ngộ n g o ạ i ý muốn một khi n g o ạ i ý muốn nổi lên như vậy thì hoàn toàn đến hết hai là giá cả quá cao theo hải ngoại mua sắm lương thực giá cả đã là bảy đại vương quốc thông thường lương thực giá cả gấp ba mặt khác tây cảnh bản thân sinh lương thực vốn cũng không nhiều bởi vì tây cảnh phần lớn là vùng núi có thể thích hợp trồng trọt lương thực địa phương vô cùng ít ỏi ít đến toàn bộ tây cảnh tất cả có thể sinh lương thực địa phương cùng tiến tới cũng không sánh bằng diện một cái thứ cấp lãnh chúa cày ruộng diện tích cho nên tây cảnh cần gấp một cái ổn định cung ứng đại lượng lương thực địa phương tỷ ứ n công tức cũng có lẽ là trước đó liền đã thấy tây cảnh vấn đề đồng thời cũng nghĩ đến một chút biện pháp giải quyết lúc này mới có đối t ù n bờ n lãnh địa xâm chiếm kế hoạch lúc ấy tùng bờ tần thực lực rất yếu nhưng phạm vi lãnh địa lại rất lớn sông mẹ nợ phía tây mạng lớn bình nguyên đều là thuộc về tùng bờ t nơi này hai mặt bị nước bao quanh t h ổ địa phì nhiêu một khi bị tây cảnh cầm xuống như vậy tất nhiên vẫn có thể giải quyết tây cảnh b ố i r ố i nhiều năm sản lượng vấn đề đáng tiếc lúc đầu cực kỳ thuận lợi kế hoạch lại bởi vì lince xuất hiện mà thất bại mà liên tiếp phát sinh tai nạn cũng dẫn đến tây cảnh khốn cảnh không ngừng làm sâu thêm tì ửng công tức vô cùng rõ ràng điều này cho nên mới sẽ có phái kể vạn tới gặp lince đồng thời đại biểu tì ửng túi đầu bằng lòng bồi thường nghỉ mệ gì à một mặt này lince biết kệ vạn hiện tại tỏ thái độ đã tới cực hạn lại tiếp tục liền sẽ thật cùng tây cảnh trở thành t ừ địch mặc dù hắn cũng không e ngại tây cảnh nhưng cũng không muốn vô duyên vô cơ ở bên người dựng nên một cái đ ị c h nhân nghĩ rõ ràng tây cảnh tình huống hiện tại sao l i n l e cũng nói ra quyết định của hắn nói ta sẽ giúp ngươi cùng ni mẹ gì ạ nói cùng nhưng ta không nhúng tay vào các ngươi lương thực h i ệ p nghị cụ thể lương thực giá thu mua cùng các ngươi đối ni mẹ gì ạ bồi thường từ chính ngươi đi cùng nàng đ à m luận có thể chứ kệ vạn đại nhân đa t ạ sự giúp đỡ của ngài l n l e đại nhân kệ vạn cũng có chút thở dài một hơi đối với kệ vạn mà nói hướng lilze túi đầu cũng không phải là cái gì khó chịu chuyện dù sao hiện tại lilze thần tuyển giả thân phận đã trở thành thất thần giáo hội biểu tượng túi đầu trước hắn sẽ cùng tại hướng thất thần giáo hội túi đầu chỉ cần nghĩ như vậy trong lòng k i a m ộ t chút khó chịu cũng liền không tồn tại nữa phần này trường kỳ mua lương thực hiệp nghị không chỉ quan hệ đến tây cảnh lương thực vấn đề đồng dạng cũng là cùng tùng b ậ n tần cùng sầm mỡ hồn một lần nữa giữ gìn mối quan hệ một cơ hội dù sao hiện tại lilze biểu hiện được cực kỳ hung hăng dạng này một cái nhân vật cường thế nếu như tiếp tục lấy địch nhân dáng vẻ đứng tại tây cảnh bên cạnh bất lợi cho tây cảnh phát triển Thấy h c u kệ vạn lộ ra vẻ nghĩ hoặc không do vì cái gì lilze lại đột nhiên hỏi tì dị ẩn nhưng hắn như cũ thành thật trả lời hắn bây giờ tại cả sơ tơ lí dốc làm cần vụ tổng quản hiệp trợ ta làm việc vẹn vẹn chỉ là cần vụ tổng quản sao l n l z e cười cười nói rằng ta tại làn nitpot thời điểm cùng tì dị ẩn đại nhân rất nói chuyện rất là hợp ý cũng cảm thấy t ỷ dị ẩn đại nhân t à i học xuất chúng hắn làm cần vụ tổng quản có chút nhân t à i không được trọng dụng nếu như t ỷ ẩn công tức không ngại ta hy vọng t ỷ dị ẩn đại nhân có thể đến sầm m ở hồn giúp ta làm việc cái này cũng vừa vặn có thể làm sâu thêm một chút quan hệ giữa chúng ta ngài cảm thấy thế nào kệ vạn đại nhân kệ vạn kinh ngạc nhìn nhìn linze tựa hồ đối với linze như thế đánh giá t ỷ dị ẩn cảm giác có chút ngoài ý m u ố n mặc dù tại làn nịt tờ ra nội bộ kệ vạn xem như ngoại trừ g a mi bên ngoài đối tỉ dị ẩn không có nhất kỳ thị người nhưng hắn như cũng không cho rằng tỷ dị ẩn có cái gì xuất sắc địa phương trong mắt hắn tỷ dị ẩn chính là một cái yêu đùa nghịch tiểu thông minh ưa thích không phân trường hợp nói chút trào phúng lời nói chất t ử mà thôi không có cái gì khả năng có thể nói cái này theo hắn vẹn vẹn đem tỷ dị ẩn bổ nhiệm làm cần vụ tổng quản liền có thể nhìn ra được trong lòng của hắn tỷ dị ẩn địa vị và năng lực cho nên linlr hiện tại bỗng nhiên nhắc lên tỷ dị ẩn đồng thời đối tỷ dị ẩn tỏ vẻ ra là như thế độ cao tán thưởng cái này tại kệ vạn trong mắt liền thành sự tỉnh gia khác thường tất có yêu mà hắn cũng lập tức nghĩ đến tỷ dị ẩn một thân phận khác cả sterly dốc người th kệ vạn -E có, -E、chú có chút o là x e h l i ngoại đ n ý muốn linze chủ động làm rõ suy nghĩ trong lòng trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng linze lời nói không biết rõ đáp lại ra sao nếu như tỷ di ẩn không còn là người thừa kế thứ nhất đâu linze trầm giọng nói nếu như ta nghĩ biện pháp nhường ra mi cởi bạch bảo về cả staly giúp đâu các ngươi phải chăng có thể đồng ý tỷ di ẩn ở dưới tay ta làm việc cái gì ngươi có thể làm cho ra mi cởi bạch bảo kệ vạn manh đứng lên vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem linze nói rằng ngươi không phải là đang nói cười linze đại nhân dĩ nhiên không phải đang nói dỡn linze lắc đầu nói rằng kỳ thật ra mi tại thí quân về sau hắn kình trụ ạ lời thề liền đã bị đánh vỡ các ngươi hoàn t o à n có thể nhường ra mi cởi bạch bảo nhưng các ngươi không đành lòng c ư ỡ n g ép mệnh lệnh gia mi chuyện này cũng liền không giải quyết được gì ta khác biệt ta có thể hướng do bất quốc vương đề nghị giải trừ gia mi kỉnh chủ hạ chức vụ về phần lý do tùy tiện tìm một cái là được rồi đến lúc đó không được kệ vạn lắc đầu nói rằng nếu quả như thật dựa theo lời ngươi nói làm như vậy gia mi sẽ không về cả sơ tơ ly dốc hắn cẳng có khả năng đi tuyệt cảnh trường thành khoác áo bảo đen mặc dù kệ vạn chưa quen thuộc t ỷ gì ẩn tính cách cùng năng lực nhưng hắn lại rất rõ ràng g a mi là một cái dạng gì người chính như hắn nói như vậy g a mi thật bị ép tởi bảo như vậy kết cục hoặc là g a mi tự sát hoặc là chính là da mi đi làm người các đêm linze còn nói thêm nếu như ta có thể làm cho da mi tự nguyện cởi bạch b ả o đâu linze cũng không phải là bắn tên không đích hắn chỉ cần nhường v à dịp tìm cơ hội hướng da mi trên thân nhét một chương cớm bên trong viết sợ ây do thợ gì quan hệ với hắn dùng cái này xem như áp chế nhường chính hắn cởi bạch bảo là được rồi hiện tại z kịp còn không phải mấy năm sau z kịp bên trong thủ vệ còn không có hoàn toàn biến thành tây cảnh người tây cảnh mạng lưới quan hệ cũng không có tướng thành kinh ép l ệ n đỉnh một mực khống chế lại cho dù bọn hắn mong muốn phản kháng cũng không cách nào làm được da mi chỉ có thể ngoắn cởi bạch bảo về cả Starley nhưng mà kệ vạn hiển nhiên không biết rõ lilze nắm ra mi nhược điểm hắn chỉ là cho rằng lilze đây là thuận miệng nói mà thôi cho nên hắn vẫn là lắc đầu nói rằng đại nhân đây là chúng ta lặn nịt tờ nhà về nhà còn mời ngài không cần quá nhiều nhúng tay về phần t ỷ gì ẩn chuyện ta muốn công tức đại nhân hẳn là sẽ không bằng lòng nếu như ngài thật cần nhân tài ta có thể vì ngài đề cử mấy cái đã như vậy quên đi làm ta chưa nói qua lilze lắc đầu không nói thêm gì nữa hay người rời khỏi phòng nhìn xem l i l e rời đi kệ vạn nhăn lại lông mày cũng không có san bằng súng dưới hắn luôn cảm thấy linze làm l à như vậy có dụng ý khác đồng thời sẽ không bởi vậy từ bỏ cho nên hắn đã quyết định đợi sau khi trở về muốn đem t ỷ dì ẩn thấy gấp một chút tốt nhất để hắn làm chính mình người hầu từ đầu đến cuối theo bên người về phần những cái k i u ký viện loại hình địa phương cũng đừng đi miễn cho ngoài ý muốn nổi lên bị người bắt đi ở xa cả sturdy dốc t ỷ dì ẩn đang chỉ huy lấy người hầu đem các loại quần áo bỏng ủi một lần trong đầu đã đi tới làn nịt spott trong ký viện nghĩ đến ban đêm đi nhà ai ký viện chơi bừa mặc dù chức vụ hiện tại không phải hắn mong muốn chức vụ nhưng ít ra hắn có thể có được không ít tiền lương những này tiền lương đầy đủ nhường hắn qua chính mình nhưng mà hắn căn bản không biết mình tiêu dao sinh hoạt chẳng mấy chốc sẽ kết thúc mà dẫn đến đây hết thể biến hóa nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là l i n g e trong lúc vô tình sinh ra một cái ý niệm trong đầu có quan hệ tì gì ẩn chuyện l i n g e cũng chỉ là thuận miệng nói một chút có thành công hay không hắn cũng không thèm để ý về phần đến tiếp sau sẽ có dạng gì ảnh hưởng hắn cũng không có nghĩ qua rời đi quán c h ợ sau l i n g e tìm tới nỉ h mệ d ì ạ đem tì ửng công tức chuyện nói một lần nỉ mệ dị ạ cũng không có phản đối với chuyện này trên thực tế nàng đã sớm không hận tì ửng công tức năm đó việc đã làm nàng chỗ không có thấy kệ vạn vẹn, vẹn chỉ là kệ vạn vận khí không tốt lắm mỗi lần muốn gặp nàng thời điểm nàng đều có sự tính k h á c muốn làm mà thôi mà bây giờ kệ vạn nói lên mua lương thực hiệp nghị đã có thể cho lãnh điệu bên trong dư thừa lương thực tìm tới một cái không tệ người mua còn có thể ngoài định mức đạt được một khoản bồi thường cái này đối với nàng mà nói tự nhiên là vui thấy kỳ thành xế chiều hôm đó phần này làm dịu tây cảnh khốn cảnh mua lương thực hiệp nghị ngay tại cứu rỗi chấn trong phòng nghị sự ký tên c h ư một trăm bảy mươi tám biển đòn nội hải đáng chết các ngươi đám này quỳ lười tất cả đều lên đem dây thừng kéo căng kéo căng ta muốn đầy cánh bụng đầy cánh bụng các ngươi biết sao nước mưa cùng nước biển đổ vào tại ở trên đầu trọc theo gương mặt hội tụ đến ngoài miệng tiêu chuẩn n ọ t vồ dâu q u a y nón bên trên sau đó đem cổ áo của hắn thấm ướp mặc dù nhờ là tới từ tự do thành bang liên minh đất liền thành bang n ọ t vồ nhưng hắn lại là một cái vô cùng yêu quý hải dương người từ thiếu niên lúc lần thứ nhất ra biển đến bây giờ hắn đã ở trên biển đi thuyền ba mươi năm hắn hy vọng mình có thể để dành một khoản tiền mua xuống một chiếc thuyền thuê một đám to gan thủy thủ sau đó hướng tây đi thuyền xuyên qua mặt trời lặn tri hải phát hiện một cái đại lục mới mở một đầu mới đường thuyền bất quá vật khí của hắn luôn luôn không tốt lắm mỗi lần góp nhặt tiền tới số lượng nhất định đều sẽ bởi vì một chút không hiểu thấu nguyên nhân tiêu hết nhưng may mắn là mỗi lần hắn đều có thể tại tiêu sạch về sau tìm tới một cái tiền lương phong phú công tác t ỷ như hiện tại hắn ngay tại là vẹn tốt đặc biệt ném t ừ tổng đốc núi vàng dê chế phục vụ một năm trước hắn vẫn là thủy thủ trưởng hiện tại hắn đã là núi vàng dê h ả o mới thuyền trưởng nguyên bản núi vàng dê h ả o vốn là chuyên môn đi hai hạt bồ đầu này đường thuyền bất quá tại nửa năm trước đ ổ i thành đi thần tích cảng đường thuyền hắn cũng là tại đội đi thần tích cảng đường thuyền lúc theo thủy thủ trưởng thăng lên làm thuyền trưởng tại trở thành núi vàng dê hào hắn mới biết được đầu này mới đường thuyền ẩn chứa cỡ nào hích lợi thật lớn t ỷ như theo v ẹ n v ậ n chuyển một thuyền rượu nho trắng cùng hương liệu tới thần tích c à n g lợi nhuận là tới hai hạt bộ lợi nhuận g ấ p ba chỉ cần đi một chuyến liền có thể dễ dàng kiếm đầy b ồ n đầy bát nhưng ở khi hiểu được trong đó lợi nhuận sau cũng mượn mỗi lần đi thuyền cơ hội tại thuyền của mình dài trong phòng thả một chút hàng hóa cho mình kiếm một chút thu nhập thêm hắn cảm giác nhiều nhất lại là một năm thì có thể kiếm đủ mua thuyền tiền bất quá hắn vẫn chưa đủ mua một chiếc bình thường thuyền m ư ờ n hắng muốn mua là màu đỏ thân vượn hào như thế ba c cho nên chỉ bằng vào hắn bây giờ tại mỗi một lần đi thuyền bên trong trộm đạo mang hàng chỉ sợ rất khó tại sinh thời mua được ngưỡng mộ trong lòng thuyền b ư ợ n cho nên hắn mong muốn mở ra lối riêng nhìn có cơ hội hay không nhúng tay thất thần bí dược chuyện làm ăn tại lần trước hắn tại thần tích cảng kết giao thất thần giáo hội tu sĩ chính là một g ã thần tích thánh đường chuyên môn phụ trách bí dược nhà kho tu sĩ căn cứ tên tu sĩ này lộ ra tin tức hắn cùng p vị giáo chủ kia cùng một tuyến như vậy liền có khả năng tổng thần dấu vết thánh đường lấy tới một nhóm thất thần bí dược đến lúc đó hắn trở lại ven tờ xoay tay một cái liền có thể kiếm mấy trăm kim long thân tích cản g thất thần bí dược tuyệt đối là thần tuyển giả lãnh địa bên trong rất nhiều đặc sản bên trong sang quý nhất cũng là nhất bán chạy đặc sản một cái bí dược liền phải mười cái hệ ster joskim long tệ đây là nhập hàng giá làm những n à y bí dược phiêu dương qua biển vận chuyển tới đại lục hệ s u t sau giá cả sẽ còn t r ư ớ n g gấp bốn năm lần thậm chí gấp mười cũng có thể loại này bí dược ban đầu bán lúc là lấy thuốc tráng dương danh nghĩa mua bán nhưng loại này bí dược hiệu quả so trong kỹ viện thuốc tráng dương thật tốt hơn nhiều hơn nữa sẽ không đả thương thân thể nếu qua về sau sẽ không giống cái khác thuốc tráng dương như thế sẽ có cảm giác suy yếu nhưng cũng sẽ tràn đầy tinh thần cường kiện tinh、lực. cho nên thất thần bí dược tại một đoạn thời gian cực chịu những cái kia ưa thích tầm hoa vẫn liêu các quyền quý thổi phồng giá cả cũng theo năm mươi ngân hiệu dài đến một kim long mà chân chính nhường thất thần bí dược trở thành hệ sơ dội đại lục đại lục hệ、e、sơ vô số quyền quý thổi phồng thần dược thì là bởi vì có người phát hiện loại này bí dược có có thể làm cho người cải tử hồi sinh hiệu quả vô làn t ký ba đại chấp chính quan một trong hồ đảng mạ lạc kệ đạ là chấp chính quan bên trong nhỏ tuổi nhất chấp chính quan nhưng bởi vì nhiều năm bên ngoài t r i n h chiến trên thân thụ thương nguyên nhân thân thể của hắn cũng là bếp bắt nhất tại một lần thông lệ công khai diễn thuyết thời điểm h ắ n trực tiếp mạ lạc quý nhất khi về nhà đã không sai biệt lắm sắp t ắ t thở tất cả y sư đều cho rằng hắn không cứu nổi nhưng con của hắn ạ lì ổ kệ đã lại suy nghĩ một cái khác loại phương pháp xử lý đem hắn trước kia mua một cái thất thần bí dược m à i thành bụi phân cho mạ lạc quý vào kết quả vừa mới ăn bí dược mạ lạc quý vậy mà sống lại mặc dù thân thể như c ũ suy yếu nhưng cả người lại so trước kia tinh thần không ít vết thương cũ cũng không có tái phát nữa thậm chí còn có người nhìn thấy hắn nhiều lần ra vào trong thành ký viện thẳng đến nửa năm sau mới chết bởi kẻ thù chính trị ám sát hơn nữa hắn trước khi chết còn phản kháng chém giết hai tên thích khách Tất cũng ả t mạ bởi vì này thất thần bí dược thanh danh vang vọng toàn bộ đại lục hệ sốt cái này xóm thanh danh càng là t h u y ể n về tới hệ sở dốt đại lục tiến tới cũng khiến cho thất thần bí dược trở thành toàn bộ hệ sở dốt sốt dẻo nhất bí dược trên cơ bản tất cả quyền quý trên thân đều sẽ phân phối một hai cái cũng chính vì vậy mỗi một nhóm sản xuất thất thần bí dược đều t ạ i đến thần tích thánh đường bí dược nhà kho trước đó liền đã bị các phương quyền quý cho chia cắt lưu lạc tới trên thị trường bí dược số lượng vô cùng ít ỏi hơn nữa giá cả cũng so bình thường giá cả đắt đỏ được nhiều nhiều ở lao bản đặc biệt ném tư tổng đốc cũng muốn làm thất thần bí dược chuyện làm ăn càng muốn hơn dùng thất thần bí dược làm lễ vật kết giao p ệ n tốt quý y ề n q u nhưng hắn lại tìm không đến bất luận cái gì phương pháp toàn bộ p ệ n tốt chỉ có lì gì ổng t ổ đốc mới có thể thỉnh thoảng tổng thần dấu vết thánh đường lấy tới một chút thất thần bí dược đồng thời dùng nó đến kết giao quyền quý lớn mạnh thực lực đây cũng chính là l ý dì ổ tổng đốc một năm qua này có thể tại vén tờ đông đảo tổng đốc bên trong lan t r u y ề n ra nguyên nhân ngay tại mình ở trong đầu tưởng tượng lấy trong tay mình có một nhóm thất thần bí d ự a sau là đưa nó giá cao trực tiếp bán đi vẫn là đưa nó hiến cho lão b ả n của mình đặc biệt ném tư tổng đốc đổi lấy t h ư ở n g thức thu hoạch được càng lớn quyền lợi lúc một tiếng r ồ n dập tiếng kèn từ đỉnh đầu nhìn xa cột buồm thượng chuyển xuống tới chỉ thấy bị trói tại cột buồm t h ư n t r ê n nhìn xa viên một bên thổi trong tay kẻ lệnh một bên chỉ vào thuyền phải nghiêng phương hướng n h ư ở trong lòng đông cảm giác không ổn vội vàng không lo được trên mặt biển sóng gió thành thạo nắm lấy dây thừng, hướng nhìn xa viên chỉ phương hướng nhìn sang chỉ thấy hắn thấy được mười mấy chiếc h ắ c bùn dài thuyền đang theo lấy bên này gần lại tới lấy thuyền tốc độ đến xem cũng đều là dài mái chèo thuyền những này chuyên môn là hải tặc mà tồn tại thuyền tại mưa gió thiên trên mặt biển tốc độ cực nhanh có thể tùy tiện đổi kịp bất kỳ một chiếc thuyền b ư ờ n có thể thấy rõ ràng trên thuyền là cái gì cờ xì sao như ở lớn tiếng hướng phía nhìn xa viên hô nhìn xa viên chăm chú nhìn một chút la lớn hải nữ yêu là hải nữ yêu thuyền nghe được nhìn xa viên lời nói như ở hơi hơi nhẹ nhàng thở ra vội vàng theo cột bùn bên trên xuống tới hướng phía nước của mình t nhanh lên đi đem thần tích cảng nền đỏ trường kiếm cờ cùng chúng ta đầu dê cờ lấy ra treo ở đầu thuyền thủy thủ trường nghe được mệnh lệnh lập tức chạy đến vùng nhỏ trên tàu đem cất giữ tốt nền đỏ trường kiếm cờ xí cùng đầu dê cờ lấy ra cắm tới đầu thuyền đặc chất cái bậy bên trên rất nhanh mười mấy chiếc h ắ c buồng thuyền hải tặc liền đã đi tới ở núi vàng dê hào một bên bọn hắn cùng núi vàng dê hào sánh vai cùng đi thuyền một khoảng cách tại nhìn rõ đầu thuyền cờ xí sau liền thổi lên một hồi c ạ n lệnh thay đổi đầu thuyền theo núi vàng dê hào bên cạnh chạy qua không có động thủ cướp bóc núi vàng dê hào hô mặc dù cũng sớm đã đoán được kết quả, nhưng ở như cũng nhịn không được thật dài thở v à o một cái hai năm trước sập t ợ tổn n ở hải vược cường đại nhất hải tặc là ai không có ai biết nhưng bây giờ sập t ợ tổn n ở mạnh nhất hải tặc không phải tam hải quái liên minh không còn ai cái này tam hải quái liên minh đã chiếm cứ một nửa sập t ợ tổn n ở hòn đảo chỉ có đòn khống chế đảo g dị gỗ lạng sơ t i r o s khống chế một phần nhỏ hòn đảo cung cấp biển liên minh khống chế một bộ phận tới gần đại lục hệ s ố đảo nhỏ không có bị chiếm lĩnh bên ngoài cái khác hòn đảo đều đã bị tam hải quái liên minh nắm ở trong tay Tam minh hải quái liên hải hệ, bố, từ cái h hải hạ hải hệ khắp ủ yếu yêu dậy cầu là lò lộ lai từ từ dòi, nữ Yvonne gồng cùng ạ xạ gờ đã c bố này đại hải tam ạ c Cái tạo thành. t này tam hải quái liên minh xuất hiện tại hai năm trước vừa mới xuất hiện liền biểu hiện được vô cùng hung hăng bằng vào ba trăm chiếc dài thuyền đánh bại cực hình liền sập tợn tổn nợ vua hải tặc ngắn ngủi mấy tháng liền cầm xuống mười mấy hòn đảo cùng với xung quanh hải vực lại qua mấy tháng liền thiết vương tọa không chế hòn đảo cũng bị bọn hắn lấy xuống khi đó bọn hắn đã chiếm cứ gần một nửa sập tợn tổn nợ đảo và hải vực dưới tay lớn nhỏ thuyền có hơn ngàn chất nhiều tất cả mọi người cho rằng tam hải quái liên minh sẽ thừa cơ đem toàn bộ s â n t ợ tổn nở cầm xuống lúc tam hải quái liên minh lại đình chỉ quyết t r ư ơ n g về sau bọn hắn phân biệt tại c ự c h ì n h uyên máu thạch đ ả o cùng mới mệnh danh đ ả o thần ân ba tòa hòn đảo bên trên phân biệt thành lập cứ điểm cùng bến cảng tại xung quanh cái k h á c hòn đảo bên trên tu kiến cứ điểm bến tàu tại khống chế hải vực mở ngư trường chờ một chút nhìn qua tựa như là một cái lanh chúa tại kinh doanh lãnh địa ngay tại tất cả mọi người coi là tam hải quái liên minh bức kế tiếp là vững chắc địa bàn sau đó tiếp tục công chiếm sập tợn tồn nở thời điểm t a n hải quái liên minh thuyền hải tặc lại xuất hiện ở thần tích cảng hạm đội cùng đòn liên minh đội tàu trong xung đột hiệp trợ thần tích cảng hạm đội đánh bại thành tỏ cùng ghost hữu đòn liên minh đội tàu sau đó trợ g ú p thần tích cảng hạm đội khống chế xám sợ bảo biển đá ngầm san hô cùng biển đòn đầu bắt giận gió sừng q u ầ đạo hoàn toàn đường thần tích cảng hạm đội nắm giữ toàn bộ biển đòn hải vực Lúc này, người hưu tâm mới nghĩ đến tam hải quái thủ lĩnh đều là năm đó còn đảo s ắ t trong phản l o ạ n bị giao cho sầm m ở hồn bá tức linze tạ dạ giám thị kia mấy tên đại lãnh chúa dòng dõi cùng lãnh chúa bản nhân bọn hắn cũng mới phát hiện hiện nay b i ể n đòn đã trở thành bị linze hoàn toàn trưởng khống nội hải về sau tam hải quái liên minh cùng thần tích hạm đội lại phối hợp lẫn nhau chiếm đoạt cướp biển liên minh một chút hòn đảo thần tích hạm đội cũng tại sập tợt tổn nợ nào đó một tòa trên hòn đảo lớn thành lập một vài ngàn người căn cứ hải quân tất cả mọi người tin tưởng không bao lâu sập tợt tổn nợ liền sẽ hoàn toàn bị thần tiện gi đối với đi thuyền tại vùng biển này thương thuyền mà nói linze i -E、đối s â m tợ tổn nợ nắm giữ đối bọn hắn mà nói lợi nhiều hơn hại chỉ cần bọn hắn cùng thần tích càng thành lập mậu dịch quan hệ đồng thời mậu dịch mức đạt tới trình độ nhất định liền sẽ đạt được một mặt đại biểu thương mẫu đồng bạn cờ xí liền có thể thuận lợi tại vùng biển này thông hành sẽ không nhận hải tặc tập, tập kích nếu như nhận lấy tập kích còn có thể tại thần tích càng tìm tới đối ứng mậu dịch đi nhường thần tích hạm đội hiệp trợ tìm về bị cướp hàng hóa dưới tình huống bình thường cho dù không thể hoàn toàn tìm trở về cũng có thể tìm trở về một bộ phận van hồi t ổ thất khuyết điểm duy nhất chính là thương nửa năm sau nhất định phải một lần nữa thẩm định m ẫ u dịch ếch một lần nữa xác định đồng bạn tư cách theo núi vàng dê h ả o tiến vào biển đòn mưa gió cũng dần dần yếu bớt trên mặt biển sóng gió cũng bắt đầu bình phục lại liền phản phất một đầu hung thú bị thuần phục đ ồ n g dạng đi chấn ủy t n h n h u ở nhìn sắc trời một chút hướng phía tài công nói rằng chúng ta đi chấn ủy t n h chỉnh đốn một đêm ngày mai lại xuất phát nghe được nợ mệnh lệnh tài công lập tức chuyển động bánh lái điều chỉnh một chút phương hướng đi theo nợ lớn tiếng chỉ huy thủy thủ điều chỉnh bụng để bọn chúng từ đầu tới cuối duy trì đầy sức gió trạng thái trước lúc trời tối bọn hắn liền đã thấy gió giận sừng đường ven biển đồng thời cũng nhìn thấy c h ấ n ủy đ ỉ n h kiến tạo tại trên sườn núi tọa thành cùng c h ấ n ủy đ ỉ n h đối diện k h ắ c dòng đ ả o thần tích hạm đội căn cứ hải quân tại mấy tháng trước thần tích hạm đội chiếm cứ k h ắ c dòng đ ả o sau ngay ở chỗ này kiến tạo một hạm đội căn cứ lần lượt tiến vào chiếm giữ mấy ngàn người trong đó một ngàn tên hải quân binh sĩ còn lại đều là công tượng cùng với gia quyến c h ấ n ủy đ ỉ n h đối với cái này tự nhiên là cực kỳ bất mãn mong muốn hướng thiết vương tọa lâu đài sở tỏ mát e n rèn lì công tức khiếu nại bất quá khiếu nại cuối cùng không có đệ trình đi lên bởi vì bọn hắn phát hiện thần tích hạm đội căn cứ thiết lập sau chỗ tốt đầu tiên chính là căn cứ binh sĩ sẽ ở lúc rảnh rỗi tại c h ấ n lụy v ỉ n h chơi đùa cho c h ấ n lụy v ỉ n h mang đến đại lượng thu thuế nhường c h ấ n lụy v ỉ n h trên giới đều chiếm được không nhỏ lợi ích tiếp theo chính là lui tới thần tích cảng thuyền rất nhiều đều sẽ lựa chọn tại c h ấ n lụy v ỉ n h dừng lại một đêm bởi vì nơi này có thần tích hạm đội bảo hộ cho nên rất an toàn cái này cũng cho c h ấ n lụy v ỉ n h mang đến to lớn lợi ích vẹn vẹn một tháng trấn lụy vĩnh lấy được thu thuế liền vượt qua những năm qua một năm đây vẫn chỉ là thu thuế còn có các loại lanh chúa không chế tự quán quán trợ chờ một chút cũng đều mang đến lợi nhuận to lớn cái này khiến hoài đặc hét lệ nam tức không còn đối thần tích hạm đội căn cứ kiến tạo có bất kỳ bất mãn thậm chí vì có thể đ ố càng nhiều thuyền hoài đặc hét lệ nam tức còn thuê căn cứ công tượng cho chấn l u y ệ đỉnh bến tàu tiến hành xây dựng thêm theo chỉ có thể đỉnh chỉ mấy chiếc thuyền nhỏ bến tàu xây dựng thêm thành có thể đ ố hai mươi mấy con thuyền lớn bến tàu bởi vì núi vàng dê hào tới quá muộn cho nên có thể đủ đỗ bến tàu đã bị cái khác thuyền đều chiếm cứ bọn hắn chỉ có thể ở cảng khẩu vịnh biện phụ cận ngay tại nhà ở quyết định ai xuống thuyền nghỉ ngơi ai lưu thủ trên thuyền thời điểm đang chuẩn bị giải khai dây thừng theo cột buồn bên trên xuống tới nhìn xa tay đông nhiên chỉ vào thần tích hạm đội căn cứ phương hướng la lớn n ế u ở đi tới thuyền bánh lái trên đài hướng phía nhìn xa tay chỉ phương hướng nhìn sang chỉ thấy ở phía xa trên mặt biển bảy tám chiếc bách phu trưởng m ái chèo thuyền ngay tại kéo lấy một chiếc có bốn tầng buồng nhỏ trên tàu bốn cái đang cánh buồn cột buồng cùng trước sau trang bị buồn tam giác tàu chiến đấu loại này tàu chiến đấu là thần tích đội tàu chủ lực vũ trang tàu chiến đấu tổng cộng có sáu chiến đấu mỗi chiến đấu là th được người xưng làm cứ điểm ở trên biển nhưng mà hiện tại chiếc này cứ điểm ở trên biển lại rách nước thân thuyền có một cái độc lớn cơ hồ khiến toàn bộ thuyền cắt thành hai mảnh trước sau bùm coi như hoàn hảo nhưng ở giữa bốn cái cánh bùm đã hoàn toàn đứt gãy may mắn duy nhất là chủ xương rồng coi như hoàn hảo có thể chữa trị đây cũng là nó sẽ bị kéo về căn cứ nguyên nhân nó gặp phải hải quái sao vậy mà tổn hại đến nghiêm trọng như vậy một gã thấy rõ ràng tình huống thủy thủ không nhịn được nói t h ầ m không phải hải quái là hải long nếu ớ nhìn thấy thân thuyền bên trên rõ ràng to lớn thú trào vết r á c sau liền không khỏi kinh ngạt nói Trước lưng huấn h n kỳ thật không cần thê tử nhắc nhở lúc hắn trở lại cũng biết mua một phần thịt dê để thê tử làm một phần quê quán đồ ăn thuận tiện sẽ còn đi tiệm thợ rèn đem chuyên môn là chúc mừng nhi tử trở thành bến tàu hoa tiêu chuyên môn rèn đúc trường kiếm cầm về cả dắt trụ sở tại thần tích cảng phía tây trên sườn núi tất cả phòng ở đều là dọc theo dốc núi kiến tạo m à t h à n h có chút là gạch đá phong ố c có chút là nhà gỗ đồng thời mang theo khác biệt địa khu phong cách so sánh với thần tích cảng thành khu đều nhịp phong ố c cùng đường đi đến nơi này nhiều một chút dị vực phong tỉnh ở nơi này người cơ hồ tất cả đều là đến từ đại lục ẹ ệ sốt nô lệ hoặc là c à n g chính xác mà nói là trước nô lệ một năm trước bọn hắn đều cho là mình sẽ ở cái này tha hương nơi đất khách quê người nào đó trong động mỏ làm đến chết mới thôi nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là xuống thuyền về sau bọn hắn liền bị giải trừ trên cổ nô lệ vòng cổ tuyên bố bọn hắn là người tự do đồng thời yêu cầu bọn hắn dùng mỗi tháng tiền lương hoàn lại mua sắm tiền của bọn hắn về sau tất cả được phóng thích nô lệ đều dựa theo riêng phần mình năng lực phân phối tới địa phương khác nhau có khác biệt công tác Cả z a k h thê tử mỹ esting thông chủ nghệ tương tại mẹ ý dìn cái nào đó chủ nô ra sản đầu bếp nữ nàng bị phân phối đến hải quân trong doanh làm theo đầu bếp chuyên môn là những hải quân k i a binh sĩ chuẩn bị đồ ăn k a z a k làm mẹ ý dìn ổ i danh hấn nương nhân hắn bị phân phối đến thần tích cảng bên ngoài trên sườn núi l n g tổ cùng cái khác đến từ khác biệt địa phương so sánh với thê tử đến cả giặt tiền lương rất cao hắn đem toàn bộ tiền lương của mình tồn mỗi tháng chỉ phí tiêu vợ hắn tiền lương mặc dù trôi qua căng thẳng ngay cả bình thường hắn thích nhất n g a i thuốc lá đều không đỡ mua nhưng tất cả những thứ này đều là đăng giá bởi vì tại hắn cất năm tháng tiền lương sau hắn cũng đã đem bọn hắn một nhà thiếu nợ toàn bộ trả sạch hắn còn nhớ rõ bọn hắn một nhà hoàn lại thiếu nợ sau là bực nào kích động cho tới bây giờ hắn mỗi lần hồi tưởng một phút này đều có thể cảm giác được trên người huyết dịch bởi vì kích động mà xôi chảo phải biết trở thành người tự do đây là bọn hắn một nhà trước kia tuyệt đối không dám tưởng tượng chuyện cho nên hắn cũng đúng cho hắn đây hết thể sầm mỡ hồn b á tước thất thần thần t u y ể n l i n z e tạ dạ vô cùng cảm kích cảm thấy mình hẳn là dùng một đời đến hoàn lại l i n z e ân tình không chỉ hắn là nghĩ như vậy tất cả bởi vì l i n z e mà thu được tự do nô lệ tất cả đều là nghĩ như vậy ngay tại hai tháng trước l i n z e đại nhân đi vào thần tích cảng thị sắt thành khu kiến thiết tình huống cùng bến cảng tòa thị chính vận hành tình hữu lúc bọn hắn xa xa nhìn thấy lilze đại nhân cơi tại một đầu thần tuân cự mã trên lưng bên cạnh đi theo một đầu hắc mạch g a lông cự thú đi theo phía sau bốn tên tiến vào chiếm giữ thần tích thánh đường thanh đồng cự nhân thủ vệ cùng toàn thân khôi giáp vệ đội kỵ sĩ tất cả mọi người từ đ ấ y lòng phát ra tiếng ca ngợi cuối cùng tất cả tiếng ca ngợi đều biến thành thần t u y ể n giả s ư n g hô thế này c ả giặt một bên trong đầu hồi tưởng đến ngày đó tình cảnh một bên xuyên qua thần tích cảng song ngư cầm v ọ n g tiến vào bên trong thành khu thần tích cảng không có tường thành bởi vì lúc kiến tạo bá tước đại nhân biểu thị thành phố này lại không ngừng hướng ra phía ngoài xây dựng thêm kiến tạo tường thành p i ề n toái lại lãng phí về phần vấn đề an toàn bá tước đại nhân dường như cũng không phải là đặc biện để ý dựa theo hắn mà nói địch người cũng đã đánh tới biên giới thành thị. có hay không tưởng thành cũng không đáng kể Cả g i k t mặc dù đến từ mẹ y d ị n nhưng hắn bản nhân cũng không phải là mẹ y d ị n người phụ thân của hắn là một cái buôn bán trên biển bởi vì thiếu đại bút nợ n l n người một nhà mới có thể biến thành nô lệ hắn tại c ò n lúc nhỏ liền theo phụ thân bị bán cho khác biệt chủ nhân cũng đi qua rất nhiều đại lục hẹ sột thành thị mà bây giờ tòa này thần tích thành là hắn thấy qua tất cả trong thành thị nhất hợp quy tắc thành thị tất cả đại lộ đều theo chiếu sáu chiếc xe ngựa song hành độ rộng tu kiến mà thành đồng thời chia làm tả hữu làn xe ở giữa còn xây một loạt được xương hàng cây xanh vành đai cách ly tất cả con đường tất cả đều là vượt bình dọc theo đ c n giặc t bất kỳ m ộ đường tiểu nhi từ rất muốn đang lớn lên sau trở thành khai thông viên bởi vì khai thông viên quyền hạn cực lớn liền xem như thành thị tòa thị chính quan viên nếu như đang hành xử con đường lúc xúc phạm pháp quy cũng biết bị bọn hắn ngăn lại xử phạt t ỷ như thần tích cảng tổng quản ủy ed giữa bạn luôn luôn bởi vì cưới ngựa nghịch hành bị xử phạt qua không chỉ một lần ủy ed giữa bạn loại này thần tích cảng số một đại nhân vật đều bị xử phạt những thành thị khác quan viên tự nhiên cũng không dám đưa ra dị nghị k a z a t có thể cảm giác được linze b á tước đại nhân đối quy củ và sạch sẽ co vô cùng mãnh liệt chấp nhất h ỉ như cỗ xe nhất định phải dựa theo tả hữu làn xe chạy người đi đường nhất định phải nương tựa bên đường duyên trên đường nhỏ hành tàu chỉ có theo con đường giao nhau chỗ mới có thể vượt ngang đường cái chờ một chút hơn nữa hắn còn chuyên môn vì con đường nước động mà tại hai bên đường đào hai cái cống thoát nước đồng thời chuyên môn thiết lập vệ sinh viên chức vị phụ trách sạch sẽ con đường cùng thành khu rác rưởi cùng phân và nước tiểu tất cả rác rưởi cùng phân và nước tiểu đều sẽ thống nhất được đưa đến một cái tên là rác rưởi xử lý trận địa phương tiến hành phân loại phân và nước tiểu lại biến thành đồng ruộng cần thiết thủ phân mà cái khác rác rưởi thì sẽ thống nhất đưa đến ở vào xích hồng sơn mạch chỗ sâu rèn đúc trận tiến hành bốc cháy tại rác rưởi xử lý trận người làm việc đều không phải là người bình thường bọn hắn đều làm một chút trên đường phố du đáng tên ăn mày xúc phạm pháp quy tội phạm không có thành thạo một nghề kẻ lang thang cùng mới vừa tới thần tích c ả n g không tìm được việc làm nạn dân chờ một chút tất cả đều sẽ bị đưa đến nơi đó làm việc ngoại trừ tội phạm bên ngoài cái khác tại làm việc ở đây người mỗi ngày đều có thể có được mười cái đồng tệ những này đầy đủ ăn c ơ m no mặc dù vô số người đều tại phàn nàn bá tức đại nhân chế định những cái k i a khắc nghiệt pháp quy ngay cả tòa thị chính quan viên cũng đều tại toán trách những này pháp quy cho bọn họ mang tới đại lượng công tác nhưng bọn hắn tại o á n trách đồng thời cũng đang hưởng thụ lấy pháp quy mang đến chỗ tốt dù sao ai cũng không hy vọng cuộc đời mình tại cái này một cái tùy thời có thể dẫm lên rác rưởi phân và nước tiểu hoàn cảnh hắc cà cả giặt d... ta liền biết lúc này ở chỗ này chờ ngươi chuẩn không sai tại c ả giặt d... trải qua thánh huy đường cùng bánh xe đường giao nhau miệng thời điểm bên đường nhỏ trong t i ể u quán đ ô n g nhiên chạy đến một cái quần áo hoa lệ mập mạp kéo lại c ả giặt giống d... tay áo nhiệt tình cùng hắn chào hỏi nói nhìn thấy người này c ả giặt giữ d... mày đem ống tay áo theo trong tay đối phương kéo ra đến thần s ắ c nghiêm túc nói rằng mai thụy kéo tiên sinh ta chỉ là một cái đưa tin xin ngươi đ ư n g dây dưa nữa ta cùng nó ở chỗ này hướng ta cái này cái gì cũng không biết người tìm hiểu tin tức chẳng bằng canh giữ ở bến tàu giao dịch trong đại sảnh nói không chừng ở nơi đó có thể thu hoạch được ngươi mong muốn t i n t ứ c nói xong hắn liền vội vội v ã đi qua đường cái không tiếp tục để ý tới cái tên mập mạp này nhìn xem cả giặt đào mệnh thức rời đi mập mạp sắc mặt biến cực kỳ âm trầm trong mắt càng là lộ ra một tia hung sắc cảm giác hắn mong muốn dùng những phương pháp khác đến giải quyết chuyện này chỉ là không đợi hắn nghĩ kỹ muốn dùng phương pháp gì tới đối phó cả giặt thời điểm liền đã có một đội m ặ c huyết hồng sắc giáp ra thủ vệ chiến sĩ đi tới quán rượu nhỏ đem hắn cùng đồng bạn của hắn cùng nhau mang đi toàn bộ quá trình cấp tốc lại hiệu suất cao hắn thậm chí đều chưa kịp mở miệng tự buộc thân phận liền bị năn g chăn miệng mà nhỏ trong t i ể u quán những người khác lẫn mất xa xa không có người sẽ nguyện ý cùng bọn hắn dính líu quan hệ cùng lúc đó kazakh cũng không biết nhỏ trong t i ể u quán chuyện đã xảy ra vừa rồi người kia dây dưa đã để hắn ý thức được chuyện này không phải mình có thể giải quyết nếu còn tiếp tục như vậy nữa hắn có lẽ sẽ bị g i a hỏa này kéo tới vực sâu không đáy bên trong cho nên hắn quyết định chờ đến ứng tổ sau l i ê n đem chuyện này báo cho cấp trên của hắn để thượng t i liên hệ huyết giáp nhân nhường huyết giáp nhân giải quyết cái phiền phái này dù là hắn lại thế nào không thích cùng huyết giáp nhân loại tin tình báo này bộ môn tiếp xúc cũng tốt hơn bị người phá hủy dưới mắt bình tĩnh sinh hoạt theo vinh quang quảng trường xuyên qua tiến vào thất thần đại đạo thẳng tắp đi tới cuối đường không có tiếp tục leo lên bậc thang đi thần tích thánh đường tuần lễ mà là chuyển hướng tiến vào đông bắc phương hướng dừng ở giữa tiểu đạo đâu n à y tiểu đạo lối vào có một cái chạm gác cả g i t đi qua thời điểm lính gác mặc dù biết hắn nhưng y nguyên vẫn là chăm chú kiểm tra một chút chứng minh nhân dân của hắn kiện tại xuất nhập trên danh sách ghi danh tên của hắn nhường hắn ký tên sau mới đưa hắn bỏ vào mặc dù đầu này tiểu đạo hai bên rừng cây cùng bãi cọt đều không có bị vây cột vây quanh nhưng không có người dám tự tiện tới gần bởi vì nơi này là hải quân doanh cùng thành thị phòng giữ đội quân doanh chỗ bất kỳ ý đồ sông người tiến vào đều sẽ coi là địch nhân trực tiếp đánh giết trước đây không lâu liền có một cái uống say quý tộc sông đến khu này khu vực không đợi hắn làm ra giải thích liền đã bị mười mấy cây tên nọ cho bắn giết có dạng này một cái đấm máu ví dụ. p h í a khu vực này trên cơ bản không có người sẽ tới gần theo trong rừng tiểu đạo xuyên qua sau cà giặt đi tới một cái chỗ đường rẽ con đường chia ra là ba ba con đường phân biệt thông hướng thành thị phòng giữ đội quân doanh hải quân doanh cùng ứng tổ đội cà giặt đang chuẩn bị đi đến ứng tổ đ ộ i đường nhỏ lúc theo thành thị phòng giữ đội quân doanh trên đường nhỏ đi tới một đội mặc thống nhất chế thức khôi giáp tư thế hiên ngang nữ kỵ binh tại thần tích cảng thành thị phòng giữ đội chia làm nam doanh cùng nữ doanh những n à y nữ kỵ binh chính là đặc h i u nữ thành thị phòng giữ đội mặc dù có người đối nữ thành thị phòng giữ đội chuyện này cực kỳ khinh thường thậm chí mở miệm chử tới nhưng bọn hắn lại cũng không thể không thừa nhận những n à y nữ bọn kỵ binh thực lực t u y ệ t không so nam nhân trích lệnh đặc biệt là nữ doanh thống l ĩ n h đạ s ì mòn d h Bòn cùng phó thống l ĩ n h ô bạ g i ả sản hai người càng là mạnh đến không hợp t h ó i thưởng tại trước đây không lâu có một đội hai mươi người dong binh đội tại các nàng tuần sắt bến tàu thời điểm đ ỗ n g nhiên tập kích một cái cất giữ hàng hóa nhà kho còn ý đồ cướp đoạt một chiếc rừng sắt ở bến tàu thuyền kết quả bị hai người phối hợp với như chém dưa thái rau cho lưu loát giải quyết tỷ lản tại cái này đội nữ kỵ binh theo trước mặt lúc đi qua cá giặc bỗng nhiên nhấc tay hướng phía trong đó một tên nữ kỵ binh vung lên hô một tiếng. cái kia nữ kỵ binh không có quay đầu mà là liếc mắt nhìn hướng cạ giặt c h ứ n g mắt liếc dường như đang trách cạ giặt không phân trường hợp trả hỏi thẳng đến đội ngũ đi qua nàng đều không có quay đầu nhìn nhiều cạ giặt một cái tỷ lạn g là cạ giặt m u ộ i m u ộ i làm ẹ ý dịn sân thi đấu một gã dũng sĩ dắt đấu nguyên bản nàng thuộc về một cái khác nô lệ thương nhân bất quá tại vẹn t h ư ơ n g nhân mua xuống bọn hắn một nhà sau cũng tại thỉnh cầu của hắn hạ thuận tiện đem tỷ lạn g cho ra mua đi vào thần tích càng sau tỷ lạn trước tiên liền gia nhập vào phòng giữ đội bàn vào tại sân thi đấu chém giết lấy được chiến đấu kỹ nghệ rất nhanh liền được trọng dụng xem như trong nhà lẫn vào tốt nhất một người an tán thông qua được bến tàu hoa tiêu khảo thí mỹ s chuẩn bị ban đêm chúc mừng một chút làm nàng sở trường canh thịt dê ngươi nhớ kỹ ban đêm trở về ăn cơm k a z a t hướng về phía đi qua đội kỵ binh lớn tiếng hô tí lản cũng không có mở miệng đ á p lại chỉ là giơ tay lên một cái biểu thị mình biết rồi có thể trên đường gặp phải mượn m ộ i của mình không cần lại thông qua ngoài định mức xin đi quân doanh thông chi mượn m ộ i k Cả a z a t cảm thấy mình hôm nay vận khí cũng không t h lắm bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều rất nhanh liền đi tới gò núi đỉnh yên tổ toàn bộ hưng tổ là tại một khối to lớn trên sơn nham mở m à thành mỗi một cái chim ưng đưa thư xào h u y ệ t đều dùng một đầu rắn chắc cọc gỗ treo bậc thang kết nối lấy nơi này tổng cộng nuôi hơn bốn mươi con chim ưng đưa thư từ mười ba tên hơn ưng nhân phụ trách chiếu cố mặc dù liền về số lượng mà nói không cách nào cùng thành thị một bên khác do ép nẹt đánh đồng nhưng liền tầm quan trọng mà nói rào ép nẹt những cái kia độ nha xa xa không cách nào cùng chim ưng đưa thư so sánh những này chim ưng đưa thư chủ yếu ngoại trừ là mỗi một c h i đội tàu lẫn nhau truyền lại tình báo bên, ngoài, còn biết dùng đến lại lãnh địa bên trong một chút cực kỳ trọng yếu tư liệu cùng tình báo cả giặt đi vào hưng tổ、sau. trước tiên liền hướng cấp trên của mình báo cáo một chút trên đường gặp phải chuyện cấp trên nghe xong chăm chú ghi chép hắn giảng thuật nội dung sau đó đem nó phong tốn lên nhường người hầu đem nó đưa đến huyết giáp nhân tổng bộ hát phòng thấy chuyện đã báo cáo đi lên c ạ giặt hơi hơi nhẹ nhàng thở ra hắn đi theo sau tới chính mình phụ trách những cái kia chim ưng đưa thư xào huyện cùng dưới tay mình n h n g hầu chiếu hắn những cái kia chim ưng đưa thư tại thời gian đi vào buổi chiều hắn chuẩn bị cùng một tên khác hơn n ư n g nhân giao tiếp công tác thời điểm ư ơ n g tổ tổng quản vội vã đi tới hắn phụ trách xào huyện trực tiếp hỏi đỏ chim cắt tình huống thế nào có thể lập tức đưa tin sao cà giặt nghe vậy mọi đỏ chim cắt là ư n g tổ bên trong bay đến nhanh nhất một cái chim ưng đưa thư chỉ phụ trách cùng sầm mỡ hồn tòa thành truyền lại tin tức chỉ có cực kỳ tin tức trọng yếu mới sẽ sử dụng tới đỏ chim cắt tùy thời có thể phi hành cà giặt không có suy nghĩ nhiều vội vàng trả lời ưng tổ tổng quản lập tức lấy ra một cái s ắ p phong ống đồng giao cho cà giặt nhường cà giặt chọn lựa ra một cái đỏ chim cắt đem ống đồng cột vào đỏ chim cắt trên móng u ố t nhìn xem hắn đem nó thả lúc này mới quay người rời đi ngươi cảm thấy chuyện gì xảy ra một tên khác mắt thấy đây hết thể hơn hưng nhân có chút tò mò hỏi không rõ ràng cà giặt khẽ lắc đầu nói rằng, chương ó t ể là cùng hải h quân ạ một đ trăm tám mươi hồng vệ thành bảo hát quật tại cả giắt thả đỏ chim cắt hướng sầm mỡ hồn tỏa thành truyền lại trọng yếu tình báo thời điểm sông hồng vệ cốc thượng du hồng vệ thành bảo nên đón năm nay lần thứ ba thu hồi lớn từng chiếc chất, chất đầy lương thực xe ngựa đem hồng vệ đại đạo chắn đến nghiêm nghiêm thật thật, mấy trăm tên hồng vệ thành bảo thủ vệ chiến sĩ trên đường phố không ngừng khai thông xe ngựa nhường đường đường có thể mau chóng biến thông suốt lên tại những ngày đổ đầy lương thực trong xe ngựa ở giữa có mười mấy cỗ xe ngựa vô cùng đặc thù trên xe của bọn họ chứa cũng không phải là lương thực mà là một chút bị dây thừng ghim lên tới tủi trồng chứa ở trong túi các loại cỏ dại còn có một số nhìn qua liền khiến người ta cảm thấy s ờ n hết cả gai ốc côn trùng làm cũng chính là bởi vì những xe này thượng trang đồ vật quá mức q u á dị cho nên t r u n g quanh xe ngựa đều sẽ không tự chủ được tránh ra thật xa đội xe này đồng thời dùng nhìn quái vật ánh mắt đánh giá dẫn đầu đội xe vĩ c ô n vĩ c ô n la sở lên người hắn lúc trước cũng không có cùng tộc nhân cùng nhau rời đi sông hồng vệ cốc đi địa phương khác định cư mà là lưu lại tiếp tục quản lý hắn đồng ruộng đó cũng không phải bởi vì hắn đến cỡ nào ưa thích làm ruộng mà là bởi vì hắn duy nhất người nhà đã ở đằng kia trận bởi vì tham lam mà đưa tới trong xung đột bị hắn vị hôn thê phụ thân cho giết chết hắn thực sự không biết rõ về sau nên như thế nào đối mặt vị hôn thê của mình cùng vị hôn thê phụ thân cho nên liền lựa chọn lưu lại ban đầu hắn cùng đi qua như thế chồng lấy lúa mì. đ ầ u nành c u n g bắc nô bất quá về sau hồng vệ thành b ả o quan viên tìm tới hắn hỏi hắn có nguyện ý hay không trồng trọt một chút thảo dược v i ế t c ố n là lần đầu tiên nghe nói thảo dược còn cần trồng trọt bọn hắn bình thường đều là đi trên núi trực tiếp ngắt lấy là được rồi cho nên hắn rất hiếu kỳ trồng trọt chính là cái gì thảo dược tăng thêm bản thân cũng đúng làm dụng có chút mệt mỏi liền đáp ứng xuống rất nhanh hắn liền phát hiện thảo dược trồng trọt cũng không phải là hắn chỗ nghĩ đơn giản như vậy cùng trồng trọt lương thực hoàn toàn là hai chuyện khác nhau hắn cần thuê người đặc biệt phụ trách chiếu k h á n d ư viên còn cần mỗi ngày đều ghi chép lại các loại thảo dược sinh đồng thời mỗi m ộ ư ơ i ngày đều sẽ có mấy tên học sĩ tới đây xem xét thảo dược tình trạng nếu như phát hiện vấn đề liền sẽ lập tức nhường hắn điều chỉnh trồng chọn phương thức nói tóm lại nhóm đầu tiên thảo dược bởi vì không hề gieo trồng kinh nghiệm thu hoạch rất ít tại phát tiền công sau hắn trong túi cũng còn thừa không có mấy may mà hồng vệ thành bảo cũng biết hắn tình huống miễn đi hắn một năm thuế phú đồng thời còn đưa hắn một khoản không có lợi tức không có định ra trả lại thời gian cho vay nhường hắn tiếp tục trồng thực thảo dược bởi vì có kinh nghiệm lần đầu tiên lần thứ hai thu hoạch muốn tốt rất nhiều hắn cũng bắt đầu kiếm tiền đồng thời phát hiện thảo dược lợi nhuận so trồng chọn l tại việc n cồn tốt ngủ m gật một chờ đợi trước mặt đội ngũ vận lương hướng phía trước thúc đẩy thời điểm một đội tòa thành đưa cho thủ vệ đội trưởng hướng về phía việc cồn nói rằng việc cồn có vị đại nhân muốn gặp ngươi hỏi một ít chuyện ngươi nhanh lên đi theo ta đi trên xe ngựa đồ vật thủ hạ của ta sẽ giúp ngươi xem trọng v i t cồn cảm thấy n g h i hoặc nhưng vẫn là đi theo thủ vệ đội trưởng hướng tòa thành đi đến hồng vệ thành bảo là kiến tạo tại một gò núi bên trên ngoại trừ chủ thành bảo là tảng đá kiến tạo bên ngoài những bộ phận khác đều là gỗ kiến tạo từng cây cọc gỗ tạo thành tường thành vờn quanh tại trên sườn núi đem dốc núi ngăn cách thành nguyên một đám lớn nhỏ khu vực khác nhau mong muốn theo dưới núi đi tới tòa thành cần vòng quanh dốc núi chạy một vòng xuyên qua ít ra bốn cái thành khu mới được điều này cũng làm cho toàn bộ tòa thành nhìn qua càng giống là một cái cứ điểm vị cồn cũng không có đi tới phía trên chủ thành bảo tại thủ vệ đội trưởng dẫn dắt hạng đi tới cái thứ hai thành khu một cái hai tầng trong tiểu lâu hắn nhớ kỹ cái này hai tầng lầu nhỏ thuộc về cứu rỗi thánh đường l ạ g im tăng lữ l ạ g im tăng lữ là thất thần giáo hội bên trong một cái đặc thù tu sĩ gia nhập bọn hắn người đều sẽ cạo đi đỉnh đầu tóc mặc vào vải thô chế thành tăng lữ bảo phát hạ l ạ g im lời thề cả một đời đều không nói thêm gì nữa thờ phụng k h ổ hạnh thờ phụng lao động mặc dù l ạ g im tăng lữ thường ngày cần thiết đều từ thất thần g i á o h ộ i cung cấp nhưng bọc như cũ sẽ kiên trì mỗi ngày lao động cho nên bọn như cũ sẽ kiên trì mỗi ngày lao điện chuyên môn dùng để trồng trọ căn này hai tầng lầu nhỏ chính là những n à y phụ trách lao động tăng lữ c h o ở việt cồn cũng là rất ưa thích những n à y lặng im tăng lữ bởi vì bọn hắn sẽ ở chính mình sự tỉnh sau khi làm xong trợ giúp những người khác làm việc hơn nữa làm việc quá trình yên lặng làm xong sự tỉnh cũng biết thanh lý nông cụ sau lại đi việt cồn rất muốn thuê do một nhóm lặng im tăng lữ làm việc đáng tiếc lặng im tăng lữ xưa nay sẽ không tiếp nhận thuê bọn hắn chỉ có thể dựa theo tâm ý của mình đến giúp đỡ có cần người làm việc thủ vệ đội trưởng đem việt cồn dẫn tới lầu nhỏ bên ngoài liền ra hiệu chính hắn đi vào chính mình tại cửa ra vào chờ đợi việt cồn tiến vào trong tiểu lâu mặc dù trong này có rất nhiều tăng lữ đang bận rộn nhưng chúng quanh lại rất tiến tĩnh đừng nói tiếng nói chuyện ngay cả đi đường âm thanh cũng vô cùng rất nhỏ một g ã tăng lữ nhìn thấy việc cồn đi tới liền tới tới việc cồn trước mặt dùng thủ thế hỏi thăm việc cồn ý đ ổ đến việc cồn hướng tăng lữ cho thấy chính mình là bị người gọi tới nơi này tăng lữ liền lộ ra vẻ trật h i ể u sau đó dẫn việc cồn đi tới lầu hai trong một cái phòng chỉ thấy trong phòng này đã ngồi hai người một cái là khuôn mặt giàn mua thần sắc nghiêm túc lặng im tăng lữ mà đổi thành một cái thì là nhìn qua lộ ra vô cùng lao nhân hiền lành nếu như vẹn vẹn nhìn lao nhân tướng mạo lời nói khẳng định sẽ cho rằng lao nhân là một cái vô hại lao nhân nhưng lão nhân giờ phút này trên thân lại mang theo một bộ dùng để giam cầm phạm nhân xiềng xích hơn nữa xiềng xích vẫn là màu đỏ tại sầm mơ hồn lãnh địa bên trong tất cả mọi người biết màu đỏ xiềng xích hóa lại người đều là vô cùng nguy hiểm phạm nhân dường như đã nhận ra v i ệ cồn c bởi vì màu đỏ xiềng xích mà sinh ra e ngại cảm giác lão nhân kia lộ ra mỉm cười hiền hòa hướng vị i cồn nói rằng ngươi không cần lo lắng ta chỉ là phạm vào một sai lầm bị b á tước đại nhân trừng phạt mang lên trên sợi dây chuyển này kỳ thật ta cũng không phải là cái gì cùng hung cử các người ta chỉ là một gã tò mò rất tràn đầy học sĩ mà thôi đúng rồi ta còn không có tự giới thiệu ngươi có thể gọi ta kỳ bờ học sĩ. k ỳ bợ học sĩ ngài tới tìm ta là có chuyện gì mong muốn hỏi sao vị i cồn nghe xong lời của lão nhân hơi hơi thả l ò n g một chút sau đó nghi ngờ hỏi chỉ thấy k ỳ bợ theo trong túi mình lấy ra một cái đã chế thành tiêu bản côn trùng hỏi ngươi còn nhớ rõ cái này côn trùng sao vị i cồn nhìn một chút k ỳ bợ trong tay côn trùng tiêu bản lập tức liền nhận ra cái này côn trùng là hắn trước đây không lâu bắt được một cái vô cùng đặc biệt côn trùng đồng thời gặp hy hữu côn trùng sẽ còn ra giá cao mua sông hồng vệ cốc rất nhiều nông phu tại lúc rảnh rỗi đều sẽ đi bắt giữ côn trùng vị cồn cũng không ngoại lệ hiện tại cái này côn trùng là hắn một ngày trong đêm theo dược viên trên đường về nhà gặp phải lúc đương thời mấy cái loại côn trùng này lóe ra ngân quang theo bay khởi hành bên trên bay xuống đông tuyết như thế điểm sáng nhìn qua cực kỳ xinh đẹp hắn lúc ấy liền dùng trong tay công cụ đưa chúng nó toàn bộ bắt được đồng thời đem bọn nó nhốt ở trong lồng về sau bán cho đến trong thôn thu mua côn trùng học sĩ cho nên v i ệ t cồn lập tức gật đầu thừa nhận nhớ kỹ cái này côn trùng sau đó không chở đối phương h ỏ i t h ă m liền chủ động đem hắn theo vừa phát hiện côn trùng tới đem côn trùng bán học sĩ toàn bộ nói một lần tại ngay xong việc cồn tự thuật sau kỵ bợ nhũ mày nói rằng ngươi về sau còn nhìn thấy qua loại côn trùng này sao không có vị i cồn lắc đầu nói rằng ta phỏng đoán cái này hẳn không phải là xích hồng sơn mạch vốn có côn trùng chủng, chủng loại tộc nhân của ta ở chỗ này cư ngụ mấy ngàn năm đều chưa từng nhìn thấy loại côn trùng này ta cảm thấy theo sợ thỏm lần nở g à n h lụt bên kia bay qua khả năng t ơ i tính lớn hơn một chút dành lũ sao kỵ bợ nghe xong trần trờ một chút sau đó hướng vị i cồn nói rằng nếu như về sau ngươi lại nhìn thấy loại này côn trùng liền mời ngươi lập tức đem nó bắt được sau đó đưa đến nơi đây nói cho bất kỳ một cái nào lặng im tăng lữ thứ này là hắc q u bờ cần bọn hắn sẽ trả cho ngươi một cái giá vừa ý Tốt, Viết gật đầu. Bờ cũng không có lại, tiếp tục tiếp tục chờ đợi, Trực tiếp trong tăng tại bờ đứng dậy đồng thời đứng lên, đồng thời theo sát tại mắt thì từ đầu đến chăm chăm bờ, phất mắt nhất cuối học nhẹ không chờ phòng khỏi phòng nhìn chầm chầm phản ánh chuyển côn cũng có căn Cũng con của sĩ sau lại đợi rời đi niên im Đi Liền rời đến đến ông đứng bên lạng đứng đồng đứng lên Đồng lưng dậy dậy đầu đầu Kỳ kỳ kỳ kỳ bờ bờ bờ bờ lao lữ lao ra Mà Mà đầu này xuyên sơn gần nói đã trải qua một phen tu xây nguyên bản chỉ có thể đi một mình chật hẹp con đường biến thành có thể ba người song hành đồng thời còn tại con đường cạnh ngoài lắp đặt một nhóm bảng gỗ cắn phòng ngừa có người trong lúc lơ đáng rơi xuống tới con đường bên ngoài bên dưới vách núi kị b ợ không có đi con đường này mà là đi tới lắp đặt con đường một bên trên vách đá lên xuống bậc thang bên trong tại lao tăng lữ cũng đứng sau khi đi vào liền kéo lên xuống bậc thang bên trong linh đăng một lát sau lên xuống bậc thang chậm rãi dâng lên rất nhanh liền đi tới một cái ở giữa trên bình đài tại cái này trên bình đài bọn hắn lại đổi thành một đài lên xuống bậc thang tiếp tục đi lên trước sau đổi bảy đài lên xuống bậc thang lại đi tới rất dài một đoạn sôi theo sơn trên đường nhỏ tại đường nhỏ ở giữa một chút nhỏ thể c h ạ m canh gác nghỉ ngơi trong chốc lát tiếp tục lại đi ước chừng nhanh đến trời tối thời điểm mới đi tới đường nhỏ cuối cùng đi theo kẹo vào một cái trong núi trong hạc cốc chỉ thấy hạc cốc này bên trong đã kiến tạo thành một tòa cứ điểm cứ điểm đem hẻm núi hai đoạn cửa ra vào đều ngăn chặn chỉ có theo cứ điểm ở giữa thông đạo đi mới có thể thông qua nếu như ngạnh sấm mà nói sẽ có miệng cống rơi xuống đem kẻ xông vào vây chết ở trong đường hầm kị mở hai người đi tới trong thông đạo ở giữa sau đó nhường bên cạnh g á c cổng mở ra tiến vào cứ điểm cửa lại chuyển qua một đầu hành lang sau bọn hắn liền tới tới cứ điểm một bên vách núi bên cạnh về sau bọn hắn dọc theo vách núi cái khác đường nhỏ một đường đi tới cứ điểm bên cạnh một chỗ ngọn núi hiểm trở bên trong xuyên qua một mảnh cũng không phải là rất r ầ m rạp rừng cây nhỏ đi tới một cái thiên nhiên ngoài hang động chỉ thấy cái này động vật lối vào đã bị gạch đá xây dựng lên một mặt tường trên tường chỉ có một cánh cửa đồng cổng có ít nhất năm mươi tên người mặc thất mang tinh chiến giáp thần tuyển tri tử tại trấn giữ lấy khi thấy kỳ bờ đến sau liền đem nó ngăn lại cái này đội thần tuyển tri tử đội trưởng vô cùng nghi dựa theo bá tước đại nhân mệnh lệnh tại về sau trong vòng nửa năm ngươi không được làm bất kỳ thí nghiệm cũng không được tới gần h ắ c quật bởi không để cho chúng ta khó xử ta đương nhiên biết bá tước cấm chỉ khiến ta sẽ không tiến đi ký b ở không có phản bác người đội trưởng này lời nói mà là hạ thấp tư thái nói rằng có thể hay không làm phiền ngươi phái một người đi vào tìm tới mã lộ giả nữ sĩ nói cho nàng ta đã tìm tới biện pháp giải quyết t h â n tuyển chi từ đội trưởng trầm m ặ t một chút nhẹ gật đầu sau đó hắn tự mình tiến vào h ắ c quật bên trong tìm tới mã lộ g i mã lộ g i từ sau cửa đi ra lúc có c h mã lộ ra ngần người sau đó mặt lạnh lấy nhìn về phía kỵ bợ nói rằng vì cái gì trong tay ngươi còn có một cái quỷ hòa trùng ta nhớ được cuối cùng một cái quỷ hòa trùng đã bị ta sử dụng hết kỵ bợ giải thích nói cái này quỷ h ỏ a trùng tại đưa tới thời điểm liền chết một cái Ta cảm thấy cảm con quỷ kỳ i a lửa trùng đ bợ không liền đem có chút nào bởi vì mã lộ ra lạnh lùng đối đãi mà có bất cứ dị thường nào trên mặt từ đầu đến cuối lộ ra một loại mỉm cười vô hại chung quanh thần tuyển tri từ nhóm đều có chút là kỳ bợ bị như thế đối đãi mà cảm thấy bất bình chỉ có thần t u y ể n chi từ đội trưởng cùng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm sách giáo khoa lão tăng lữ vẫn không có bất kỳ biến s á c bởi vì bọn hắn rất rõ ràng cái này nhìn như vô hại lão nhân là mặt hàng dạng gì mã lô dạ cầm quỷ hỏa trùng tiêu bản về tới chính mình trong phòng thí nghiệm nàng cũng không có lập tức dùng quỷ hỏa trùng làm thí nghiệm mà là đem nó đặt vào m ộ t bên tiếp tục chỉnh lý mới vừa rồi không có chỉnh lý xong văn kiện tước chừng đi qua hai ba giờ sau nàng mới từ một đống văn kiện bên trong ngẩng đầu lên cầm lấy bên cạnh bàn dầu ấm đem ngọn đèn rút đầy sau đó đem chọn lý hảo văn kiện toàn đều đặt ở một cái trong hợp sát đ nàng lại đi tới một bên dược tề t r ê n kệ phân biệt theo trên trăm loại thành phẩm dược tề bên trong lấy ra bảy tám bình đem nó để vào tới đặc chế dược tề trong dương người bây giờ lập tức đem đồ vật đưa đến linze nơi đó hắn chờ đợi nhìn mặt khác không muốn đi cửa chính đi cửa sau mật đạo m a u một chút mạ lộ dạ đem trong tay hộp sắt đưa cho sau lưng một cái từ đầu đến cuối đứng đấy như là pho tượng như thế lặng im tăng lữ đồng thời chăm chú nhắc nhở tốt nhất nhường hai đội thần t u y ể n c h i tử phụ trách bảo hộ đồ vật trong này rất trọng yếu nghe được mạ lộ dạ lời nói lặng im tăng lữ mặt không thay đổi trên mặt lộ da ngưng trọng biểu lộ tiếp nhận hai cái hộ sau li cơ hồ ở tên này tăng lữ rời đi đồng thời lại có một gã lặng im tăng lữ đi vào đi vào trong phòng đứng ở vừa rồi cái kia lặng im tăng lữ đứng đấy vị trí bên trên nhìn chăm chú lên mạ lô ra mạ lô ra sớm đã thành thói quen những n à y người gỗ như thế lặng im tăng lữ hoàn toàn không thèm để ý tầm mắt của bọn hắn đi tới một bên bàn làm việc trước đem cái kia quỷ hỏa trùng tiêu bản để lên bàn bắt đầu tiến hành trước đó thất bại cái kia thật khải dược thể thí nghiệm chương một trăm tám mươi mốt cứu rỗi tu nữ công chín h chỗ các ngươi đã xác định mình có thể từ bỏ tất cả sao bằng lòng trung thân cẩn thủ cứu dối c h i đạo đi theo tại thất thần thần tuyển sau lưng trực diện trong truyền thuyết cực hàn tận thế đến sau nghị xạ tu nữ giờ phút này đã đổi lại chính mình chủ giáo bảo đứng ở thánh mẫu viện nhà thờ tế đằng trước dương quang từ phía sau tròn cửa sổ c h i ế u xuống đem trên cửa sổ thất tinh thánh huy phải c á i bóng ấn trên thân nàng nhường nàng nhìn qua hết sức thần thánh ở trước mặt nàng quy bảy tên mặc thực tập tu nữ b à o tu nữ ở chung quanh thì là tới đây xem lễ cứu dối tu nữ đoàn mặc dù các nàng đều là cứu dối tu nữ nhưng lại thuộc về khác biệt tu nữ thánh sở đến từ thiên phụ thánh sở tu nữ mặc thuần trắng tu chiến sĩ thánh sở mặc màu đỏ tu nữ bảo thiếu nữ thánh sở mặc lục sắc tu nữ bảo thợ gen thánh sở mặc màu đỏ hắc bên cạnh tu nữ bảo la hầu thánh sở mặc màu xám bạch bên cạnh tu nữ bảo sở trẻn trở thánh sở thì làm à u đen bạch bên cạnh tu nữ bảo mỗi một cái thánh sở đều phái ra một gã thành viên ở đây xem lễ nhiều người như vậy đem một cái cũng không phải là đặc biệt lớn thánh mẫu viện nhà thờ nhét trần đ ấ y cùng cái khác thánh đường tu nữ khác biệt cứu rôi thánh đường thất thần thánh sở tu nữ nhóm trong tay t ấ t cả đều cầm một bản thật dày kim loại thất thần thánh điện từ trong tới ngoài đều là dùng kim loại chế tạo thành. trang sách cũng không phải là bình thường tấm da dê chế tác mà là từng chương lặp đi lặp lại đánh sau chế thành trang giấy bằng đồng phía trên khắp thánh điện nội dung s á c ngoài cũng là một khối bao khoả đồng da tích tấm bình thường bản này thánh điện có thể dùng để đọc cùng truyền liền giáo một khi cần lúc chiến đấu t u nữ nhóm liền có thể thông qua trang bịa đặc thù cấu tạo đem thánh điện biến thành một cái đầu bữa sau đó đưa tay trượng cắm vào thánh điện một cái cố định ngắt lợi bên trong đem thánh điện dùng chụp cố, cố định lên biến thành một thanh chiến truy mặc dù những ngày tu nữ nhóm nguyên một đám tất cả đều đem thân thể của mình bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật, nhưng như cũ có thể theo tu nữ bảo khe hở bên trong nhìn thấy các nàng mỗi người đều mặc một bộ thiếp thân giáp xích trên tay mang theo cũng đều là dùng tích hợp kim sắt chế tạo h ộ thủ nghiễm nhiên là một đám vũ trang tu nữ chính như tu nữ trên người chúng trang bị như thế tiến vào thánh m â u viện mỗi một cái tu nữ ngoại trừ thông thường cầu nguyện cùng học tập thánh điển bên ngoài đều phải tiếp nhận nghiêm khắc chiến đấu huấn luyện nắm giữ sử dụng chiến truy tay nửa kiếm cùng tấm chắm kỹ xảo ngoài ra dùng để vây khốn người ném tắc cũng muốn học t hoàn thành bảy lần vấn tâm thí luyện cùng bảy lần thần ân thí luyện tu nữ mới có tư cách ở chỗ này phát hạ cứu d ỗ i lời thể trở thành chính thức cứu d ỗ i tu nữ mong muốn thông qua tất cả thí luyện cùng khảo thí vô cùng khó khăn thánh mẫu trong viện gần một ngàn tên tu nữ cái này một hai năm đến cuối cùng có thể hoàn thành những n à y thí luyện trở thành cứu d ỗ i tu nữ người không cao hơn năm mươi người bất quá loại tình huống này từ hôm nay năm bắt đầu sẽ có chuyển biến tốt đẹp hát quật bên k i a chế tạo ra một loại đặc biệt nhằm vào nữ nhân thần ân dược thể loại thuốc này có thể nhường tu nữ biến càng cường trắng hơn tùy tiện thông qua các loại thí luyện duy nhất thiếu hụ nhưng chuyện này đối với thánh mẫu viện lụy xạ tu nữ mà nói lại là một chuyện tốt bởi vì chỉ có nắm giữ thành tín nhất tín ngưỡng cùng kiên định tín nhiệm người mới có thể nhẫn nhịn được loại này đau đớn cái này có thể giúp nàng càng nhanh chân tuyển ra cứu d ố i tu nữ nhân tuyển dưới mắt cái này bảy tên sẽ trở thành cứu d ố i tu nữ thực tập tu nữ chính là thần ân dược tề tốt nhất thành quả giống như là như bây giờ đồng thời có nhiều như vậy tu nữ thông qua thí luyện tình huống còn là lần đầu tiên hơn nữa lại như vậy trùng hợp là bảy người cái này khiến lụy ạ tu nữ càng thêm xác thực may mắn đây là thất thần gợ ý cũng là thất thần đối thần ân dược tề tán thành đối mặt nghị xạ tu nữ chất vấn bảy tên thực tập tu nữ thần sắc trang nghiêm nói ra cùng một đáp án nói ta bằng lòng nghị xạ tu nữ lại hỏi hai lần vấn đề giống như trước như n g cũng đạt được khẳng định trả lời chắc chắn sau liền e mlnze i trường kiếm màu đỏ ngòm cờ cất đặt tại thất thần thánh huy phía dưới nhường bảy tên thực tập tu nữ tuyên đọc từ người gác đêm l ờ i thể sửa chữa mà thành cứu rỗi l ờ i thể tại tuyên thệ nghi thức kết thúc sau nàng nhường bảy tên tu nữ cởi bỏ trên người thực tập tu nữ bảo sau đó lại để cho bảy đại thánh sở cứu rỗi tu nữ xuất ra các nàng thánh sở nguyên bộ giáp xích tu nữ p h ụ kim loại thánh điện cùng thất thay đổi đối ứng trang bị chỉ có điều rất nhanh có chút lúng túng một màn xuất hiện thiên phụ cùng thánh mâu thánh sở đều có hai tên tu nữ mà thợ rèn cùng sở chẹn trợt thì không có nhân tuyển cái này khiến thiên phụ cùng thánh mâu thánh sở không thể không tạm thời tăng thêm một bộ trang bị thợ rèn cùng sở chẹn trợ thánh sở cũng không có vì vậy cảm thấy bất mãn trên thực tế các nàng đều cảm thấy dạng này cũng không tệ bởi vì thánh sở tài nguyên là dựa theo thánh sở số lượng tới phân chia không phải dựa theo nhân số phân chia sở c h è n trợ thánh sở cùng thánh mâu thánh lấy được tài nguyên nghiêng về đều là giống nhau cho nên mặc dù sở c h è n trở thánh sở cùng thợ rèn thánh sở nhân số không phải rất nhiều nhưng hai cái này thánh sở cứu dối tu nữ lại trôi qua càng thêm dễ chịu một chút lặng im tu đạo viện bên kia đã chọn lựa ra bảy tên lặng im tăng l ự a r a nhập thần t u y ể n giả thị vệ đội bên trong chúng ta cũng không thể lãnh đạo các ngươi riêng phần mình thánh sở chọn lựa ra một gã mạnh nhất cứu dối tu nữ cũng gia nhập vào thị vệ đội đi tại cứu dối tu nữ nhóm chuẩn bị lúc rời đi người xạ tu nữ bỗng nhiên yêu cầu nói là nhập xạ đại nhân chúng tu nữ đáp hôm sau n g ư ờ xạ tu nữ dẫn theo bị chọn lựa bảy tên cứu dối tu nữ rời đi thánh Tại rôi cứu dôi chấn bên á c chăm chú h hoa phố Bình phòng, cha thứ trong trong ngay đường bin phòng. Mật mọi tại xét b dỗ lẹ vợ kỵ sĩ trong căn phòng kỹ nữ thi thể đã bị phòng giữ đội người cho rời đi đưa đến công chính chỗ mặc dù phụ trách chuyện này vụ phòng giữ đội trải qua chuyên nghiệp huấn luyện xây dịch thi thể thời điểm tận khả năng bảo trì hiện trường hoàn chỉnh nhưng y nguyên vẫn là có rất nhiều manh mối đều bị phá hư may mà bị phá hư manh mối chỉ là một chút thư yếu manh mối có hay không đều sẽ không ảnh hưởng cuối cùng phán đoán mà cái khác trọng yếu hơn manh mối đã đầy đủ hắn tiến tới phát hiện vụ án trần tướng đồng thời khóa chặt kẻ giết người nhưng dô bin cũng không có lập tức bắt hung thủ mà là quay đầu nhìn về theo sau lưng hai tên học đồ hỏi giặt đơn giản phân tích một chút nói rằng người chết trước khi chết không có cùng hung thủ tiến hành qua bất kỳ vật lộn là bỗng nhiên bị hung thủ dùng đao cắt gây mất thiết hầu sau đó hung thủ dùng ga giường lao lao rồi vết máu theo cửa sổ nhảy ra đến bên ngoài đường đi trốn tình huống nơi này cùng mật bình phòng lao bản nương nói tới như thế chúng ta hẳn là lập tức đuổi bắt hung thủ dô bin ngay xong không có tỏ thái độ mà là quay đầu nhìn về phía dị nộ chờ đáp án của hắn ta đồng ý giăn một bộ phần phán đoán h ù n g thủ đích thật là bỗng nhiên ra tay đem người chết c ắ t thiết hầu nhưng dì nộ nói một câu nói sau liền ngừng lại trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn nửa ngày mới nói ra một câu nhưng nơi này cảm giác có chút quái cảm giác có chút quái giặt không khỏi cười cười vẻ mặt khinh thường nói dì nộ lao đệ ngươi vừa chuẩn dự bị ngươi kia một bộ cảm giác lý do thoái thác đến lựa g ạ t khảo h ạ c sao lần trước chính là lý mòn kỵ sĩ chính là như vậy bị ngươi hồ lộ qua lần này ngươi còn muốn lựa gạt d o bin kỵ sĩ ta cũng không có lựa gạt nơi này là thật rất khác thường dì nộ nhữ mày trầm giọng nói giặt còn muốn trào phúng đối phương hai câu nhưng lại bị sau đó liền nghe được dô bin nói rằng đem ngươi cho rằng khác thường địa phương nói ra d i n o t h ở sâu tránh đi trên đất vết máu đi tới bên giường chỉ chỉ hung thủ lao vết máu r a giường nói rằng đầu tiên hầu như không thích hợp chính là hung thủ giết người sau phản ứng hung thủ vì cái gì giết người song s o n g lại muốn lao vết máu cái này còn phải hỏi sao đương nhiên là vì để tránh cho thời điểm chạy trốn bị người nhìn thấy g i n t k i n h thường nói d i n o không để ý đến đồng bạn thái độ tỉnh táo phân tích nói nhưng khi đó là tại đêm khuya trên đường phố không có người nào cho dù có người chỉ cần hung thủ đứng tại bóng ma địa phương liền không khả năng bị người nhìn thấy trên người máu hơn nữa hung thủ giết chết người chết thời điểm là chính diện c ắ t tiết hầu dựa theo máu me tung tóe vết tích hung thủ trên thân hẳn là dính đầy hết dịch dùng ga giường là lau không khô sạch cho nên hung thủ biện pháp giải quyết tốt nhất chính là khắp nơi bên ngoài bộ một thân áo t r ù m sau đó phủ thêm áo choàng là được rồi lau hết u y dịch cử động hoàn toàn là tại lãng phí thời gian g i ặ t nghe được dị nổ phân tích cũng không khỏi đến mặt người mặc dù tại công chính bị chúng dị nổ là hắn người cạnh tranh hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tại công chính làm d ô bin n h ữ n kỵ sĩ trước mặt chửi bới d ì nổ năng lực nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy quên trên người mình chức trách cho nên khi d ì nổ nói ra điểm đáng ngờ sau hắn cũng rất nhanh liền cảm giác được khắc thường địa phương đồng thời trước đó hắn nhìn thấy một chút manh mối cũng biến thành khả nghi nơi này bị người cố ý bố trí d ặ t rất nhanh liền cải biến lúc trước hắn phán đoán nói rằng d ô bin nhìn một chút hai người cũng không có cho hai người phán đoán làm ra bất kỳ đánh giá chỉ là hướng hai người nói rằng nơi này liền giao cho các người trước khi trời tối đem hung thủ đưa đến công chính chỗ là đại nhân d i nô c ù n g rắn nghe xong trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười dỗ bin quay người đi ra khỏi phòng xuống lầu đi vào trong đ ì n h viện hướng phía bị phòng giữ đội trông giữ lên người nói rằng hôm nay các ngươi đều phải chờ tại mật bình phòng ngày mai mới có thể cho đi một ga quần áo hoa lệ hành thương v ộ i vàng tiến tới góp mặt nói rằng đại nhân ta là hoa hồng thương hội k h á t bá chủ nhân của ta hít ga đần gạ l ã n đại nhân hẳn hướng linze ba tức đại nhân mua một nhóm hàng hóa hôm nay liền phải những sự tình này không thuộc quyền quản lý của ta ta chỉ là, là người chết công chính mà đến dỗ bin lạnh lùng nhìn hành thương một cái không có tính toán cùng hắn nói nhảm liền trực tiếp đem cản đường hành thương đầy ra rời đi mật bình phòng chỉ là tại rời đi thời điểm ánh mắt lơ đãng tại mật bình phòng lao bản nương thân trên dừng lại một chút rời đi mật bình sau phòng d ô bin trực tiếp hướng công chính chỗ chỗ cứu d ô i đại đạo đi đến cứu d ô i đại đạo bắt nguồn từ cứu d ô i thánh đường theo cứu d ô i chấn ở giữa xuyên qua quán thông sầm m ở hồn phía tây lãnh địa tại thành gờ giặt vã lệ cùng dọn huy đại đạo gia o hội đem sầm m ở hồn cùng tùm bât tần lãnh địa núi liền lại cùng nhau về phần ở giữa thành gờ giặt vã lệ đã bị triệt để không để ý đến tại đầu này đại đạo hai bên không chỉ có cứu dỗi chấn bản địa từng cái bộ môn làm việc đồng thời toàn bộ sầm mờ hồn lãnh địa trọng yếu bộ môn văn phòng cũng đều thiết lập ở nơi này tỉ như thẩm phán đỉnh bộ nội vụ quân chính bộ thảo luận chính sự nội c ắ t chờ một chút chỉ có như ngành hàng hải bộ buôn bán trên biển thương hội c h ờ cùng hải dương có liên quan số ít mấy cái bộ môn mới có thể đem tổng bộ thiết lập tại thần t í c h cảng tại đông đảo bộ môn làm việc sành kiến trúc bên trong công chứng chỗ rất không đáng chú ý chỉ là một tòa mang theo tiểu viện hai tầng làm bằng gỗ nhà lầu nhưng vị trí của nó lại rất đặc thù bên trái là thẩm phán đỉnh bên phải là bộ nội vụ đằng sau là phòng giữ đội quân doanh mà những kiến trúc này đều là rạch đá kiến trúc cái này lộ ra công chính chỗ giống như là cứng rắn chen vào như thế cùng cảnh vật chung quanh cũng có ũ n g c chút không hợp nhau mặc dù công chính chỗ vị trí như thế không đáng chú ý nhưng không có người sẽ xem thường cái này bị linze chuyên môn theo phòng giữ đội thẩm phán đình rút ra một bộ phận quyền hạn thành lập độc lập bộ môn công chứng chỗ trước quyền phạm vi rất mơ hồ chỉ cần là công chính xứ cảm thấy xuất hiện không công chính chuyện đều có quyền tiếp nhận điều tra thì như lần này cũng là bởi vì r o b i n cảm thấy phòng giữ đội đối kỵ nữ n ư u sát chuyện này xử lý quá mức tùy ý, có chướng ngại công chính liền quyết định đúng tay điều tra một ặ c công chính chỗ chỉ có dù đ i ề r quyền, tháng m p h n trước tiếp nhận luật số bờ dùn đảm nhiệm kỵ binh, binh đoàn nội bộ án mưu sát bị công chính chỗ phê bắt cuối cùng định tội phải biết sấm mơ hồn lãnh địa bên trong bởi vì một trận kỵ binh đoàn nội thống linh quyền lợi liền đã phi thường lớn có thể tính là sầm mờ hồn quân thường trực bên trong năm vị trí đầu đại nhân vật mà một đại nhân vật như vậy như cũng bị công chính chỗ phế bắt đồng thời gánh tội thay điều này cũng làm cho sầm mờ hồn trên giới minh bạch công chính chỗ quyền lợi lớn đến mức nào đến mức hiện tại sầm mờ hồn trên lãnh địa nhìn xuống hướng công chính chỗ ánh mắt đều nhiều một k i a kính sợ dỗ bin trở lại công chính chỗ thời điểm vừa vặn gặp đồng liêu lì mọn kỵ sĩ từ trong nhà mặt đi tới mái đầu bạc trắng lì mọn kỵ sĩ tiến lên đón quan tâm hỏi kia hai cái tiểu tử biểu hiện được thế nào còn có thể dỗ bin đưa ra một cái đúng trọng tâm đánh giá nói nếu như đem gì n ổ trực giác cùng dàn sức quan sát dung hợp một chỗ như vậy chúng ta liền thêm một cái đồng liêu từ từ sẽ đến l ý mọn kỵ sĩ mỉm cười bình tĩnh nói lúc này trên đường phố đ ỗ n g nhiên truyền đến d ố i loạn tư n g mừng dỗ bin cùng l ý mọn nghi ngờ hướng thanh âm chuyển ra phương hướng nhìn sang sau đó liền nhìn thấy tám tên mặc màu sắc khác nhau phục sức tu nữ từ đằng xa đi tới cầm đầu cái kia tu nữ chính là cứu r ô i thánh đường thánh mẫu viện viện trưởng l ý xạ tu nữ mà chúng quanh dân chúng nhao nhao hướng phía cái này mấy tên tu nữ hành lễ tỏ vẻ tôn tính tỉ mỉ dô bin cùng lì món đều phát hiện ngoại trừ một lì xạ tu nữ bên ngoài cái khác bảy tên tu nữ trên người trang phục đều có chút bất đồng bình thường tại các nàng tu nữ bảo hạ mặc tỏa giáp trên tay cũng mang theo hộ thủ dưới chân là thích hợp dùng cho chiến đấu bộ ống ủng ra ủng ra phía trên còn khảm nạn một cái dao găm bộ bên trong c ắ m một cây truy thủ mặt khác bọn hắn cũng nhìn ra được bị bảy tên tu nữ ôm vào trong ngực thất thần thánh đ i ể n đều là kim loại chế tạo thô sơ giản lược tính ra một chút nó n ặ n g lượng tuyệt đối cùng hai tay trọng truy không sai bị lắm có thể nặng nề g h như vậy vật phẩm b ả y tên tu nữ lại chỉ là một tay ôm ở trong l ự c mà một cái tay khác bên trên cầm một cây giống nhau nặng nề g h kim loại quần trượng như thế lực lượng cường đại vừa vặn cùng các nàng cao lớn dáng người cùng nhau xứng đôi tại tu nữ nhóm theo công chính trải qua thời điểm xem như thành kính tín đồ dô bin cùng l i m o n cũng không hẹn mà cùng hướng các nàng hành lễ sau đó tin tức hơi linh thông l i m o n thì nhỏ giọng nói cứu dỗi tu nữ hẳn là phái đi cho ba tước đại nhân làm c ậ n thân thị vệ liền cùng trước đó lặng im tu đạo viện phái đi những cái tia vũ trang tăng lữ như thế lấy ba tước đại nhân thực lực còn cần các nàng bảo hộ dô bin nhịn không được hỏi Lý món trần c h ờ một chút chỉ là nhú n b a i cũng không có cho giá trả lời chương một trăm tám mươi hai bị liên lụy k a t đem ứng tổ thanh lý xong về sau lại đi đồ ăn nhà kho cầm một chút thì đến đem những tiểu tử này cho ăn no sấm mỡ hồn tòa thành những tổ tổng quản đem trong tay chuyện phân công x u ố n g d ư ớ i mà phân công cho khả chuyện tổng là nắm nhất cũng là b ẩ n nhất là đại nhân đối mặt t ư ơ n g tổ tổng quản cố ý làm khó dễ k a t không có biểu hiện ra cái gì phản kháng ý đồ đáp lại một tiếng sau liền thành, thành thật thật cầm công cụ đi quét dọn h ư n g tổ mặc dù sau l ư n g truyền đến một hồi tiếng cười nạo hắn cũng toàn không thèm để ý với hắn mà nói chỉ cần có thể tại trong thành bảo làm việc là được rồi ít ra cái này so với hắn tại lịch làm nô lệ phải tốt hơn nhiều sâm mơ ồn tòa thành bên trong phụ trách lưng tổ người có bảy cái khác sáu cái bao quát tổng quản ở bên trong tất cả đều là tới từ một cái tên là vã lệ địa phương cho nên bọn hắn đều ô m thành đoàn bài xích đến từ đại lục ẹ t s u c h a t m à k a s vô cùng rõ ràng điểm này đồng thời biết mình tại những này vã lệ mặt người trước không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói yên lặng nhấn lại không cho những này đồng liêu bất kỳ gây chuyện lấy cớ là hắn duy nhất có thể nghĩ tới ứng đối biện pháp những cái kia v ã lệ người vô cùng rõ ràng chuyện phải có phân tích bài xích người tha hương cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì chỉ khi nào làm được quá mức não xảy ra chuyện gì đến kinh động đến ba tước đại nhân như vậy cuối cùng cho dù người tha hương bị đuổi đi bọn hắn cũng đừng muốn lưu lại cái này lúc trước đã từng có không chỉ một cái ví dụ cho nên cho thêm người tha hương một chút sự tình l à m để cho mình người nhẹ nhõm một chút cũng đã là bọn hắn có thể dùng đến nặng tay nhất Đoạn mặc dù những n à y nuôi ưng nhân tự nhận là làm việc rất bí ẩn sẽ không cho người tìm tới nửa điểm lấy cớ nhưng trên thực tế bọn hắn việc đã làm đều bị tòa thành thủ vệ để ở trong mắt mỗi ngày đều sẽ báo cáo tới tổng quản mụ sờ trong hai ghi lại ở một bản danh sách bên trên phía trên mỗi người tên bên cạnh đều có một cái điểm số một khi điểm số s ơ đ ỉ n h như vậy đối ứng người kia liền sẽ bị điều đi địa phương khác làm việc bình thường đều không phải là địa phương tốt gì bất quá tại trong danh sách các danh t ự bên cạnh cũng không có viết điểm số mà là viết tổng quản cái này từ đơn đồng thời ở chung quanh dùng bút vẽ một vòng tròn khát cũng không biết mình đã tại tòa thành tổng quản b ụ sở trong lòng phủ lên hào cho dù biết hắn cũng sẽ không có bất kỳ ý tưởng gì hắn là một cái vô cùng thỏa mãn người hiện tại hắn có thể trở thành người tự do hơn nữa có thể thu hoạch được một phần có không tệ tiền lương công tác liền đã rất thỏa mãn hắn mục tiêu kế tiếp chính là góp nhặt một khoản tiền sau đó cưới cô vợ lại nhận nuôi một đứa bé đợi người liền h o à n mỹ mặc dù trong đầu nghĩ đến về sau cuộc sống hạnh phúc nhưng khát trên tay công tác lại tuyệt không chậm rất nhanh liền đem ưng trên kệ phân và nước tiểu dọn dẹp sạch sẽ đem trong chậu nước nước đều đ ổ đi mặt khác chữa trị một chịu hắn đem tất cả chim ưng đưa thư đều theo lồng bên trong phóng x u ấ t để bọn chúng ra ngoài hoạt động một chút thuận tiện thanh sửa lại một chút chiếc lồng bận đến lúc xế chiều hắn mới đưa ứng tổ toàn bộ thanh lý hoàn tất ngay tại hắn chuẩn bị đi cho chim ưng đưa thư chuẩn bị đồ ăn thời điểm một cái đỏ chim cắt chui đi vào v ư ơ n g vàng rơi vào hưng trên kệ nhìn thấy cái này đỏ chim cắt k h á t mật người rất nhanh liền nhận ra cái này đỏ chim cắt cũng không phải là vừa rồi thả cái kia mà là đến từ thần tích cảng đỏ chim cắt mà đỏ chim cắt dưới chân làm bằng đồng tim cũng vô cùng bắt mắt khắt cũng không có mình động thủ gỡ xuống tim mà là vội vàng chạy tới đại nhân thần tích cảng bên kia đỏ chim cắt khát dùng cũng không phải là rất t u ầ n thục tiếng thông dụng hướng tổng quản báo cáo tổng quản nghe xong sửng sốt u rất nhanh liền ý thức được khát nói tới chính là cái gì liền vội vàng đứng dậy đi tới ương tổ nhìn thấy đỏ chim cắt sau liền cẩn thận ngang nhiên xông qua đem ống đồng lấy xuống sau đó phân phó khát chiếu cố tốt cái kia đỏ chim cắt sau liền vội vội vã đi ra ương tổ ương tổ vị trí tại tòa thành phía tây trên vách đá toàn bộ ương giá thất đều là vách núi vách đá kiến tạo mặt h à n h theo ương tổ đi ra thông qua một đầu vách đá xạ đạo liền tới tới tòa thành quảng trường trên bình đại nơi này là toàn bộ sầm mỡ hồn tò trên quảng trường kiến tạo một cái công nghệ đến từ bậc vỗ suối phun pho tượng nước ngầm theo pho tượng ấm nước trong miệng chảy ra theo chung quanh thủy đạo hội tụ đến bùn nước bên trong tại bùn nước một bên là một cái không trung hoa viên nơi này trồng đến từ các nơi hoa cỏ một cái không là rất lớn đ ỉ n h nghỉ mát kiến tạo tại trong hoa viên tại vườn hoa bên cạnh chính là linze ờ thư phòng đồng thời cũng là tạm thời phòng nghị sự trong thư phòng ngoại trừ giá sách bàn đọc sách chờ công trình bên ngoài còn trưng bày một cái to lớn b à n hội nghị c á khối này h phiến đá cũng không phải là xuất từ linz thuộc hạ trí thủ mà là tại kiến tạo cứu rỗi thánh đường thời điểm theo sầm mơ hồn một cái đổ sụp trong tầng hầm ngấm móc ra căn cứ xuân học sĩ khảo chứng khối này phiến đá hẳn là hạ ghệ gọn năm thế căn cứ đảo giờ dạ gồn sườn bên trên khối kêu bảy đại vương quốc toàn bộ diện mạo đồ một lần nữa điêu khắc thành chỉ là vẫn luôn không có sử dụng cất giữ dưới mặt đất đất cuối cùng bị trôn dưới mặt đất thẳng đến bọn hắn phát hiện cái này phiến đá địa đồ khi tìm thấy lúc sau đã cắt thành bảy khối mà bảy cái số này cũng dường như mang theo một loại trong minh minh số mệnh đồng dạng thuần học sĩ chữa trị tốt khối này phiến đá địa đồ sau liền đem nó chuyển đến đỉnh núi trong thành bảo cất đặt tại l i n z e trong thư phòng trở thành l i n z e thích nhất vật phẩm một trong đồng dạng bình thường chuyện đều lại ở chỗ này thảo luận chỉ có gặp phải chuyện trọng đại vụ cần triệu tập tất cả bộ môn chủ quản cùng quân đội thống lĩnh thời điểm mới có thể tiến về cứu rỗi chân phòng nghị sự sâm mơ ôn tòa thành mặc dù vẫn chưa hết công nhưng chủ yếu mấy cái công trình t ỷ như ứng tổ thư phòng phòng ngủ phòng ăn phòng bếp chờ một chút đều đã tu kiến tốt còn lại đều là một chút thứ yếu công trình t ỷ như nhà kho tàng thư lâu chờ một chút những này đều có thể chậm rãi xây linze tại nửa năm trước liền đã đem đến cái này kiến tạo tại trăm mét cao trụ trạng đỉnh núi đích sắc trong thành bảo bắt đầu ở tòa thành bên trong làm việc ngay từ đầu còn không quá quen thuộc bởi vì đến báo cáo chuyện người đều cần ngồi lên xuống bậc thang rất là phiền t o á i nhưng cái này ngược lại tăng nhanh các loại sự vụ phân loại một chút bình thường việc nhỏ tất cả đều ở phía dưới chấn tòa thị chính bên trong giải quyết chỉ có gặp một chút thảo luận chính sự nội các không cách nào xử lý chuyện mới có thể trực tiếp cùng linze gặp mặt báo cáo chuyện tựa như bây giờ bị nhị mệ gì ạ tự mình đưa đến linze trong tay chuyện này cần phải linze tự mình xử lý sự vụ hắn là làm quá lâu tổng chủ giáo đầu góc đã sơ cứng thành một khối đã sao linze tức giận tiếng giống từ bên trong phòng chuyển tới từ bên ngoài trải qua người hầu đang nghe l n z e chửi mắng người là ai sau nguyên một đám tất cả đều cúi đầu xuống vội va đi ra sợ đi trầm nghe nhiều một câu sẽ t r e o chọc cái gì mầm thai vạn n ị mệ gì à ngón tay gõ lấy bản hội nghị bên liên giới trầm giọng nói rằng hiện tại mắng nữa tổng chủ giáo đã không có ích lợi gì khi hắn hướng do bất quốc vương yêu cầu hủy bỏ kiệt hách lịt một thế cùng giáo hội ký kết cấm chỉ giáo hội vũ trang hiệp nghĩ lúc liền đã đem chúng ta cũng liên lụy đi vào hắn có lực lượng hướng do bất quốc vương đưa ra yêu cầu như vậy cũng là bởi vì chúng ta lớn mạnh cho hắn cung cấp quá nhiều vọng tưởng lực lượng vừa mới trở lại cứu dỗi chấn lịt pha lẻo cũng tới, tới trong thành bảo báo cáo hắn tại thành kinh é lén đình nhìn thấy tất cả nói rằng bệ hạ đ đồng thời hạ đ ạ t nhầm vào tổng chủ giáo cấm chỉ khiến cấm chỉ tổng chủ giáo rời đi bà hệ lộ đại thánh đường một bước b ậ y hạ làm sao có thể làm như vậy hủ lần chủ giáo thần sắc kích động đứng lên nói rằng hắn đây là muốn hướng thất thần giáo hội khai chiến sao thượng như tàn khốc mai cắt như thế lời này vừa nói ra ở đây tất cả mọi người n g ẩ n người nhìn xem hủ lần chủ giáo ngồi xuống nếu như ngươi không biết nói chuyện liền mầm miệng ngươi đại biểu không chỉ là cứu d ỗ i thánh đường cũng đại biểu ta sầm m ở hồn linl e hướng phía hủ lần chủ giáo lạnh nói t r á c cứ ngươi biết mình tiêm một phen truyền đi sẽ là dạng gì hậu quả sao nói chuyện phải dùng d n đầu góc không cần lời gì không cần suy nghĩ ra bên ngoài nói có chút hậu quả ngươi là đảm đ ư ơ n g không nổi hút lần chủ giáo cũng ý thức được chính mình thất u ôn đối mặt l i n g e trách cứ cũng không dám có bất kỳ phản bất nào túi đầu xuống ngồi trở lại tới t r ê ế n đế ta trở về thời điểm n g h e được Z kịp tin tức chuyển đến quốc vương bệ hạ phê chuẩn thủ tướng đại nhân đề nghị sẽ đối với chúng ta buôn bán tới bảy đại vương quốc thương phẩm thu lấy ngoài định mức thuế mặt khác cũng biết đối với chúng ta chế tạo tiền tệ thu lấy một khoản tiền tệ thuế nghe nói hắn còn dự định thu hồi vừa mới giao cho chúng ta mấy cái kia sập tợ tổn nở hòn đảo quyền không chế nói tóm lại mới ban bố mười mấy đầu chính lệnh bên trong có một nửa là nhằm vào chúng ta lịch thân sắc nghiêm túc nói rằng xem ra do bất bệ hạ đã đem chúng ta cùng giáo hội hoàn toàn coi là một thể cũng theo n g mệ gì ạ đến sầm mỡ hồn làm việc bất phạ lẻo vẽ mà không hiểu nhìn xem phụ thân của mình nghi vẫn hỏi quốc vương bệ hạ không phải vẫn luôn rất thưởng thức l i n g e đại nhân sao Vì c linze、so、g -e、nghe trước lịch n huynh đều đệ sẽ lời nói sắc mặt biến có chút tâm trầm tại lúc trước hắn quyết định mượn dùng giáo hội thế lực đến lớn mạnh chính mình thời điểm liền đã cân nhắc qua sẽ bị giáo hội ảnh hưởng thậm h c đại nhân ta chút cách h đối p bên này đã nhận được đến từ cái khác địa khu tin tức mới nhất đã điệu nhiệm tình báo tổng quản ba gen kỵ sĩ xuất ra buổi sáng nhận được tình báo đưa cho linze nói rằng và lệ giver lenner tây cảnh sợ tỏm lẫn nợ cùng bắc cảnh đều đã hưởng ứng thành k i n g s l a n i n g đối với chúng ta thương phẩm gia tăng một khoản ngoài định mức thuế má thịt gà đần cùng thành xuân sập tở bên hướng kia còn không có tin tức xem ra thịt gà đần cùng thành xuân sập tở hẳn là sẽ không tuân theo thật sao tổng chủ giáo gây thai họa chúng ta ngược lại thành chịu sự phạt người cũng không biết là bởi vì tức giận tới cực điểm còn là bởi vì hắn đã suy nghĩ minh mạch l i n l e bỗng nhiên cười cười đích thì thầm một tiếng hướng ba dinh ỏ i thánh đường sợ tạ gì cao tọa thánh đường bên đó đây có cái gì tin tức đều không có tin tức gì c ũ n g không có đối tổng chủ giáo bị giam l ỏ n g tại bà hệ lộ đại thánh đường đưa ra bất kỳ gì nghị gì bà jên lắc đầu nói rằng xem ra bọn hắn đều đang đợi quyết định của ngươi tại thảo luận chính sự nội các đợi thời gian dài khiến cho nghị mệ d ì ạ tài chính trị đột nhiên t ă n g mạnh đã đem lilze bỏ lại đằng sau tựa như hiện tại nàng liếc mắt liền nhìn ra thánh đường sợ ta gì, cao tọa thánh đường chờ đại thánh đường chủ giáo ý đồ lilze hiển nhiên kém một chút không có minh bạch n h ị mệ dị ạ ý tứ nghi vấn hỏi cái gì nhìn quyết định của ta n h ị mệ dị ạ phân tích nói ngươi quá coi thường ngươi tại thất thần giáo hội địa vị mặc dù ngươi tại thất thần giáo hội bên trong không có không có đảm nhiệm tính thực chất giáo vụ cùng giáo trước nhưng ngươi lực ảnh hưởng cũng đã vượt xa b ạ hệ lỗ đại thánh đường tổng chủ giáo có thể nói là thất thần giáo hội tín ngưỡng lãnh tụ lần này tổng chủ giáo đem chuyện huyên náo lớn như thế các nơi thánh đường chủ giáo tự nhiên muốn nhìn ngươi cái này lãnh tụ làm thế nào quyết định bọn hắn mới tốt cho ra đối ứng quyết sách ta thật đã có lực ảnh hưởng lớn như vậy sao lince gần nhất một năm n à y phần lớn thời gian đều tại phối hợp mạ lộ giả nghiên cứu tân dược để cùng huấn luyện chính mình lo n g hưởng nghi thức lấy được lực lượng ngoại giới đa số sự vụ đều giao cho nị m ẹ dị hạ cùng thủ hạ xử lý cho nên đối mình bây giờ tình huống không h i ể u nhiều h ú t lần chủ giáo vội vàng giải đáp nói đúng vậy t h â n tuyển giả đại nhân ngài đã là giáo hội tính thực chất tín ngưỡng lãnh tụ từng cái thánh đường chủ giáo đều cùng chúng ta có mật thiết thư tín qua lại quan hệ xa so với người ngoài tưởng tượng được càng thêm chặt chẽ nói hắn lấy ra một chút giấy viết thư đặt ở lince trước mặt nói rằng đây đều là tổng chủ giáo bên kia tin tức truyền ra sau từng cái thánh đường gửi tới thư tín tại hỏi thăm chúng ta dự định nhưng đối ra sao linze từ đó rút lấy một phong thánh đường sợ tạ gì chủ giáo viết giấy viết thư nội dung phía trên rất đơn giản chính là hỏi thăm cứu rỗi thánh đường bên này định xử lý như thế nào tổng chủ giáo chuyện này cái khác giấy viết thư nội dung cũng đều không khác mấy chỉ là có chút giấy viết thư dùng từ lộ ra càng thêm k í n h cẩn nghe theo một chút giáo hội trưởng quản tín ngưỡng quốc giáo l à n ở chủ trưởng quản thế tục linze bông xuống giấy viết thư nghĩ nói rằng thu lần chủ giáo ngày mai ngươi cùng rộ x ẹ chủ giáo phân biệt đại biểu cứu rỗi thánh đường cùng thần tích thánh đường đối ngoại phát biểu một đại khái chính là tổng chủ giáo hành vi đã vượt qua giáo hội chức quyền phạm vi không cho duy trì loại hình lời nói muốn cường điệu tổng chủ giáo hành vi chỉ là hành vi cá nhân cùng giáo hội không quan hệ là đại nhân ta biết phải làm sao thu lần chủ giáo vội v à n g đáp mù sơ nhũ mày nói rằng làm như vậy chúng ta liền thật quản lý chủ giáo làm mất lỏng về sau khả năng rất khó lại từ bà hệ lộ đại thánh đường đạt được phương diện tiền bạc duy trì chúng ta bây giờ thiếu tiền sao linze hỏi ngược lại mù sơ ngầm người không có đang nói gì chúng ta đây chúng ta muốn hay không cũng cho ra một cái tuyên bố loại hình nịnh mệ gì à nghi vẫn hỏi lilze lắc đầu nói không cần có hũ lần chủ giáo như vậy đủ rồi hắn tuyên bố liền đại biểu thái độ của chúng ta thành kinh ed len đ ị n h nhằm vào chúng ta những cái kia mới thuế khiến đâu mù s ờ lại hỏi không cần để ý nên giao thuế giao chính là lilze hơi lung lay một chút tay đi theo hướng mù s ờ d o hỏi gia tăng ngoài định mức thuế má đối với chúng ta có ảnh hưởng gì chúng ta thu nhập sẽ giảm bớt khoảng ba phần m ộ ư ơ i bởi vì sẽ có càng nhiều thương thuyền đi thành kinh ed len đình dạng này bọn hắn có thể giảm bớt một k h o ả n ngoài định mức thuế má mù sơ một bên nhìn một chút văn kiện trong tay vừa nói bất quá chúng ta cùng đại lục h、e、sọt thương m ậ u không có quá lớn ảnh hưởng trước kia thế nào hiện tại như cũ thế nào nói hắn dừng lại một chút nói rằng kỳ thật chúng ta còn có thể dùng lý do này nhắc tới giá đại khái có thể nâng giá trừ một thành như vậy hẳn là có thể triệt tiêu mất linze cắt ngang ngủ sơ đề nghị trầm giọng nói rằng không cần phải nhắc tới giá trước đó giá bao nhiêu hiện tại như cũ giá bao nhiêu tiếp tục gia tăng xuất khẩu vũ khí phái người đi cùng thái nà tây lịch cùng mỹ trao đổi vũ khí ưu đãi trao đổi hiệp nghị bọn hắn có thể dựa dẫm vào ta đạt được cảng tiện nghi vũ khí chúng ta cũng có thể theo bọn hắn nơi đó đạt được c à n g tiện nghi đặc sản nhưng đặc sản cũng không phải là mục đích của chúng ta mục đích của chúng ta là muốn để mấy người này trong thành thị mỗi người trong tay đều muốn có một thanh chúng ta sản xuất vũ khí theo sức nước đánh cơ bị tạo ra đến bị linze g -E、ấ u ở trong núi sâu rèn đúc trận đã trở thành sầm mỡ hồn hạch tâm nhất s ả n nghiệp cái khác thợ rèn cần một hai tháng mới có thể tạo ra vũ khí hiện tại chỉ cần không đến thời gian một ngày hơn nữa còn không phải một thanh là hơn ngàn đêm đồng thời cũng không cần cái gì thành t ạ o thợ rèn sư phó chỉ cần hơi hơi hiệu chút rèn sắc kỹ nghệ học đồ là được rồi thậm chí đồng dạng người bình thường huấn luyện tầm vài ngày cũng có thể vào tay bất quá loại này dây c h u y ể n sản xuất tạo ra vũ khí cũng tồn tại rất lớn thiếu hụt t ỷ như không thể giống chuyên môn chế tạo vũ khí như thế nhiều người sử dụng cảm thấy thiệt tay mặt khác bởi vì chế tạo công nghệ nguyên nhân những vũ khí này cũng so tỉ mỉ rèn đúc vũ khí yếu ớt một chút lẫn nhau chặt lời nói tuyệt đại đa số đều là dây chuyển sản xuất vũ khí đứt gãy mà ưu điểm của nó chính là thiện nghi trên cơ bản mua một thanh tỉ mỉ rèn đúc trường kiếm cần thiết kim tiền là sầm mỡ hơn dây chuyển sản xuất vũ khí gấp một cái đồ phòng ngự đều không được bắn đi lữ nze vô cùng nghiêm túc hướng phía ngồi ghế phần đ ô i lộ xô b ờ rùn nói rằng thủ hạ ngươi huyết giáp nhân nhất định phải cho ta nhìn kỹ bất kỳ dám can đảm tham dự buôn lậu đồ phòng ngự người đều nhất định phải bắt lại nhớ kỹ là bất luận kẻ nào là đại nhân lộ xô b ờ rùn thận trọng gật đầu đáp sau đó lữ nze lại tiếp tục nói thành kinh S lệnh đỉnh chuyện bên kia không cần để ý tới bọn hắn trào giá thuế liền giá thuế muốn thiết lập trạm liền thiết lập trạm không muốn cùng bọn họ xung đột cũng không cần để ý bà hệ lô đại thánh đường người chúng ta kế tiếp tất cả công tác trọng điểm chỉ có một cái thống nhất sân vỡ tôn e r b ư ớ c lên t i rô slid cùng mỹ chiến tranh đây là chúng ta về sau mấy năm chuyện quan trọng nhất sự tính k h á c tất cả đều để một bên nếu như thành kim ed len đ ỉ n h cùng phía b ắ c những cái kia vương quốc tiếp tục đối với chúng ta tạo áp lực để chúng ta đại biểu giáo hội túi đầu làm sao bây giờ nịnh mệ gì ạ có chút lo lắng hỏi linze cười cười nói rằng cái này ngươi không cần lo lắng nếu như bọn hắn thật tiếp tục tìm ta gây phiền phước ta không ngại đường bày đại vương quốc sớm l o ạ n lên lúc này tương tổ tổng quản tại người hầu dẫn đầu hạ đi tới thư phòng trong phòng nghị sự đem một phong ống đồng nộp đi lên đồng thời nói cho đám người ống đồng giấy viết thư là đỏ chim cắt đưa tới đám người nghe vậy vẻ mặt lập tức biến nghiêm túc lên ánh mắt cũng đều rơi vào ống đồng bên trên linze mở ra ống đồng xuất ra giấy viết thư nhanh chóng nhìn một chút trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái thế nào nị mệ gì ạ lo lắng hỏi linze đem giấy viết thư đưa tới nói rằng hải long hải long xuất hiện tại biển đất lên chương một t r á m m biển đòn có thần bí hải quái hoặc là hải long xuất hiện đã không cái gì sự t ì n h hiếm lạ tại quá khứ hơn một trăm năm bên trong liền không ngừng có tương tự nghe đồn truyền tới những tin đồn này tựa như sập t ợ tổn nợ hải quái truyền thuyết như thế rất nhiều người tuyên bố đều thấy qua hải lòng hải quái nhưng không có một cái thực chất chứng cứ bởi vì tất cả gặp được hải lòng hải quái thuyền cuối cùng đều chìm vào tới đáy biển người trên thuyền cũng phần lớn cũng đều chết cho dù người còn sống sót cũng đều không có bất kỳ c h ứ n g cơ nào có thể chứng minh bọn hắn bất quá có một chút có thể khẳng định cái tiêu chính là tại biển đòn bên trên hoàn toàn chính xác có đại lượng thuyền sẽ không h i ể u thấu mất tích không chỉ lui tới thương thuyền liền xem như chiến hạm cũng giống nhau trốn không thoát mất tích vận mệnh cũng nguyên nhân chính là như thế cho dù đòn phương diện thành t ỏ thành l in cùng có sự hiệu sợ tóm lần nữa phương diện chấn ủy tính đều tại bờ biển có xây bến cảng chiếm hết ưu thế địa lý nhưng vẫn không có phát triển thành cỡ lớn hải cảng linze tại kế hoạch chiếm cứ biển đòn thời điểm liền đã tìm hiểu có quan hệ biển đòn các loại tình báo truyền thuyết trong đó tự nhiên cũng bao gồm biển đòn thường gặp hải lòng hải quái truyền thuyết bất quá h cho rằng đây bất quá là trên biển kiếm ăn người đối thai nạn trên biển một loại huyết tượng mặc dù có cũng có thể là là một chút như là cá voi giống như cự hình sinh vật biển mà thôi nhưng mà hiện tại hắn biết mình sai biển đòn hoàn toàn chính xác có hải l o n g hơn nữa vài ngày trước mới vừa vặn công kích một chi có năm mươi chiếc dài mái chèo thuyền cùng bốn chiếc mái chèo b ù m chiến thuyền tuần hành đội tàu chỉ có một chiếc chiến thuyền cùng trên chiến thuyền một bộ phận người may mắn còn sống sót xuống dưới trải qua đ ố i những cái kia người sống sót lặp đi lặp lại hỏi thăm cuối cùng xác định tập kích đội tàu chính là một đầu to lớn hải lòng mà cũng không phải là ý dồn b ọ trong truyền th tại mấy tháng này lần lượt có thương nhân hướng thần tích cảng thương hội thông báo thuyền tại biển đòn mất tích sự kiện có thể hay không cũng cùng cái này hại lòng có quan hệ m ù sơ đang nhìn xong trong tay giấy viết thư sau liền sinh ra một chút l i ê n tưởng suy đoán nói có khả năng linze có chút gật gật đầu nói rằng n g ư ờ i đem tình báo tương quan lập tức tìm đến có lẽ có thể phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng nghe được phân phó m ù sơ rất nhanh liền mang theo trở tại bên ngoài thư phòng thủ hạ theo bên cạnh phòng hồ sơ bên trong đem tình báo tương quan cốm tìm được l n z e cùng n h ị mẹ dị ạ đều nhìn một chút những tin tình báo này tư liệu Phát h i ệ nếu những thuyền này chỉ mất tích sự kiện n chỉ tích mất sự như đơn đ ộ chỉ n ì n không vấn g có đề là một hai lần thuyền mất tích sự kiện phát sinh ở kia phiến hải vực cũng là có thể là trường hợp nhưng ở ngắn ngủi trong vòng mười tháng kia phiến hải vực duy trì liên tục đã xảy ra vài chục lần thuyền mất tích sự kiện không được như là đã ở mảnh này hải vực đã xảy ra vài chục lần thuyền mất tích sự kiện vì cái gì không lập tức báo cáo cho ta linze nhìn qua những tin tình báo này sau nhữ mày hướng tổng quản mụ sở cùng tình báo tổng quản ba dính ỏ i bởi vì những n à y mất tích thuyền đại đa số đều là biển hẹp bờ bên kia bên kia thuyền buôn lậu chuyên môn buôn lậu vũ khí m ù sở lập tức giải thích nói bọn hắn chuyên môn đi biển đòn phía nam đường ven biển chính là vì tránh đi chúng ta tuần tra thuyền một mực dọc theo đường ven biển theo đòn khống chế tay của sừng đi đảo gờ dị gỗ l ậ sở tuyến đường kia vòng qua chúng ta không chế sợt tồn nở hải vực cho nên t h u linze b u trầm mặc một lát hướng nghị mẹ gì ạ cùng mụ sơ mọi người nói rằng đem tuần tra đội tàu người gặp nạn tiền trợ cấp các loại sự nghi liền giao cho các người xử lý ta muốn đích thân đi thần tích cả một chuyến nghe được linze lời nói nghị mẹ dị ạ nhãn tình sáng lên nói rằng ta cũng cùng đi lilze lắc đầu túi đầu nhìn một chút n g ỉ mệ gì ạ còn không quá rõ ràng bụng nói rằng ngươi vẫn là lưu lại không nên chạy loạn đừng quên ngươi bây giờ đã mang thai lilze vừa dứt tiếng lúc bên trong căn phòng những người khác cũng đều gật đầu duy trì lilze nhao n h a u phản đối nỉ n g ỉ mệ gì ạ theo lilze đi thần tích cảng bảo hiểm đối bọn hắn mà nói bảo vệ tốt n g ỉ mệ gì ạ trong bụng lánh địa người thừa kế so cái gì đều trọng yếu n g ỉ mệ gì ạ lúc này cũng nghĩ đến mình bây giờ đã không còn độc thân túi đầu nhìn một chút bụng n ế c miệng không nói gì nữa hiện tại n g ị mẹ dì ạ mang thai tin tức chỉ có sầm mỡ hồn cùng tùm bận tần hai khối lãnh địa cao tầm biết đồng dạng quan viên cùng dân chúng cũng không biết chuyện này n g ị mẹ dì ạ bên người âm thầm bảo hộ an toàn thị vệ cũng tăng lên gấp b ộ i làm như vậy chủ yếu là vì để tránh cho xuất hiện chuyện gì đó không hay đối với lilze n g ị mẹ dì ạ cùng trong lãnh địa cao tầm quan viên mà nói n g ị mẹ dì ạ mang thai tuyệt đối là một cái bỗng nhiên đến cực điểm tin tức tốt phải biết mấy năm qua này nhường lilze cùng n g ị mẹ dì ạ có thể có một cái lời sau trên lãnh địa hạ đều đã thao nát tâm nhưng kết quả vẫn luôn không như ý lợi dụng hiến tế phiến đá long phụ văn cùng ủy l ạ t cho hắn k i ê n mấy bình dược tề khai phát ra chuyên môn dùng để tăng cường n h ị mệ dị ạ thể chất dược tề mà bây giờ linze dừng bên trong trọng yếu nhất thương phẩm thất thần dược tề cũng chỉ là loại thuốc này sản phẩm phụ một trong may m à cuối cùng những chuyện này coi như viên mãn n h ị mệ dị ạ tại thông qua không ngừng phục dụng tăng cường thể chất dược tề sau cuối cùng thành công mang thai để cho hai người lánh địa có người thừa kế cho dù đối với linze mà nói hắn đã không phải lần đầu tiền có hậu đại ở kiếp trước liền đã có mấy cái con cái sớm đã không còn ban đầu làm cha tâm thái nhưng hắn đối với mình ở cái thế giới này cái thứ nhất đời sau cũng, cũng rất coi trọng cho nên hắn không chỉ an bài càng nhiều thị vệ bảo hộ n h ỉ m ẹ gì à an toàn còn theo cứu dối thánh đường phân biệt điều động bảy tên lặng im tăng lữ bảy tên cứu dối tu nữ cùng trên trăm tên dùng qua bí dược thần tuyển tri tử tiếp thân bảo hộ n h ỉ m ẹ gì à. không nói đến kia trên trăm tên dùng qua bí dược hoàn toàn có thể làm được không màng sống chết thần tuyển tri tử v ẹ n vẹn cái này bảy tên lặng im tăng lữ cùng cứu dối tu nữ cũng đã đầy đủ là n h ỉ m ẹ di ả ngăn trở bất kỳ nguy hiểm nào phải biết những n à y lặng im tăng lữ cùng cứu dối tu nữ đều không phải là bình thường thất thần giáo hội tu sĩ bọn hắn thông qua phục d ụ n g thí luyện dược tề sau đem thân thể các hạng tố chất tăng lên tới nhân loại cực hạng chiến sĩ dạng này một đội mười bốn người thánh đường chiến sĩ đủ để chính diện chống lại hơn ngàn danh chính quy chiến sĩ tạo thành quân đội bất quá những n à y bảo hộ cũng không sánh nổi n i mệ gì ạ lực lượng bản thân thông qua đặc chế dược tề trợ giúp n i mệ gì ạ chỉnh thể thể chất tại cái này thời gian hơn một năm đã tăng lên tới một cái không phải người cấp độ theo nàng có thể mang thai l i n g e hài tử liền có thể thấy thân thể của nàng tố chất mạnh lại thêm l n z e không ngừng huấn luyện nàng chiến đấu kỹ nghệ không ngừng mang theo nàng tham gia các loại thực chiến chút nào nói không khoa trương hiện tại nghỉ mệ gì ạ thực lực đã vượt qua lince lúc trước tham gia luận võ đại hội lúc thực lực chỉ so với vừa mới thu hoạch được thứ hai nhân vật thất hương kỵ sĩ lúc lince hơi kém một chút mà thôi thực lực như vậy phối hợp bên người sức mạnh thủ hộ trừ phi là bị mấy ngàn người vây công lại hoặc là sử dụng cái gì không phải người lực lượng thần bí thì như chói ảnh sĩ ảnh t ử sát thủ bằng không mà nói nghỉ mệ gì ạ trên cơ bản không có an toàn tri lo tại cho nghỉ mệ i g c à lo tại cho n g mệ di ạ sắp xếp xong xuôi đầy đủ bảo hộ lực lượng sau l n c e mới rời khỏi sầm mỡ hồn tiến về thần tích cảng giải quyết biển đòn dòng chuyện. Bất quá. lilze rời đi cũng làm cho hắn né tránh một chút phiền t h á i t ỷ như tại hắn chân trước rời đi cứu d ố i c h ấ n chân sau bà hệ lô đại thánh đường tổng chủ giáo phái tới sứ giả liền đi tới cứu d ố i c h ấ n mong muốn gặp hắn xem ra h ắ n là mong muốn theo hắn nơi này đạt được duy trì người sứ giả này từ đầu đến cuối cho rằng lilze đều là tại cố ý tránh ra chính mình căn bản không muốn giúp trợ tổng chủ giáo mà ngày thứ hai cứu d ố i thánh đường hụ lần chủ giáo tuyên bố cũng ân c h ư n g ý nghĩ của hắn theo cứu dỗi thánh đường tuyên bố phát ra tới thân tích thánh đường cũng phát ra tương tự tuyên bố đồng thời những thành thị khác thánh đường cũng liên tiếp phát ra chỉ tr trong lúc nhất thời đã từng thất thần giáo hội trung tâm bản hệ lỗ đại thánh đường thành mục tiêu công kích thất thần giáo hội rất có muốn đem bản hệ lỗ đại thánh đường đá ra giáo hội thánh đường liệt kê đem giáo hội trung tâm chuyển rời về thánh đường sợ tạ dị tình thế bất quá cái này một đợt bởi vì tổng chủ giáo ý đồ khôi phục giáo hội vũ trang mà đưa tới dung chuyển cũng không có duy trì quá dài thời gian rất nhanh liền theo tổng chủ giáo bị một gã thành tính cực đoan tín đồ ám sát bỏ mình mà kết thúc tại thất thần giáo hội từng cái thánh đường còn không có thu được tổng chủ giáo bị đâm bỏ mình tin tức trước đó thiết vương tọa tìm một cái lý do theo bà hệ lộ đại thánh đường trúng tuyển một cái cho vay tiền xuất thân mập tu sĩ là tổng chủ giáo mặc dù tại thất thần giáo hội đi qua trong lịch sử hoàn toàn chính xác từng có thiết vương tọa đúng tay tổng chủ giáo bổ nhiệm chuyện tỉ như bà hệ lộ một thế liền từng chọn lựa một gã thợ đ á cùng một cái tám tuổi đứa nhỏ xem như tổng chủ giáo bất quá ngay lúc đó bà hệ lộ một thế dù là biểu hiện được lại thế nào hung hăng hắn cũng nhất định phải là lấy cung cấp tham khảo phương thức hướng đại chủ giáo tạo thành mấu chốt đoàn đưa ra chính mình đối tổng chủ giáo yêu cầu. sau đó lại n h ư ờ n g mấu chốt đoàn nhóm đại chủ giáo dựa theo yêu cầu của hắn tới chọn tổng chủ giáo nhân tuyển nhưng lúc này đây thiết vương t ọ a là trực tiếp bổ nhiệm tổng chủ giáo hoàn toàn đem thất thần giáo hội cho ném đến tận một bên đây không thể nghi ngờ là đối giáo hội quyền lợi lớn nhất xâm phạm mặc dù cuối cùng tại dọn ạ dìn hòa dài hạn các nơi thánh đường tiếp nhận bà hệ lỗ đại thánh đường tổng chủ giáo nhân tuyển nhưng trên thực tế các nơi thánh đường đã chủ động cùng bà hệ lỗ đại thánh đường cắt đứt ra mà đại biểu cổ lao truyền thừa thánh đường sợ tạ dị cùng đại biểu mới phát lực lượng cứu dối thánh đường cũng dần dần trở thành thất thần giáo hội mới trung tâm cũng bởi vì trước đó vị kia tổng chủ giáo cùng linze làm ra tất cả hiệp nghị toàn bộ hết hiệu lực linze cũng không cách nào lại từ bà hệ lộ đại thánh đường thu hoạch được bất kỳ tài chính bên trên duy trì bất quá đ â y đ ố i với linze mà nói cũng không tính là một chuyện xấu theo tổng chủ giáo thay đổi trước đó tổng chủ giáo lấy danh nghĩa cá nhân cấp cho linze tiền đều không cần lại trả bà hệ lộ đại thánh đường là thạch cự nhân chế tạo thanh đồng khôi giáp phí tổn u cũng không cần trả đồng thời tổng chủ giáo lấy thất thần giáo hội danh nghĩa cho mượn tài chính linze cũng không cần trả lại cho bà hệ lộ đại thánh đường mà là có thể trả lại cứu dôi thánh đường cùng thần tích thánh đường cuối cùng số tiền kia lại sẽ trở lại trong tay của hắn mặc dù tổng chủ giáo đưa tới phong ba đã kết thúc nhưng cuộc phong ba này sinh ra dư ba cũng không có vì vậy kết thúc cho dù tại linz e thủ ý hạn cứu rôi thánh đường đầu tiên phát biểu khiển trách tổng chủ giáo hành vi tuyên bố nhưng cái này cũng không có giải trừ thiết vương tọa đối với hắn n g h i kỵ trước đó thiết vương tọa tính nhắm vào những cái kia mới tăng thuế đều không có hủy bỏ như cũng tại thi hành cái này chủ yếu là bởi vì ở các nơi thánh đường nhằm vào tổng chủ giáo khiển trách bên trong không ít người thấy được linz -E、tại thất thần giáo hội bên trong lực ảnh hưởng loại lực ảnh hưởng này không phải loại kia hư mà là thật sự có thể ảnh hưởng đến thất thần giáo hội nội bộ sự vật thực chất lực ảnh hưởng chút nào nói không khoa chương linze cùng tổng chủ giáo khác biệt chỉ kém một đỉnh thủy tinh ngũ miệng một cái nắm giữ thực tế lãnh địa cường đại lãnh chúa lại đồng thời ở giáo hội nắm giữ lấy tính thực chất lực ảnh hưởng như thế một cái hung hăng nhân vật xuất hiện ở bên người đối với bất kỳ một cái nào người cầm quyền mà nói đều không phải là một chuyện đáng giá cao h ứ n g tỉnh trước kia bởi vì do nhiều nguyên nhân do bất quốc vương không có ý thức được linze hung hăng có lẽ tại trong lòng của hắn linze vẫn là cái kia vừa mới bị hắn sắc phong làm kỵ sĩ d ễ thợ săn lại thêm hắn đối linze yêu thích mới khiến cho hắn không có chút nào cho rằng linze là một cái uy hiếp mà bây giờ hắn dường như đã thanh tịnh lại khôi phục được một cái quốc vương nên có tư duy trạng thái mà tỉnh táo lại hắn hẳn là cũng đã thấy linze thực lực mạnh đã đến có thể uy hiếp được vương quyền trình độ cho nên hắn mới có thể làm ra loại này chèn ép l n z e hành vi mặc dù cả hai quan hệ cũng không có bên ngoài biểu hiện ra đối địch dấu hiệu nhưng không ít người cũng đều có thể theo đủ loại chi tiết thấy được thiết vương tọa cùng sầm m ở hồn ở giữa quan hệ mật thiết xuất hiện vết rách hơn nữa loại này vết rách sẽ theo linze thực lực không ngừng tăng cường mà dần dần mở rộng đối với tổng chủ giáo đầu v ó c phát s u ấ t đưa tới đủ loại biên cố đối với linze mà nói đều không là chuyện trọng yếu gì tình theo hắn tại tòa thành trong thư phòng làm ra quyết sách sau chuyện này liền đã bị hắn quên sạch sành xanh không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều hiện tại l n z e càng thêm quan tâm chuyện là biển đòn đầu kia hải lòng bởi vì ngay tại l n z e đi ngang qua bờ lạch khạ vần thời điểm. bỡ l ạ i h hạ v ậ n tổng quản để cho người ta đem một phong mới vừa từ sầm mỡ hồn chuyển giao tới độ nha giấy viết thư giao cho linze giấy viết thư bên trên nội dung là ngay tại trước đó không lâu hải long lần nữa tập kích một chi bởi vì phong bạo không thể không tiến về phía nam đường ven biển tránh gió thương thuyền đội tàu trong đó hai chiếc thuyền tại hải long tập kích chìm xuống không có mặt khác hai chiếc thuyền vận khí không tệ mượn phong bạo kịp thời trốn lần này tập kích bởi vì có rất nhiều chính mắt trông thấy toàn bộ tập kích quá trình người sống sót cho nên có thể đủ thu tập được có quan hệ hải long tư liệu cũng liền càng nhiều chỉ là độ nha giấy viết thư có nhỏ có thể viết nội dung không phải rất nhiều chỉ có thể chờ lilze đến thần tích cảng sau lại đem t ư ơ n g quan điều tra tư liệu giao cho lilze tìm đọc tại thần tích cảng tuần tra đội tàu xảy ra chuyện m ư i hai ngày lilze đi tới thần tích cảng thần tích hạm đội quân cảng b ê n tàu thấy được mới vừa từ khóc dòng đào kéo về kia chiếc tại hải lòng tập kích hạ may mắn còn sống sót chiến thuyền chương một r ư ơ i bốn to lớn cự long nhìn trước mắt chiếc này chiến thuyền tình huống tổn thương cùng chỗ tổn hại hình thái l i z e trong đầu rất nhanh hiện ra một cái to lớn vô cùng quái vật bỗng nhiên theo trong biện chui ra ngoài cắn một cái rơi mất nửa cái thân thuyền hình ảnh to lớn là linze hiện trong đầu duy nhất từ ngữ phải biết chiếc này chiến thuyền thật là có bốn tầng buồng nhỏ trên tàu là hiện tại lớn nhất cánh buồng chiến thuyền dừng s á t ở bến tàu lúc cơ hồ cùng bến tàu bên cạnh nhà nhỏ và tầng t r ở cao tại hơn một năm trước đó linze thiết kế loại này chiến thuyền thời điểm chính là dựa theo kiếp trước hắn trong trí nhớ lớn nhất cánh buồng chiến thuyền đến thiết kế chỉ có điều hắn kiếp trước cũng không phải cái gì thuyền kiến tạo sư đối thuyền nội bộ cấu tạo hoàn toàn không biết gì cả chỉ là dựa theo chính mình nhìn thấy cánh buồng thuyền cho vẽ ra sau đó giao cho chuyên môn tạo thuyền tượng đến chế tạo kết quả mặc dù không có có thể hoàn toàn trở lại như cũ chính mình lúc trước thiết kế kia chiếc cánh b u ồ n thuyền nhưng tạo thuyền tượng lại căn cứ hiện tại băng cùng lửa thế giới đã có tạo thuyền kỹ thuật cải tiến một chút cuối cùng tạo ra được loại này nắm giữ bốn tầng buồng nhỏ trên tàu to lớn thuyền b u ồ n loại này thuyền buồng bong tàu lên trang bị đại lượng sàn đỏ có thể tùy tiện đục xuyên dài thuyền thân thuyền đồng thời t ầ n g thứ hai bong tàu bên trên còn có mở lỗ cung tiến thủ có thể ở nơi đó không bị ảnh hưởng tự do công kích hai bên được đến đại lượng không gian cũng khiến cho trên thuyền có thể dung nạp chiến sĩ so với bình thường thuyền b u ồ n muốn bao nhiêu ra mấy l cũng chính bởi vì loại này chiến thuyền bị chế tạo ra đồng thời trang bị tại thần tích hạm đội sau mới hoàn toàn nhường lince có thể trưởng khống biển đòn thành tỏ cùng có s á t hữu chờ đòn mới không có phản kháng chỗ trống chỉ có thể tiếp nhận lince nói lên mang theo kèm theo điều kiện hòa giải hiện tại loại này chiến thuyền chỉ có sáu chiếc toàn bộ đều bị trang bị tại thần tích hạm đội dựa theo lince kế hoạch chỉ có tại thần tích hạm đội trang bị hai mươi chiếc loại này cỡ lớn chiến thuyền sau mới có thể chính thức mở ra đối xâm tợ tổn nợ thống nhất chiến nhưng mà nhường hắn thế nào cũng không nghĩ ra chính là mới ba tháng không đến thời gian vậy mà lại lấy phương thức như vậy tổn thất một chiếp bất quá cái này cũng không có giảm bớt chiếc này chiến thuyền uy danh dù sao đây là trải qua nhiều năm như vậy đến duy nhất một chiếc có thể tại hải lòng tập kích hạ may mắn còn sống s ó t thuyền hơn nữa chiếc thuyền này chỉ là phía trên mấy tầng khoang bị phá hư khoang đ ấ y cùng xương rồng còn bảo tồn hoàn hảo trước sau góc nhọn cánh b ù m cũng giống nhau hoàn hảo không chút tổn hại đây cũng là chiếc thuyền này như cũ có thể ở trên biển đi thuyền nguyên nhân đừng nhìn hiện tại chiếc này chiến thuyền tổn hại đến bất cứ lúc nào cũng sẽ đắm chìm đồng dạng trên thực tế chỉ cần đem chỗ tổn hại bổ sung liền có thể đem nó chữa trị hoàn thành lại sắp xếp hạm đội tiếp t cũng chính bởi vì chiến thuyền to lớn mới làm nổi bật lên tập kích chiến thuyền hải long như thế nào to lớn lilze so sánh một chút chính mình nhìn thấy qua cái k h á c sưng rồng phát hiện cho dù là hình thể lớn nhất hạ gà so sánh với cái này hải long đến đều muốn nhỏ rất nhiều nếu như voi lông dài là một cái tính toán đơn vị lời nói như vậy hạ gà cực hạn có lẽ là có thể nuốt vào một đầu nửa cái voi lông dài mà cái này hải long thì có thể nuốt vào ba cái thậm chí nhiều hơn mặc dù biển đòn rồng hình thể khổng lồ như thế nhưng l i l -E、lại cũng không cảm thấy khó giải quyết bởi vì hắn thấy hình thể khổng lồ như thế đại biểu hành động chậm、chạc. cũng đại biểu mục tiêu dễ dàng bị công kích tới lấy mình bây giờ đối long phủ văn lực lượng nắm giữ chỉ cần đầu này hải long không có nắm giữ ma pháp gì loại hình siêu thường quy lực lượng t h ầ n bí như vậy hắn liền có tuyệt đối nắm chắc có thể vô hại giết chết hải long mà bây giờ hắn duy nhất cần cân nhắc chính là thế nào phòng ngừa hải long chạy trốn phải biết hắn mặc dù nắm giữ long phủ văn rất cường đại nhưng cũng không có một loại long phủ văn có thể trợ giúp hắn ở trong b i ể n tự do chiến đấu một khi hải long cảm thấy nguy hiểm tính mạng chui vào đáy biển như vậy còn muốn dẫn dụ nó đi ra đem nó đánh rết liền vô cùng khó khăn có phương pháp gì có thể nhường hải long thời điểm chạy trốn không cách nào chìm vào đáy、biển. linze nhìn xem tổn hại trên thuyền hướng sau lưng thần tích hạm đội tư lệnh hồn dễ đụy nở tức sĩ dò hỏi hồn nghe vậy mọi người hắn không nghĩ tới chính mình đi theo linze sau lưng xem xét thuyền tổn hại tình huống trong đầu còn đang suy nghĩ lấy trả lời thế nào cùng thuyền vấn đề tương quan lúc linze lại đã bắt đầu cân nhắc bắt giết hải long bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường đồng thời nhanh chóng suy tư một chút nói rằng có thể dùng săn cá voi xin cùng phụ t ù n g linze nghĩ nghĩ lắc đầu nói rằng trên thuyền sang nọ lực lượng không đủ để tổn thương tới hải long trước đó linze đã đi gặp qua chiếc này trên chiến thuyền người sống sót thông qua cùng bọn hắn trò chuyện đã hiểu được tập kích chiến thuyền hải long ngoại hình mà đầu này hải long không hề giống là hắn cho rằng chính là loại kia trên thân mọc da lân tiến lớn vây đuôi trở loài cá đặc thù sống dưới nước sinh vật ngược lại càng giống là một loại ở trong biển du cự long bởi vì có không chỉ một cái người thấy được hải long đã m ọ c cánh chỉ là cánh tổn hại nghiêm trọng tựa như là một khối vải rách như thế cho nên linze cho rằng đầu này hải long rất có thể là một đầu cánh thụ thương hoang dại cự long cho nên hắn cân nhắc đến tất cả chiến đấu chi tiết đều là lấy thế giới này cự long làm cơ sở đến thiết t n ỹ mệ gì ả có một cái g i a rồng nội giáp là phụ lý gia tộc tổ truyền nội giáp chế tác nội giáp g i a rồng hẳn là đến từ năm đó huyết long c ù n g vũ bên trong chết tại tủm bận tần kia mấy đầu long chi một h á n g khảo nghiệm qua món kia nội giáp lực phòng ngự đồng dạng cung nọ trên cơ bản đều có thể phòng ngự được có thể thấy được cự long g i a rồng lực phòng ngự không hề giống là kiếp t r ư ớ c kịch tập trung nhìn thấy dễ dàng như vậy bị phá hư thủ thành sang nọ tên bắn r a càng không khả năng tại mấy trăm mét bên ngoài tùy tiện đâm xuyên cự long thân thể tại tất cả có ghi lại cự long bên trong trực tiếp chết bởi cung tiễn cự long vô cùng ít ỏi hoặc là chính là cự long vẫn là ở và ấu sinh kỳ trên người da rồng còn không có tích lũy tới đầy đủ lực phòng ngự tỉ như tại thành kim ett len đình bạo động chết tại long h u y ệ t kia mấy đầu ấu long hoặc là chính là bị bắn chúng ánh mắt t r ờ i yếu hại tỉ như chết tại lâu đài h ồ n mẹ dạ xè mà cung t i ễ n cùng sàng nọ căn bản là không có cách trực tiếp đối trưởng thành r ồ n g da rồng tạo thành bất cứ thương tổn gì nếu như lấy hình thể đến suy đoán đầu kia hải long tuyệt đối là cùng h ắ c tử thần bã lệ gì ân cùng một thời kỳ thậm chí sớm hơn c ự long dạng này c ự long da rồng đã sinh trưởng tới cực mạnh tình trạng cho nên trừ phi là bắn chúng ánh mắt bộ vị yếu hại nếu không dùng sàng nọ cùng săn cá voi xin là không cách nào xuyên thấu ra mặc dù tìm không thấy có thể hạn chế hải long biện pháp chạy trốn nhưng linze cũng không có tính toán tiếp tục chờ đợi bởi vì hải long xuất hiện cho thần tích cảng mậu dịch mang đến ảnh hưởng quá lớn thông qua xem xét bến tàu thuyền đăng ký ghi chép vẹn vẹn không đến thời gian nửa tháng đến thần tích cảng thuyền liền thiếu đi không sai biệt lắm nhanh một phần ba mà theo tổn hại chiến thuyền bị kéo tới quân cảng bến tàu chữa trị mắt thấy chiến thuyền tổn hại tình huống người có thể sẽ đúng là không có thể tại b i ể n đòn an toàn đi thuyền sinh ra cảng lớn lo nghĩ không giải quyết hải long vấn đề tiếp tục mang xuống qua một tháng nữa chỉ sợ thần tích cảng thuyền sẽ giảm b ớ t tới một nửa thậm chí càng ít tình trạng như thế đối thần tích cảng thậm chí toàn bộ sầm mờ hồn kinh tế cũng sẽ là một cái trầm trọng đặc kích hạn chế định tất cả kế hoạch cũng đều sẽ bị ép dừng lại càng có thể có thể sẽ dẫn phát một chút không thể biết biến số cho nên coi như không thể giết chết hải long cũng muốn đem hải long đánh bại để người ta biết linze có năng lực bảo vệ bọn hắn thuyền an toàn dù là đối mặt chính là trong truyền thuyết hải long lập tức chuẩn bị thuyền chúng ta lập tức cất cánh nhường trong thành mấy cái có danh vọng thương hội chủ quản cùng nhau tùy hành l n z e hướng hồn dặn dò nói hồn lập tức tr tùy thời có thể xuất phát bất quá thương hội chủ quản bọn hắn chỉ sợ sẽ không cùng chúng ta mạo hiểm linze trầm giọng nói không sao cả ngươi thông chi một chút đi là được rồi vừa vặn cũng có thể nhìn xem nào thương hội đáng giá chúng ta coi trọng là ta hiểu được hôn nhẹ gật đầu sau đó lại hỏi trước đó bị tập kích mấy chiếc tia thương thuyền người sống sót ngài có muốn đi nhìn một cái hay không linze lắc đầu một bên hướng phía hồn tọa giá kỳ hạ m ũ i tên hào đi đến vừa nói chứ không nhìn tới bọn hắn ngươi đem bọn hắn thẩm vấn tư liệu đưa cho ta nghe được l n z e phân phó hôn lập tức đem tất cả thẩm vấn tư liệu tất cả đều cầm tới Cùng -E、cùng một chỗ L.I.N.G.E lên leo -E、một hạm, kỳ đúng vậy đại nhân tất cả thẩm vấn sau tư liệu đều ở nơi này hồ tước sĩ hưỡng ngực đứng tại bàn đọc sách đối diện hồi đáp Người không h có p á tất hiện trong này có v n không? L.I.N.G.E đề đem gì à i liệu lên trong tay t hồn đầy ư ớ cả sĩ sĩ trước mặt, nói rằng, vấn đề. Hồn tước một tư liệu nhìn một chút, rằng người, cầm nói có Vấn Hồn nhìn không liệu i g lấy đề i nói, thích Tất được có cả đề vấn gì? mọi người miêu tả hải long tập kích kia hai chiếc thuyền quá trình lúc đều là dùng cùng một loại hình d u n g một đầu quái vật to lớn theo trong nước đ ỗ n g nhiên chui ra ngoài một ngụm đem thuyền cắn đ ứ c đem tất cả mọi người n u ố t mất về phần bọn hắn ở nơi nào bị tập kích như thế nào chạy trốn đều nói không rõ ràng l n z e chỉ vào thẩm vấn trên tư liệu một đoạn nội dung nói rằng nếu như chỉ là một hai người lời nói nói như vậy cũng là không có vấn đề gì nhưng lại có hơn bốn mươi người tất cả đều là dùng phương pháp giống nhau mà nói cùng một sự kiện cái này vấn đề lớn ý của ngài là bọn hắn là đang cố ý lập bị hại lòng tập kích sự cố hồn tước sĩ trần c h ờ một chút suy đoán nói may mắn còn sống sót kia hai chiếc thuyền chủ nhân là chúng ta thần tích thương hội hội viên sao linze lại hỏi đúng vậy hồn tước sĩ gật đầu linze để ở trên bàn ngón tay đập mặt bàn nói rằng dựa theo thương hội quy củ tất cả theo thương hội r a miệng hàng hóa nếu như tại quy định hải vực đã xảy ra chuyện gì cho nên thần tích hạm đội sẽ hỗ trợ tìm về nếu như không tìm về được liền sẽ dựa theo hàng hóa tổng giá trị một nửa tiến hành đền bù ý của ngài là bọn hắn đang cố ý chế tạo thuyền đắm sự cố mong muốn theo thương hội lừa gạt tiền đền bù hồ n tước sĩ rất nhanh liền nghĩ minh bạch l i -N -G l z e trong lời nói nhưng hắn rất nhanh lại có mới nghi vấn hỏi có thể bọn họ đích sắc là bị mất hai thuyền hàng hóa đồng thời cũng có hai chiếc thuyền đắm chìm những hàng hóa này cùng thuyền đắm giá trị cộng lại chỉ sợ xa xa muốn so tiền đền bù hơn rất nhiều nếu như nhóm này hàng hóa bản thân không tồn tại đâu linze trầm giọng nói hôn mật người nói rằng nhưng bọn hắn có xuất hàng ghi chép nhà người đi đem thương hội hiện tại chấp hành hội trưởng gọi tới linze không có tiếp tục nói hết phân phó một tiếng tại hồn quay người rời đi thời điểm lại bổ sung đi đem thần tích cảng huyết giáp nhân đội trưởng cũng cùng nhau gọi tới là đại nhân hôn g ậ t đầu đáp cũng không lâu lắm rất sớm trước đó liền đã đợi chờ tại quân cảng bến tàu thần tích thương hội đương nhiệm chấp hành hội trưởng cùng thần tích cảng huyết giáp nhân đội trưởng đều đi tới phòng thuyền trưởng các ngươi nhìn xem trong này có vấn đề gì lince chỉ chỉ trên bàn thẩm vấn tư liệu nói rằng hai người trần c h ờ một chút sau đó riêng phần mình cầm một bộ phận tư liệu lật xem sau khi xem xong lại trao đổi một chút tư liệu những người này nói tới tập kích trải qua đều là lập thân tích c ả n g huyết giáp nhân đội trưởng trước một bước xem hết dùng mang theo bờ giụ khẩu âm tiếng thông dụng nói rằng tên này huyết giáp nhân đội trưởng gọi khôi tư là bờ giụ người xem như đi theo lince lâu nhất người một trong hẳn tại lince trợ giúp nghỉ mệ dị ạ kiến tạo mới tùm bờ tờ thời điểm liền đã gia nhập vào l n c e dưới trướng chẳng qua là lúc đó trên danh nghĩa là trực thuộc tại n h ỉ mệ gì ạ tùm bận tần phòng giữ đội danh nghĩa về sau c ù n g dọn bụ l ờ cùng nhau điều tới thần tích cảng tại thần tích cảng phòng giữ đội làm đội trưởng bởi vì biểu hiện xuất sắc dọn lúc rời đi lưu lại đề cử trong danh sách cũng có tên của hắn đang gầy dựng đặc thù tổ chức tình báo huyết giáp nhân thời điểm hắn cũng chủ động gia nhập huyết giáp nhân được bổ nhiệm làm thần tích cảng huyết giáp nhân đội trưởng cũng chính là bởi vì trường kỳ cùng tình báo liên hệ khiến cho hắn liếc mắt liền nhìn ra phần này thẩm vấn trong tư liệu chỗ dị thường mà thương hội chấp hành hội trưởng g ọ m ạ n thi đấu sách thêm thì chấm khôi t xuất hàng ghi chép hẳn là nguy tạo ta nhớ được rất rõ ràng phía trên ghi lại đám kia vũ khí hẳn làm ẹ y dìn bên kia đặt hàng mà chi này đội tàu là v ụ l ạ n tịch thương hội đội tàu thương hội không có khả năng đem đặt hàng vũ khí lấy ra giao dịch cho bọn họ linze lại hỏi như vậy ngươi nói cho ta sẽ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân là cái gì gọn màn rất mau trở lại đáp có người đang làm giả số sách mong muốn lợi dụng thương hội nội bộ nhằm vào hội viên bồi thường hiệp nghị l ừ a gạt thương hội tiền rất tốt linze nhẹ gật đầu nói rằng chuyện này liền giao cho ngươi điều tra huyết g i p nhân phối hợp ta muốn biết đến cùng ai to gan như vậy mong muốn theo trong túi tiền của ta lấy tiền nhất định phải tra đ ế n cùng các ngươi hiểu chưa là đại nhân gõ màn cùng khôi tư liền vội vàng gật đầu đáp tại gõ màn cùng khôi tư sau khi rời đi không bao lâu tiếp vào thông báo những cái k i a đại thương hội chủ quản cũng đã lần lượt đi tới bến tàu cùng hồn suy nghĩ không giống những n à y thương hội chủ quản không có chút nào biểu hiện ra cái gì đối hải long e ngại tại tiếp vào đến từ linze thông chi sau liền không chút do dự cầm trong tay sự vụ giao cho thủ hạn sau đó võ trang đầy đủ đi tới quân cảng bến tàu biểu thị nguyện ý theo linze cùng nhau đi tới biển đòn phía nam đường ven biển thảo phạt hải long Không chương ỉ n một trăm tám mươi lăm đi săn hải long tại mộng là thành tọ một cái bình thường ngư dân đương nhiên cái này bình thường là chính hắn nói nhưng đối với thành tỏ tuyệt đại đa số người mà nói tại n g ộ n g tuyệt đối là thành tỏ lớn nhất hàng hải sản thương nhân bởi vì không có cái nào bình thường ngư dân có thể có được m ộ ư ơ i bốn chiếc đáy bằng thuyền đánh cá kỳ thật tại một năm trước hắn vẫn là thành tỏ khu bến tàu lẫn vào một cái bình thường hàng cá tử bất quá hắn so những người khác muốn hơi có chút ánh mắt một chút bắt lấy thần tích c ả n g cái này đại kỳ ngộ tại thành tỏ người bởi vì biển đòn bên trên xung đột mà đối thần tích c ả n g đáp lại căm thù thời điểm hắn lặng lẽ vận chuyển đại lượng biển đòn nam bộ đường ven biển sản xuất các loại hàng hải sản tới thần tích càng đi buôn bán trong thời gian ngắn liền tích lũy đại lượng tại phú Về sau, hắn dùng tích lũy tại phú mua mới thuyền đánh cá hợp thành n ộ i tàu chuyên môn xử lý hàng hải sản mậu dịch đồng thời bởi vì hắn một năm qua này cùng thần tích cảng người bên kia tạo dựng lên một chút quan hệ khiến cho hắn trở thành thành tỏ các quyền quý thượng khách bất quá đoạn thời gian gần nhất biển đòn bên trên xuất hiện hải long nghe đồn huyên náo có chút lớn ngay cả thần tích cảng cứ điểm chiến hạm gặp chuyện không may cái này khiến nam bộ đường ven biển ngư dân không còn dám ra hải bộ cá tại mộng thủ hạ người cũng giống như thế không có cá lấy được liền không có thu nhập tại mộng dưới tay còn nuôi một nhóm lớn giúp hắn khống chế thành tỏ cá thị người thời gian dài không có thu nhập dưới tay hắn tích lũy tài chính chỉ sợ cũng trèo trống không được bao lâu cho nên hắn không thể không mạo hiểm mang theo một đám nghèo đến không sợ chết ngư dân đi chính mình tại mũi thần ân phụ cận ngư trường đánh bắt hàng hải sản mũi thần ân ở vào thành tỏ phía đông là một chỗ hướng ra phía ngoài đột xuất góc biển nơi này là thần ân sơn mạch một bộ phận cho nên nơi này đường ven biển không có bãi biển toàn bộ đều là cao ngất vách núi treo leo một mực kéo dài đến c t h ư u phủ cận đường ven biển tại một năm trước tại mổng ra hải bộ cá thời điểm trong lúc vô tình phát hiện vùng hải vực này tôn cá so địa phương khác đều muốn nhiều còn lớn hơn cho nên nơi này tại một đoạn thời gian rất dài đều là bí mật của hắn ngư trường hắn về sau còn theo thần tích cảng thịnh hạ quần đảo người nơi đó học được vừa gieo xuống lồng bắt cua phương pháp cho nên hắn chuyên môn tại vùng biển này bắt giữ c u a biển chuyên cung cấp thần tích cảng người hưởng dụng nghe nói thần tuyển giả l i n g e đại nhân rất thích ăn con cua đồng thời còn phát minh một bộ chuyên môn dùng để làm liều đầu tiên bộ đồ ăn cái này cũng khiến cho sầm mờ hồn cùng với xung quanh khu vực người cũng đều đối quá khứ không thế nào ăn cua biển chạy theo như vị giá cả cũng là giá cao không hạ là đáng giá nhất hàng hải sản một trong đầu nhi vùng biển này giống như chính là hải long ẩ n hiện hải vực khi tìm thấy cái thứ nhất cua lồng tín tiêu sau tại mộng l i ề n hạ lệnh bắt đầu vớt chiếc lồng một gã thủ hạ lúc này lại gần nhỏ giọng nhắc nhở tại mộng nghe vậy không khỏi dùng mình một cái ánh mắt hướng chung quanh mặt biển nhìn một chút bởi vì là sáng sớm nguyên nhân trên mặt biển còn có rất nặng biển sương mù thấy không rõ tình huống chung quanh ngâm miệng thành thành thật thật làm việc nhanh lên vớt sóng cua lồng nhanh lên rời đi t ạ mộng hung hăng trận mắt nhìn thủ hạ một cái dặn giói tại, tại mộng dám sát hạ rất nhanh cái thứ nhất đáy nước cua lồng liền bị đánh vớ cua lồng là dùng thần ân sơn mạch một loại đặc thù dầu hàng mây che dệt mà thành loại này dầu dây leo vô cùng chống nước hơn nữa vô cùng có tính bền d ẻ o không dễ dàng hư thối trước kia đều là dùng để bệnh lưới đánh cá chỉ là cho dù dầu dây leo lại thế nào chống nước lại thế nào không dễ dàng hư thối nó vẫn là trên lục địa thực vật ngâm ở trong nước biển hơn m ộ ư ơ i ngày mạnh hơn mềm dai dầu dây leo cũng biết hư thối sạch sẽ chính như tại mộng lo lắng như thế cái thứ nhất cua lồng liền đã bởi vì hư thối mà tàn ra tại mộng không nói thêm gì mà là mệnh lệnh thủ hạ cùng cái khắc thuyền đánh cá tiếp tục vứt cua lồng may mà hắn vẫn khí coi như không tệ liên tiếp hư hại một chú dần dần có hoàn hảo cua lồng bị đánh v ứ t lên nương theo lấy cua lồng còn có từng con hình thể khổng lồ cua biển vùng biển này cua biển cùng địa phương khác cua biển so sánh càng lớn hơn rất nhiều hơn nữa so địa phương khác cua biển muốn bao nhiêu ra một đôi cua chân chất thịt cũng càng là ngon thần tích càng bên kia giá thu mua là cái khác cua biển chủng loại gấp ba đây cũng là tại mộng trọng yếu nhất thu nhập nơi phát ra một trong theo mỗi chiếc thuyền đều có mười cái đổ đầy cua biển cua lồng bị kéo lên bong tàu bên trên đã chất đầy cua biển tại mộng từ đầu đến cuối trên khuôn mặt căng thẳng cũng lộ ra nụ cười hắn thô sơ giản lược tính toán một chút chuyến này hắn đã kiếm lời không ít. c ũ tại mông biết não hải không khỏi bắt đầu do dự chẳng qua là khi hắn nghe được cái khắc trên thuyền bởi vì lại kéo lên một cái đổ đầy con cua cua lồng mà gieo họ lúc trong lòng do dự lập tức bị tiền tài đánh bại sau một thời gian ngắn theo trên mặt biển nồng vụ bắt đầu dần dần trở thành nhạn mỗi con thuyền lại kéo lên ba bốn cua lồng sau trên thuyền bong tàu đã tràn đầy con cua thủy thủ cũng không có cách nào đặt chân thổi hiệu sừng kết thúc công việc h a i lòng tài m ộ n g lập tức hướng phía thủ hạ dặn dò nói tài m ộ n g thủ hạ lập tức cầm lấy bên hông cai lệnh dùng sức thổi lên đám người nghe được tiếng k è n nhao n h a u bông u xuống trong tay đánh bắt công tác một số người đi tham vườn g một số người thì đi nổ neo theo cuối cùng một chiếc thuyền mỏ neo thuyền cùng buồn bị kéo lên đội tàu liền bắt đầu hướng phía thành tỏ phương hướng chuyến về đậu giống như có chút không đúng tài mông thủ hạ bỗng nhiên đi tới nhỏ giọng nói thế nào tài mông nghi vẫn hỏ ta vừa rồi đến một chút chúng ta thiếu một con thuyền thủ hạ nói rằng thiếu một con thuyền tại m ô n g n g là người vội vàng đứng ở thuyền bong tàu chỗ cao đưa mắt nhìn ra xa b ố n phía nhanh chóng đến một lần thuyền số lượng rất nhanh sắc mặt của hắn liền biến vô cùng âm trầm nói rằng đáng chết không phải thiếu một chiếc mà là hai chiếc chúng ta thiếu đi hai chiếc thuyền hai chiếc thủ hạ n g à người n cũng không có hoài nghi tại m ô n g số lượng mà là cho là mình vừa rồi khả năng tính sai kia hai chiếc thuyền thuyền trưởng là ai tại n ô n g lập tức hướng thủ hạ hỏi còn không rõ ràng lắm cần đem người triệu tập lại mới biết được thủ hạ lắc đầu nói rằng ngài hoài nghi là bọn hắn đem thuyền trộm đi lập tức đình chỉ thuyền nhường tất cả thuyền đều khảo tới tại m ộ n g v ẻ mặt âm trầm dặn do nói theo liên tiếp tiếng kèn văng lên trên mặt biển tất cả thuyền đánh cá đều hướng phía tại m ộ n g thuyền tụ lại tới rất nhanh liền tụ tập trung một chỗ lúc này tại m ộ n g lần nữa phát hiện không thích hợp bởi vì hắn vừa rồi lại đến một lần chung quanh thuyền đánh cá phát hiện lần này so với vừa rồi hắn đếm được thời điểm mất đi hai chiếc hắn chỉ còn lại có mười chiếc thuyền đáng chết thất thần ở trên x ả ra chuyện lại thế nào trị đội tại m ộ n g cũng biết chuyện không thích hợp hắn cũng không có điều tra mình thuyền mất tích nguyên nhân cũng không có hướng thủ hạ huấn thoại dự định lập tức quay đầu nhìn về cầm lái tay tràn ngập khủng hoảng hô mọc đ ầ y b ư n m mau trốn cơ hồ ngay tại tại m ộ n g vừa dứt tiếng lúc một cỗ to lớn dòng nước theo thuyền phía dưới rung manh thuyền đến ra nhường làm con thuyền lắc lư lên ngay sau đó một trường to lớn miệng theo trong nước trôi ra một ngụm liền đem làm chiếc thuyền đánh cá cho nước xuống tại miệng khép kín thời điểm thuyền đánh cá bên trên tại mổng chỉ có thể nghe được chung quanh thủ hạ thủy thủ phát ra tiếng kêu thảm thiết sau đó liền hoàn toàn xa vào đến h á m thời gian đến đến trưa trên mặt biển vùng biển này bình tĩnh theo mười mấy chiếc chiến thuyền đến lại lần nữa bị đánh phá trải qua ba ngày đi thuyền linze xuất lĩnh đội tàu đi tới mũi thần ân phụ cận hải vực vùng biển này cũng là tư liệu ghi chép bên trong hải long xuất hiện nhất thường xuyên địa phương đại nhân mũi thần ân hải vực đã đến hồn đi tới đầu thuyền hướng linze dò hỏi muốn hay không hiện tại bỏ ra mồi câu chờ một chút linze nhìn phía dưới trên mặt biển lắc đầu sau đó nghe được sau lưng ầm ý tiếng nói chuyện quay đầu nhìn một chút những cái kia được thỉnh mời lên thuyền thương hội tổng quản cùng với bọn thị vệ nói rằng nhường những cái kia còn mặc khôi giáp ngu xuẩn đem khôi giáp cho thoát nếu như hải long xuất hiện đánh chìm thuyền bọn hắn cũng biết giống như hòn đá chìm vào đáy biển vĩnh viễn sẽ không đứng lên là đại nhân hồn cũng quay đầu nhìn về phía trong đám người mười tên mặc kim loại áo giáp ngu xuẩn trận trắng mắt đ ắ c tại hồn sau khi đi linze chăm chú nhìn mặt biển tình huống rất nhanh hắn liền phát hiện dị thường địa phương sau đó cầm lái tay ra hiệu một chút h ư n g kia phiến phát hiện chỗ dị thường ng rất tàu nhanh là được chạy tới kia p h í a trên mặt biển linze đi tới mép thuyền hướng phía mặt biển nhìn sang những người khác cũng đều lại gần tò mò nhìn mặt biển chỉ thấy mảnh này trên mặt biển chỉ nổi lơ lửng một chút gỗ một tấm nhìn qua cũng không có cái gì đáng giá chú ý địa phương đem những cái kia tấm ván gỗ v ứ t đi lên linze thần sắc nghiêm túc dặn dò nói thủy thủ nghe được phân phó lập tức tìm tới lưới đánh cá sau đó đem thuyền nhỏ bông xuống đi đem mảnh này trên mặt biển có thể nhìn thấy tấm ván gỗ toàn bộ đánh vất lên l n z -E、đem tấm ván gỗ tất cả đều mở ra đặt ở bong tàu bên trên c ẩ người thận kiểm tra một hồi tấm hồi ván kiểm đứt Đây tình gãy huống. c là ngu bên này y n đánh Nơi này cá. xuân sao hôm nay ngươi trên mặt biển nhìn thấy phong bạo sao lại có người tranh phong đối lập nói xem ra giữa hai người tự a hồ có chút mâu thuẫn còn không đợi trước đó người kia mở miệng lại có một g ã theo thủy thủ làm lên trở thành thương hội chủ quản trung niên nhân cũng mở miệng nói ra hoàn toàn chính xác không phải phong bạo tạo thành những này tấm ván gỗ vết thương đều là đập vụ n tổn thương cùng va chạm tổn thương cái này cùng phong bạo tạo thành thân tàu sẽ rách hoàn toàn khác biệt ta tạo ý r ồ n bọn dùng m ũ i sừng dài thuyền va chạm qua trên thuyền thấy qua tương tự tấm ván gỗ tổn hại nói hắn nhìn một chút l n z e phải biết hiện tại biển đón trong ngoài trong hải vực lớn nhất ý dồn bọn đoàn hải tặc băng chính là l n z e âm thầm khống chế tam hải quái liên minh. không phải ý dồn bọn m ũ i s ừ n g dài thuyền tạo thành hồn lập tức t i ế p lời nói rằng đầu tiên biển đòn tuyệt đối không tồn tại ý dồn bọn hải tặc tiếp theo m ũ i s ừ n g dài thuyền là nhằm vào cỡ trung thuyền loại này đáy bằng thuyền đánh cá dài thuyền mũi s ừ n g căn bản không dùng được cũng không đủ ụ được các ngươi không cần đ o á n đo đây là hải long làm hơn nữa còn không chỉ một chiếc thuyền l i n g e t ắ t ngang đám người phân tích thảo luận hướng hồn nói rằng dựa theo kế hoạch bắt đầu vung n g i câu a là đại nhân hồn vội vàng trả lời một tiếng sau đó bắt đầu hướng phía kèn lệnh thủ hạ kiến theo liên tiếp mang theo chỉ lệnh hàm nghĩa tiếng kèn trên mặt biển truyền bá ra tất cả thuyền bắt đầu dựa theo cố định khoảng cách lấy kỳ hạ m m ũ i tên xưng là trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán ra đến chiếm cứ toàn bộ mặt biển tại hạ neo cố định lại vị trí sau mỗi trên chiếc thuyền này đám thuyền trưởng bọn họ bắt đầu đem trên thuyền trong thùng gỗ cất giữ mồi câu cho đổ vào tới trong biển những này mồi câu tất cả đều là một chút bị trâu máu ngâm cá chết khi chúng nó bị đổ vào trong biển lúc rất nhanh trâu máu liền theo sóng nước hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến chiếm cứ toàn bộ hải vực một cô nước mũi tử mùi tanh hôi vị bắt đầu trên mặt biển truyền bá、ra. loại mùi này đối với người mà nói đích thật là vô cùng nước mũi nhưng đối với trong nước những cái kia ăn thịt động vật mà nói lại là vô cùng thơm ngọt rất nhanh liền có một ít ăn thịt cá mập chờ loài cá bắt đầu ở vùng biển này qua lại tới lui thôn v h những cái kia coi như tươi mới cá chết tất cả mọi người khẩn trương tựa ở mép thuyền bên trên thấy đem đầu ngả vào bên ngoài chăm chú nhìn trên mặt biển động tĩnh dường như tầm mắt của bọn hắn có thể xem thấu thân thuyền phía dưới thật dày huyết dịch tầng thấy rõ ràng dưới biển sâu động tĩnh đầm dạng trái lại l nờ e lại biểu hiện được nhản nhẹ nhõm hắn khoanh chân ngồi ở vòng tàu bên trên phía sau lưng tựa vào cánh bồn u cột bồn u d ư ớ i đáy nhắm mắt d ư ỡ n g thần đồng thời thời gian dài đều không có bất kỳ cái gì động tác kém chút để cho người ta coi là l i n g e đã ngủ thời gian c h ậ m chậm trôi qua theo s á t trời bắt đầu tối mỗi trên chiếc thuyền này cũng đều đốt sáng lên ngọn đèn trên mặt biển mùi máu tanh cùng mùi cá tanh cũng bởi vì là đại lượng cá chết bị ăn t h ì sống dưới nước sinh vật thốn vệ mà dần dần yếu bớt mà mùi câu bị ăn sạch nhưng mong muốn mùi câu vẫn không có xuất hiện không chỉ trên thuyền đám người cảm thấy lần này mùi câu khả năng thất bại ngay cả lilze cũng cảm thấy hài lòng có thể sẽ không xuất hiện cho nên từ dưới đ chuẩn bị phân p h ó hồn đem thuyền hành chạy tới cái khác hải vực tiếp tục hạ mội nhự nhưng mà dưới chân thuyền đột nhiên lắc lư đưa tới lince chú ý những người khác chỉ là cho rằng đây là sóng biển tạo thành lắc lư nhưng lince lại vô cùng cảm giác nhạy cảm tới trận này lắc lư tần suất cùng trước một khắc sóng biển tạo thành lắc lư tần suất có cực lớn khác biệt càng giống là đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cố mạnh hải lưu đập vào thân thuyền bên trên tạo thành lắc lư cảm thấy được gì thường l i n g e lập tức xúc động tới đầu thuyền đứng ở mũi tên đầu thuyền giống bên trên nhìn phía dưới mặt biển đ e n nhánh đồng thời hắn cũng sẽ long phủ văn lực lượng cho kích phát ra đến tạo thành từng vòng từng vòng cùng loại âm thanh á gợn sóng lực lượng bao phủ lại toàn bộ hải vực loại này long phủ văn lực lượng p h ư ơ n g pháp vận dụng là hắn hoàn thành lần thứ hai long hưởng nghi thức sau nắm giữ phương pháp cũng là thất hương kỵ sĩ dùng để tìm kiếm tung tích địch phương pháp đặc thù nghe nói cực kỳ cường đại thất hương kỵ sĩ có thể đem long phủ văn gợn sóng khuyết tán tới phương viên mười cây số phạm vi bên trong tại cái phạm vi này bên trong bất kỳ một cái nào công kích thất hương kỵ sĩ địch nhân đều có thể bị hắn cảm ứng được đồng thời xác định phương vị lại thêm phong bạo long phủ văn cực hạn di động gia trì thất hương kỵ sĩ hoàn toàn có thể làm được tại bị công kích một nháy mắt xuất hiện tại công kích người bên người làm ra phản kích giờ phút này linze mặc dù không cách nào làm được như là thất hương kỵ sĩ rộng lớn như vậy phạm vi cảm ứng nhưng bao trùm dưới tay mình tuyển chỗ mặt biển cùng với phía dưới đáy biển vẫn là có thể làm được m chương n một trăm tám mươi sáu mất tích tại linze biểu hiện ra phản ứng dị thường thời điểm mũi tên hào đám người cũng đều đã nhận ra ngay sau đó linze phát ra nhắc nhở âm thanh không chờ hồn hạ lệnh trên thuyền kèn lệnh tay liền thổi lên kèn lệnh ngay sau đó chung quanh tất cả trên thuyền thủy thủ các chiến sĩ tất cả đều cầm lên vũ khí tăng cường nhìn xem đen nhánh lại bình tĩnh mặt biển mà lúc này đã xác định h ả i l o n g vị trí cùng nó ý đồ mục tiêu công kích sau linze cũng không có mơ tưởng tại mọi người nhìn soi mói rút ra thất hương kỵ sĩ đại kiếm trực tiếp theo m ũ i tên ảnh đầu m ũ i tàu bên trên thả người vọt lên chỉ có điều hắn cũng không có như trong lòng mọi người châu nghĩ như vậy rơi xuống tới trong biển mà l à như là một cái đại bảng biển đồng dạng hướng phía n g o à i vì một chiếc chiến thuyền cực tốc bay đi đồng thời từ trên người hắn cũng toát ra vô số màu bạc trắng đông tuyết mạnh vụn tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống cả người liền phảng phất màu bạc l ư u tinh như thế trên không trung p h i ê u tán tạo thành một đầu vết tích sán lạn vô cùng thất thần ở trên theo thuyền mà đi rộ xẹt chủ giáo nhìn thấy linze thi triển ra thần tích giống như năng lực không khỏi phát ra tiếng kinh hô đồng thời cũng cao giọng n g m sướng giáo hội cỡ lớn nghi thức bên trên mới có thể hát thất thần bài hát ca tụ trên thuyền cái khác thất thần các tín đồ cũng tất cả đều bị linze năng lực cho sợ ngây người đồng thời đang nghe được rộ sệt chủ giáo hát lên thất thần bài hát ca tụng n h a u n h a u nhận lây nhiễm không hẹn mà cùng ngâm sướng ra cầu nguyện tử những này cầu nguyện tử hỗn hợp tới thất thần bài hát ca tụng bên trong cũng không có phá hư bài hát ca tụng vật luật ngược lại nhiều hơn một loại cùng loại ôn tồn hiệu quả lộ ra bài hát ca tụng càng thêm trang trọng thần thánh cái khác không phải thất thần tín đồ người cũng đều hứng chịu tới loại này thần thanh khí phân lây nhiễm nguyên một đám căn cứ tín ngưỡ của mình đọc thầm lấy cầu nguyện tử linze hoàn toàn không biết hắn giờ phút này tinh thần tất cả đều tập trung ở đàng từ đáy biển cực tốc s ô n g ra đầu kia cự thú trên thân khi hắn bay đến cự thú mục tiêu thuyền trên không sau đó cực tốc từ không trung rơi xuống trên mặt biển ngay tại chân của hắn chạm đến mặt biển một máy mắt mặt biển lập tức ngưng tụ thành băng tạo thành một cái to lớn tầng băng đồng thời hướng phía t r u n g quanh hướng phía phía dưới k h u y ế t tán ra đến đối mặt đột nhiên xuất hiện tầng băng ngăn cản hải long cũng không có chậm lại lên cao tình thế ngược lại dùng cánh quáy nước biển tăng tốc thế sông trực tiếp đâm vào tầng băng bên trên đem toàn bộ tầng băng tính cả tầng băng bên trên phong bế hai chiế hai chiế cái khác người trên thuyền lúc này cũng đều thấy rõ ràng trong truyền thuyết hải long lớn đến mức nào vẹn vẹn chỉ là toát ra mặt nước k i a m ộ t bộ phận liền như là gò núi đ ồ n g dạng to lớn l o n g đầu cơ hồ cùng được xưng cứ điểm chiến thuyền mũi tên hảo không xê xích bao nhiêu mở ra miệng rộng có thể tùy tiện đem ở đây bất kỳ một chiếc chiến thuyền cho cắn thành hai mảnh to lớn như vậy hải long xuất hiện ở trước mắt ngoại trừ như rộ x t chủ giáo cái này vô cùng sùng bái tín đồ cổng n h i ệ t bên ngoài những người khác cho dù là hồn cũng không khỏi đến sinh ra l n z e phải chăng có thể chiến thắng như thế cự thú hoài nghi suy nghĩ lúc này đứng tại tầng băng bên trên lin dường như hải long tùy ý vung lên một chút chân trước liền có thể đem linze chụp chết đồng dạng nhưng mà linze cũng không có biểu hiện ra cái gì bối rối cũng không để ý đến sau l ư n g chiến thuyền tình huống ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trước mắt to lớn hải long trong lòng của hắn trên thực tế đã diễn luyện vô số lần quá trình chiến đấu mà tình huống trước mắt đúng lúc là hắn diễn luyện quá trình bên trong gặp phải một loại tình huống hắn trong nháy mắt theo đã chuẩn bị xong các loại phương án bên trong tìm tới cho rằng lựa chọn thích hợp nhất cả người như là tên bắn ra mũi tên đồng dạng hướng phía to lớn hải long đầu vào tới đồng thời trên người đóng băng hàn khí cũng trong nh thay vào đó là lôi đình địa bằng mà trong tay hắn thất hương kỵ sĩ cũng hóa thành hai cây gai sắt đâm về phía hải long mắt phải đầu này hải long dường như nắm giữ không giống bình thường trí tuệ nhìn thấy l i n g e đâm về ánh mắt của mình nó vội v à n g nhắm lại mắt phải đồng thời quay đầu mở ra miệng rộng hướng phía bay tới l i n g e tới linze tốc độ phi hành mặc dù rất nhanh nhưng như cũng cực kỳ nhanh nhẹn chỉ thấy hắn hơi hơi điều chỉnh thân thể một cái chung quanh gió lốc động lực phương hướng cả người tựa như là linh hoạt chim bay như thế lách qua cắn qua tới to lớn miệng rồng đồng thời dán miệng r ồ n g biên giới rơi vào to lớn long đầu bên trên trong tay mất hương cưới đại kiếm cũng đâm vào tới cự long trên c h á n cự long ra r ồ n g như là linze châu nghị như vậy nắm giữ cực mạnh lực phòng ngự cho dù là thất hương kỵ sĩ đại kiếm vũ khí sắc bén như vậy nhưng cũng bỏ ra linze rất lớn khí lực mới đâm vào đi hơn nữa bởi vì ra r ồ n g cùng ra r ồ n g dưới mỡ tạo thành tầng phòng ngự vô cùng dày khiến cho thất hương kỵ sĩ đại kiếm cho dù đâm vào đi cũng không có cách nào trực tiếp cho hải lòng tạo thành quá lớn thương hại vẹn vẹn để nó cảm giác được một chút nhói nhói mà thôi bất quá điểm này cũng sớm đã bị l n z e dự liệu được hơn nữa hắn dùng để đối phó hải long lực lượng cũng không phải là thất hương kỵ sĩ đại kiếm trực tiếp tổn thương mà là bám vào tại thất hương kỵ sĩ trên đại kiếm lôi điện long p h ụ văn chi lực một đạo cao đến ngàn nằm tiềm điện theo thất hương kỵ sĩ trên đại kiếm tràn vào tới hải long đầu hải long trong nháy mắt cảm thấy một hồi mê muội thân thể cũng xa vào đến chết lặng trạng thái nhanh chóng chìm vào tới trong biển nhưng mà tại hải long hoàn toàn chìm vào tới trong biển thời điểm hải dương chia sẻ h ả i l o n g trên người tiềm điện công kích khiến cho hải long rất nhanh theo chết lặng trạng thái thanh tình lại đồng thời vừa rồi tiềm điện cũng làm cho nó cảm thấy tử vong tới gần đồng thời thúc đẩy nó bản năng chọn ra chạy trốn cử động chìm vào tới đáy biển hướng phía xào huyệt của mình bỏ chạy mà giờ khắc này linz -E、như cũ đứng ở hải long đỉnh đầu hai tay cầm chặt đâm vào hải long thân thể thất hương kỵ sĩ đại kiếm chỉ là hắn giờ phút này đã đ ì n h chỉ kích hoạt thiểm điện long p h ù văn ngược lực ạ i vận Văn dụng đóng băng Long l Phù lượng tại chung quanh thân thể chế tạo một cái cách ly nước biển bảo tồn một bộ phận không khí phong bế hoàn cảnh cứ như vậy cùng hải long cùng nhau chìm vào lễ biển mà trên mặt biển mắt thấy vừa rồi ngắn ngủi chiến đấu đám người tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ mà trên thuyền các thủy thủ đều chạy tới mép thuyền liên đem tất cả đốt đèn toàn bộ thắp s đem chọn phiến mặt biển chiếu sang trưng chăm chú đang tìm kiếm linze thân ảnh tất cả mọi người nhìn thấy bay ở không trung linze như thế nào bén nghệ tránh đi hải long thôn vệ miệng rộng như thế nào rơi vào hải long trên đỉnh đầu lại là như thế nào đem đại kiếm đâm vào hải long đầu dẫn tới một tia chớp đánh vào hải long đầu đem khổng lồ như vậy hải long đánh chìm tới trong biển bọn hắn đều nhìn ra được linze không có thụ thường dựa theo tình huống bình thường linze hẳn là có thể nổi lên mặt nước mới đúng nhưng mà để bọn hắn cảm thấy lo lắng chính là theo trên mặt biển lục soát l n z e thân ảnh thời gian càng ngày càng dài lince vẫn không có theo trong b i ể n nổi lên tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một tia dự cảm không tốt chỉ có thành kính rỗ sẽ chủ giáo cho rằng nhận t h ấ t thần c h ú c phúc lince không có việc gì lục soát một mực duy trì liên tục tới ngày thứ hai sáng sớm phạm vi theo lúc chiến đấu chỗ hải vực lan tràn tới chung quanh hải vực thậm chí bọn hắn đều đã lục ra được đường ven b i ể n phụ cận có thể vẫn không có phát hiện lince thân ả n h hơn nữa hải lòng cũng không có lại xuất hiện làm sao bây giờ tại lúc sáng sớm hôn v ẹ mặt m ệ n mọi đem từng cái chiến thuyền thuyền trưởng triệu tập lại cùng nhau thương nghị nói có người thẳng thắn nói tiếp tục lục soát coi như bá tước đại nhân sẽ ra chuyện cũng hẳn là nhìn thấy hắn bất quá loại lời này cũng có người không thích nghe chỉ thấy hồn phụ tá nghiêm khắc trách cứ ngậm miệng nếu như không biết nói chuyện liền đem miệng ngậm lại bá tước đại nhân là thất thần thần tuyển chúng ta lúc ấy cũng đều thấy được đầu kia to lớn h ả i l o n g ở trước mặt hắn y ế u ớt như là một cái cựu non như thế như là thần linh đồng dạng hắn làm sao lại xảy ra chuyện Hiện nhiên hồn phụ thành kính thất thần th lời in giờ tín cũng này đồ, tá một là là em gã vị không phải nghe các ngươi c ã i lộn hôn trầm giọng nói lúc này dô sẽ chủ giáo cực kỳ tỉnh táo nói tất cả thuyền hiện tại cũng không được cập bờ cũng không được tiếp xúc cái k h á c thuyền tất cả được thỉnh mời thương hội chủ quản cùng với thị vệ toàn bộ giam lỏng không thể để bọn hắn để lộ một chút tin tức hôn đại nhân ngươi lập tức đỏ chim cắt trực tiếp hướng sầm mỡ hồn thông báo nơi này chuyện đã xảy ra còn lại nhường sầm mỡ hồn làm chuẩn bị nói thân xác hắn vô cùng nghiêm túc nhìn một chút mọi người c u n g quanh nói rằng ta tin tưởng thần t u y ề n giả đại nhân không có việc gì nhưng hắn cùng hải lòng cùng nhau chìm vào đáy biển mất tích không thấy khẳng định là xảy ra điều gì ngo nếu là hắn thời gian dài chưa từng xuất hiện tất nhiên sẽ gây nên không nhỏ độc tĩnh chúng ta giữ lại trên mặt biển thời gian càng dài cho sấm mơ hồn cùng tùm b ậ n tờn làm ứng phó ngoài ý muốn thời gian chuẩn bị cũng càng nhiều cho nên ta hy vọng chư vị có thể minh bạch tình cảnh hiện tại không cần làm ra cái gì nhường thần tuyển giả đại nhân thất vọng chuyện bên trong phòng hợp đám người lập tức đáp minh bạch chủ giáo đại nhân chúng ta sẽ giữ nghiêm chuyện này không cho nó truyền ra hồn cũng không nói thêm gì nữa lập tức dựa theo r ổ x ệ c chủ giáo ý nghĩ đi làm từng cái thương hội chủ quản tự nhiên không nguyện ý bị giam lỏng chỉ là bọn hắn nhìn ra được nếu như bọn hắm dám can đảm làm ra bất kỳ phản kháng cử động. như vậy chờ đợi bọn hắn liền chỉ có một con đường chết sẽ không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội đào tẩu thế là bọn hắn cả đám đều thành thành thật thật dựa theo hồn a n bài bông vũ khí xuống hởi bỏ trên thân tất cả quần áo đổi lại vì bọn họ chuẩn bị quần áo sau đó tất cả đều bị giam lỏng tại tầng dưới chót trong khoang thuyền những thuyền này khoang thuyền chỉ có một cái cửa ra mỗi ngày đồ ăn đều từ rổ x ệ t chủ giáo tự mình đưa qua cần phải làm được không cho bọn hắn bất kỳ truyền lại tin tức cơ hội mà hồn cũng sẽ l n z -e、cùng hải lòng cùng nhau mất tích tin tức thông qua đỏ chim cắt chuyển tới sầm mỡ hồn cơ h ộ i cùng rộ sẽ chủ giáo như thế tất cả tin h tưởng linze cường đại cỡ nào người đều rất rõ ràng linze không có việc gì nhưng bọn hắn cũng không thể không để phòng linze mất tích thời gian quá dài sẽ đưa tới dung chuyện cùng một chút người hưu tâm âm mưu quỷ kế thế là từng con tin quạ theo cứu rỗi chấn phòng nghị sự ds n ẹ t bên trong bay ra đi t ừ n g đạo chỉ lệnh rơi vào sầm mờ hồn các nơi chủ quản tư lệnh phòng thủ quân đội thống linh trong tay các nơi nhân mã cũng bắt đầu thường xuyên điều động ngay cả đóng tại thần tích thánh đường thạch cự nhân cũng đều bị triệu hồi tới cứu rỗi thánh đường những cái k i a đối chính trị rất mẫn cả người đều đã nhận ra chuyện có chút không đúng chỉ là bọn hắn cũng không có đem chuyện này cùng linze xuất lĩnh đội tàu đi bắt giết hải long liên hệ với nhau mà là cảm thấy linze có lẽ sẽ đối xích hồng sơn mạch tây nam đoạn có đại động tác bởi vì có lẽ là trước đó liền đã có nghe đồ nói linze dự định đem xích hồng sơn mạch tây nam đoạn cũng nắm giữ ở trong tay hoàn thành đối v ớ dình sở cửa hải lấy đông địa khu đòn biên cương thống nhất tại nửa tháng sau s tại, -E、tại trong thánh u đường thu lần chủ giáo tuyên bố y mẹ di ạ trong bụng hải tử tính hợp pháp cùng thần t h á n h tính tin tức này tại sầm mơ hồn cùng tùng bânt tần lãnh địa bên trong lập tức tạo thành hành động lớn tất cả mọi người đối tin tức này vô cùng cao hứng từng cái có liên quan với đó khánh điện tại từng cái thành chấn cùng nông thôn cử hành toàn bộ lãnh địa xa vào đến vui thích hải dương nhận được tin tức các nơi lãnh chúa nhào nhào phái người đến đây chúc mừng tây cảnh phái r a là kệ vạn lạn g nị tơ nam cảnh phái r a là gạ lạn g tì d ẻ o đòn phái r a là ạ g ì ăn công chúa sợ tóm lận nợ là d ẹ n l u công tức tự mình đến đây chúc mừng dì vợ lẹ nợ phái r a là ém h ủ t l y v ã lệ phái r a là thành du nhẹ tồn lãnh chúa thanh đồng dùng dõi sơ bắc cảnh mặc dù không có phái người chúc mừng nhưng cũng đưa tới lễ vật một bản cực kỳ hy hữu tiên dân phiến đá sách mà để cho người ta cảm thấy kỳ quái là cùng linze từ trước đến nay quan hệ cực tốt quốc vương do bất cũng không có đưa tới bất kỳ lễ vật vẹn vẹn phái r a vừa lên làm tài vụ đại thần không lâu vệ tỷ b à hệ lịch sử sĩ vị này thân phận cùng ở đây địa phương khác sứ giả so sánh t r ê n l ệ n h thực sự quá lớn ngoại trừ thế tục l ã n h chúa phái người đến đây chúc mừng bên ngoài còn có bảy đại vương quốc các nơi thánh đường cũng phái người đến đây chúc mừng đồng thời dâng lên lễ vật trong đó cao tọa thánh đường cùng thánh đường sợ tạ gì càng là chủ giáo tự mình trình diện cùng cứu dôi thánh đường hụ lần chủ giáo như thế tuyên bố nghỉ mệ dị ạ bảo thai trong bụng tính hợp pháp cùng thần thanh nhiều như vậy bảy đại vương quốc quyền quý toàn bộ trình diện tham gia n h ỉ mệ dị ạ là trong bụng hải tử cử hành n i ế n hội duy trì có thiếu khuyết linze cái chủ nhân này cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy có chút không t h í chứng bất quá nghĩ đến linze hiện tại ngay tại trên biển bắt giết hải lòng bọn hắn lại cảm thấy cũng không có không ổn Nỉ mệ gì à, ngươi thật dự định tại hiện tại tuyên bố tin tức này Mạng thần sắc nghiêm Mạng trong khoảng thời gian này vẫn luôn canh mệ gì giả giả giữ ạ, tại tại thật hỏi. thời dự bố tức sắc túc sao? lộ sớm muộn sẽ biết chẳng bằng hiện tại công bố ra miễn cho chính bọn hắn phát hiện vấn đề nhờ vào đó chế tạo lời đồn nị m ẹ di ạ bình tĩnh nói mã lộ dạ trần c h ờ một chút nói rằng ngươi có hay không nghĩ tới linze thật không có nị m ẹ di ạ vô cùng khẳng định nói sau đó nàng quay đầu nhìn một chút mã lộ dạ nói rằng ngươi đây không có mã lộ dạ lắc đầu nói rằng coi như thế giới này tất cả mọi người chết sạch hắn cũng sẽ không chết nghe được mã lộ dạ lời nói nị m ẹ di ạ cười cười mà thủ vệ ở bên cạnh bảy tên cứu dỗi tu nữ thì n h ữ mày mặc dù câu nói này nghe giống như là đang nói linze có thể sống thật sự dài nhưng các nàng luôn cảm giác có chút không nói được khó chịu bất quá các nàng đều không có thời gian suy tư bởi vì thay đổi một thân khôi giáp nghỉ mệ gì ạ đi ra khỏi phòng hướng phía h i ế n hội đại s ả n h đi đến các nàng đi theo sát cùng canh giữ ở phía ngoài bảy tên lặng im tăng lữ cùng một chỗ hộ vệ tại nghỉ mệ gì ạ chung quanh mà không biết từ nơi nào xuất hiện bình quang cũng đi theo sau tuân theo linze lúc rời đi phân phó tiếp thân bảo hộ n h ỉ mệ dị ạ làm n h ỉ mệ dị ạ đi tới yến hội đại sành một phút này tất cả mọi người đều có chút nghi hoặc n h ỉ mệ dị ạ vì sao lại mặc vào khôi giáp. Tại một trăm tám mươi bảy hải long, long, long thuần phục muốn nói hiện tại bảy đại vương quốc nhất tin tức nóng hổi tự nhiên là thần tuyển giả linl e tạ dạ tại bắt giết hải long thời điểm cùng hải long cùng nhau mất tích tin tức không ít người đều cảm thấy lince lần này là chết chắc bởi vì bọn hắn theo theo lince cùng nhau cất cánh thương hội chủ quản cùng thị vệ của bọn hắn trong miệng biết toàn bộ quá trình cũng biết đầu kia hải long như thế nào to lớn dù là những người kia liên tục cương điệu tại lince đem hải long đả thương chìm vào đáy biển thời điểm lince trên thân không có bất kỳ cái gì tổn thương mà lại là lấy ưu thế tuyệt đối đem hải long đả thương nhưng như cũng không có người nào tin tưởng bọn họ lời nói cho rằng bọn họ chỉ là tại che giấu lince đã cùng hải long đồng quy vụ tận sự thật không ít người cảm thấy cái này rất phù hợp truyền kỳ anh hùng cố sự một cái truyền kỳ anh hùng theo thời thế mà sinh lập xuống bất thế công tích sau đó tại một trận không có gì sánh kịp chiến đấu bên trong cùng đối thủ đồng quy vô thận đây quả thực là bất kỳ một cái nào truyền kỳ anh hùng tiêu chuẩn mô bản cũng nguyên nhân chính là như thế x u n g bái lilze người chẳng những không có giảm bớt phải cũng càng thêm mặc dù sầm mỡ hồn lanh chúa mất tích hoặc là chết nhưng không có người sẽ cho rằng hiện tại là thời cơ lợi dụng bởi vì l i l e chế định bộ kia hành chính hệ thống cho dù không có hắn như c ũ hoàn hảo vận hành lấy hơn nữa nỉ mệ gì ạ cũng như cũ tọa chân sầm mỡ hồn chủ trì các loại sự vụ nhường sầm mỡ hồn hành chính vận chuyển tự nhiên đi qua là d ặ n gì g hiện tại như cũng là d ặ n gì g có lẽ là vì cho một chút người hữu tâm cảnh cáo cũng có lẽ là vì hiện lộ rõ ràng sầm mỡ hồn thực lực bây giờ cho dù không có linze ờ i -E、như cũng vô cùng c ư ờ n g đại nghị mệ gì ạ ở thời điểm này bỗng nhiên phái ra vừa mới xây dựng thần tuyển binh đoàn cùng thần tích càng phòng giữ đội lấy thương đội gặp tập kích là lấy cớ t r i n h p h ạ t xích hồng sơn mạch tây nam bộ kia phiến nơi vô chủ đi theo tại ngắn ngủi hơn mười ngày bên trong đội nhân mã này liền phá vỡ khô nạp hủ tiêu diệt mười cái g i nhân bộ lạc cùng đạo phỉ đội hoàn toàn cầm xuống khối này ở những người khác xem ra không có bất kỳ cái gì giá trị vùng núi trong cuộc chiến tranh này 26 tên mặc thanh đồng khôi giáp trang bị to lớn tâm c h ắ n cùng thanh đồng trọng truy thạch cự nhân cũng đều tham chiến đồng thời cho thấy không có gì sánh kịp chiến lược nhường những cái tiêu bí mật quan sát người nghẹn họng nhìn chân chối mặt khác tại đông đảo trong hàng tướng l ã n h thần tích cảm thành thị p h ò n g giữ đội nữ doanh thống l ĩ n h đạ sĩ mọi Mò biểu hiện được cảm đột xuất liên tiếp chém giết mười tên giã nhân bộ lạc thủ lĩnh cùng hơn bốn mươi tên g ã nhân chiến sĩ tại khối địa giới này bị cầm xuống sau s a u g ì n h thượng du vũ n tù S t rút cùng gìn s ở cửa ải đối diện thành n h i tờ tờ sông cũng tại s ầ mở m hồn phái gia sứ giả sau đều cùng s ầ mở m hồn ký kết công thủ minh ước cơ hội tại vũ n tù S t rút cùng thành n h i tờ tờ sông ký kết công thủ minh ước đồng thời s ở tóm lẫn n ở thành s ở tôn nợ hiểu vậy mà cũng cùng s ầ mở m hồn ký kết công thủ minh ước cái này khiến rất nhiều người cảm nhận được ngoài ý mến phải biết thành s ở tôn nợ hiểu sợ hằn gia tộc cũng không phải tiểu gia tộc bọn hắn tại s ở tóm lẫn nợ cũng là hiểu rõ đại gia tộc một trong so vũ t thành ni tở tở sông loại hình gia tộc lớn không phải một chút điểm thực lực cơ hồ cùng đã trùng kiến tùm b ẩ n tần tương đối có thể dạng này một cái đại lãnh chúa vậy mà lại không có dấu hiệu nào cùng sầm mỡ hồn ký kết công thủ minh ư ớ c để cho người ta không khỏi cảm thấy sầm mỡ hồn lực ảnh hưởng cũng không có bởi vì linlze xảy ra chuyện mà yếu bớt ngược lại có loại tăng cường xu thế cùng lúc đó tại thần ân sơn mạch bên trong khối kia bị to lớn đá vụn vân quanh ở giữa nắm giữ thảo nguyên cùng hồ nước cấm khu bên trong một đầu to lớn vô cùng r ồ n nằm ở khoảng cách hồ nước chỗ không xa mà tại bên cạnh của nó cũng nằm một người so sánh với cự long hình thể khổng lồ đến thân hình của người này liền phải nhỏ bé rất nhiều vẹn vẹn cự long một con mắt liền đã cùng người kia không xê xích bao nhiêu cái này một dòng một người chính là hai tháng trước tại biển đón mất tích hải long cùng linze giờ phút này bọn hắn đều nằm trên mặt đất theo bộ ngực phập phồng cùng nặng nghề hô hấp nhìn ra được bọn hắn cũng chưa chết giống như là xa vào đến ngủ say bên trong sáng sớm tia nắng đầu tiên từ đằng xa đỉnh núi xuyên qua bắn ra đến khu này cấm địa bên trên cũng rơi vào linze trên thân dương quang xuyên qua mí mắt tạo thành cảm giác khó chịu khiến linze không khỏi nhũ mày sau đó hắn đột nhiên mở mắt ra Cả nắm giữ t thất hương kỵ sĩ đại kiếm hắn nắm giữ như là thần linh đồng dạng chiến lược có thể tùy tiện giết chết trước mắt hải lòng nhưng không có thất hương kỵ sĩ đại kiếm cho dù hắn có thể vận dụng trái tim long hưởng lòng phủ văn lực lượng hắn cũng không có năm chắc có thể đối phó trước mắt đầu này tự thú nhưng mà đúng vào lúc này hải long nặng nề còn có quy luật hô hấp cũng ngừng lại ngay sau đó vô cùng to lớn long nhãn mở ra vừa hay nhìn thấy một bên lince lince thân thể trong nháy mắt căng cứng đi theo vận dụng trái tim long phủ văn lực lượng cùng chính mình tại lần thứ hai long hưởng nghi thức bên trong lấy được ý niệm phanh lại năng lực tăng nhanh thân thể tốc độ di chuyển nhanh chóng chuyển rời đến gần sát hải long thân thể nhưng lại bị hải long không thấy được ánh mắt góc chết đối mặt cự long dạng này hình thể khổng lồ thần kỳ sinh vật quay người chạy trốn là vô dụng tốt nhất ứng đối phương pháp chính là lợi dụng cự long thân thể khổng lồ của mình chế tạo ánh mắt góc chết trốn tùy thời tìm cơ hội làm lince theo hải long trước mắt biến mất hải long cũng từ dưới đất đứng lên đồng thời giống như là có thể cảm ứng được lince vị trí như thế thân thể lưng ngang đồng thời thon dài cổ lượn quanh một chỗ ngặt vừa hay nhìn thấy còn chưa kịp đi theo cự long thân thể cùng nhau di động lince mà lince cũng không có mơ tưởng tiếp tục tránh né bởi vì hắn biết rõ ở thời điểm này mình không thể đủ dừng lại dừng lại chính mình liền có khả năng đối mặt hải long liên tiếp công kích kết quả là một người một d ò n g tựa như là đang chơi chơi trốn tìm như thế một cái nhanh chóng trốn ở ánh mắt góc chết địa phương một cái di chuyển nhanh chóng thân thể tìm tới ở nước g ư ờ i chung quanh bãi có cũng bởi vì là cự long g i ố n đ ạ p biến lầy lội không chịu nổi mặc dù linze đã mọi loại cẩn thận nhưng hắn tại hết sức chăm chú di đ ộ n g lúc vẫn không có lưu ý đến b à n chân hạ không để ý g i ố n tại một khối sền sệt bùn nhau bên trong động tác trầm một nhịp mà hải long thân thể cũng nhanh chóng chuyển động to lớn đuôi rồng thuận thế quét ra sau đó tựa như là đập con ruồi như thế đem vừa mới đem chân theo trên mặt đất bên trong rút ra chưa kịp tránh né linze đánh bay ra ngoài ngã ầm ầm ở trên mặt đất đồng thời trượt rất lớn một khoảng cách mới dừng lại trên đồng có cũng lưu lại một đạo vết tích mặc dù lilze thân thể đã phi thường cường đại vượt xa người bình thường nhưng so sánh với hải long thân hình thể lượng đến h i ệ n nhiên không đáng chú ý đối hải long mà nói chỉ là một lần lơ đãng kết thúc mà đối lilze mà nói lại là một cái như là phi nhanh xe ben giống như va chạm toàn bộ thân thể không xương dường như đều bị va nát đồng d ạ n g cả người cũng bị đâm đến trong mặt xem trọng nửa ngày mới khôi phục ý thức chỉ là làm lilze mở mắt lần nữa thời điểm hải long to lớn long đầu đã hiện lên ở trước mắt mở ra miệng rồng không ngừng phun ra da tanh hôi khí tức miệng bên trong long nha răng khắp nơi nhìn qua tựa như là chất đao đồng rạng nhưng mà nhưng linze cảm thấy quái dị chính là hải l o n g cũng không có thừa cơ hội này công kích hắn ngược lại dùng một loại mang theo quan tâm ánh mắt dò xét hắn đồng thời khi nhìn đến hắn tỉnh lại về sau còn đem đưa qua tới đầu rụt trở về mà lúc này linze cũng nhìn thấy chính mình thất hương kỵ sĩ đại kiếm còn cắm ở hải l o n g trên đỉnh đầu long phủ văn lực lượng như c ũ vận chuyển đã tại trên đỉnh đầu nó kết thành một cái khối băng đồng thời tại khối băng phía trên tỉnh h thoảng t o á t ra điện hỏa hoa loại này đủ để cho người bình thường trí mạng long phủ văn lực lượng rơi vào hải lòng trên thân lại chỉ là để nó cảm giác được t h n h t h o n g l i n z e cảm giác được nó hy vọng mình có thể đem thất hương kỵ sĩ đại kiếm cho rút ra chuyện gì xảy ra l i n z e là người hắn chợt phát hiện chính mình vậy mà cảm giác được trước mắt cái này hài lòng cảm xúc tựa như hắn có thể cảm giác được vinh quang cảm xúc như thế lúc này hắn còn có thể cảm giác được theo hài lòng trên thân c h u y ể n tới thân cận cảm giác cái này cũng cùng vinh quang không sai b i ệ t lắm cũng chính bởi vì nguyên nhân này hài lòng cũng không có công kích hắn thậm chí tại vừa rồi cũng giống nhau không phải là vì công kích hắn mà là chân chính coi là lilze đang cùng nó chơi bừa cảm giác được không thích hợp linz -E、tại xác định hải long sẽ không uy hiếp được chính mình về sau liền ở tại chỗ chăm chú nhớ lại một chút chính mình tỉnh lại trí nhớ lúc trước theo đại lượng ký ức bị tỉnh lại hắn cũng dần dần minh bạch là chuyện gì xảy ra n g à y đó tại cùng hải long cùng nhau chìm vào đáy biển thời điểm hắn cảm thấy lôi điện l o n g phủ văn sinh ra lôi điện chi lực ở chung quanh nước biển pha l o n g sau đã không đủ để tổn thương tới hải long cho nên hắn thay đổi đóng băng l o n g phủ văn tại dùng đóng băng lòng phủ văn chế tạo một cái tạm thời không gian đồng thời cũng đang nỗ lực dùng đóng băng lòng phủ văn chế tạo một cái tạm thời không gian đ ồ n thời cũng đang nỗ ở thời điểm này ngoài ý muốn đã xảy ra một mực không có động tính b à n tay vàng t h à n h tiến độ đ ố n g như này đồng thời tại hắn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào tình huống hạ tự động kích phát đồng thời tự động lựa chọn người thứ ba vật mô bản đồng thời cũng liền mang đem long hưởng nghi thức tự động kích phát ra đến mà long hưởng nghi thức rút ra không còn là xương rồng bên trong chất chứa còn sót lại lực lượng mà là trực tiếp theo dưới chân hắn hải lòng trên thân rút ra lực lượng o i đi. ý muốn mà hôn mê hôn nhưng xem ra hải long cũng không có lập tức hôn mê mà lại như là sinh vật bản năng như thế tại cảm thấy nguy hiểm lúc trốn về tới s à o huyệt của mình bên trong đồng thời tại trở lại s à o huyệt cảm thấy sau khi an toàn cũng cùng nhau hôn mê đi tại hôn mê quá trình bên trong tự động kích phát long hưởng nghi thức sinh ra một chút linze cũng không biết hiệu quả dưới mắt hắn cùng hải long loại này tinh thần liên hệ chính là trong đó một loại hiệu quả liền như là ngày đó hắn tại dung hợp thứ hai nhân vật mô bản thất hương kỵ sĩ thời điểm vinh quang ở bên cạnh hắn cũng cùng hắn sinh ra tinh thần liên hệ như thế chỉ là cùng rút ra xương rồng bên trong lắng động lực lượng khác biệt lần này tự động kích phát long hưởng nghi thức là trực tiếp theo hải lòng trên thân rút ra lực lượng rút ra lực lượng nhiều trực tiếp dẫn đến đầu này như là đồi núi nhỏ đồng dạng hải lòng cùng hắn cùng nhau hôn mê bất tỉnh mặc dù hắn không rõ ràng hôn mê bao nhiêu ngày nhưng căn cứ lần trước long hưởng nghi thức tiêu tốn thời gian nghĩ đến cũng không ngắn hơn nữa trực tiếp tòng l o n g trên thân thi triển long hưởng nghi thức loại chuyện này tại thất hương kỵ sĩ trong trí nhớ cũng chưa bao giờ có bọn hắn long hưởng n g h i trong h ớ c ũ chưa bao giờ có c là chính là từ lòng cốt bên trong rút ra hoặc là chính là trực tiếp tòng lòng tấ trực tiếp theo còn sống trên thân rồng rút ra cái này còn là lần đầu tiên cái này cũng khiến cho linze không cách nào phán đoán loại phương thức này long hưởng nghi thức có tồn tại hay không cái gì không hiểu rõ tác dụng phụ đã trực tiếp tòng lòng tâm rút ra sẽ để cho thất hương kỵ sĩ xa vào đến điên cùng trạng thái ánh mắt cũng biết biến thành huyết h ồ n g s á c như vậy trực tiếp tòng lòng trong thân thể rút ra lực lượng khẳng định cũng biết tồn tại rất lớn tác dụng phụ nghĩ tới đây hắn lập tức đứng dậy võ tới bên hồ nước bên trên đối với mặt hồ nhìn ánh mắt của mình các loại tình huống tại phát hiện cũng không có gì thay đổi sau cũng hơi hơi thở dài một hơi Lúc này, hải long đông nhiên h ư ớ n g hắn lớn tiếng gầm rú một tiếng sau đó ở trước mặt hắn lắc lư một cái đầu đi theo đem như là chiến thuyền đồng dạng cực đại đầu lâu để xuống dán trên mặt đất linlg -E、lập tức minh bạch hải long ý tứ hơi hơi suy nghĩ một chút vẫn là quyết định giải quyết hải long vấn đề thế là dâm tại hải long miệng bên trên bỏ tới hải long t r ê n đầu đi tới cắm thất hương kỵ sĩ đại kiếm địa phương cảm ứng được thất hương kỵ sĩ trên đại kiếm long phủ văn sau linlg -E、lập tức đem ngay tại sinh động đóng băng long phủ văn cùng lôi điện long phủ văn cho p h ư n g cấm thất hương kỵ sĩ trên đại kiếm băng cứng cũng lập tức theo chi v lilze đưa tay đem hai thanh đại kiếm theo hải long đầu rút ra thu về vỏ kiếm một chút máu tươi cũng tại đại kiếm rút ra thời điểm theo trên vết thương b á t ra nhưng theo vết thương chung quanh cơ b ắ p đọc lại vết thương rất nhanh liền khép lại đồng thời nhanh chóng ngưng kết thành một cái vết sẹo cảm giác được trên đỉnh đầu thất hương kỵ sĩ đại kiếm bị rút ra hải long cũng thoải mái run đ ô n g nhúc nhích thân thể không c h ọ n vẹn cánh cũng không khỏi đến phiến đ ô n g nhúc nhích bất quá bởi vì lilze đứng ở trên đỉnh đầu cho nên đầu của nó từ đầu đến cuối không có động linze có thể cảm giác được h ả i l o n g tâm tình vào giờ khắc này rất vui sướng đồng thời cũng có thể cảm giác được h ả i l o n g đối với mình thân cận chi tình càng thêm mãnh liệt linze theo h ả i l o n g -e、trên đầu nhảy xuống vận dụng phong bạo long phủ văn chi lực bay ra một khoảng cách vững vàng rơi trên mặt đất đi theo hắn cũng chăm chú quan sát một chút đầu này to lớn h ả i l o n g không hề nghi ngờ chỉ riêng thân hình lớn nhỏ mà nói đầu này h ả i l o n g tuyệt đối phải so với hắn tại dép kịp trong hầm ngầm nhìn thấy hạ gạ cùng bã lệ di ấn đều nuôn to lớn quan g long đầu liền đã cùng dưới t r ư ớ n g hắn bốn khoang chiến thuyền không xê xích bao nhiêu hé miệng có thể cắn một cái đoạn hiện trên mặt biển bất luận một loại nào chiến thuyền thân thể càng là khổng lồ thâu sơ giản lược tính ra từ đầu tới đuôi hẳn là có hai trăm mét trở lên bởi vì là hoang dại dòng nguyên nhân thân thể của nó nhìn qua có vẻ hơi tinh tế nhưng tinh tế cũng không đại biểu không c ư ờ n g trắng trên thực tế tòng l o n g dưới da chập trùng cơ bắp không khó coi đưa ra lực lượng đủ để xé nát tất cả c h n g n g ạ i bất quá loại này tinh tế dáng người ngược lại khiến cho nó long đầu nhìn qua lộ da phá lệ lớn có loại đầu to con nít không hài hòa cảm giác mặt khác trên người nó theo lưng đến đầu bộ đều dài lấy gai nhọn như thế sơ rồng đen nhánh trên vảy rồng cũng hiện đầy gai nhọn giống như chất sừng xem toàn thể đi lên lộ ra vô cùng dữ tợn thân thể của nó nhìn qua cũng không phải là đặc biệt cường tráng nhưng lại cùng dài cổ đôi dài như thế thoát non dài chân trước cực kỳ cường t r á n g so với chi sau càng hơn một bậc bốn cái lợi chảo to lớn lại sắp bén cảm giác giống như là lưới đao như thế cánh của nó vỡ vụn không chịu nổi có rất nhiều động trèo c h ố n g cánh khung sương cũng đứt gây rất nhiều cái mặc dù khép lại nhưng lại sinh trưởng sai chỗ vặt vẹo đến cùng một chỗ cái này khiến nó không cách nào phi hành tiến tới theo một con phi long tiến hóa thành một đầu hải long có thể đối một con rồng tạo thành dạng này lớn tổn thương chỉ có mặt khác một con rồng mà theo cánh thương thế tình huống đến xem hẳn là rất sớm trước kia nhận tổn thương điều này cũng làm cho linze trong đầu không khỏi nổi lên hai cái danh tự cắn nỉ bạn cùng trộm dê tặc tại linze trong trí nhớ huệ sơ dột đ ạ i lục ở bên trên r ồ n g giường như chỉ có cái này hai cái rồng kết quả cuối cùng là tung tích không rõ lấy hiện tại con rồng này khổng lồ hình thể cùng giữ tợn ngoại hình đến xem nó là cặn nỉ bạn khả năng lớn hơn một chút trước 188, trở về. bị nổi tiếng học sĩ các người đ à n tiến sĩ ghi lại ở sách của hắn tịch huyết long quần vũ thật sự bên trong theo ghi chép tại hơn một trăm n ă m trước cạn n h ỉ b ả n hình thể liền đã không thể so với bạ lệ gì ẩn nhỏ bao nhiêu nó có thể nói là một cái lớn nhất hoang dại rồng đã từng có rất nhiều năm giữ tạt ghẹ rèn huyết mạch chuẩn long kỵ sĩ ý đồ thuần hóa cạn n h ỉ b ả n nhưng cuối cùng đều thành trong xào huyện xương khô hơn nữa cạn n h ỉ b ả n không chỉ ăn người liền xem như đồng loại rồng cũng giống vậy sẽ bị nó công kích cận mạnh đồng dạng lòng căn bản không phải là đối thủ của nó dạng này một đầu cường đại g i ã long tại huyết long c u ầ n vũ chi chiến bên trong đ ố n g nhiên mất tích không có ai biết nó cuối cùng đi nơi nào cũng không người nào biết nó sống hay chết mặc dù dưới mắt l i n l f vẹn vẹn chỉ là suy đoán nhưng dựa theo dòng sinh trưởng quy luật đến đ o á n t r ư ở n g một con rồng mong muốn trưởng thành hiện tại đầu này hài l o n g khổng lồ như vậy hình thể ít nhất cũng phải mấy trăm năm trở lên mà trong đoạn thời gian này duy nhất một đầu có thể phù hợp năm đếm được hoang dại dòng giường như chỉ có cản nỉ bạn một đầu về phần mặt khác một đầu trộm dây tặc coi như sống đến nay cũng nhiều nhất chỉ có thể dài đến cùng bã lệ dị ẩn không sai biệt lắm lớn nhỏ khoảng cách đầu này hài long hình thể đến trả kém rất xa tại lince quan sát hải long suy đoán hải long lai lịch thời điểm hải long cũng bởi vì là trên đầu thống khổ biến mất mà cao hứng tại nguyên châu vung vẩy thân thể mặc dù nó có chút đắc ý quyết hình di động thân thể lúc cổ cùng cái đôi vung vẩy động tác cũng c ó chút lớn nhưng nó thủy chung vẫn là lưu ý tới lince tránh đi lince vị trí mà nguyên bản đã rất vũng bùn bãi cỏ hoàn toàn biến thành một cái vũng bùn tại phong thích chính mình cao hứng cảm xúc sau hải long dường như nghĩ tới điều gì đông nhiên quay người tiến tới l n c e trước mặt lần nữa đem đầu hướng l n c e thấp xuống l n c e cảm ứng được hải long làm muốn chính mình gơi trên đầu hắn linze tự nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị này thả người v à o lên khống chế long phủ văn sức gió để cho mình bay đến hải long đầu chỉ thấy tại hải long cổ cùng thân thể dính liền chỗ vừa vặn có một cái có chút lõm đi xuống khớp xương tạo thành một cái chỗ ngồi hình dạng hai bên c ủ a sống trước sau cốt thứ tựa như xem như cùng trôi nắm cố định trụ ngồi người ở phía trên để bọn hắn không đến mức bởi vì lắc lư mà tuột xuống linze ngồi lên về sau liền thông qua cùng v ì n h quang giao lưu phương pháp tương tự truyền một cái đã ngồi xuống tin tức cho hải long thu được tinh thần tin tức sau hải long thay đổi thân thể nhanh chóng bỏ tới bên hồ hướng phía trong hồ nhảy xuống hướng về nước hồ dưới đáy lặn xuống linze tại hải long đi đến bên hồ thời điểm liền lập tức đoán được nó muốn làm gì cho nên trước tiên liền vận dụng đóng băng long phủ văn tại t r u n g quanh thân thể tạo thành một cái đơn giản lặn xuống nước chung theo hải long lặn xuống bọn hắn đi tới hồ nước dưới đáy chỉ thấy tại dưới đáy có một cái có thể nhường hải l o n g tự do ghé qua hang động bên trong một đầu đ ố n lượn thông đạo n ú i thẳng dây núi chỗ sâu hải long chui vào tới trong thông đạo đồng thời ở bên trong du ước chừng mười mấy phút thông đạo vẫn luôn là ở vào đi xuống trạng thái làm vượt qua một cái có chút chật hẹp đường d â sau bọn hắn đi tới một cái cái giếng trạng ngọn núi trong động đá Hải long nổi lên nhanh chóng nổi tới Long lên lên trên mặc t n ư ớ vò tới động rộng phía trên đen huyệt động. Mặc dù chung quanh qua -E、hang động. Hang động m ộ ở mức hoàn cảnh dẫn đến tất cả phân và nước tiểu rồng đều lên men đại lượng khí mê tan tràn ngập chung quanh căn bản người bình thường căn bản không có khả năng hô hấp vất quá chuyện này đối với hải long mà nói nhưng lại bất kỳ khó chịu chút nào nó mang theo lilze nhanh chóng xuyên qua cái huyệt động này lần nữa lẻn vào đến một cái khác cái giếng thủy đạo bên trong xuyên qua một đoạn không phải rất dài thủy đạo đi tới một đầu khe núi dưới đáy trong hạ c l ố c theo đầu này hẻm núi dưới đáy n g ầ g đầu nhìn qua có thể nhìn thấy bầu trời chỉ có điều hẻm núi hai bên vách núi vô cùng cao có ít nhất hơn ngàn mét dương quan g căn bản là không có cách vải xuống đến toàn bộ khe núi dưới đáy tất cả đều, đều rêu loại hình thực vật nhưng nơi này nhưng lại có l i l e cần không khí mới mẻ l i l e trước tiên liền đem băng cứng lặn xuống nước trông mở ra Đổi đi bên trong vẫn đủ không khí, đồng đóng thời lại bên băng trong vẫn không dùng long phủ văn khí, phủ ở chỉ u quanh chế tạo mấy cái kèm theo lặn xuống xuất xuống n lặn nước trông, để phòng xuất hiện lần nữa vừa rồi như thế cần thời gian dài lặn xuống nước g vừa chế theo thế thời tình huống. h cái c tạo mấy kèm rồi dài để là lần này hắn dường như đ o á n sai đầu này khe núi cực kỳ dài hải long một đường nhanh chóng tiến lên đi không sai biệt lắm mấy giờ cũng còn không có đi tới cuối cùng bất quá theo hẻm núi phía trên bầu trời bắt đầu xuất hiện chim biển bay tới nhìn bọn hắn cũng đã theo thần ân sơn mạch ở giữa khu vực đi tới thần ân sơn mạch đường ven biển phụ cận không bao lâu bọn hắn trước mắt liền xuất hiện một cái cùng cấm khu hồ nước không xê xích bao nhiêu dưới mặt đất hồ hải long lập tức chui vào lần nữa tại đáy hồ trong thủy đạo tiến lên đại khái đi về phía trước không đến mười phút đồng hồ phía trước liền thấy được một cái to lớn cửa ra vào lờ mờ có thể nhìn thấy xuyên thấu nước biển dương q u a n g tại cửa hang lắc lư làm hải long chui ra hang động sau liền triển khai đã tổn hại cánh như là vây cá đồng dạng vô nước biển thon dài thân thể thẳng băng thành một đường thẳng lấy tốc độ cực nhanh tại trong hải dương tới lui rất nhanh nó liền phát hiện phía trước có một mảnh bầy cá sau đó liền nhìn thấy nó mở ra miệm rộng một đ o à n ngọn lửa màu xanh lục theo trong miệng của nó p h ơ n ra đốt cháy bầy cá chỗ hải vực nước biển trong nháy mắt đem lạnh bớt nước biển đốt thành nước nóng đồng thời một cô long diễm hình thành sóng xung kích cũng hướng về bốn phía khuyết tán ra đến trực tiếp đem không có bị nóng hổi nước biển thiêu chết hải ngư cho đánh chết đại lượng hải ngư phủ tới trên mặt biển hải long đi qua ăn như gió q u ố n đồng thời đang hưởng thụ m ị thực đồng thời còn đem thân thể chìm đến một mảnh cá chết trong đám nhường l ờ i n lờ e có thể tiện tay nắm lên mấy đầu cá chết cùng một chỗ ăn mặc dù những n à y hải ngư đều là nửa sống nửa chín nhưng lilze giờ phút này cũng cảm thấy đói khát khó nhịn dường như chính mình hơn mười ngày đều không có ăn cái gì như thế cũng không lo được hương vị như thế nào nắm lên từng đầu hải ngư liền ăn sống lên mặc dù hải ngư có một cỗ mùi tanh nhưng chất thịt coi như không tệ ăn sống lên cũng không có vấn đề gì sau khi ăn xong mấy đầu cánh tay lớn nhỏ hải ngư sau lilze mới cảm thấy bụng đã ăn no rồi lúc này hắn mới bắt đầu ngắm nhìn một phía xác định vị trí của mình rất nhanh hắn liền từ đằng xa mấy cái mang tính tiêu chí vách núi nhận ra nơi này hẳn là mui thần ân phụ cận hải vực khoảng cách trước đó cùng hải lòng chiến đấu khu vực không phải rất xa lilze nghĩ đến chính mình mất tích khẳng định sẽ khiến không nhỏ động tĩnh thần tích hạm đội cũng hẳn là lại phái thuyền ở chỗ này tìm kiếm chính mình cho nên hắn quyết định qua bên kia nhìn một chút nhìn phải chăng có thể gặp phải tìm kiếm thuyền của mình hiểu rõ một chút tình huống làm ra quyết định sau lilze liền dựa theo chỉ huy vinh quang phương pháp đối hải long hạ lệnh đối với lilze mệnh lệnh hải long cũng không có mâu thuẫn ngược lại rất bằng lòng nghe theo l i l e mệnh lệnh tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh liền đình chỉ ăn hướng phía trong chỉ lệnh p ư ơ n g hướng cực tốc bơi đi tại mũi thần ân phụ cận trên mặt biển mười mấy chiếch dài thuyền rừng ở nơi đó không ngừng có thủy thủ chui vào tới đáy biển tìm kiếm cái gì theo trên thuyền cờ xí đến xem những thuyền này hẳn là tam hải quái liên minh bên trong hải cầu bà hễ lô bờ lạch tí đờ dưới trướng thuyền hải tặc những cái k i a chui vào biển sâu thủy thủ đều không ngoại lệ đều là dưới tay hắn tốt nhất thủy thủ lúc này bà hễ lô bờ lạch tí đờ đang đứng tại chính mình tọa giá đầu thuyền mà không thay đổi nhìn xem bọn thủ hạ làm việc theo hắn tiếp nhận hải nữ yêu hạ xạ g d à y dọi sau hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đợi ở đầu thuyền nhìn xem thủ hạ lặn xuống nước tìm kiếm thẳng đến một ngày kết thúc nhưng mà không thu hoạch được gì kết quả cũng làm cho sắc mặt của hắn càng ngày càng âm chầm hắn chỗ dạ hành người hào bên trên thuyền viên cũng bị tâm tình của hắn ảnh hưởng liền yêu nhất nói câu đùa tục thủy thủ đều ngậm miệng lại tránh cho rủi ro sợ t ộ ố n nở sinh hoạt đã để bà hệ lô b ờ lạch tí đờ trên mặt cuối cùng một k i a ngây thơ biến mất trên người hắn đã có tổ tông ị dồn bọn trên thân mới có hải tặc khí chất trường kỳ lãnh đạo đội tàu tác chiến cũng khiến cho hắn trên người có một c ố lãnh tụ khí chất dù là hắn bây giờ trở lại đạo bợ lạch tí đờ kế nhiệm lãnh chúa cũng tuyệt đối là một cái hợp cách quần trên cổ hắn treo thất mang tinh huy chương cho thấy nội tâm của hắn cùng bề ngoài của hắn hoàn toàn khác biệt bà hễ lộ phó quan đ ụ n g lên đến đề nghị đầu nhi chúng ta đã ở chỗ này tìm nửa tháng không có cái gì tìm tới không cần chúng ta thừa dịp đã gồng hạ lò y b ạ n nở đến giao tiếp trước đó đổi chỗ khác tìm xem nhìn nói không chừng có thể có thu hoạch gì bà hễ lộ bỡ lạch tí đờ không có lập tức làm ra quyết định trầm mặc một lát sau mới quay đầu hỏi một cái có chút đột một vấn đề nói ngươi cảm thấy bá tước đại nhân còn sống không phó quan là người trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào ngơ ngác đứng tại chỗ liền như là ngoại giới truyền lại nghe như thế linze tạ dạ đã cùng hải l o n g cùng nhau mất tích hai tháng đã chết khả năng rất lớn nhưng vấn đề là bọn hắn đàm luận người là thất thần thần tuyển cái k i a tại phía bắc trường thành từng đánh chết dị quỷ thu phục quá lớn người thần tuyển giả cường đại như vậy người tự nhiên không có khả năng như lẽ thường để phán đoán bà hễ lộ không có từ phó quan nơi đó thu hoạch được trả lời cũng không có tiếp tục truy vấn mà là hạ lệnh để bọn hắn trở lại trên thuyền chúng ta chuyển sang nơi khác tìm thêm lần nữa nghe được mệnh lệnh phó quan lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới cắt trên chiếc thuyền này các thủy thủ nhau nhau về tới trên thuyền chuẩn bị chuyển di lục soát địa điểm ngay tại tất cả mọi người ngay ngắn trật tự chuẩn bị lúc đứng tại cột b một bên trên xem xét chung quanh tình huống nhìn xa tay bỗng nhiên sắc mặt tái nhật chỉ vào xa xa trên mặt biển lớn tiếng kêu lên rồng rồng đám người nghe vậy mọi người rất nhanh liền nghĩ tới điều gì sắc mặt biến dị thường tái nhật bà hệ lộ bờ lệch đi đơ mặt cũng trở nên rất khó coi bởi vì hải long xuất hiện liền mang ý nghĩa l i n g e xảy ra chuyện cái này với hắn mà nói là một cái không thể nào tiếp thu được chuyện phải biết tại quá khứ những năm này linze đã trở thành tinh thần của hắn dẫn đường hắn cho rằng linze khẳng định sẽ mang theo bọn hắn tại đêm dài bên trong đánh bại dị quỷ cứu vớt nhân loại mà dạng này chúa cứu thế lại chết tại hải long miệng bên trong đây là hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận chuyện bất quá rất nhanh hắn liền từ nội tâm tâm tình tiêu cực bên trong tránh ra rút ra trường kiếm bên hông hướng phía phó quan nói rằng thổi lên quyết đấu kẻ lệnh cho dù chết chúng ta cũng muốn tại con quái vật kia trên thân lưu lại không cách nào ma diện vết thương nghe được bà hệ lộ quả quyết mệnh lệnh phó q u a n cũng theo trong lúc đ ố i rối khôi phục lại hắn không có suy nghĩ nhiều trực tiếp gỡ xuống bên hông kẻ lệnh thổi lên quyết đấu tín hiệu tất cả trên thuyền các thủy thủ nghe được quyết đấu tiếng kẻn nhao nhao theo đ ố i hải long trong sự sợ hai khôi phục lại nguyên một đám tất cả đều cầm lên trường mâu đứng ở mép thuyền bên trên cung tiến thủ cũng đều lấy ra tốt nhất đầu sắt mũi tên đưa nó khoác lên dây cúng tùy thời chuẩn bị kéo cùng bắn ra nhưng mà ngay tại tất cả thủy thủ đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ lấy hải long xuất hiện cùng đánh một trận thời điểm phát hiện trước nhất hải long nhìn xa tay bỗng nhiên lại lớn tiếng kêu lên không thấy nó lặn xu ý đồ thấy rõ trong biển tình huống chỉ là bọn hắn nhìn thấy chỉ là một mảnh đèn kịp đúng lúc này một cỗ sóng lớn từ đáy biển tuân ra trong n g á y mắt đem c h ú n g quanh thuyền tất cả đều đánh cho đông g a o tây lắc người trên thuyền cũng bị đột nhiên xuất hiện lắc lư cho làm cho chật vật không chịu nổi bất quá bọn hắn đến cùng là lâu dài ở trên biển kiếm ăn người rất nhanh liền thích hướng lắc lư thuyền đồng thời đứng vững thân hình lúc này mới có thể phân thần xem xét tình huống chỉ là khi bọn hắn thấy rõ ràng chế tạo cái này sóng sóng biển kẻ cầm đầu lúc nguyên một đám trên mặt cũng nhịn không được lộ ra thần sắc khủng hoảng trước đó bởi vì quyết đấu k ngay cả bà h ệ lộ bờ lệch tỉ đờ cũng không ngoại lệ chỉ thấy một cái có thể so với ba tầng thuyền b u ồ n đồng dạng to lớn giữ tợn l o n g đầu xuất hiện tại đội thuyền của bọn hắn ở giữa cao ngất cổ đưa nó l o n g đầu dơ lên cao cao to lớn l o n g nhãn tản mát ra hư n vang như là quan sát sâu kiến đồng dạng nhìn chăm chú lên tất cả thuyền đây vẫn chỉ là phù ở trên mặt nước bộ phận tất cả mọi người rất rõ ràng đầu này hải l o n g tại dưới nước bộ phận chỉ sợ to lớn đối mặt như thế quái vật to lớn bọn hắn tất cả mọi người khẳng định chính mình đừng nói chiến thắng loại quái vật này liền xem như tại quái vật trên thân lưu lại vết thương chỉ sợ cũng rất khó làm được. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người lâm vào lúc tuyệt vọng hải long đông nhiên mở miệng nói chuyện chỉ thấy nó nói rằng bà hệ lộ tại sao là người ở chỗ này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người đồng thời không hẹn mà cùng nhìn về phía dạ h à n h người hào bên trên bà hệ lộ bờ lạch t i l ờ mà bà hệ lộ giờ phút này cũng ngây ngẩn cả người bởi vì hắn nghe ra được thanh â m này rõ ràng là l i n g e thanh â m thế là liền hỏi rõ l i n g e đại nhân là ngài sao đương nhiên là ta l i n g e thanh em lần nữa tòng long cổ bộ vị truyền gia sau đó liền nhìn thấy hải long chậm rãi chìm xuống một mực chìm đến thân thể cùng chung quanh thuyền cân bằng vị trí lúc này mọi người mới phát hiện mất tích hai tháng linze đang ngồi ở hải long cổ cùng thân thể dính liền chỗ tất cả mọi người lập tức ý thức được là tình huống như thế nào tâm tình của mỗi người đều trong nháy mắt theo tuyệt vọng phi thăng tới vui mừng như liên một chút bởi vì thời gian dài lặn xuống nước thân thể có chút h ư n h ư ợ c thủy thủ càng là bởi vì tâm tình chập trần quá lớn trực tiếp kích động đến mất đi mà những người còn lại thì phát ra từng tiếng gieo họ trên mặt tất cả đều là sống sót sau hai nạn vui sướng linze không để y đến chung quanh g e o họ thông qua tinh thần kết nối đối hải long hạ lệnh để nó ở chung quanh tới lui không muốn đi xa về sau liền đứng lên chương một trăm tám mươi chín thứ ba nhân vật mô bản nói cách khác ta mất tích về sau lãnh địa bên trong chẳng những không có xuất hiện dung chuyển ngược lại quyết chương linze nghe xong bà hệ lộ bờ lệch tì đỡ tự thuật sau không khỏi n g ợ n người kinh ngạc nói đúng vậy bà hệ l ồ nhẹ gật đầu nói rằng nửa tháng trước ta rời đi đ ả o thần ân thời điểm liền nhận được tin tức lâu đài gờ dìn xuân cùng trấn ủy tỉnh cũng chuẩn bị cùng chúng ta ký kết công thủ minh nước nghĩ đến hiện tại cũng đã ký tên sầm mỡ hồn bên kia cũng dự định tại khuyết trương khối kia biên cương tu kiến một tòa toàn thành hiện tại cũng đã động công linze trầm mặc một lát hỏi bên cạnh ngươi mang theo đỏ chim cắt sao bà hệ lộ nhẹ gật đầu dùng đỏ chim cắt nói cho sầm mỡ hồn bên kia ta đã không sao bây giờ trở về hàng thần tích cảng linze ra lệnh là đại nhân bà hễ lộ đáp lại một tiếng sau đó hướng phía thuộc hạ phát ra chuyến về thần tích cảng mệnh lệnh mỗi trên chiếc thuyền này các thủy thủ đều lớn tiếng gieo họ dù sao bọn hắn đã ở chỗ này chờ đợi hơn mười ngày cũng sớm đã mỏi mệt không chịu nổi cho dù vài ngày sau cùng đạ gồng người giao tiếp bọn hắn cũng chỉ là về sợ tợ tôn nơ hiện tại có thể thừa dịp đưa linze cơ hội đi phồn hoa thần tích cảng chơi đùa tự nhiên là cao hứng không thôi linze tại hạ khiến chuyến về sau liền đi tới mép thuyền bên trên thông qua tinh thần kết nối triệu h á n hải long rất nhanh ở chung quanh tới lui hải long liền t i ề m hành tới dưới thuyền theo dưới nước xuất hiện lộ ra to lớn lòng đầu mặc dù đã biết l i n g e thu phục hải long cũng biết hải long tại dưới mặt biển tới lui nhưng đầu dòng to lớn xuất hiện một phút này tất cả trên thuyền các thủy thủ như cũ cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi hải long nổi lên sinh ra dâng lên nhường chung quanh thuyền lắc tới lắc lui mỗi trên chiếc thuyền này thuyền trưởng đều đang lớn tiếng gào thét đem những cái kia bị hải long rung động đến thủy thủ tỉnh lại bọn hắn nhanh chóng căn cứ thân thuyền nghiêng về phương hướng trên bom thuyền qua lại di động cải biến vị trí khống chế thân thuyền tránh cho bởi vì dâng lên mà lật thuy vẫn là lưu tại nơi này linze nhìn một chút t r u n g quanh xác định không có thuyền xảy ra chuyện sau mới thông qua tinh thần kết nối hướng hải long hỏi nếu như là vinh quang đối mặt vấn đề như vậy khẳng định sẽ cảm thấy rất hoang mang không rõ muốn lựa chọn thế nào nhưng mà hải long lại vẹn vẹn chỉ là do dự một chút quay đầu nhìn một chút phương xa đường ven biển vách núi theo trong ánh mắt của nó thấy được một tia không bỏ cùng quyết tuyệt sau đó lại quay đầu nhìn về phía linze nhẹ gật đầu đối linze phát ra bằng lòng đi theo ý nghĩ lính n z giờ -e、phút này có thể cảm giác được hải long cùng vinh quang có khác biệt cực lớn rất rõ ràng tại trí tuệ bên trên hải long muốn vượt qua vinh quang rất nhiều hắn cùng hải long giao lưu tinh thần càng giống là cùng một cái bình thường người trưởng thành tại giao lưu mà vinh quang càng giống là một đứa bé đồng thời hải long cũng so vinh quang nắm giữ mãnh liệt hơn tình cảm tựa như vừa rồi do dự cùng không bỏ chờ một chút tình cảm liền đã cùng người bình thường không sai bị lắm điều này cũng làm cho hắn đối bị động kích phát lần thứ ba long hưởng nghi thức cảm thấy nghi hoặc bởi vì hải long biểu hiện hiển nhiên đã vượt qua tất cả loài dòng trí tuệ ghi chép Tại hắn thấy qua tất cả có quan hệ cự long ghi chép đối với nó trí tuệ thuyết minh càng nhiều đều là có trí k h ô n nhất định giá thú nghe theo mệnh lệnh phương thức tựa như là thuần dưỡng cho săn cùng liệp ưng như thế liền xem như hắc tử thần bạ lệ d ì ân loại này tại vạ lụy d ì ạ vẫn tồn tại thời điểm liền đã ra đời cự long cũng không có biểu hiện ra đặc biệt xuất chúng trí tuệ bị thuần dưỡng rồng còn như vậy giống trước mắt đầu này hoang dại hải long thì càng đừng nói nữa hơn nữa trước đó cùng hải long chiến đấu cũng có thể nhìn ra được đầu này hải long không có cái gì trí tuệ bởi vì có trí tuệ hải long sẽ trực tiếp tại khoảng cách a n toàn thông qua long diễm giết chết đ ệ n h nhân đối mặt linze công kích sẽ dùng long diễm bốc cháy mà không phải dùng miệng đi cắn cho nên linze cơ hồ có thể xác định trước mắt đầu này hải long c ó thể có được cao như vậy trí tuệ phải cùng long hưởng nghi thức có quan hệ đồng thời nó hiện tại đối linze biểu hiện ra mạnh mẽ hơn cận cảm giác tính ý lại cùng phục tùng tính cũng hẳn là nguồn gốc từ long hưởng nghi thức tại sao phải công kích tiến vào vùng biển này thuyền mang theo khảo thí hải long trí lực ý nghĩ l n z e lại hỏi một cái cần dùng trí tuệ suy nghĩ vấn đề mà hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống hải long rất nhanh đưa ra trả lời đồng thời trả lời vô cùng hoàn chỉnh lại chuẩn xác tổng kết lại chính là lĩnh vực bị xâm phạm đồ ăn bị cất đ o ạ n l i n g e cũng minh bạch vì sao lại có đại lượng thuyền ở chỗ này xảy ra chuyện đặc biệt là gần nhất cái này một hai năm hải long tập kích thuyền chuyện thường xuyên xảy ra bởi vì thần tích càng xuất hiện khiến cho đánh bắt nghiệp cũng biến thành vô cùng phần v i n h vùng biển này có đại lượng l o à i cá cùng hàng hải sản hấp dẫn đại lượng thuyền đánh cá đến từ đánh bắt đã tại vùng biển này trên sinh hoạt trăm năm hải long sớm đã đem vùng biển này coi là lãnh địa của mình mà những cái kia thuyền đánh cá đánh bắt hành vi tự nhiên là bị coi là xâm lấn ngay từ đầu chỉ là công kích thuyền đánh cá mà phương thức công kích của nó rất đơn giản chính là trực tiếp đem thuyền cùng người cùng nhau nước vào mà một chút ngư dân ở trên biển mất tích cái này cũng sẽ không khiến cho thành tỏ cùng có sưu quý tộc quan tâm quá nhiều theo bọn hắn nghĩ biển cả rất nguy hiểm tùy thời đều có thai h o ạ ngập đầu cho nên cũng không có ngăn cản ngư dân hoặc là thuyền theo kia phiến hải vực trải qua cuối cùng dẫn đến hải lòng không khác biệt công kích tất cả xâm nhập kia phiến hải vực thuyền trong đó cũng bao gồm thuyền buôn lậu về sau không nên tùy tiện công kích thuyền ta sẽ phụ trách ngươi đồ ăn lince lại thử nghiệm hạ đạt minh sát chỉ lệnh hải long l ắ c l ắ c to lớn l o n g đầu từ chối lince cung cấp thức ăn ý tốt biểu thị chính mình sẽ tìm kiếm thức ăn đồng thời vô cùng rõ ràng bằng lòng lince sẽ không tùy tiện công kích thuyền chỉ có thể công kích những công kích k i a thuyền của nó cùng lince chỉ định công kích thuyền lince trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười bởi vì hắn biết rõ theo hải long gia nhập dưới trướng hắn hải quân sẽ đánh đâu thắng đó điều này cũng làm cho hắn chinh phục s ậ n tợ tổn nợ kế hoạch có thể sớm không ít không nên c h ờ nữa chờ cái khác mười mấy chiếc cứ điểm chiến hạm tạo xong trang bị tới thần tích hạm đội chờ hắn về sầm m ở hồn một chuyến liền có thể trực tiếp tiến về s ậ n tợ tổn nợ hoàn thành thống nhất chiến áp chế xuống hưng ơ phấn trong lòng lại tâm tình kích động sau l i n g e lại chuyển một cái đối lập phức tạp vấn đề nói ta cho người đặt tên a vấn đề này nhường hải long có chút hoang mang trong mắt của nó lộ ra suy nghĩ vẹ mặt dường như đang tự hỏi danh tự là có ý gì linze còn nói thêm càn mị bạn thế nào về sau ta gọi ngươi càn mị bạn mặc dù linze chỉ là suy đoán trước mắt hải long có thể là tại huyết long cổn g vũ bên trong mất tích g i ã long c ạ n mì bạn cũng không có cái gì tính thực chất chứng cứ có thể chứng minh điểm này nhưng hắn vẫn là quyết định dùng cái tên này đến s ư n g hô hắn hơn nữa tại nói cho đối phương biết danh t ự thời điểm không chỉ là thông qua tinh thần kết nối nói cho đối phương biết còn trực tiếp dùng tiếng thông dụng nói ra cái tên này nghe được cái tên này hải long trên cổ lân phiến co vào một chút linze có thể cảm giác được hải long rất ưa thích cái tên này đi theo liền nhìn thấy hải long nhẹ gật đầu lúc này đội tàu đã đem cánh buồn mở ra các thủy thủ đều đem dài mái trèo cắm vào trong nước Và hệ lúc ộ một hướng -E、xin chỉ thị h L.I.N.G.E xin c t tiến thần t sau, liền hạ lệnh lên đường tiến về đường hạ í h c này g Lúc n hải long cạn nghỉ bạn cũng chìm vào tới trong biển tại đội tàu chung quanh cùng phía dưới tới lui mà linze cùng hải long một mực duy trì giao lưu tinh thần làm lấy các loại khảo thí cùng luyện tập t í như khảo thí giữa bọn hắn tinh thần kết nối khoảng cách dài bao nhiêu khảo thí cạn nghỉ bạn ở trong nước tốc độ có bao nhanh chờ một chút mà những kiểm tra này cùng luyện tập cũng khiến cho linze càng thêm minh sát chính mình cùng cạn nghỉ bạn tinh thần kết nối so sánh với cùng vinh quang kết nối đến có khác biệt cực lớn tại những này chỗ khác biệt bên trong rõ ràng nhất một chút chính là lilze không cách nào đem tinh thần bám vào tại cạn nỉ bạn trên thân khống chế cạn nỉ bạn hành động hắn chỉ có thể thông qua hạ mệnh lệnh phương thức chỉ huy cạn nỉ bạn cái này cũng khiến cho hắn không cách nào giống như là mượn dùng vinh quang đặc thù thị lực như thế mượn dùng cạn nỉ bạn trên thân một ít nắm giữ năng lực đặc thù khí quan tại nắm giữ cùng hải l o n g cạn nỉ bạn giao lưu kỹ xào sau, sau lilze liền kết thúc khảo thí nhường cạn nỉ bạn tại đội tàu t r u n g quanh tới lui chính mình thì đi tới dạ hành người hào phòng thuyền trưởng bên trong kiểm tra thân thể của mình tình huống theo tại thần ân sơn mạch cấm khu bên cạnh hồ tỉnh táo lại đến bây giờ lince còn không có chăm chú đã kiểm tra thân thể của mình tình huống hiểu rõ lần này bị động kích phát bàn tay vàng cùng lo n g hưởng nghi thức mang đến cho mình cải biến như trước hai lần lo n g hưởng nghi thức như thế thân thể của hắn cũng tăng cường không ít điểm này theo trước đó hắn bị c ạ n n ì bạn cái đôi quét chúng sau vẹn vẹn chỉ là bị choáng rồi một chút thân thể cũng không có thụ t h ư ơ n g liền có thể thấy thân thể của hắn cường độ tăng lên rất nhiều nếu là đặt ở lần thứ ba lo n g hưởng nghi thức trước đó có lẽ trên người hắn đã thụ thương ngoại trừ thân thể chỉnh thể tố chất được tăng lên bên ngoài vị trí trái tim lo hưởng lòng phủ văn cũng giống nhau đạt được tăng cường đặc thù rõ rệt nhất chính là hắn có thể cảm giác được trực tiếp tổng l o n g phủ văn bên trong điều đi ra lực lượng mạnh hơn hơn nữa trọng yếu hơn là loại này long hưởng l o n g phủ văn chi lực không chỉ có thể giống như kiểu trước đây đạo nhập thất hương kỵ sĩ đại kiếm bên trong tăng cường kê ba loại l o n g phủ văn chi lực hiệu quả đồng thời còn có thể trực tiếp bắt t r ư ớ c được cái này ba loại cùng với k h á c tất cả l o n g phủ văn nói cách khác dù là thất hương kỵ sĩ đại kiếm không ở bên người hắn cũng giống nhau có thể vận dụng đóng băng phong bạo cùng lôi điện chờ lòng phủ văn lực lượng chỉ là uy lực muốn hơi nhỏ một chút ma lực tiêu hao cũng biết lớn hơn một chút cái này không nghi ngờ gì bù đắp lư nhường hắn tại đã mất đi thất hương kỵ sĩ đại kiếm tình huống hạ như cũ có thể bảo trì thực lực sẽ không hạ thấp quá nhiều phải biết có hay không thất hương kỵ sĩ đại kiếm đối thực lực của hắn có ảnh hưởng to lớn loại ảnh hưởng này sinh ra t r ê n lệch liền như là thần cùng phạm t r ê n lệch như thế theo trước đó cùng cạn nhị bạn giao t h ủ tình huống liền có thể thấy được lộn đ ố m nắm giữ thất hương kỵ sĩ đại kiếm hắn có thể dễ như t r ở bàn tay đối phó cạn nhị bạn mà mất đi thất hương kỵ sĩ đại kiếm hắn lại chỉ có thể bị động tranh né ngoại trừ thân thể của hắn cũng bởi vì vì lần này long hưởng nghi thức thu được một loại năng lực mới liền như là lần th chỉ là lần này năng lực thể hiện tại huyết mạch thiên phú bên trên hắn nắm giữ cùng dòng mẹ đạ hệ n ở gì không sai biệt lắm không đốt người thể chất đưa tay đặt ở ngọn lửa bên trên nướng bàn tay sẽ không cảm giác được t i ê u đốt đồng thời bị ngọn lửa nướng bộ vị cũng không có bị phòng duy nhất không rõ ràng chính là hắn loại này không đốt người thể chất có thể ngăn cản mạnh cỡ nào hòa diễm mặc dù có một đầu cự long ngay tại bên cạnh nhưng hắn còn không có ngốc tới n h ư ờ n g c ạ n nỉ bạn dùng lòng diễm phun chính mình hắn chỉ là tính toán đợi trở lại sầm mỡ hồn liền hướng rèn đúc trận đi một chuyến nơi đó có các loại nhiệt độ hòa diễm có thể giút hắn nhường linze có chút lo nghĩ chính là hắn mặc dù cẩn thận kiểm tra thân thể tại lần thứ ba long hưởng nghi thức qua đi biến hóa nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện long hưởng nghi thức sinh ra tác dụng phụ thậm chí ngay cả loại kia long hưởng nghi thức qua đi tất nhiên sẽ cực tốc gia tăng giết chóc cảm xúc cũng không có bao nhiêu cái này hiển nhiên trái với lẽ t h ư ờ n g duy nhất có thể giải thích được chính là tác dụng phụ ẩn d ấ u thật sự sâu hắn hiện tại không cách nào phát hiện cái này với hắn mà nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt bởi vì ẩn d ấ u càng sâu tác dụng phụ bạo phát đi ra lúc đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cũng biết càng lớn bất quá linlze cũng không có tại lo n g hưởng nghi thức tác dụng v ụ bên trên hoang mang phiền nao thời gian quá dài rất nhanh sự chú ý của hắn liền chuyển rời đến bàn tay vàng bên trên đồng thời nghi ngờ trong lòng cũng chuyển biến thành lo lắng bởi vì hắn phát hiện chính mình bàn tay vàng biến mất trước đó chỉ cần nghĩ đến bàn tay vàng trước mắt liền sẽ hiện ra một cây thanh tiến độ giờ phút này căn thanh tiến độ đã không tồn tại còn lại chỉ có một cái bị bóng đen bao phủ bàn tay vàng nhân vật mô bản lơ lửng ở nơi đó nói cách khác bây giờ người này vật mô bản là hắn bàn tay vàng có thể giao phó hắn người cuối cùng vật mô bản cho tới nay bàn tay vàng đều là hắn lúc đầu kiên cố h hắn tin tưởng cho dù là đối mặt thần linh chỉ cần bàn tay vàng tồn tại trên người hắn không ngừng tích lũy nhân vật mô bản như vậy cuối cùng sẽ có một ngày hắn cũng có thể có được giết thần linh lực lượng cho nên bây giờ thấy bàn tay vàng biến mất nội tâm của hắn không thể tránh khỏi sinh ra lo lắng cảm xúc thậm chí còn có một tia không h i ể u bối rối bất quá rất nhanh hắn liền đem cảm xúc điều chỉnh tới bởi vì hắn càng muốn biết bàn tay vàng cuối cùng lưu lại nhân vật này mô bản là ai mặc dù bây giờ người này vẫn là đen ngọn phân biệt không ra là ai nhưng l n l z lại có loại cảm giác cảm thấy cái này dẫn đến bàn tay vàng cuối cùng biến mất nhân vật mô bản theo u y ệ t đối k ô n đơn giản g phải hỏa. Thế cái tại một đ ra là, m tâm mô tính thường, phát vật t nhân kích chỉnh bình thường, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, L.I.N.G.E liền kích phát nhân vật này mô bản. khi h điều sau bị e nhân vật mô bản kích phát một cái mang theo tóc xám vương miện g mặc trên người xinh đẹp tinh xảo áo giáp trong tay nắm lấy một thanh cán dài k i ế m thương to lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn tại thân ảnh này bao quanh lấy phong bạo mây đen cùng lối điện một chút tự lòng cái bóng mơ hồ thỉnh thoảng ở trong đó thoáng hiện giờ phút này đại lượng ký ức cũng liền cùng dần dần rõ ràng nhân vật mô bản dung nhập vào linze trong thân thể cùng lúc đó Trước một khắp v ẫ nhưng là sáng sủa k mà quái dị chính là lấy linlze chỗ dại hành người xưng là trung tâm mặt biển lại dị thường bình tĩnh chung quanh tất cả phong bạo hình thành dư ba mặc dù quét đến khu này hải vực nhưng lại cực kỳ tinh chuẩn cùng cái khác sóng lớn dư ba đụng vào nhau triệt tiêu lẫn nhau không có cho phiến khu vực này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tất cả thuyền giờ phút này đều thu hồi bụi t hướng phía dạ hành người hào dựa sát vào các thủy thủ nhìn về phía dạ hành người hào ánh mắt cũng tràn đầy chân kinh cùng sùng kính mặc dù bọn hắn không rõ ràng cái này một quỷ dị thời tiết đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì sinh ra nhưng bọn hắn lại có thể theo sóng lớn phong bạo vờn quanh cái này một khối bình tĩnh m ặ t b i ể n đánh giá ra khẳng định cùng dạ hành người hào bên trên linze có quan hệ mà dạ hành người hào trên người các thủy thủ cũng đều nhìn về phía phòng thuyền trưởng thuyền của bọn hắn dài b ạ hệ lỗ bỡ lạch tì đỡ càng là canh g i ở phòng thuyền trưởng c ổ một cử động cũng không dám một cỗ thường nhân không cách nào cảm nhận được uy thế theo trong khoang thuyền chuyển tới chuyển đến dưới mặt biển ở trong biển tới lui cặn nỉ bạn dường như cảm nhận được cái gì thiên địch đồng dạng không còn dám tới gần mặt biển cực tốc chìm xuống tới đ á y biển đồng thời kề sát tại đáy biển nham thạch bên trên không dám động đậy chương một trăm chín mươi máu thanh nữ ba tước ngay tại linze dung hợp thứ ba nhân vật mô bản thời điểm ở xa sầm mỡ hồn t ò a thành bên trong ngay tại linze trong thư phòng xử lý công văn nghị mệ dị ạ trợt phát hiện trứng rồng mặt ngoài những cái kia nhìn qua giống như là mạch máu hoa văn giờ phút này đang lập lòe ra dung nham giống như con mang trong phòng phụ trách thủ hộ nghị mệ d ì ạ cứu r ô i tu nữ cùng lặng im tăng lữ cũng đều nhìn thấy cái này một tình huống dị thường bọn hắn mặc dù không biết rõ loại tình huống này là tốt hay xấu nhưng đều bản năng đi tới nghị mệ d ì ạ bên người đem nó bảo hộ tại sau lưng không cần lo lắng không có chuyện gì nghị mệ d ì ạ hướng đám người ra hiệu một chút đứng dậy mới thời gian hai ba tháng bụng của nàng đã hết sức rõ ràng coi như còn chưa tới cần người đỡ tình trạng nhưng cũng đã ảnh hưởng đến động tác của nàng nàng đi tới trứng rồng bên cạnh nhìn một chút phía trên không ngừng lóe ra dung nham giống như con mang sau đó thử nghiệm đưa tay đi đụng vào một chút trứng rồng nàng đã làm tốt bị bỏng chuẩn bị nhưng kết quả lại là ngón tay cảm giác được chính là một hồi ý lạnh dường như cái này mai tản mát ra như h ỏ a d i ễ m quan g mang trứng rồng trên thực tế là một băng bất quá cái này một tình huống dị thường cũng không có duy trì quá dài thời gian rất nhanh liền kết thúc thì bị nghị mệ dị ạ cũng phát hiện trứng rồng bên trên hoa văn lại nhiều một chút L-I-N-G-E là l-I-N-G-E loại kia mới khôi Hẳn bên chuyện đến tình huống này Nỉ nhìn gì xem phục b ra, đưa ra. xảy xảy mệ đã ạ dị mọi người tại đây nghe vậy trên mặt cũng lộ ra mỉm cười ngay cả từ đầu đến cuối mặt không thay đổi lặng im đám tăng lữ cũng đều lộ ra vẻ vui mừng mặc dù bởi vì ứng đối thỏa đáng s ấ m mỡ hồn lãnh điệu bên trong các loại sự vụ cũng không có bởi vì linze mất tích mà ra cái vấn đề lớn lớn gì ngoại bộ sự vụ cũng đồng d ạ n g là phát triển không ngừng nhìn qua so linze tại s ấ m mỡ hồn thời điểm tốt hơn nhưng ai cũng rất rõ ràng loại này bình ổn cùng phồn bình cảnh tượng chỉ là tạm thời bởi vì ai đều không thể hoàn toàn xác định l n z e đã chết có thể theo thời gian trôi qua linze một mực chưa từng xuất hiện như vậy linze tử vong khả năng cũng liền càng lớn dẫu ở cái này bình ổn phồn v i n h cảnh tượng dưới sóng ngầm cũng biết xuất hiện đến lúc đó mặc dù có các phương duy trì s ầ m m h ồ n lãnh địa khẳng định sẽ lâm vào dung chuyển bên trong thậm chí nàng t h ù n bận tần cũng giống nhau sẽ bị tác động đến hiện tại chứng d ồ n g phản ứng không thể nghi ngờ là tại cho thấy linze không có chuyện cái này khiến mấy ngày liên tiếp từ đầu tới cuối duy trì tâm tình khẩn trương nhị mẹ di ạ cũng buông lỏng xuống chúng ta muốn hay không đem chuyện này tuyên truyền ra ngoài n h ư n g trong lãnh địa hiệp trợ nhị mẹ di ạ xử lý các loại chính vụ nụ sờ trầm giọng hỏ n g mệ gì à nghĩ nghĩ lắc đầu trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ nói không cần chuyển đi nhường những tên kia tiếp tục nhảy đảng b á tức đại nhân sau khi trở về lại xử lý chúng ta chỉ cần phải chuẩn bị từ sớm tốt thay thế danh sách là được rồi nghe được phân phó mụ sơ rất nhanh minh bạch muốn làm thế nào sau đó cùng tình báo tổng quản ba gen huyết giáp nhân thống lĩnh l ộ t s ổ cùng nhau dựa theo n g mệ gì à kế hoạch tiếp tục nghiêm mật giám thị lấy cánh rừng bên trong những người kia đồng thời tìm kiếm chân chính trung thành thay thế người nếu như nói n g mệ dị ả thông qua chứng rồng phản ứng phán đoán lnze còn sống chỉ là một loại mơ hồ cảm giác lời nói vài ngày như vậy sau cũng được người hào thuyền trưởng bà hệ lỗ b ờ lạch tí đỡ đỏ chim cắt giấy viết thư chính là xác thực chứng cứ chứng minh lilze ờ i -E、chẳng những con sống hơn nữa còn hàng phục hải long cơ hội là tại nhận được giấy viết thư cùng ngày nghĩ mệ gì ạ liền trực tiếp tại cứu rỗi chấn trong nghị sự đại sảnh tổ chức một lần hội nghị lần này hội nghị đem sầm m ở hồn tất cả có thể triệu tập quan viên tất cả đều triệu tập tới tại trong hội nghị nghị mệ dị ạ trước tiên biểu hiện ra bà hệ lộ b ờ lệch tí đờ giấy viết thư cáo chi tất cả mọi người linze còn sống đồng thời hàng phục hải l o n g thần tích hạm đội thực lực sẽ bởi vì hải l o n g gia nhập mà cử thế vô địch sau đó không chờ đám quan chức phát ra tiếng hoan hô nghị mệ dị ạ lại để cho mụ sở công bố một phần danh sách phần danh sách này dính đến toàn bộ sầm mỡ hồn l ã n h địa từng cái bộ môn trên danh sách người khoảng chừng hơn một trăm người mặc dù chức vị cũng không phải là rất cao nhưng lại đều hoặc nhiều hoặc ít dính đến dân sinh kinh tế và quân sự chờ một chút phương diện mỗi khi mụ sợ đọc lên một cái tên liền có một gã huyết giáp nhân đem danh tự đối ứng người cho mang đi. có người ý đồ phản kháng tại chỗ bị mấy tên huyết giáp nhân cùng phòng giữ đội cho giết chết tất cả mọi người biết những này bị mang đi người là phạm vào cái gì sai bọn hắn đang vì những người này cảm thấy bi ai đồng thời cũng tại may mắn mình có thể thủ vững trung thành d a n h giới cuối cùng không có làm ra bất kỳ bán sầm mỡ hồn lợi ích chuyện tại trong hội nghị cái này hơn một trăm cái tên đơn chỉ là toàn bộ danh sách một phần ba mà thôi còn có hai phần ba trên danh sách người cũng không tại cứu d ố i chấn bất quá những người này một cái đều không thể chạy trốn bởi vì cơ hội tại cứu d ố i chấn hội nghị kết thúc cùng ngày bọn hắn liền phân biệt bị phòng g ữ đội huyết giáp nhân cùng thần tuyển binh đoàn người mang đi lần này sầm m ở h ồ n cùng t ù m g bâ tấn nội bộ quan viên thanh tẩy nhiều đến hơn ba trăm người lan đến gần những người khác cộng lại có hơn hai ngàn mà những người này chỉ có một bộ phận được đưa đến quặng mỏ đi làm thợ mỏ người còn lại đều trực tiếp bị xử tử bất luận kẻ nào tìm n g mệ gì ạ cầu tình đều không dùng tại bị xử tử trong đám người một phần là lang thang kỵ sĩ cùng tự do kỵ binh mà càng nhiều hơn chính là đến từ khác biệt lãnh địa quý tộc gia tộc thứ tử tam tử hoặc là con riêng bọn hắn bị xử quyết hoặc nhiều hoặc ít đều đem những này lãnh địa quý tộc các tội nhưng n g mệ di ạ không q u tâm nàng chính là mong muốn mượn cơ hội này nói cho tất cả mọi người kẻ phản bội sẽ có dạng gì kết quả. điều này cũng làm cho bảy đại vương quốc trên giới nhận thức lại một chút n h ỉ mệ gì ạ cái này l i n lờ e duy nhất người yêu tàn nhẫn lại tàn khốc thủ đoạn cũng làm cho tất cả người chấn động theo trong lúc nhất thời máu tanh nữ bá tức tên tuổi rơi vào trên đầu của nàng cho nàng trên thân rán lên cái thứ nhất cụ thể hàm nghĩa nhãn hiệu bất quá tại tất cả mọi người n h ỉ mệ gì ạ thủ đoạn tàn khốc cảm thấy khiếp sợ đồng thời bọn hắn cũng đúng n h ỉ mệ gì ạ chính trị thủ đoạn cảm thấy kinh ngạc đặt vào bất kỳ một cái nào lãnh địa bên trong trên trăm tên lớn nhỏ quan viên bị xử trí tuyệt đối sẽ gây nên lãnh địa bên trong kịch liệt dung chuyển thậm chí sẽ dẫn đến lãnh địa trật tự sụt đổ x nhưng sấm mơ hồn lại khác trên trăm tên quan viên bị xử trí đồng thời lại có trên trăm tên quan viên bị lập tức cất nhắc lên bổ sung chống chỗ mặc dù mới quan viên tiếp nhận mới chức vụ thời điểm sẽ xuất hiện một chút dị thường dung chuyển nhưng rất nhanh những này dung chuyển vẹn vẹn chỉ dùng nửa n g à y liền bình phục lại toàn bộ sấm mơ hồn các cấp thị chính đều khôi phục được bình thường vận hành trình độ giờ phút này những cái k i a đại l ã n h chúa nhóm cũng đều ý thức được linze tại lãnh địa mình bên trong thực hành các loại chính trị cải cách ưu việt tính bọn hắn cũng muốn đem loại này cải cách đặt ở lãnh địa của mình bên trong nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện lãnh địa của mình căn bản làm không được bởi vì tại lãnh địa của bọn h quý tộc quan hệ tựa như hệ lưới à một cái l lớn đem toàn bộ lãnh địa toàn kết lãnh quyền bộ lợi chấn ấ u c o bao khỏa đến sao, b khỏa xích đến t kỳ cải i b ế động ề u sẽ phát đ toàn bộ. Quý tộc lưới lớn chấn bộ. Quý lưới đến ộ n g đ lúc đó loại chấn động này thậm chí sẽ phản vệ tới người cầm quyền trên thân cho nên linze thực hành các loại cải cách chỉ thích hợp hắn loại này chưa từng có mới phát đại l ã n h chúa cũng không thích hợp những vương quốc khác những gia tộc này chuyển thừa ít nhất đều có mấy trăm năm cổ lão quý tộc hệ thống bất quá giờ này phút này đối với những cái kia đại lanh chúa mà nói đáng giá nhất chú ý chính là l n z -E, không chỉ, chỉ là bởi vì l n z -E、còn sống càng là bởi vì linze hàng phục một con rồng đây là tại hơn 1 0 t t r năm trước tạt ghẹ rền gia tộc một đầu cuối cùng rồng sau khi chết thứ nhất này lại có người một lần nữa hàng phục một con rồng mặc dù là một đầu hài lòng nhưng này cũng là rồng lúc này tại bảy đại vương quốc từng cái thành thị lại xuất hiện một chút có quan hệ linze thân phận nghe đồn s ớ m mơ hồn quỷ hồn tặng cho chứng rồng chuyện này lần nữa bị đề cập bọn hắn đều cho rằng linze căn bản không phải cái gì thợ săn c h i tử chỉ sợ là cái nào đó tạt ghẹ rền con riêng đời sau cái này cũng đã chứng minh vì cái gì l n z e không có tạt g ẹ rền truyền thống dòng họ tóc bạc tử nhãn cho ư nên linze cho dù không có tạt ghệ rền gia tộc tướng mạo đặc thù cũng giống nhau có thể nắm giữ tạt ghệ rền gia tộc huyết mạch bất quá tất cả suy đoán cũng không bằng rồng tới chân thực hiện tại có quan hệ linze hàng phục hải l o n g tin tức chỉ là nguồn gốc từ một phong linze thủ hạ giấy viết thư mọi người cũng không có chân chính nhìn thấy bị thuần phục hải l o n g cho nên như cũ có ít người đối với cái này biểu thị hoài nghi thậm chí cảm thấy đến n h ỉ mệ gì ạ làm như thế dụng ý chính là lừa dối ngoại giới nhờ ngoại giới cảm thấy linze còn sống đồng thời thừa cơ giải quyết hết nội bộ bất an nhân tố để tại tương lai linze tin chết truyền ra lúc bảo trì sầm mỡ hồn nội bộ cục diện chính trị bất luận ngoại giới tương quan suy đoán có nào sự chú ý của bọn họ điểm cuối cùng đều sẽ tập trung ở thần tích cảng bởi vì bất luận là linze hàng phục hải long vẫn là linze giết chết hải long hắn cuối cùng đều sẽ trở lại thần tích cảng thế là bảy đại vương quốc từng cái quý tộc thế lực tại thần tích cảng thai mắt thám tử n h a u n h a u xuất động mỗi ngày đều nhìn chằm chằm bến tàu chờ đợi linze xuất hiện thậm chí còn có một số giả trang thành ngư dân tại thần tích cảng ngoại hải tới lui lấy bảo đảm trước tiên có thể xác định l n z e đã trở về tại thần tích cảng bên trong gió nổi mây p h u n thời điểm linze chỗ đội tàu như cũ trên mặt biển hướng phía thần tích cảng phương hướng chậm chạp chạy lấy rõ ràng ba ngày liền có thể đi đến hành trình mạnh mẽ đi sáu ngày thời gian mới đi đến thi hải sừng phụ cận hải vực nhiều nhất chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể đến thần tích cảng đương nhiên đây chẳng qua là tại dưới tình huống bình thường mà bây giờ loại này không bình thường tình huống bà hễ lộ đoán chừng còn cần một ngày trở lên thời gian mới có thể đến mục đích cũng không phải là bà hễ lộ bỡ lạch tí đờ cố ý thả chậm tốc độ kéo dài thời gian mà là bởi vì hắn cùng dưới tay hắn thuyền căn bản là không có cách nhanh chóng đi thuyền đừng nói mở ra cánh quẩ bởi vì vườn quanh tại t r u n g quanh bọn họ kia cỗ chống giông xuất hiện phong bạo thực sự quá mạnh nhấc lên vợn sóng có thể dễ như t r ở bàn tay đổ nhào xâm nhập thuyền hơn nữa phong bạo từ đầu đến cuối vườn quanh tại t r u n g quanh bọn họ không có một chút dấu hiệu tiêu tán di động cũng cực kỳ k h ắ c thường chậm bà hệ lô đội tàu chỉ có thể theo phong bạo cùng nhau di động không dám vọt lôi chỉ một bước bất quá loại tình huống này theo bọn hắn đi vào thi hải sừng gần biển tới gần rét toát đường ven biển liền bắt đầu có chỗ cả biến cũng không biết là phong bạo bản thân nguyên nhân còn là bởi vì đường ven biển phụ cận núi cao làm ra ngăn cản tác dụng bầu trời mây đen trong mây đen lôi điện cũng tương ứng giảm bớt đồng thời bao quanh gió bão cũng đang yếu bớt đặc thù rõ rệt nhất chính là trên mặt biển sóng gió nhỏ rất nhiều tại tới ban đêm thời điểm gia hành người hào phòng thuyền trưởng ngọn đèn đ ố n g nhiên được thắp sáng theo linze tiến vào phòng thuyền trưởng nhường bà hệ lộ ở ngoài cửa thủ vệ bắt đầu phòng thuyền trưởng bên trong ngọn đèn liền không có được thắp sáng qua không có ai biết linze tại phòng thuyền trưởng bên trong làm gì mà bây giờ ngọn đèn đốt sáng lên tựa hồ là một loại nào đó tín hiệu cụ cơ hồ tại ngọn đèn thắp sáng đồng thời bầu trời mây đen đi theo hoàn toàn tán đi chung q u n h phong bạo cũng lắng xuống trên mặt bi nhìn xem chung quanh thời tiết biến hóa bà hễ lộ trận mắt hốc mồm đứng một hồi lâu sau đó mới gõ gõ phòng thuyền t r ư ở n g cửa hỏi bá tước đại nhân ngài vẫn tốt chứ ta rất khỏe l i n g e rất nhanh đưa ra trả lời lại hỏi chúng ta bây giờ tới chỗ nào bà hễ lộ hồi đáp thi hải sừng phụ cận hải vực lại có nửa ngày lúc thì có thể đến thần t í c h cảng l i ê n trên mặt biển nghỉ ngơi một đêm ngày mai chúng ta lại đi đường l i n g e dặn gió nói những ngày này tại trong gió lốc đi thuyền làm cho tất cả mọi người theo tinh thần tới thân thể đều vô cùng mệt mỏi cần nghỉ ngơi cho nên nghe được linze mệnh lệnh bà hễ lộ lập tức đồng ý nói là đại nhân nói xong liền xuống đi an bài thủ hạ từng cái thuyền người nghỉ ngơi cùng canh gác chờ một chút công việc tại trong k h o a n thuyền linze đã đem trên thân mồ hôi ở m ứ t quần áo cởi ra cầm lấy trên bàn ấm nước không lo được bên trong là rượu vẫn là nước từ ngực m ấ y ngụm liền đem nó toàn bộ uống hết làm rượu hết hầu khắc khô người thứ ba vật mô bản cũng chính là bàn tay và người cuối cùng vật mô bản đã hoàn toàn dung hợp đến l i n z s trong thân thể giống như trên hai nhân vật mô bản dung hợp sau càng nhiều thể hiện tại ký ức dung hợp bên trong khác biệt lần này nhân vật mô bản dung hợp là ký ức dung hợp cùng thân thể cải tạo đồng thời tiến hành nói cách khác hắn tại cái này mấy ngày bên trong lần nữa hoàn thành một lần long hưởng nghi thức hơn nữa còn là mấy lần ra cường phiên bản long hưởng nghi thức chi như vậy là bởi vì hắn dung hợp nhân vật này mô bản không giống bình thường hoặc là dùng nhân vật mô bản cái từ này không quá phù hợp dùng thần linh mô bản càng chính xác một chút bởi vì hắn dung hợp nhân vật mô bản là một gã thần linh. đến từ kiếp t r ư ớ c cái nào đó trong trò chơi nhân vật trọng yếu mặt chơi t r ư n g tử vô danh vương giả săn lòng chiến thần có lẽ cũng chính bởi vì đây là người thần linh nguyên nhân dung hợp quá trình bên trong linze không chỉ thu được trí nhớ của hắn thân thể còn tại bàn tay vàng mô bản tác dụng dưới hoàn thành một lần cải tạo lấy thích hướng thần linh ký ức sinh ra tác dụng phụ ảnh hưởng đồng thời cũng vì hắn tương lai có thể thi triển ra vô danh vương giả các loại năng lực kỹ năng đặt xuống thân thể cơ sở tố chất thân thể biến hóa tự nhiên không cần phải nói đặc thù nhất chính là hắn trái tim long hưởng lòng phụ văn cũng phát sinh biến hóa biến thành một loại thành như một chương ũ có long l n một trăm chín á i bóng, ư n hôn hợp nhiều loại phù văn thần bí vô danh vương giả phù văn. L -l g lại loại hợp phù a h mươi n g văn. mốt rõ cái này về danh vương cảng đến c ù ca được cái gì, nhưng s khi tỉnh lại tỉnh tình dung đến là thiết vương tọa xếp vào tại thần tích cảng mờ thám theo thần tích cảng kiến tạo bắt đầu hắn liền đã lấy dân tự do thân phận cắm d ễ tại nơi này đối với hắn mà nói thần tích cảng sinh hoạt là hắn trong giấc mộng sinh hoạt có một phần công việc ổn định có một phần ổn định thu nhập có một cái yêu thê tử của hắn thê tử cũng mang thai nhưng hắn biết rõ đây hết thảy đều không chân thực chỉ cần thành kinh ét lẹn đỉnh bên kia động động n g ó tay hắn dưới mắt cuộc sống tốt đẹp liền sẽ hoàn toàn biến mất cho nên hắn cần thường xuyên cho thành kinh ét lẹn đỉnh bên kia cung cấp tình báo hữu dụng đặt vào một tháng trước hắn cung cấp một chút có quan hệ thần tích cảng bến tàu thương hội tình báo thì có thể hài lòng thành kinh ét len đỉnh bên kia nhưng bây giờ đã không được cùng linze có liên quan tình báo mới là kinh ét len đỉnh cảng bên kia chú ý nhất nếu như những người khác lấy được có quan hệ linze tình báo mà hắn không có như vậy hắn liền phải xui xẻo thế là khi biết linze thu phục hài lòng ngay tại về thần tích cảng trên đ ư ờ n g lúc hắn liền lợi dụng chính mình ngư dân thân phận lấy c ơ bắt cá tại thần tích cảng ngoại hải chờ đợi vài ngày đồng thời tại thuyền của hắn bên trên còn đặt vào chuyên môn tín q u ạ n vì chính là tại xác định l i n z e trở về thần tích càng tin tức lúc có thể trước tiên đem tin tức truyền ra ngoài chỉ là chờ đợi vài ngày nhìn thấy đều là các nơi thương hội thuyền cũng không nhìn thấy thần tích hạm đội trên thuyền cái này khiến cạ dồn không khỏi hoài nghi l i n z e trở về thần tích càng tin tức có phải thật vậy hay không đợi thêm một ngày liền trở về cạ dồn nhìn một chút trên thuyền còn thừa không nhiều đồ ăn cùng nước ngọt thở dài tự đủ thời gian c h ậ m chậm trôi qua trên trời dần dần tích lũy mây đen nhường hắn có chút bận tâm bằng vào hắn kinh nghiệm nhiều năm qua một đoạn thời gian nữa vùng biển này liền trời muốn mưa cũng không biết là phong bạo lớn như vậy m Vẫn là trên ạ m mưa thời nhỏ. Chuyện quả nhiên như cả quả ờ thời i hiện tiềm điện. vẫn vào, nương cùng nhau xuất hiện còn cuồng phong cùng dùng cũng sớm đã đem cánh bùm thu vào, đồng thời cũng sẽ mỏ neo thuyền là lấy l bắt bùm theo xuất thu đầu đã đem mưa, mưa, sớm mỏ cho kéo có Cả sẽ cả người ngồi ở thuyền nhỏ vị trí giữa, ở trí vị đ e mặt thân thể cột vào trên thuyền, cầm trong tay thùng gỗ, chuẩn bị xong thủy thời hướng ra phía ngoài nước. Trên chuẩn hướng song ngoài nước. cầm múc vào ra m gỗ, phía bị biển gặp được bao tố đối c ả dùng đến cũng không phải là cái đại sự gì chỉ cần hắn chiếc này tiểu ngư thuyền không có bị phong bạo xe rách như vậy hắn liền không có việc gì mặc dù cạ rừng cũng không phải là thành kính tín đồ nhưng hắn vì nhiệm vụ như cũng b y trang thành thành kính tín đồ mỗi ngày đều sẽ đi thần tích thánh đường cầu nguyện một phen dần ra, hắn cũng dưỡng thành tại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thời điểm hướng thất thần cầu nguyện tựa như hắn hiện tại liền tại hướng thợ rèn cầu nguyện cầu nguyện cố định tấm b á n gô những thuyền kia đinh cùng thuyền nhựa cây có thể chịu đựng được mưa gió tàn phá ngay tại hắn cầu nguyện thời điểm một tiếng quen thuộc k ì n h ca xuyên thấu b a o tố xuyên thấu hắn cầu nguyện sách chuyển đến trong thai của hắn tại không có đến thần tích cảng trước đó hắn là thành kinh ét lẹn đ ì h đâm mâu hào săn cá v o i tay cho nên hắn đ ố i k ì n h ca hết sức quen thuộc chỉ bằng vào tiếng ca hắn liền có thể nghe ra đây là một loại nghỉ lại tại biển đòn đỏ sống lương kình loại này đỏ sống lương kình mùa đông thời điểm sẽ ở ấm áp biển đòn qua mùa đông tới mùa hè liền sẽ hướng b ắ c bơi tới run rầy biển sản xuất tới sau thẳng đến năm sau mùa đông lần nữa hồi du tại biển đòn đỏ sống lương kình một ngày này cá lấy được sẽ rất nhiều thương thuyền gặp đỏ sống lương kình một ngày này đi thuyền cũng biết vô cùng thuận lợi mặc dù cạ d ù n không tin những vật này nhưng có thể gặp phải đỏ sống lương kình hắn như c ũ cảm thấy cao hứng bởi vì hắn biết rõ đỏ sống lưng kỉnh xưa nay sẽ không tại lớn như thế phong bạo trong mưa xuất hiện trên mặt biển bọn chúng sẽ chỉ ở bình tĩnh dưới biển sâu chờ đợi báo tô đi qua mà bây giờ đỏ sống lưng kỉnh xuất hiện có lẽ liền đại biểu trận này đột nhiên xuất hiện báo tô sẽ không duy trì quá dài thời gian cũng sẽ không quá lớn ngay tại cạ dồn may mắn gặp phải đỏ sống lưng kỉnh thời điểm một đầu có thể rõ ràng nhìn thấy đỏ sống lưng phía sau lưng to lớn cá voi theo thuyền đánh cá phía trước mặt biển mới qua sau đó theo sát lấy mười bốn mười lăm đầu trong đó mấy đầu du động lúc vung đôi động tác còn kém chút lật ngược cạ dông thuyền đánh cá. Không thích hợp. vì cái gì đỏ sống lưng kình sẽ thành quần kết đội du động khi nhìn đến nhiều như vậy đỏ sống lưng kình cùng một chỗ du lịch động cảnh tượng cạ cả d ừ n g chẳng những không có cảm thấy hưng phấn ngược lại vẻ mặt hoang mang, mang bởi vì theo hắn biết trừ phi là nam bắc đại di rời nếu không đỏ sống lưng kình sẽ rất ít lấy kình nhóm phương thức xuất hiện bọn chúng phần lớn đều chỉ là tại riêng phần mình trong h ả i vực sinh hoạt thẳng đến đầu kính phát ra di chuyển kính ca bọn chúng mới có thể hội tụ vào một chỗ hơn nữa càng thêm nhường cạ cả d ừ n g cảm thấy nghi ngờ là hắn hiện tại vị trí là tại ở gần đường ven biển gần biển hơn nữa còn là biển đòn p h í a tây nơi này nước biển đều không phải là rất sâu căn bản không thích hợp đỏ sống lưng kình ở chỗ này sinh hoạt nhưng bây giờ lại có nhiều như vậy đỏ sống lưng kình đồng thời xuất hiện đây tuyệt đối không phải bình thường tình huống ngay tại c ả dùng cảm thấy hoang mang không thôi thời điểm một cái to lớn miệng từ đáy biển trôi ra trong n g á y mắt liền đem một đầu hình thể cùng đại thương thuyền không sai biệt lắm to lớn đỏ sống lưng kình cho nuốt tới trong m n g sau đó hai cái lợi trào theo trong biển rối ra đem hai đầu hình thể không sai biệt lắm đỏ sống lưng kình bắt lấy còn lại đỏ sống lưng kình tất cả đều thất kinh bốn phía đào vong mấy đầu đỏ sống lưng kình đều trốn nhầm phương hướng hướng phía đường ven biển chỗ nước cạn bỏ chạy mắc cạn tại một chỗ chỗ nước cạn bên trên. rồng hải long cả d n g lúc này cũng thấy rõ ràng tấm kia miệng rộng toàn bộ diện mạo kia là một cái to lớn vô cùng l o n g đầu l o n g đầu đằng sau là một đầu thon dài cổ mơ hồ có thể nhìn thấy dưới mặt biển l o n g thân tại lưu động hai cái mang theo tàn phá cánh long c h ả o mạnh mà hữu lực tại bắt ở hai đầu đỏ sống lưng kỉnh sau bất luận đỏ sống lưng kỉnh dãy ruột như thế nào đều không thể tránh thoát l o n g c h ả o bắt chuột đi theo hắn nhìn thấy r ồ n g cổ thư giãn mở rộng một đầu đỏ sống lưng kỉnh hình thái nô lên dọc theo cái cổ đè ép đúc ních nhanh chóng nuốt vào tới trong bụng ngay sau đó bị rồng bắt lấy hai cái đỏ sống lưng ngay tại c ả dung bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người thời điểm từng chiếc từng chiếc quần đảo sắt phong cách dài thuyền từ đằng xa mưa bụi bên trong c h u i ra những thuyền này tựa hồ đối với trước mắt cự long làm như không thấy đồng dạng hướng phía cự long đi thuyền đi qua mà cự long thì quay đầu nhìn về phía dài thuyền hướng phía đội tàu phía trước kia chiếc lớn nhất dài thuyền phát ra một tiếng gầm rú đi theo liền một lần nữa lẹn vào đến trong nước c ả dùng ánh mắt cũng trước tiên nhìn về phía kia chiếc dài thuyền mặc dù trong mưa to nhưng hắn y nguyên vẫn là thấy được ở đầu thuyền bên trên đứng đấy người đồng thời theo bên hông hắn kia lối rõ ràng đại kiếm nhận ra thân phận của hắn đúng là mình chờ đợi những ngày này mục tiêu sầm mỡ hồn lanh chúa thần tuyển giả l i n g e t ạ ra nghe đồn là thật hắn thật thu phục hài long cả dùng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi thắng đến đội tàu cuối cùng một chiếc thuyền từ tiền phương chạy qua hắn mới hồi phục tinh thần lại lấy lại tinh thần hắn lập tức lấy ra chuẩn bị xong giấy bút nhanh chóng đem chính mình thấy chuyện viết xuống dưới sau đó lấy ra tin quạ đem giấy viết thư nhét vào nó trên chân thùng thư bên trong bắt lấy nó hướng không trung ném một cái để nó bay trở về thành kinh len đỉnh giáo n chỉ có điều không đợi tin quạ bay đến không trung một cái to lớn miệng liền theo trong biển sông ra một ngụm đưa nó lướt mất đi theo một đầu cái đuôi theo cả dùng chỗ thuyền đánh cá phía dưới vùng ra trực tiếp đem thuyền đánh cá đánh nát cả dùng cũng bị cái đuôi lực lượng đánh trúng trên không trung biến thành một đoàn huyết hoa mặc dù cả dùng cho rằng cử động của mình vô cùng bí ẩn sẽ không bị người phát giác được nhưng hắn không biết là giống hắn dạng này ngụy trang thành thuyền đánh cá mật thám đã không phải là linze gặp phải cái thứ nhất dọc theo con đường này linze đã gặp mười mấy chiếc tương tự thuyền đánh cá ngay từ đầu l n z -E、còn rất có kiên nhẫn bắt lấy một gã mật thám thẩm vấn một chút nhưng bởi vì về sau trên đường gặp phải số lượng nhiều lắm. hắn dứt khoát liền đem giải quyết những n à y công tác mật thám giao cho càn nỉ bạn mà càn nỉ bạn rất tốt thi hành mệnh lệnh của hắn đem những cái kia bị linze nhận định là mật thám ngụy trang ngư dân toàn bộ giải quyết hơn nữa nó còn tại linze không có phân p h ó cụ thể phương pháp giải quyết tình huống hạ không có áp dụng đơn giản nhất trực tiếp nhất thôn vệ thuyền đánh cá phương pháp mà là dùng lòng c h ả o hoặc là đuôi rồng trực tiếp đem những cái kia mật thám đánh nát cái này hiển nhiên là trong đầu của nó đã tạo thành cùng l n z e giống nhau nhân loại tận lực không cần ăn quy tắc l n z e không có tính toán ngăn cản chính mình trở về tin tức truyền y trên thực tế loại tin tức này căn bản không có khả năng giàu giếm hắn chỉ là muốn tìm cớ giải quyết hết những cái kia không an phận mật thắng mà thôi theo đội tàu tới gần thần tích cảng linze gặp phải thuyền cũng càng ngày càng nhiều những này tất cả đều là các nơi trên thế giới lớn nhỏ thương hội thuyền giờ phút này linze cũng không có lại đứng tại dạ hành người hào đầu thuyền mà là chuyển rời đến cạn nỉ bạn trên đỉnh đầu đồng thời nhường cạn nỉ bạn phủ trên mặt biển đi đem thân thể khổng lồ của nó bày ra tất cả mắt thấy một màn này thuyền tất cả đều đem thần tích thương hội, hội viên cờ xí lên tới cao nhất cột buồng bên trên đồng thời thổi hướng về phía cạnh trong lúc nhất thời trên mặt biển to to nhỏ nhỏ tiếng kèn liên tục không ngừng hướng phía thần tích cảng lan tràn đi qua làm lince c ư ớ i cạn -E、nghỉ bạn đi tới thần tích c ả n g lúc thần tích thánh đường tiếng trung đèn lớn tháp tiếng trung cùng trong thành tất cả tiếng trung tất cả đều vang lên trên bến tàu tất cả thuyền tiếng kèn cũng đều vang lên theo trên bến tàu tất cả đ ề u là n g ư ờ i nóc nhà cũng đ ứ n g đầy n g ư ờ i tất cả t r ê n thuyền đều bị người chen lấn tràn đầy tất cả mọi người tràn ngập mong đợi c ư ớ i tại cạn nghỉ bạn trên đầu lince bởi vậy l n c e không để cho cạn n h ỉ bạn trực tiếp tại quân cảng bến tàu đổ bộ, mà là để nó tại thần tích cảng bến tàu trước Tiếp nhận tất nhận chư ả mọi người gieo ọ lúc này mới quay lại LINGE long cảng này phong quân bến toàn trên tàu. quay mới tới đầu h bế rời ờ n cạn nghỉ bạn trở lại trong biển, cận g lại tại phụ cận hải trở vị c thích chúc tìm tổ nơi rộng. hợp Chư v trong khoảng thời gian này vất vả đang nhìn c ạ n nghỉ bạn chìm vào trong biển sau linze quay người hướng như c ũ còn đắm chìm trong cơn chấn động thần tích càng lớn nhỏ quan viên nói rằng nghe được linze lời nói đám người nao nhao lấy lại tinh thần vội vàng dùng chính mình đủ khả năng nghĩ đến tốt nhất từ ngữ biểu đạt nhóm người mình trong khoảng thời gian này vất vả so l n z e gặp phải nguy hiểm không ngừng nhấc lên đối mặt cái này tràn ngập cao siêu nông ngựa kỹ x a o trả lời lilze không thể nín được cười cười không có tính toán để ý tới những quan viên này trực tiếp nhường thần tích cảng tuyệt đại đa số quan viên đều trở về làm việc chỉ để lại thần tích cảng tổng quản lý ed giáp h o ạ n p h ò n g giữ đội tư lệnh mắt xẹo mịt thần tích thương hội chấp hành hội trưởng gò m ạ n xẹo tí gà p h ò n g giữ đội nữ doanh chính phó thống lĩnh đạ sĩ mò dùm bọn cùng ổ bạ giả sản thần tích cảng cao tầng quan viên tại rất mọi người đi tới bến tàu thần tích h ạ đội tư lệnh văn phòng sau l i l e để bọn hắn chờ trong chốc lát chính mình rửa mặt một phen đổi đi trên người quần áo dù sa tại rửa mặt song sau lilze mới đi đến văn phòng nghe thần tích cảng đ á m quan chức từng cái báo cáo đoạn thời gian gần nhất thần tích cảng chuyện đã xảy ra cùng cần xử lý chuyện mặc dù bà h ệ lô bợ lệch tí đỡ đã hướng lilze báo cáo qua lãnh địa đại khái tình huống nhưng này chút báo cáo nội dung đều quá đơn giản chỉ là một thứ đại khái không có cảng nội dung cụ thể hiện tại thần tích cảng đ á m quan chức hồi báo tình huống thì kỹ càng rất nhiều đặc biệt là đã s ì mòn mòn cùng ổ bạ dạ sản chuyện này đối với tham gia xích hồng sơn mạch tây nam v ư n g thống nhất chiến tiền tiến sĩ quan vô cùng báo cáo chi tiết toàn bộ quá trình chiến tranh mặc dù theo bà hệ l ố bợ l ệ c h tí đỡ nơi đó nghe được có quan hệ một trận chiến này quá trình là vô cùng thuận lợi nhưng trên thực tế toàn bộ chiến đấu vẫn còn có chút khó khăn chắc trở tỉ như tại hoàn cảnh như vậy bên trong kỵ binh trên cơ bản đã phế đi tất cả đều là lấy bộ binh là chủ lực những cái k i a giã nhân bộ lạc lại hết sức quen thuộc hoàn cảnh chung quanh am hiểu công kích quân đoàn chỗ bằng ư ợ c giai đoạn trước chiến đấu vô cùng khó coi thương vong không ít người may mả về sau n h ị mệ gì a đem vinh quang cùng thạch cự nhân điều tới vinh quang phát hiện ẩn dấu tung tích địch toàn thân chiến giáp đồng theo thạch cự nhân công thành phá hư g ã nhân bộ lạc công sự phòng ngự mới khiến cho chiến sự đi vào một trận chiến này là linze thành lập thần tích quân đoàn chi này quân thường trực đến nay lần thứ nhất chiến tranh hơn nữa còn là lấy đại thắng kết thúc nhưng theo đạ sĩ cùng ổ bạ dạ hồi báo nội dung cũng nhìn ra chi quân đội này rất nhiều vấn đề cần từng bước sửa lại bất quá hiện tại cũng là có thể sửa lại một cái vấn đề rất lớn cái kia chính là thần tích binh đoàn không có cố định binh đoàn t r ư ở n g vấn đề linze nguyên bản suy nghĩ là đem thần tích binh đoàn chế tạo thành một cái cùng loại quân thường trực trại huấn luyện loại hình quân đội bộ môn không thiết sĩ quan cao cấp chỉ thiết lập đội trưởng loại hình cấp thấp sĩ quan chờ cần thần tích binh đoàn tham gia lúc chiến đấu l i nhưng trực tiếp điều một điều đội n â n nhập vào một vị nào quan mã một gia vào vị đó kỵ sĩ sĩ ớ tiến hiện à n h h c ế n dạng này có thể tránh cho đơn nhất quân quyền quá lớn vấn、đề. Nhưng đấu, đề. quá có cho thể h i tại xem ra quân quyền hoàn toàn chính xác đạt được hữu hiệu ức chế nhưng chiến lược nhưng cũng xuất hiện vấn đề loại này chiến lược cũng không phải là một cái binh sĩ chiến lược mà là chỉnh thể chỉ huy hình thành chiến lược thu hoạch được những n à y thần tích binh đoàn quân đội tạm thời quyền chỉ huy kỵ sĩ các quân quan căn bản không có học qua như thế nào chỉ huy những n à y quân đội tác chiến cuối cùng dẫn đến phối hợp lẫn nhau hỗn loạn không chịu đổi cùng người giao chiến tựa như là hồi hương đánh trận như thế không có chứng pháp cho nên ngay tại vừa rồi nghe xong đạ sĩ báo cáo sau linze liền có đem thần tích binh đoàn bình thường hóa chính quy h ó a ý nghĩ mà chính quy h ó a bước đầu tiên liền cần làm vũ khí đoàn chọn lựa ra một cái thích hợp binh đoàn trưởng cho nên linze nhìn một chút đạ sĩ, hỏi đạ sĩ, n g ư ơ i có hứng thú hay không trở thành thần tích binh đoàn đời thứ nhất binh đoàn trưởng linze vừa dứt tiếng tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía đạ sĩ, mà đạ sĩ cũng không khỏi đến m là người chỉ là trên mặt cũng nổi lên phức tạp cảm xúc mặc dù bây giờ thần tích binh đoàn bị đám người cho rằng là linze tất cả bộ môn quân sự bên trong yếu nhất một cỗ chiến lược nhưng này tốt xấu cũng có năm ngàn người quân thường trực lực hơn nữa vũ khí trang bị cũng đều là tốt nhất chế thức vũ khí có thể trở thành một đội quân như thế binh đoàn trưởng tuyệt đối là bất kỳ một cái nào khát vọng chiến tranh kỵ sĩ tha thiết ước mơ chức vị nhưng mà đối với đạ sĩ mà nói chức vị này tới hơi trễ đạ sĩ thở dài nói rằng đại nhân ta không thể nào tiếp thu được ngài bổ nhiệm hơn nữa ta chỉ sợ cũng cần hướng ngài từ đi chức vụ hiện tại l n z e sửng sốt một chút nghi vấn hỏi vì cái gì đạ sĩ thở dài nói rằng biểu ca của ta rõ ràng mòn mòn tự mình t h i nô bị ép công tức p h á n xử t ử hình hắn tại ép công tức tiến về đảo gấu tuyên bố trước đó liền đã mang theo thê tử của hắn trốn hắn tước vị cũng bởi vì này bị tước đoạt linze n -E、h ư mày nói rằng đảo gấu tước vị dựa theo trình tự không phải h ắ n là mẹ của người m à hệ cái phu nhân kế thừa sao đạ sĩ vẹ mặt hề phải nói mẫu thân nàng dự định từ bỏ tước vị hy vọng ta trở về tiếp nhận tước vị c h ư một trăm chín mươi hai chức vị tiếp nhận l n z e cảm giác được chính mình có chút không may đầu tiên là dọn kế thừa tước vị cùng hắn từ trước hiện tại đạ sĩ lại là như thế hắn có chút hoài nghi thủ hạ của mình ngoại trừ những cái kia xuất thân vốn là người chẳng ra gì bên ngoài tựa hồ cũng có kế thừa tức vị tiềm chất i ò n kia là một cái ngoài ý mớn vũ lờ gia tộc ở kiếp trước quyển sách kia bên trong cũng không phải cái gì trọng yếu nhân vật cho nên hắn trước đó liền thành b ỡ lệch giờ ở nơi nào cũng không biết càng thêm không có khả năng biết g i ò n có thể kế thừa tức vị cùng tòa thành nhưng đạ sĩ lại là hắn chăm chú nghĩ tới hắn biết rõ đại hùng sẽ phạm sự tình rời đi đạ sĩ mẫu thân sẽ kế thừa đảo gấu hắn cũng đã suy nghĩ kỹ mượn đạ xỉ quan hệ cùng tại đảo gấu kiến tạo một cái bên cảng cùng phía bắc trường thành giã đem phía bắc trường thành giã nhân vận chuyển tới phương nam đến bổ sung lãnh địa mình nhân khẩu c h ố n g chỗ lại hoặc là tại đảo gấu thành lập một cái tuyến đầu căn cứ chuyên môn giám thị phía bắc trường t hành động tinh trời một chút nhưng bây giờ m à hệ phu nhân vậy mà dự định đem lanh chúa vị trí giao cho đạ s i cái này hoàn toàn làm rối loạn linlge kế hoạch hiện nhiên đạ s i lần này trong chiến tranh biểu hiện xuất sắc nếu như m à hệ phu nhân làm ra quyết định này yếu tố mấu chốt mặc dù đạ sĩ trở thành đ ả o gấu bá tức cũng sẽ không đối với hắn tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành phía bắc kế hoạch tạo thành ảnh hưởng thậm chí khả năng sẽ còn tốt hơn nhưng đ ả o gấu dù sao cũng là bắc cảnh lãnh địa đạ sĩ trở thành đ ả o gấu bá tức sau nàng phong quân liền biến thành thành vật phật công tức s sơ tác mà lilze trực tiếp cùng đạ sĩ tiếp xúc thậm chí muốn tại đ ả o gấu kiến tạo bến cảng cùng căn cứ quân sự cái này hiển nhiên cũng có chút xúc phạm thành vật tở phèo quyền lợi nếu như truy cứu tới lời nói l i l e tuyệt đối không chiêm lý tại hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút l i l e hướng đạ sĩ nói rằng chuyện của ngươi chúng ta về sau đơn độc nói chuyện là đại nhân đa sĩ gật đầu nói linze sau đó lại hỏi đã ngươi muốn rời đi ngươi bây giờ nữ doanh thống lĩnh chức vị có hay không nhân tuyển thích hợp có thể tiến cử cho ta đa sĩ ngần người sau đó nhìn về phía bên người ổ bạ g i ả sản mặc dù bọn hắn hợp tác thời gian không dài nhưng nàng lại không thể không thừa nhận tại thống l ĩ n h quân đội phương diện tiếp thủ qua hồng đậu xà chuyên môn huấn luyện ổ bạ giả càng hơn một bậc nữ doanh t u y ệ t đại đa số sự vụ đều là ổ bạ giả đang phụ trách nàng càng nhiều hơn chính là dẫn đầu nữ doanh chiến sĩ tiến hành huấn luyện l n z e cũng giống nhau nhìn về phía ổ bạ dạ nữ doanh là hắn tại thần tích cảng nếm thử thành lập tự nhiên cũng biết đặc biệt chú ý nơi này. đối nữ danh o động tính bên trong h i ể u rất kỹ càng vô cùng rõ ràng ổ bạ dạ năng lực ổ bạ dạ vội vàng lắc đầu nói rằng đừng nhìn ta ngài đ ừ n g q u ê n ta là phụ thân phái tới học tập mấy năm sau ta liền phải về đòn làm không dài ngài vẫn là tìm một cái có thể lâu dài một điểm rất nhiều miễn cho luôn thay đổi thống lĩnh ảnh hưởng nữ doanh chiến l ự c nghe được nói như vậy linze cũng mới nhớ tới ổ bạ dạ thân phận là đòn du học sinh hắn còn nhớ do ổ bạ dạ mang theo hồng độc xả tin tới tìm hắn thời điểm hắn vốn nghĩ đem ổ bạ dạ đưa đến hát quật hiệp trợ mã lộ dạ tiến hành thí nghiệm dù sao ổ bạ dạ độc thuật gần với h thậm chí khả năng còn tại hồng độc xà phía trên mạng lộ dạ lúc trước cùng nàng từng có giao lưu đối năng lực của nàng cũng khen không dứt miệng nhưng hát quật bên trong dược tề đều là linze cơ mật cốt lõi nhất ổ bạ dạ cũng không phải là trung thành với thủ hạ của hắn chỉ là bị hồng độc xà phái tới học tập hắn loại này tại bảy đại vương quốc người xem ra khai sáng thức tân chế độ tự nhiên không thích hợp tiếp xúc quá nhiều lãnh địa bên trong cơ mật cuối cùng hắn lựa chọn đem ổ bạ dạ đưa đến thần tích cảng nữ doanh đã ổ bạ dạ muốn học tân chế độ thần tích cảng tự nhiên là không thể thích hợp hơn nơi này chế độ từ trong tới ngoài đều là hoàn toàn mới mà nữ doanh càng là hệ ster r o s đại lục ở bên trên chưa từng có sáng tạo cái mới đầy đủ nàng học tập bất quá ổ bà dạ tại nữ doanh phó thống lĩnh vị trí bên trên làm được thật sự quá tốt rồi nhường linze kinh thường tính quên đi nàng du học sinh thân phận người đâu người có gì tốt để cử sao linze lại hỏi thăm một chút ổ bà dạ ổ bà dạ nghĩ nghĩ đề nghị nhường bợ gn làm nữ doanh thống lĩnh thế nào xem như thần tích c ả n g phòng giữ đội thống lĩnh mắt xẻo trên danh nghĩa xem như nữ doanh thượng cấp hắn đang nghe ổ bà dạ đề nghị sau không khỏi nhữ mày nói rằng bợ gn giống như chỉ có mười mấy tuổi không khỏi quá nhỏ. tuổi của nàng rất nhỏ nhưng năng lực của nàng lại không kém nàng thật là từ nhỏ tiếp nhận l ờ i i n lờ e đại nhân huấn luyện điển hình kỵ sĩ ô bạ dạ đánh giá bởi vì thời gian trôi qua thoải mái dáng người có chút mập ra mắt xẹo nói rằng mỹ đại nhân hiện tại ngài hẳn là sẽ không là đối thủ của nàng a l i ê n ngài cũng có thể trở thành thần tích cảng phòng giữ đội thống lĩnh nàng dựa vào cái gì không thể nữ doanh cùng phòng giữ đội chiến sĩ ở giữa phát sinh mâu thuẫn cùng xung đột tại thần tích cảng đã không phải là tin mới gì lúc đầu nguyên nhân gây ra là cái gì đã không biết duy nhất có thể xác định chính là nữ doanh chính phó thống l ĩ n h cùng các nàng trên danh nghĩa lệ thuộc trực tiếp cấp trên mắt s ẹ o mịt quan hệ rất kém cỏi mặc dù còn chưa tới gặp mặt liền động thủ tình trạng nhưng cũng sẽ lẫn nhau trâm chọc khiêu khích vài câu linze không để ý đến nữ doanh cùng phòng giữ đội ở giữa mâu thuẫn hắn thấy cái này không trực tiếp động thủ cũng không phải là cái vấn đề lớn gì hắn cũng không có tính toán tự mình ra mặt điều giải trong đầu hắn cân nhắc chính là ồ bạ dạ đề nghị bờ gì n i c thật là thích hợp nhất làm cái này nữ doanh thống lĩnh người mặc dù mới mười mấy tuổi nhưng thân hình của nàng lực lượng đều đã không thua thường nhân hơn nữa lâu dài tiếp nhận lince huấn luyện cùng lince dưới trướng các loại chiến sĩ kỵ sĩ giao thủ đồng thời còn thỉnh thoảng gia nhập các loại vây quét đạo phỉ hành động bên trong riêng lấy chiến lược mà nói nàng đã mạnh phi thường thậm chí liền đạ s ỉ cùng ô bạ dạ tại không sử dùng đặc biệt thủ đoạn tình huống hạ cũng không phải là đối thủ của nàng mặt khác bởi gì n xem như lince người hầu cũng thường xuyên tham gia các loại chính trị hội nghị hiệp trợ lince xử lý các loại sự vụ tại hành chính phương diện năng lực cũng đủ để đảm nhiệm lãnh địa bên trong bất kỳ một cái nào chức vụ nhưng mà tại chăm chú suy tư một lát sau linze vẫn lắc đầu một cái phủ định nhường bờ gn đảm nhiệm nữ doanh thống l ĩ n h ý nghĩ vì cái gì nàng chẳng lẽ không phải người chọn lựa thích hợp nhất sao ô ba dạ cùng đạ s i đều cảm thấy không hiểu hỏi nàng là mộ lâm sành tật gia tộc người thừa kế duy nhất linze nói ra nhường hắn phủ định bờ gn làm nữ doanh thống l ĩ n h nguyên nhân sẽ luyến tắt bá t ư ớ c mặc dù tại quá khứ vẫn luôn hy vọng thông qua nhường bờ gn cùng người thành hôn sinh hạ đời sau phương thức đến cho tạt nhà tìm một cái nam tính người thừa kế nhưng theo nhị mẹ gì ạ cùng tùng bơ tần quốc khởi hắn cũng dần dần cải biến ý nghĩ lúc này mới sẽ đem bờ dì n đưa đến nghỉ mệ gì ạ nơi đó đi mong muốn nhường bờ dì n học tập thế nào làm một cái l ã n h chúa gần nhất trong khoảng thời gian này sẽ luyện ba tức viết mấy phong thư cho bờ dì n biểu thị thân thể của mình đã càng ngày càng không được hy vọng bờ dì n có thể về mộ lâm sành trợ giúp hắn quản lý lãnh địa hiển nhiên sẽ luyện ba tức là đã có đem lãnh địa giao cho bờ dì n ý nghĩ bất quá bờ dì n đều lấy chính mình còn không có thành lập đầy đủ công v â n trở thành kỵ sĩ làm lý do thức từ nàng phụ thân triệu hắn chỉ là tại lờ i nze xem ra v ở gì ẩn trở lại mộ lâm sảnh là chuyện sớm hay muộn cho nên nàng không thích hợp tại lãnh địa bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng ta ngược lại thật ra biết một mầm mống tốt đạ sỉ nghĩ nghĩ nói rằng nàng gọi tỷ lạn là dưới trướng của ta nữ doanh phòng giữ đội đội trưởng trước kia làm ẹ ý dìn giác đấu sĩ về sau cùng người nhà của nàng cùng một chỗ bị nô lệ con buôn mua xuống đưa đến nơi đây thành người tự do về sau gia nhập vào nữ doanh năng lực tại nữ trong doanh là siêu quần bạch tụy kk a a của nàng là ư ơ n g tổ hơn nương nhân chất tử giống như đã làm tới bến tàu hoa tiêu trung thành phương diện không có vấn đề nghe xong đạ sỉ đề cử sau linze nghĩ nghĩ nói rằng ngươi lại chọn lựa mấy người góp thành một cái danh sách ta muốn điều c ấ p nàng đi cứu chuộc thánh đường tiếp nhận trung thành thí luyện cùng năng lực khảo thí chỉ cần nàng có thể thông qua thí luyện nàng liền sẽ là ngươi người tiếp nhận bất quá trước đó ngươi vẫn là c ầ n tại nữ doanh thống lĩnh vị trí bên trên tiếp tục làm một đoạn thời gian là bá tước đại nhân đạ s ì nghe xong nhẹ gật đầu linze sau đó nhìn một chút bên trong căn phòng thần tích cảng quan viên hỏi hồn tước sĩ cùng rổ s ẹ t chủ giáo đi nơi nào tổng quản ủy e hồi đáp hồn tước sĩ tại sập cỡ tổn nợ tòa chấn bởi vì ngài mất tích nguyên nhân sập cỡ tổn nợ cướp biển liên minh cho là có thừa dịp cơ hội mong muốn gây sự hồn tước sĩ đã xuất lĩnh một bộ phận hạm đội đi đảo thần ân d ô sẽ chủ giáo hiện tại ngay tại cứu d ố i thánh đường tiếp nhận thất thần thí luyện d ô sẽ đi tiếp thu thất thần thí luyện linlge nghe vậy mọi người, người nghi v ấ n hỏi hắn vì cái gì làm như vậy linlge cùng mã lộ giả sáng tạo thất thần thí luyện là cứu rối tu nữ cùng lặng im tăng lữ thí luyện một loại gia cường phiên bản tác dụng chính là toàn phương vị cải tạo chịu thí luyện người mức độ nguy hiểm tự nhiên cũng là tăng lên mỗi người đều là vô cùng thành kính thất thần giáo hội tu sĩ cũng đều đối l i n l e vô cùng trung thành nhưng mà cái này ba tên tu sĩ cuối cùng đều bởi vì không thể thừa nhận thí luyện mang đến thống khổ mà ý chí sụp đổ dù là thân thể của bọn hắn cuối cùng hoàn thành tất cả thí luyện y nguyên vẫn là không thể tránh khỏi trở thành gần như người thực vật đồng dạng h o ặ c tử nhân cái này ba tên tu sĩ thí luyện cũng không phải là l i n l e cùng mã lộ dạ chủ trì trên thực tế thất thần thí luyện sáng tạo ra thời điểm hai người đã cảm thấy loại này cải tạo quá quá khích tiến không có tính toán áp dụng thậm chí liền thí nghiệm đều không có tính toán làm xem như trợ thủ kỳ b ợ lại cảm thấy thất thần thí luyện đã vô cùng hoàn thiện có thể tiến hành chân nhân thí nghiệm cho nên liền lừa ba tên cứu rỗi thánh đường thành kính tu sĩ tham dự vào thí nghiệm bên trong cuối cùng thí nghiệm thất bại kỳ b ợ cũng bởi vì này nhận lấy xử phạt tại về sau trong vòng nửa năm hắn không được tới gần hắc quật cũng không được làm bất kỳ thí nghiệm chuyện này đối với trầm mê ở các loại thí nghiệm kỳ b ợ mà nói không thể nghi ngờ là lớn nhất trừng phạt hắn cảm thấy ngài cấp cứu chuộc thánh đường chú ý nhiều lắm xem nhẹ thần tích thánh đường quá lâu hủy vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng cho nên hắn mới có thể chủ động xin tiến hành thất nghe được ủy ẹ t nói ra rổ xệt chủ giáo lý do l i n g e có chút dợ khóc dợ cười trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải chính như ủy ẹ t nói như vậy thật sự là hắn đối cứu r ố i thánh đường vô cùng dụng tâm tự tay gây dựng cứu r ố i tu nữ lặng im tăng nữ cùng thần tuyển tri tử trở chuẩn giáo hội lực lượng vũ trang mà thần tích thánh đường bên này thì hoàn toàn ở vào nuôi thả trạng thái mặc dù hắn cũng phái một bộ phận thạch cự nhân xem như thánh đường thủ vệ chú đóng ở thần tích thánh đường nhưng lần này lilze mất tích cứu rỗi trấn bên kia cảm giác được bảo hộ n h ỉ mệ dị hạ cùng bạo thai trong bụng lực lượng còn chưa đủ lại đủ cái này tự nhiên cũng đưa tới rộ sệt chủ giáo bất mãn cho nên hắn mới có thể quyết định tiến hành tham gia thất thần thí luyện để chứng minh chính mình thành kính cùng trung thành để tương lai có thể có được linze càng nhiều chú ý mà loại hành vi này quả thực liền có thể dùng tranh thủ tình cảm cái từ này để thay thế nhường linze cũng cảm thấy có chút im lặng hắn hiện tại đã hoàn thành thứ mấy nói thí luyện rồi linze thở dài hướng uy ẹt、e、dò hỏi đối linze mà nói dù sẽ chủ giáo không chỉ trung thành với hắn hơn nữa còn vô cùng có năng lực hắn không hy vọng dạng này một cái thủ hạ đắc lực bởi vì tranh thủ tình cảm mà biến thành hoạt tử nhân cho nên hắn hy vọng thất thần thí luyện còn không có tiến hành đến mức không thể văn hồi ngăn cản tiếp tục nữa ư e hồi đáp nghe nói hắn đã hoàn thành toàn bộ thí luyện ngay tại cứu rỗi thánh đường thị t h ứ n g thí luyện bên trong lấy được thất thần chúc phúc đã thông qua toàn bộ thí luyện rồi linze nghe vậy ngây n g ẩ n cả người hắn biết rõ không có bất kỳ cái gì gây tê thủ đoạn tình húng hạn những cái được gọi là thí luyện kỳ thực cải tạo thủ đoạn cần người tại hoàn toàn thanh tình trạng thái tiến hành cho dù là có sắt chỉ sợ cũng rất khó chống nổi loại này tra tấn cho nên l i n z e cảm thấy cứu rỗi thánh đường bên kia là đang nói láo nhưng suy nghĩ kỹ một chút nói láo chỉ có thể lừa qua nhất thời dồ s ệ c h chủ giáo sớm muộn muốn về thần tích thánh đường chủ trì sự vụ đến lúc đó dồ s ệ c h chủ giáo chưa có trở về hoa ngôn n cũng liền tự sụp đổ đến lúc đó đưa tới phiền t a i có lẽ sẽ càng nhiều cứu rỗi thánh đường mấy vị kia cũng không về phần không nhìn thấy điểm này cho nên dồ s ệ c h chủ giáo thí luyện chỉ sợ là thật thành công cái này khiến lilze cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ hiếu kỳ dồ xệch ủ giáo trải qua những n à y cải tạo sau sẽ sinh ra biến hóa như thế nào linze không có tại rộ sẽ chủ giáo trong chuyện này quan tâm quá nhiều tất cả chờ hắn trở lại cứu rỗi chấn liền có thể biết được sau đó hắn căn cứ vừa rồi nghe được những chuyện kia điều chỉnh một chút thần tích cảng chính sách tỉ như để cao thần tích thương hội hội viên số lượng lại tỉ như tỉ như sớm đối bến tàu tiến hành ba kỳ xây dựng thêm chờ một chút tại bàn giao những chuyện này sau hắn liền n mường trừ đạ s ỉ bên ngoài người rời đi tại đem đạ s ỉ lưu lại sau linze liền đơn giản hướng đạ xỉ giảng thuật một chút chính mình phía bắc trưởng thành kế hoạch cùng trong kế hoạch đảo gấu tầm quan trọng hắn hy vọng đạ xỉ tại trở thành đảo gấu bá tước về sau có thể phối hợp hắn thực hành những này kế hoạch. đạ sĩ nghe xong về sau hơi hơi nghĩ nghĩ nói rằng nếu như chúng ta tự tiện cùng phía bắc trường thành dã nhân bộ lạc tiếp xúc lời nói người gác đêm bên kia làm sao bây giờ linze cho ra biện pháp giải quyết nói ta sẽ cho ngươi một phong thư ngươi sau khi trở về có dành liền đi cả xô bờ lách một chuyến giao cho tổng tư lệnh đại nhân hắn sẽ không bởi vì việc này v ấ n trách với ngươi nói hắn dừng lại một chút nói ngươi duy nhất cần cân nhắc chính là thành q thở phéo bên kia thái độ dù sao nếu như ta tại đảo gấu bên trên kiến tạo một cái quân sự cứ điểm như vậy thì đồng đẳng với đối bắc cảnh xâm lấn cho dù ngươi cùng ép công tức không ngại chuyện này Bắc c ả nghe h khác quý tộc c ũ n b i được linze trong miệng nâng lên khó khăn đạ xỉ chẳng những không có cảm thấy lo lắng ngược lại là vẻ rất là háo hức nói rằng xin ngài yên tâm Ta b chương đối một trăm chín mươi ba đơn giản hôn nhân linze cũng không có tại thần tích cảng dừng lại thời gian quá dài hắn xử lý xong thần tích cảng một vài sự vụ sau liền đi tới cạn mì bạn tuyển định xào huyệt vị trí cái này sao huyệt ở vào thần tích cảng phía đông khoảng cách cứu rỗi thánh đường không phải rất xa linze sai người ở chỗ này kiến tạo một cái doanh đ i ệ tạm thời chuyên môn an bài một đội nhân m ã ở chỗ này chiếu cố cản n h ỉ bạn đồng thời cũng tránh cho có người mạ o bội xâm nhập vùng đất này gặp được cản n h ỉ bạn công kích linze cũng không định n h ư ờ n g cản n h ỉ bạn thường trú thần tích cảng không bao lâu hắn tiến về sợ tợt tổn nợ thời điểm sẽ đem cản n h ỉ bạn cùng nhau mang lên thống nhất sợ tợt tổn nợ sau hắn sẽ đem cản n h ỉ bạn xào huyệt an trí tại đảo thần ân bên trên để nó theo tam hải quái liên minh cùng một chỗ bảo vệ sợ tợt tổn nợ về phần cản n h ỉ bạn hắn cũng không có làm qua nhiều phân phó chỉ là đem thần tích cảng lấy tên cao tầng đưa đến trước mặt nó nhận một chút n ờ i lấy cản n h ỉ bạn hiện tại trí tuệ h ẳ n phải tại ngày thứ hai hắn thì rời đi thần tích cảng về cứu dối c h ấ n bất quá rời đi trước hắn cũng phân p h ó ủy ép bọn người là sau đó không lâu viễn trinh sởi tợn tổn nở làm chuẩn bị rời đi thần tích cảng linlze cũng không có đi cốt đạo về cứu dối thành mà là đi sông hồng vệ cốc con đường này thuận tiện thị sát một chút hồng vệ thành bảo cùng với xung quanh nông trường hoạt mỏ tình huống tại đi đường tắt thời điểm cũng hướng hắc quật đi một chuyến hiểu rõ một chút nơi đó tình huống các loại dược để chế tạo tiến độ thuận tiện trôi sửa lại một chút kỳ bờ truyện giải trừ trên người hắn lệnh cấm tại nửa năm trước phát hiện hắc quật nội bộ còn có cảng sâu động quật cùng một đầu có thể thông hướng chỗ sơn phong phía ngoài lòng đất thông đạo sau lilze lại đối hắc quật tiến hành một chút xây dựng thêm đem nguyên bản chế dược công trường di chuyển đến nơi này đem hắc quật bên trong xử lý dược tề nghiên cứu học sĩ nhân số gia tăng tới năm mươi người chuyên môn dùng cho chế tắc nguyên thuốc dược dịch, dịch tới nguyên bộ chế dược công nhân càng là nhiều đến hơn một ngàn người bất quá những người kia đều tại cứu r ố i c h ấ n bên ngoài công trường bên trong không có tại hắc quật để bảo đảm an toàn của nơi này l i z -E、đem cứu rỗi thánh đường nội kinh qua các loại thí luyện nắm giữ thành kính tín ngưỡng cùng tuyệt đối trung thành lặng im tăng lữ tất cả đều phải đến h ắ c quật bên trong phụ trách giám thị người nơi này mà bên ngoài còn chấn giữ năm trăm tên võ trang đầy đủ thần tuyển tri tử bảo đảm an toàn của nơi này tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn giải trừ lệnh cấm sau kỵ bờ nói lên điều yêu cầu thứ nhất là nhường linze đem kia ba tên không thể chống nổi thất thần thí luyện biến thành hoạt tử nhân giáo hội tu sĩ giao cho hắn hắn có lẽ có thể khiến cái này hoạt tử nhân thu hoạch được tiếp tục năng lực chiến đấu đề nghị này cũng làm cho linze nghĩ đến kỵ bờ ở tiếp trước trong sách cùng kịch tập trung năng lực tại hơi hơi suy tính một chút sau h bất quá chuyện này dính đến cứu r ố i thánh đường người h ắ c quật nội bộ sự vụ dựa theo ước định cũng là toàn bộ giao cho mã lô dạ hắn chỉ có thể cho ra đề nghị chuyện cụ thể cần ký bờ đi thuyết phục hai người vì thế vừa mới giải trừ lệnh cấm ký bờ cho dù không kịp chờ đợi mong muốn trở lại chính mình phòng thí nghiệm đi hoàn thành nửa đường dừng lại thí nghiệm nhưng cũng không thể không cố nén xúc động tạm thời rời đi h ắ c quật đi theo l ờ i i n g e trở lại cứu r ố i c h ấ n tại thần tích c ả n g khi xuất phát hắn liền để ý e c h u y ể n tin cho ni mẹ dị ạ nói cho nàng chính mình đường trở về tuyến cho nên khi hắn vừa mới rời đi hát quật ở nửa đường bên trên vừa vặn gặp chờ tại h ư n g vệ đường tắt dịch chạm nên đón nhân viên n g mệ gì a mặc dù mong muốn tự mình tới nhưng mang bầu nàng hành động bất tiện hơn nữa trên đường cũng sẽ có nguy hiểm vạn nhất có người không hy vọng nhìn thấy l ờ i i n l giờ e có hậu đại xảy ra chuyện ở nửa đường bên trên bố trí mai phục cho dù n g mệ gì a bên người lại bảo vệ nghiêm mật cũng không có cách nào cùng tại cứu r ố i c h ấ n tại sấm mơ hồn tòa thành so sánh nếu là gia vạn nhất bọn hắn chỉ sợ liền cơ hội hối hận đều không có cho nên xem như sầm m ở hồn tổng quản mụ s ơ liên đại biểu nhị m ẹ dị ạ tới đón tiếp lince đồng thời cũng không có mang quá nhiều người vẹn vẹn chỉ là mang theo một chút đầy đủ bảo vệ mình an toàn nhân thủ cứu rỗi chấn tình huống đã biết bắt như vậy sao lince đang nghe xong mụ sợ giới thiệu tình huống sau trầm giọng nói mụ sợ vô cùng nghiêm túc nói tại nhị m ẹ dị ạ bá tức đại nhân tuyên bố mang thai sau đến tùm bâ n tờn lang thang kỵ sĩ do binh cùng tự do người c ư ớ i so với quá khứ nhiều gấp đôi bọn hắn đều là tuyên bố đến là ngài hiệu lực nhưng ngài lúc ấy còn tại mất tích bên trong cho nên bọn hắn là có hay không chính là là ngài hiệ mặt khác các nơi lãnh chúa vì tăng cường cùng chúng ta liên hệ cũng phái sứ giả tại cứu r ố i chấn thành lập liên lạc chỗ bọn hắn cũng mang theo không ít người phải chăng có ý khác tạm thời không được biết hiện tại vấn đề lớn nhất là bọn hắn bình thường đều tuân thủ đại nhân ngài chế định quy củ chúng ta mặc dù có chút hoài nghi động cơ của bọn hắn nhưng cũng không có biện pháp khu trục hoặc là bắt bọn hắn linze có thể cảm giác được chính mình tại cùng hải long chiến đấu bên trong đ ỗ n g nhiên mất tích một chuyện tạo thành ảnh hưởng lớn bao nhiêu theo mù s ờ trong giọng nói không khó cảm giác được loại kia thảo mục giai binh tâm thái tại bọn hắn cũng trong mắt dường như tất cả trong khoảng thời gian này xuất hiện tại cứu r ố i chấn người bên ngoài đều là dụng ý khó rõ thích khách cũng nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới có thể tại chính mình mất tích dưới tình huống đem hắn chế định thống nhất dình sở cửa hải kế hoạch lấy ra tập trung lãnh địa bên trong c ó thể dùng được lực lượng trong thời gian ngăn không chế khối kia vùng núi bọn hắn mong muốn mượn dùng trận chiến đấu này hiện ra thực lực bản thân tựa như gặp phải nguy hiểm con nhím sẽ c u ộ n mình thân thể đem trên người đâm đối ngoại triển khai như thế cũng chính là bởi vì tâm tính khác biệt l n z e cũng không cho rằng ngủ sợ lo lắng mà là chăm chú nghĩ nói rằng những cái kia lang thang kỵ sĩ giọng binh cùng tự do người cười không phải là muốn gia nhập lãnh địa của ta là ta h i ể u lực sao đem bọn hắn tất cả đều chiêu mộ lên đưa đến trong quân doanh tiếp nhận huấn luyện bất luận là lòng dạ khó lường vẫn là thật lòng quy thuận tương lai ta cần phải bọn hắn về p h ầ n những cái kia liên lạc chỗ chỉ cần bọn hắn thủ quy củ liền không cần để ý ta đã trở về coi như bọn hắn có âm nhu quỷ cái gì cũng muốn ước lượng một chút phải chăng c ó thể tiếp nhận l ử a giận của ta mù sơ ngay vậy ư ớ ngực hồi đáp là bá tước đại nhân ta biết phải làm sao linze trở lại sầm mỡ hồn thời điểm đã là đêm khuya ngoại trừ cảm ứng được -E、đã trở về. trên ừ cảm g thực tế lần này hội nghị cũng không có chuyện gì phải xử lý linze không c n ở đây thời điểm nghỉ mệ gì ạ cùng mụ sở trở thuộc thần đem mọi chuyện cần thiết xử lý đến phi thường tốt thậm chí so linze chính mình tại lúc xử lý đều tốt hơn lần này đem người đều triệu tập tới tòa thành tới mục đích chủ yếu chính là nhường người phía dưới đều biết hắn đã an toàn về tới cứu d ố i chấn ổn định lại trong khoảng thời gian này có chút loạn lòng người đồng thời cũng là cho trên chấn một chút người hữu tâm để t ỉ n h một câu để bọn hắn an phận một chút nên rút lui liền rút lui nên túi đầu liền túi đầu tại đơn giản thủ hạ quan viên giao nói một chút linze liền kết thúc lần này hội nghị theo đ á m quan chức rời đi tòa thành hắn trở lại cứu d ố i chấn tin tức cũng truyền ra ngoài thật có lỗi để ngươi lo lắng linze cùng n h ỉ mệ d ì ả tại tòa thành đình viện nhỏ bên trong tản ra bước đi tới có thể quan sát toàn bộ cứu d ố i chấn toàn bộ diện mạo trên ban công lúc linze bỗng nhiên tràn ngập ái này nói n h ỉ mệ d ì ả nghe được linze xin lỗi âm thanh không khỏi n g t người n đối linze cử động cảm giác có chút ngoài ý muốn đi theo lại cười cười sờ lấy có chút chập trùng bụng nói rằng không sao cả mấy ngày này ta cũng bắt đầu lý giải năm đó người kia trên chiến trường thời điểm mẫu thân vì sao lại như thế khác thường lúc trước ta còn bởi vì việc này oán trách mẫu thân hiện tại xem ra ta lúc ấy thực sự có chút ngây thơ mật cười nghe được nghi mệ d ì ạ lời nói linze n h ư mày đ ố n g -E、mày, nhiên giống như là làm xảy ra điều gì quyết định như thế trên mặt lộ ra quả quyết vẻ mặt sau đó nắm chặt lại nghi mệ d ì ạ tay nói rằng buổi chiều ta muốn đi cứu d ố i thánh đường một chuyến ngươi cùng ta cùng đi chứ thuận tiện chúng ta cũng đem kết hôn nghi mệ d ì ạ hoàn toàn ngây n g ẩ n cả người qua hơn nửa ngày mới ý thức tới linze là đang nói cái gì cười theo cười đơn giản hồi đáp tốt lắm chính như linze đơn giản cầu hôn nghi mệ dị ạ đơn giản bằng lòng như thế hai người hôn lễ cũng vô cùng đơn giản chính là tại cứu rỗi thánh đường từ người mặc chủ giáo giáo bảo l ì xạ tu nữ chủ trì nghi thức hoàn thành hai người hôn nhân l ờ i t h ề mặc dù nghi thức rất đơn giản nhưng ở cứu rỗi thánh đường bên trong xem lễ người lại không ít ngoại trừ sầm mờ hồn cùng t ù n bân tởn quan viên bên ngoài các đại quý tộc tại cứu rỗi chấn liên lạc chỗ chủ quản nhóm cũng toàn bộ trình diện trở thành hai người hôn nhân nhân chứng một trong mặt khác hai người bọn họ kết hôn nghi thức cũng là độc nhất vô nhị tại hai người lẫn nhau phát hạ hôn nhân l ờ i t h ề sau thạch cự nhân nhóm cũng ngâm sướng lên cổ lao ca dao đồng thời nương theo lấy ca dao âm thanh một đạo kim sắc quang mang từ trên trời g i n xuống xuyên thấu thánh đường thất mang tinh, tinh ho rơi vào trên thân hai người cảnh tượng này vô cùng thần thánh lại trang nghiêm liền phảng phất thất thần c h ú c phúc hai người hôn nhân đồng dạng ở đây tất cả mọi người không khỏi quỳ trên mặt đất đọc lấy thất thần đào văn là hai người đưa lên lời c h ú c phúc của bọn hắn đối với sấm m ở hôn cùng tùm bơ t ầ n lãnh địa quan viên mà nói hai người chính thức kết hôn không nghi ngờ gì để bọn hắn giải quyết xong một cái tâm bệnh mặc dù nghỉ mệ gì ạ bào thai trong bụng tính hợp pháp đã được đến giáo hội tán thành nhưng nghỉ mệ gì ạ cùng linlze dù sao không có chính thức kết hôn thai nhi thủy trung là một cái con riêng cái này có lẽ sẽ biến thành thai nhi kế thừa hai người lãnh địa tính hợp pháp chứng ạ i bây giờ, l i n z e cùng nghĩ mẹ gì ạ trở thành chính thức vợ chồng vừa vặn đem báo thai trong bụng duy nhất dễ dàng bị người công phạt lược điểm cho đền bù lên cái này cũng sẽ để cho hai khối lãnh địa biến càng thêm ổn định l i n z e cùng nghĩ mẹ gì ạ chỉ là dự định tiến hành một cái đơn giản kết hôn nghi thức mà hai người kết hôn nghi thức tại tất cả đại quý tộc đại lãnh chúa kết hôn nghi thức bên trong cũng hoàn toàn chính xác đơn giản tới cực điểm nhưng cũng không phải là tất cả mọi người cảm thấy đơn giản một chút tốt sâm mơ hồn cùng t ù n b ậ n t o n hai cái này lãnh địa bên trong người tự phát tổ chức lên chúc mừng hoạt động đến từ quý tộc khác lãnh chúa hạ lễ cũng liên tiếp không ngừng bị đưa tới kéo dài hơn một tháng mới kết thúc theo vùng cực nam thịnh hạ quần đảo thân vương tới cực bắc tuyệt cảnh t r ư ờ n g thành người g á c đêm n h ấ t đầu đông vỗ lạn tít chấp chính quan trở một chút đến từ các phương h i ể n quý đưa tới lễ vật chất đầy toàn bộ tòa thành nhà kho tất cả lễ vật bên trong quý giá nhất chính là vỗ lạn tít chấp chính quan đưa tới một thanh thép và lụy d ẩn chế tạo c h í n phủ mà nhất làm cho linze cảm thấy ngoài ý muốn chính là đến từ bờ g i hắc bạch chi viện một cái lễ vật đây là một bộ dùng hát tại hiểu rõ dạ sư chuyện xưa người xem ra cái này tượng thần không chỉ là một cái xinh đẹp tinh xảo tác phẩm nghệ thuật trong đó cũng mang theo một tia c h ú c phúc ý tứ dạ sư cùng quang tri nữ sinh hạ nhân hoàng nhân hoàng thống trị bình minh thượng quốc trên vạn năm cuối cùng bay lên bầu trời trở thành tinh tú một trong hiện nhiên bộ này pho tượng ngụ ý đã vô cùng rõ ràng n h ị mệ gì ạ tại hiểu rõ tương quan thần thoại sau cũng thích vô cùng bộ này pho tượng đồng thời tại khảo thí không có bất kỳ cái gì nguy hiểm sau đem bộ này pho tượng đặt ở bọn hắn tòa thành trong phòng ngủ chỉ là lince đáng quan chức như c ũ không rõ vì cái gì bờ gi vụ hắc bạch chi viện sẽ như vậy đột ngột nhanh nhanh lince đưa tới hạ lễ sơ mơ mở ồn cùng bờ gi vụ cũng không có quá nhiều qua lại về phần tại bờ gi vụ có địa vị đặc thù hắc bạch chi viện càng là chưa có tiếp xúc qua chiếu đạo lý mà nói hắc bạch chi viện hẳn là sẽ không đối lince cùng n h ỉ mệ gì ạ kết hôn chuyện này có bất kỳ phản ứng nào mới đúng chỉ có lince biết đưa ra bộ này pho tượng người hẳn là ngày đó chính mình cứu được tiểu nữ hai kia đối phương giờ phút này chỉ sợ đã trở thành hắc bạch chi trong viện đại nhân vật bằng không mà nói là không thể nào đưa ra quý giá như vậy một bộ pho tượng Nguyên bất ả n L.I.N.G.E định tại trở lại tại dự h trở cứu c dối n nghỉ ngơi 2 ngày, xử lý xong cứu dối chấn sự vụ sau, liền lên đường dối xử lý cứu sau, sự vụ i đối ế n sân tổn n, hoàn toàn hoàn thành đối sân tổn n thống nhất. về tở tở Bất quá khi nhìn đến bụng có chút hở ra nghỉ mệ g ị ạ sau hắn đã cảm thấy thống nhất s â n tợ tổn nợ chuyện này dường như không cần gấp gáp như vậy hắn tính toán đợi nghỉ mệ g ị ạ sinh xong h à i tử về sau lại chấp hành kế hoạch mặc dù tạm thời đình chỉ tiến đánh s â n tợ tổn nợ kế hoạch nhưng l i z -E、cũng không là chuyện gì đều không làm hắn hạ lệnh hồn đem thần tích hạm đội căn cứ chính chuyển rời đến sân tợ t ồ n nở thành g ộ t u a g i ả sơ chỉ để lại một bộ phận hạm đội phụ trách tại biển đòn bên trên tuần tra duy trì trên biển an toàn đồng thời còn chuyên môn đi thần tích cả một chuyến cáo chi cản nhì b ả n để nó hiệp trợ phân hạm đội giữ gìn biển đòn trật tự tại về sau trong vòng mấy tháng cản nhì b ả n giải quyết tốt mười mấy chi sân tợ t ồ n nở hải tặc những hải tặc này đều muốn thừa dịp thần tích hạm đội không tại biển đòn cơ hội cướp bóc một phen mà bọn hắn cũng không có t i ế n cản nhì bạn bụng mà là bị bắt đưa đến hắc quật trở thành vật thí nghiệm một trong bởi vì có nhiều như vậy vật thí nghiệm duy trì mạ lộ ra một chút dược tề tưởng tượng cũng đã nhận được thực hiện trong đó nhất làm cho linze để ý là một loại tên là trung thành dược tề loại thôi miên tề loại thuốc này cũng không phải là linze đưa ra chế tạo mà làm lì x ã tu nữ cùng có liền trưởng lão cảm thấy thông qua mỗi ngày cầu nguyện tăng lên thánh mẫu viện tu nữ tu đạo viện tăng lữ thành kính thực sự quá chậm bọn hắn hy vọng có thể đạt được mạ lộ dạ có thể sáng tạo ra một loại có thể tăng tốc tín đồ cùng tu sĩ thành kính tín ngưỡng dược tề mà vừa vặt linze lúc ấy cùng mạ lộ dạ nâng lên trị liệu dùng thuốc mê nàng liền đem hai cái tưởng tượng kết hợp với nhau cuối cùng thông qua đại lượng. v ậ t thí nghiệm khảo thí chế tạo ra loại này trung thành dược tề về phần loại thuốc này mạnh bao nhiêu theo một gã vô cùng thành kính quang c h i vương tín đồ tại ngắn ngủi thời gian mười ngày bên trong trở thành thất thần cùng tín đồ liền có thể thấy loại thuốc này hiệu quả bất quá loại thuốc này cũng không phải là không có thiếu hụt trong đó lớn nhất thiếu hụt chính là người sử dụng sẽ xa vào đến cùng loại tinh thần phân liệt điên cùng trạng thái đồng thời không cách nào được chữa trị chiếu đạo lý mà nói loại này trung thành dược tề hẳn là tính thất bại mới đúng nhưng nếu như đem trung thành dược t ề cùng không có thông qua thất thần thí luyện hoạt tử nhân kết hợp lại như vậy trung thành dược t ề liền biến thành linze hiện tại trọng yếu nhất một loại dược t ề thậm chí ở một phương diện khác trọng yếu là đều vượt qua thất thần dược t ề chương một trăm chín mươi bốn thất thần thí luyện hiệu quả đây chính là trong miệng ngươi hoàn thành linh hồn tái tạo thí luyện chiến sĩ tại hát u ậ t dưới mặt đất thực nghiệm tràng bên trong linze nhìn trước mắt ba tên m ặ c nặng nề g h toàn bộ thân khôi giáp nằm trong tay lấy chiến phủ cao lớn chiến sĩ hướng một bên kỷ b ở hỏi ai có thể muốn lấy được ba cái này thần cao vượt qua l n z e cơ hồ cùng n h ỉ mệ gì ạ không sai biệt lắm cao lớn chiến sĩ lúc trước bất quá là ba tên nhỏ gầy hư n h ư ợ c lặng im tu sĩ mà trải qua thất thần thí luyện sau thân thể của bọn hắn tăng cường mấy lần biến thành một cái chỉnh thể tố chất tiếp cận nhân loại cực hạn chiến sĩ nếu như không phải là bởi vì d ư ợ c tề tác dụng phụ cháy hỏng đầu góc của bọn hắn có lẽ bọn hắn giờ phút này đã trở thành thần tuyển c h i t ử thống lĩnh Đúng vậy, đại đơn nhân. Kỳ bởi trả lời giống như bình thường đơn giản, chỉ là theo trong giọng nói vậy, bởi lời chỉ theo Kỳ trả là của k ỳ bớ nhìn một chút bên cạnh mã lộ giả cùng cứu rỗi thánh đường tổ ba người thấp giọng nói mã lộ g i a đại nhân trung thành dược t ề cùng ba vị giáo hội lớn linh hồn của con người tái tạo đã để bọn hắn trở thành thành tín nhất thần tuyển tri tử bọn hắn chỉ nghe mệnh tại ngài vị này thần tuyển giả trừ phi là ngài chỉ định người nếu không những người khác là chỉ huy không được bọn hắn linze nghe vậy quay đầu nhìn về phía cứu rỗi thánh đường ba người nói rằng các ngươi riêng phần mình chọn lựa một cái a ba người ngầm người không hiểu linze ý tứ ta sẽ để cho bọn hắn nghe theo mệnh lệnh của các ngươi thuận tiện các ngươi làm việc thuận tiện cũng có thể bảo hộ các ngươi an toàn L.I.N.G.E ba i nói -E、ể u lộ l ngưng trọng nói rằng, tương i có có c thể sẽ à người nhiều ám sát xuất hiện, những này ám sát không chỉ nhằm vào ta, cũng nhằm n chỉ xuất ám sát ám sát các ta, g vào vào ta hy nghe người xong minh bạch lilze ý nghĩ không có cự tuyệt lilze tốt diễn phần mình chọn lựa một gã thí luyện chiến sĩ sau đó lilze nhường ba tên thí luyện chiến sĩ thay phiên cùng những cái kia bị bắt tới hải tặc tử tù chiến đấu ngay từ đầu chính là lấy một đối nhiều chiến đấu kết quả rất không tệ tại đồng thời cùng năm người chiến đấu dưới tình huống như cũ thành thạo yêu luyện số lượng gia tăng tới sáu người thời điểm mới có thể xuất hiện một chút sơ hở thẳng đến chín người vây công mới có thể thụ thương Tốt, thí thái vật thí tặc tử tù giết, liền lập tức phát ra tiếng ngăn lại. Bất tình tội chất tặc, vật thí chết một thiếu một tu vật thí trọn, đình đem đồng đám đây đều đi nhìn vì vì Mạng luyện chiến như như nghiệm liền ngăn nàng cũng không phải là đồng tình những này chồng cùng chân quý vật thí nghiệm, chết một cái liền lạng nắm giữ vật thí nghiệm sàng chỉ chém hải chém phải hải ác cái cái, A. dưa rau, ra xem xem mà im dạ giữ lộ lập lại. là là là quá, quý bởi bởi sĩ sĩ vô h á c quật cơ thể sống thí nghiệm vẫn luôn ở vào vật thí nghiệm khan hiếm trạng thái thẳng đến gần nhất trong khoảng thời gian này bắt không ít đến từ sự t ậ t ợ t ổ n nở hải tặc mới lấy làm dịu nhưng có thể được đưa đến h á c quật mà không phải đưa đến quặn g mỏ hải tặc số lượng vẫn là rất ít hiện tại vẹn vẹn chỉ là vì khảo thí thí luyện chiến sĩ mạnh yếu liền giết chết bảy tám cái hải tặc cái này khiến m ạ lộ giả cũng cảm thấy có chút đau lòng nhưng mà m ạ lộ giả ngăn lại âm thanh cũng không có đưa đến tác dụng thẳng đến thí luyện chiến sĩ dùng nặng n ề chiến truy đem một tên sau cùng hải tặc đầu lâu đắp nát có n g h n trưởng lao mới g i lên bên hông linze tiến lên nhìn một chút thí luyện chiến sĩ vết thương trên người phát hiện tất cả vết thương cũng đã gần muốn khép lại có thể thấy được thất thần thí luyện dược tề không chỉ để bọn hắn lực lượng trở nên mạnh mẽ hơn nữa còn tăng cường bọn hắn tự lành năng lực có cường đại như vậy thí luyện chiến sĩ gia nhập vào thật tuyển chi t ử chiến lược cũng biết biến càng mạnh hu lần chủ giáo vẻ mặt hưng phấn nhìn xem chính mình kia một gã thí luyện chiến sĩ sau đó hướng linze dò hỏi đại nhân hẳn là gia tăng thí luyện chiến sĩ nhân số dạng này không dạng này lên tốt l n z e lắc đầu nói rằng loại thủ đoạn này chỉ có thể là sau cung ách thủ đoạn tại bất đắc dĩ tình huống hạ mới có thể có sử dụng không thể làm làm thông thường thủ đoạn đến l ứng dụng nếu như đem mỗi một cái thành kính thất thần tu sĩ đều biến thành loại này thí luyện chiến sĩ đây là đối bọn hắn tín ngưỡng lớn nhất khinh n h ậ n nói hắn nhìn một chút hũ lần chủ giáo lại nhìn một chút lụy xạ tu nữ cùng có liền trưởng lão nói rằng ta hy vọng các ngươi làm việc đều có thể có điểm mấu chốt không cần vì trước mắt một chút lợi ích mà không từ thủ đoạn là đại nhân cứu r ố i thánh đường tổ ba người chăm miệng một lời hồi đáp đại nhân những thi thể này có thể hay không giao cho ta lúc này mọi người tại đây bên trong làm việc nhất không có điểm mấu chốt kỳ bờ đ ố n g nhiên mở miệng chỉ vào thi thể trên đất nói rằng lilze nhìn một chút kỳ bờ hắn biết rõ kỳ bờ mong muốn dùng những thi thể này làm gì hơi hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng kỳ bờ thình cầu. Sẽ tình h cầu dồ sẽ t ì n h huống thế nào lilze lại hướng mạ lộ ra dò hỏi lần trước đi cứu chuộc thánh đường thời điểm hắn cũng không nhìn thấy hoàn thành thất thần thí luyện rồ s ệ t chủ giáo bởi vì rồ s ệ t chủ giáo tính dưỡng địa điểm là tại hát quật bên trong lúc ấy nze cũng cảm giác được có chút không đúng nhưng bởi vì muốn cùng n g mệ gì ạ kết hôn nguyên nhân tạm thời đem chuyện này đem thả tới một bên hôm nay đi vào h ắ c quật ngoại trừ nghiệm chứng t r u n g thành dược tề hiệu quả bên ngoài cũng là vì xem xét d ộ s ệ c h chủ giáo ách tình huống mã lộ giả hồi đáp d ộ s ệ c h chủ giáo khôi phục được không sai bị ệ lắm đeo lên ngài cung cấp long phủ văn dây chuyển sau hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy nổi giận chỉ là thân thể của hắn đã không có khả năng khôi phục thành bình thường bộ dáng đi đi xem hắn một chút linze nhữ mày nói rằng nói xong Một khi bọn hắn đi vào nhà giam phía ngoài thời điểm liền nghe được từng đợt chỉnh tể cầu nguyện âm thanh theo trong nhà giam mặt truyền ra những ngày cầu nguyện âm thanh không phải một người niệm tụng đi ra mà là rất nhiều người đồng thời niệm tụng đi ra đồng thời cực kỳ trình tệ niệm tụng đi ra thanh nhầm càng là sinh ra cùng loại ôn tồn hiệu quả nhưng nghe được người cũng biết cảm giác tới không hiệu dễ chịu dạng này cầu nguyện hiệu quả là bất kỳ một cái nào d ạ n g đạo tu sĩ tha thiết ước mơ cầu nguyện hiệu quả tại quá khứ loại hiệu quả này bị giáo hội xưng là thanh âm cho rằng loại này cầu nguyện có thể càng thêm dễ dàng cảm nhận được đến từ thất thần chú ý như mà hiện tại loại này thanh âm lại xuất hiện ở một cái dưới đất trong nhà ra mặt đồng thời giam dự ở trong lao mặt người tuyệt đại đa số đều là biển hẹp bờ bên kia dị giáo đồ bọn hắn đa số liên thông dùng từ đều nghe không hiểu nhưng bây giờ lại có thể cùng cái khác cùng một chỗ niệm tụ những cái kia quấn miệm cầu nguyện văn cái này tại hủ lần chủ giáo đám người trong mắt tựa như là thần tích đồng dạng người cảm nhận được sa -E -E、lực lực t linze không có lập tức tiến vào địa lao mà là tại cổng chờ trong chốc lát đang cầu khẩn âm thanh kết thúc sau mới khiến cho không có tính rác lạc im tu sĩ đem cửa nhà lao mở ra mang theo mấy người đi vào chỉ thấy địa lao trong phòng giam những cái kia cùng hung cực các đám hải tặc nguyên một đám hiện tại cũng như là thành kính giáo độ như thế quỳ trên mặt đất làm cầu nguyện trạng chỉ là nếu như có người có thể không nhận chung quanh yếu ớ t ánh lửa ảnh hưởng thấy rõ ràng trên mặt bọn họ thống khổ biểu lộ cùng sợ hai ánh mắt như vậy liền có thể phát hiện bọn hắn hiện tại hành vi cũng không phải là bản ý của bọn hắn mà là nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng bố trí một đoàn người rất mau tới tới địa lao chỗ sâu nhất một cái không có khóa lại nhà tù bên ngoài chỉ thấy cùng cái khác nhà tù khác biệt chính là cái này trong phòng giam cũng không có điểm nhiên đang lửa bên trong một mảnh đèn kịt lm có thể theo bên cạnh nhà tù tản ra tới h à o quang nhỏ yếu nhìn thấy gian phòng bên trong ngồi một cái mang theo mũ t r ù m thân ảnh đem ngọn đèn đốt linze hướng kỳ bờ dặn dò nói trong phòng thanh nhẫm nghe được linze phân phó giật, giật giật dường như muốn ngăn cản nhưng cuối cùng lại cũng không có làm gì rất nhanh bên trong căn phòng ngọn đèn bị nhét lửa bởi vì ở người ở chỗ này thân phận đặc thù cho nên cho bốn chén đèn, đèn dầu tại ngọn đèn toàn bộ thắp sáng sau gian phòng cũng đều hoàn toàn chiếu sáng chỉ thấy một người mặc khổ hạnh người giáo bảo dùng mũ chùm đem đầu mình che khuất thân ảnh đưa lưng về phía đám người ngồi mặc dù đối phương không nói lời nào nhưng mọi người lại có thể cảm giác được đối phương giờ phút này dường như vô cùng lo âu và sợ hãi dồ sẽ c h ủ giáo xoay người đem mũ chùm bung ra linze ngữ khí bình tĩnh dặn dò nói nghe được linze mệnh lệnh đối phương trần c h ờ một chút nhưng cuối cùng vẫn dựa theo linze phân phó xoay người lại đem mũ chùm lấy xuống mặc dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy dồ sẽ c h ủ giáo hiện tại bộ dáng nhưng h g ũ lần c h ủ giáo bọn hắn cảm thấy khó chịu không hẹn mà cùng hít sâu một chút ngăn chặn thầm nghĩ muốn hét lên kinh ngạc cảm xúc mà mã lộ dạ cùng ký vỡ thì vô cùng bình tĩnh bọn hắn kiến thức rộng r so cảnh tượng trước mắt quái dị gấp trăm ngàn lần sự vật đều gặp đương nhiên sẽ không có cái gì dị thường vẻ mặt chỉ thấy trải qua thất thần thí luyện rồ x ệ c chủ giáo cũng không có như trước đó mấy cái k i a thí luyện chiến sĩ như thế thân hình bành trướng ngược lại như c ũ bảo trì hắn trước k i a thân hình trạng thái duy nhất cải biến chính là đầu góc của hắn giờ phút này sao g ó t của hắn bộ phận so người bình thường nào lớn hơn đến tận cấp ba nhìn qua tựa như là một cái dị dạng đầu t o con nít như thế đồng thời tóc của hắn cũng tất cả đều rơi sạch trên da đầu hiện ra mạch máu tựa như, là từng đầu dây leo như thế bao quanh làm cái hóc nhìn qua có chút khiếp người người bây giờ cảm giác thế nào lilze quan sát một chút rồ xét chủ giáo nói rằng vẫn sẽ hay không không hiểu thấu nổi giận d ồ s é t chủ giáo có thể cảm nhận được lilze khi nhìn đến hình dạng của mình một phút này đối tâm tình của mình không tồn tại cái gì dị thường không có đem chính mình coi như là một cái dị dạng q u á i vật liền hơi hơi thở dài một hơi nói rằng ta đã sẽ không lại khống chế không nổi tâm tình đại nhân ngại cho ta dây c h u y ể n rất hữu hiệu ngươi bây giờ hối hận lựa chọn ban đầu sao lilze lại trực tiếp hỏi bởi vì ghen ghét liền rất mà mạo hiểm tiến hành thất thần thí luyện kết quả biến thành hiện tại cái dạng này rồ x é chủ giáo trầm mặc một chút gật, gật đầu nói rằng có chút hối hận nói lại hơi có vẻ mong đợi nhìn về phía linze hỏi đại nhân ngài có hay không có thể thật có lỗi ta xem như thần tuyển giả cũng không có cách nào cải biến thất thần thí luyện kết quả linze thẳng thắn nói cho đối phương biết chính mình không cách nào khôi phục đối với phương ngoại mạo sau đó lại tiếp tục hỏi mới vừa rồi là thất thần thí luyện giao phó năng lực của ngươi sao hơi hơi lộ ra một chút vẻ hề vải rộ rèn nghe vậy nhẹ gật đầu ngữ khí cũng nhiều vẻ hư vấn nói rằng đây là thất thần bàn cho năng lực của ta ta có thể cùng rất nhiều người sinh ra linh hồn liên hệ dẫn đầu bọn hắn cùng nhau cầu nguyện vừa rồi t h á n h âm cầu nguyện chính là thông qua loại năng lực này làm được linlg nghĩ nói rằng ngoại trừ cầu nguyện ngươi còn có thể dẫn đầu bọn hắn làm cái gì dô den trầm mặc một lát sau đó nhìn về phía đối diện trong phòng giam quỳ trên mặt đất tù phạm chỉ thấy cái k i a tù phạm đ ỗ n g nhiên từ dưới đất đứng lên đi tới nhà tù lan căn chỗ có thể nhìn thấy trên mặt hắn mặc dù không có biểu lộ nhưng trong mắt tràn đầy sợ hãi hiển nhiên giờ phút này hành vi của hắn cũng không phải là tuân theo ý nguyện của mình ngay sau đó tù phạm tay giơ lên đem tay trái tại trước mắt mọi người mở ra sau đó hé miệng từng ngụm đem ngón tay trái cắn xuống đến nhấm nuốt nuốt xuống đi toàn bộ quá trình không có nửa điểm do dự cũng giống là không có cảm giác đau đồng dạng mọi người thấy loại tình huống này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh b u n g ra đối khống chế của hắn linze cũng không có quá mức kinh ngạc tại hơi hơi sau khi suy nghĩ một chút dặn dò nói dồ dẹn nghe theo mệnh lệnh l ậ p tức b u n g ra cùng tên này tù phạm tinh thần liên hệ làm t ù phạm khôi phục khống chế đối với thân thể sau lập tức ôm mình tay phát ra vô cùng tiếng kêu thê thảm cái này tiếng kêu tại địa lao bên trong quanh quần đồng thời theo địa đạo chuyển tới hát quật địa phương khác nghe được người vẹn vẹn chỉ là nghi hoặc nhìn một chút chung quanh sau đó lại tiếp tục vội vàng làm trong tay mình chuyện có thể linze nhường rộ rèn một lần nữa k h ô n g chế cái kia t ù phạm tại địa lao an t ĩ n h lại về sau lại hỏi ngươi bây giờ nhiều nhất có thể khống chế nhiều ít người rộ rèn chăm chú nghĩ nghĩ hồi đáp hiện tại trong địa lao có ba mươi bảy người ta cảm giác còn không có đạt tới nhân số cực hạn khả năng cuối cùng có một trăm n g ư ờ i trở lên chúng ta trong mấy người này ngươi có thể khống chế ai l n z e lại hỏi một cái vấn đề mấu chốt mọi người chung quanh ngay xong đều trong nháy mắt khẩn trương lên bởi vì bọn hắn đều nhìn thấy vừa rồi cái k i a tù phạm giám vẽ loại này bị triệt để khống chế tình trạng quả thực chính là sống không bằng chết bọn hắn có thể không muốn trở thành một trong số đó đang nghe lilze vấn đề sau dô d ẹ n mật người sau đó chỉ c hủ ỉ h lần chủ giáo nói rằng ta chỉ có thể khống chế hủ lần chủ giáo những người khác làm không được nói hắn lại nhìn một chút lilze nói linh hồn của ta lực lượng thậm chí không cách nào tới gần ngài m ắ lộ dạ tổng kết nói nói cách khác ý chí lực kiên cường cùng tín ngưỡng kiên cường người ngươi cũng không khống chế được chỉ có thể khống chế loại kia ý chí yếu kém tín ngưỡng không kiên định người nghe được m ã lộ dạ lời nói hút lần chủ giáo sắc mặt trong nháy mắt biến có chút khó coi mặc dù m ã lộ dạ nói là sự thật đồng thời tất cả mọi người biết hắn là người như thế nào nhưng ở l i n g e mặt nói ra vẫn là để hắn cảm thấy cực kỳ khó xử l i n g e không có để ý nhiều như vậy hắn giờ phút này nghĩ là như thế nào an trí rổ xét dù sao rổ xét loại năng lực này vô cùng thực dụng vận dụng thỏa đáng thậm chí có thể đưa đến mười vạn đại quân đều không thể đạt tới hiệu quả ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn một cái chính là tiếp tục hoàn hồn dấu vết thánh đường làm chủ giáo chương một trăm chín mươi lăm đạ sĩ rời trước thần tích cảng nữ doanh cái kia tỷ lạn đã hoàn thành chung thành thí l u ậ rồi ký phát một phần bổ nhiệm văn kiện mường nàng về thần tích cảng tiếp nhận đạ sĩ chức vụ tại tòa thành trong thư phòng l n z e nhìn xem báo cáo trong tay hướng ngụ sở phân p h ố một tiếng sau đó hỏi hôm nay còn có chuyện gì sao mù sợ do hỏi t ă n g kỳ chủ giáo thân phận đã được đến giáo hội tán thành hắn cũng muốn khởi hành tiến về thần tích thánh đường ngài muốn hay không gặp hắn một chút lilze lắc đầu nói rằng trước đó hụ lần chủ giáo đã dẫn hắn tới bái kiến ta nên lời nhắn nhủ chuyện cũng đã giao phó xong không cần thiết lại vẽ vời thêm chuyện gặp hắn một lần tại rồ xệt chủ giáo trở thành hắn mới xây dựng giáo hội bí xã phán quyết người chấp hành chủ giáo sau thần tích thánh đường chủ giáo vị trí liền bị chống không hắn không thể không một lần nữa là thần tích thánh đường tuyển ra một cái mới chủ giáo bất quá lần này hắn cũng không có hướng thánh đường s ở tạ gì chờ giáo hội thánh đường xin chủ giáo điều nhiệm mà là trực tiếp tổng thần dấu vết thánh đường tu sĩ bên trong chọn lựa nhân t u y ể n thích hợp bị rổ xẹt chủ giáo tiến cử người là phụ tá của hắn tu sĩ tên là tăng k ỳ cái này trợ lý tu sĩ là một gã thâm niên tu sĩ bản thân tư lịch đã đầy đủ được bổ nhiệm làm chủ giáo chỉ là bởi vì hắn tính cách có chút cứng nhắc không phải rất lấy vui cho nên vẫn luôn không có thu hoạch được chủ giáo thất h ậ n bởi vì theo rổ xẹt r ở thành thần tích thánh đường chủ giáo bắt đầu tăng kỷ vẫn đảm nhiệm rổ x ẹ trợ lý tu sĩ cho nên hắn đối thần tích thánh đường sự vụ lớn nhỏ cũng hiểu rõ vô cùng lần này r ồ xẹt chủ giáo tiếp nhận thất thần thí luyện trong lúc đó hắn vẫn luôn là lấy đại diện chủ giáo thân phận chủ trì thần tích thánh đường sự vụ cho nên lần này vừa v ậ n thuận lý thành trương đem hắn phụ chính người phía dưới đ ố i quân chế cải cách có phản ứng gì linze sau đó lại hướng ba dên hỏi ba dên vô cùng ngắn gọn hồi đáp thuê kỵ sĩ rất tán thành dong binh cùng tự do người c ư ớ i cũng rất ưa thích nhưng quý tộc kỵ sĩ có chút không tình nguyện l n z e không có để ý nói không sao cả bọn hắn sẽ thích ứ n g không thể thích ứ n g người đều sẽ bị đào thải tại gần nhất trong kho nhưng bây giờ tất cả kỵ sĩ đều phải tiến vào lục quân doanh tiếp nhận thống nhất luyện nắm giữ năng lực chỉ huy mới có thể trở thành đội trưởng loại hình cấp thấp sĩ quan mà sĩ quan cao cấp chỉ có lập xuống chiến công kỵ sĩ đang tiếp thủ cứu rỗi thánh đường hoặc là thần thánh thánh đường trung thành thí luyện sau mới có thể làm nhiệm cái này hiển nhiên cùng hiện tại bảy đại vương quốc từng cái lãnh địa quân chế hoàn toàn khác biệt hiện tại những vương quốc khác quân đội tuyệt đại đa số đều vẫn là ở vào lính đánh thuê hình thức cần thời điểm chiến đấu thuê một chút thuê kỵ sĩ do binh cùng tự do người cưới tạo thành quân đội phối hợp lãnh địa mình bên trong tạm thời chi ê u mộ quân đội chiến đấu một khi chiến đấu kết thúc tất cả quân đội đều sẽ ngay tại chỗ giải tán chỉ lưu lại một bộ phận quân thường trực dùng để duy trì lãnh địa bên trong trị ăn bình thường quân thường trực chỉ có vài trăm người thậm chí mấy chục người vẹn vẹn giống làn nít h ó t v i h t bù âu tạo loại hình thành phố lớn mới có thể bảo trì hơn nghìn người quân thường trực cùng phòng hiện tại s ấ m m ở hồn không chỉ giữ vững năm n g h n người quân thường trực từng cái thành trấn còn có phòng giữ đội đồng thời đối thuê kỵ sĩ trở bị thuê người cũng là trường kỳ thuê không còn là ngắn hạn thuê cái loại này cùng với hoàn toàn sửa bảy đại vương quốc quân chế bảy đại vương quốc cũng không thiếu người thông minh nhìn ra được loại này quân chế cải cách sau chỗ tốt biết có thể tăng lên quân đội chiến l ự c nhưng bọn hắn lại không cho rằng linze loại này quân chế cải cách có thể thời ể t h gian dài duy trì bởi vì bọn hắn đều có thể tính toán ra đến duy trì dạng này một chi quân thường trực đội cần có kim tiền là hà lượng bọn hắn không cho rằng l n z e có năng lực tiếp tục chấm đỡ chỉ có linze thủ hạ những cái kia thực sự hiểu rõ linze tài chính tình huống người mới biết quân đội mở ra chi chỉ chiếm theo linze trong tay tiền bạc một phần rất nhỏ không nói cái khác vẹn vẹn chỉ là thất thần d ư ợ c tề loại này đặc thù d ư ợ c tề mỗi tháng tiêu thụ ích lợi đều đủ để ứng phó quân đội tất cả chi tiêu còn dư xài càng đừng đề cập thể lượng to lớn hơn vũ khí tiêu thụ nếu là lại tăng thêm vàng bạc mỏ ích lợi linze ngắn n g ủ -E、i tích lũy tại phú cũng đã đầy đủ hẳn có thể cùng tây cánh lán n g h tờ nhà cùng so sánh chỉ có điều tất cả tài chính thu nhập đều bị linze ẩn giấu đi chỉ có số ít mấy người biết hàng năm tổng thu nhập mức những người khác chỉ biết là một bộ phận mà địa phương tài chính quan viên biết được thì càng ít cũng bởi vì là có hùng hậu như vậy tài chính chống đỡ lấy linze đối lãnh địa bên trong quân chế tiến hành quyết đoán đổi mới không có nhận quá nhiều trở ngại nếu không chỉ bằng vào cá nhân hắn danh vọng là không đủ để ngăn chặn tất cả phản đối thanh âm nửa tháng sau dỡ xuống trên thân chức vụ đạ s ì đi tới tòa thành gặp mặt linze nhờ vào l n z e hiện tại quân chế khiến cho đạ xì rời chức cũng không có đối nữ doanh chiến lực tạo thành quá nhiều ảnh hưởng nhưng đối với không tìm hiểu tình huống ngoại rời đến đạ sĩ rời chức tại sầm mỡ hồn không thể nghi ngờ là một cái lớn vô cùng chuyện thậm chí có một ít người đều cho rằng này sẽ lung lay lince quân đội d ư ớ i quyền ổn định cái này chủ yếu là bởi vì bọn hắn phán đoán sai lầm đạ sĩ mòn mòn tại lince quân đội d ư ớ i quyền bên trong tầm quan trọng bọn hắn dựa theo truyền thống ý nghĩ cảm thấy đạ sĩ mòn mòn một đường đi theo lince sáng lập hạ lớn như thế cơ nghiệp đồng thời trong quân đội nắm giữ như thế chức vị quan trọng hơn nữa còn tại trước đây không lâu lập súng lớn như vậy công vân cho nên cho rằng đạ sĩ tại l n c e trong quân nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng nhưng trên thực tế linze dưới trướng trong quân đội ngoại trừ linze bản nhân bên ngoài những người khác tất cả đều không quan trọng cũng có thể tùy thời thay đổi mặc dù như đạ sĩ dạng này cao tầng tướng linh thay đổi hoặc là rời t r ư ớ c hoàn toàn chính xác sẽ khiến một chút dung chuyển nhưng loại này dung chuyển đều là phạm vi nhỏ sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng xấu hơn nữa rất nhanh liền kết thúc theo tí làn tiếp nhận đạ xì chức vụ sau vẹn vẹn thời gian nửa tháng đạ sĩ liền kết thúc công việc phụ trợ trở lại sầm mỡ hồn tòa thành tiến hành sau cùng báo cáo công tác liền có thể thấy cái này xóm rời chức dung chuyển trong thời gian ngắn như vậy liền đã hoàn toàn bình phục lại đây là ta có quan hệ đ ả o gấu hoàn chỉnh kế hoạch ngươi nhìn một chút linze đem trong khoảng thời gian này chỉnh lý tốt kế hoạch đưa cho đạ sĩ, chỉ chỉ cái ghế một bên nói rằng từ từ xem không nên gấp đạ sĩ tiếp q u y ề n chụp ngồi xuống ghế chăm chú nhìn tại gia nhập linze dưới t r ư ờ n g -E、trước đó đạ sĩ cũng không biết chữ trên thực tế rất nhiều l ã n h chúa quý tộc đều không biết chữ bọn hắn cho rằng có học sĩ giúp bọn hắn đọc viết văn kiện là được rồi chính mình chỉ cần làm quyết định cho nên có biết chữ hay không, không quan trọng nhưng l n z e lại yêu cầu mình mỗi một sĩ quan đều phải biết chữ có thể đọc hiệu quân lệnh cùng tình báo cho nên bao quát đạ sĩ ở bên trong từ trên xuống dưới sĩ quan đều học tập nhận tức h chữ thậm chí còn chuyên môn thiết định khảo thí đạ sĩ mặc dù thông qua được khảo thí nhưng nàng học tập nhận tức h chữ thời gian còn không dài đọc nội dung rất dài văn kiện có chút phí sức rất nhiều nội dung đều chỉ là biết cách đọc không biết rõ hàm nghĩa cần dừng lại hỏi thăm lilze cho nên theo buổi sáng bắt đầu một mực đọc được chạm vào tối mới đưa phần kế hoạch này quyển t r ụ c cho lý giải thông suốt không cần trả lại ta phần này là chuẩn bị cho ngươi ngươi sau khi trở về có chỗ không rõ có thể lấy ra nhìn xem l i l e ra hiệu đạ xỉ đem quyển chụp lấy về sau đó hỏi nói một chút ngươi đ ố i kế hoạch này cách nhìn đạ sĩ chăm chú nghĩ nghĩ nói rằng không có có ý kiến gì không đã rất hoàn thiện mặc dù đảo gấu thuộc về thành vật tờ phèo còn hạn nhưng chỉ cần nộp lên trên đầy đủ thuế đồng dạng sự vụ thành vật tờ phèo bên kia cũng sẽ không có vấn đề cùng phía bắc trường thành giã nhân bộ lạc m ậ u dịch đối đảo gấu cũng c ó chỗ tốt ta có thể thuyết phục đảo gấu người người gác đêm bên kia liền cần ngài tin bất quá đảo gấu cũng không đủ thuyền lửa inlze hồi đáp điểm này ngươi không cần lo lắng ta tại làn nịt s p chuẩn bị cho ngươi hai mươi con thuyền ngươi về đảo gấu thời điểm cùng một chỗ mang đến chờ sập đỡ Ta sẽ đ e m ạ xạ cùng bà hệ lỗ đ i ề u đ ộ n g về q u ầ n đảo sát. đến sát, l ú c đó b ọ n hắn sẽ phối sẽ hợp n trờ m v i ệ c Đạ sĩ g ậ t gật đầu, sau đó c ò n nói t h ê m tại đảo gật ấ u thành l p u y ế n đầu căn c ằ c h u y ệ này n cũng không có vấn đề gì lớn nhưng nếu như có thể không theo sầm mỡ hồn bên này đường người mà là trực tiếp theo đảo gấu hoặc là bắt cảnh mẫn người lời nói có lẽ càng tốt hơn một chút dạng này thành một tờ p h è o liền không tìm được việc ớ đối với đề nghị này linze trần trờ một chút sau đó nhẹ gật đầu nói rằng cái này cũng không có vấn đề nhưng mặc cho mệnh sĩ quan nhất định phải triệu hồi đến tiếp nhận lục quân doanh huấn luyện chỉ có hoàn thành cơ sở sĩ quan huấn luyện người mới có thể chính thức nhậm chức đa sĩ biểu thị không có vấn đề đây cũng chính là nàng mong muốn dù sao đã thành thói quen thống linh những cái kia hiểu được quy củ quân chính quy quan cùng binh sĩ lại nhớ tới bắc cảnh những quân đội kia thực sự có chút khó coi cái này giống ăn đã quen mỹ từ người đ ỗ n g nhiên cầm một chậu heo ăn cho h ắ n ăn hắn là căn bản không thể có thể nuốt trôi về sau hai người lại đối mẫu dịch thông đạo vị trí tiến hành một chút thảo luận cuối cùng tại thì ra chế định mẫu dịch thông đạo lộ tuyến bên trên hơi làm sửa chữa tại ạ xạ cùng bà h ệ lộ chưa có trở lại quần đảo sắt tình hướng hạn g cùng phía bắc trưởng thành mậu dịch đi minh diễm định m ố i mẫu bãi sóng nhiệt sông con đường này đổ bộ n mắt cái lìn sau đó xuyên qua n mắt cái lìn tiến về vai hạt bù nhường sấm m ở hồn thương thuyền đội tại vai hạt bù chở hàng hóa trực tiếp tại vai hạt bù trang thuyền vận chuyển về biển hẹp bờ bên kia tiến hành mậu dịch chờ ạ xạ cùng bà h ệ lộ trở lại quần đảo sắt nắm giữ quần đảo sắt quyền lợi sau lại phân ra một đầu đường thuyền đem hàng hóa vận chuyển về lạn nịt hoặc là tiếp tục xuôi nam vận chuyển về âu tạo tiến hành mậu dịch ngoài ra đạ sĩ còn đưa ra hy vọng đưa nàng những năm này quân công ban thưởng cùng tiền lương toàn bộ đổi thành lương thực bởi vì đảo gấu thổ địa cằn cỗi rét lạnh có thể trồng lương thực địa phương rất ít cũng chính bởi vì lương thực quá ít mới hạn chế đảo gấu nhân khẩu l n z e đồng ý đạ sĩ thỉnh cầu đồng thời còn bằng lòng ngoài định mức đưa tặng một nhóm lương thực cùng vũ khí mặt khác kiến tạo căn cứ cùng liên thông mậu dịch tương quan phí tổn cũng biết từ hắn đến phụ trách mụ sở trong đêm khởi thảo một phần cùng cái khác lanh chúa hơi có khác biệt công thủ minh ước tại ký tên phần này minh ước về sau đạo sĩ liền dẫn lilze đặt cách ba mươi danh nữ doanh thân vệ trong đêm rời đi sầm mỡ hồn đi hướng làn nít h o r t ngồi thuyền về đ ọ o gấu tại đạo sĩ trước khi rời đi lilze thử hỏi thăm đạo sĩ muốn không muốn trở thành mẹ sterzos đại lục ở bên trên vị thứ nhất nữ kỵ sĩ mình có thể sắp phong nàng kết quả đạo sĩ từ chối bởi vì nàng tín ngưỡng là cựu thần mà không phải thất thần cũng bởi vì là nâng lên mẹ sterzos đại lục ở bên trên cái thứ nhất nữ kỵ sĩ l i l e nghĩ đến mợ dị n thế là đem đang dẫn theo thủ hạ tại cứu dỗi chấn tiến hành tuần tra mợ dị n gọi đến đi qua đ ê m hôm nay mới từ người mang tin tức đưa tới một phong mộ lâm s ả n h thư tín giao cho nàng phong thư này hẳn là hẳn là sẽ luyện bá tức tin theo nó không phải dùng tín quạ mà là từ người mang tin tức đưa tới có thể thấy được phong thư này hẳn là rất trọng yếu vợ dì n tiếp nhận tin sau chăm chú nhìn lại mà nội dung trong bức thư nhường nàng cao mày mặc dù bây giờ vợ dì n mới mười mấy tuổi nhưng thân hình của nàng đã cùng lilze cao không sai biệt cho lắm bởi vì sửa lại nàng trên sinh hoạt một chút thói quen xấu ráng ráng dấp rất trình tề cái mũi không có chịu quá nhiều tổn thương không có n h i lệ tóc cũng bởi vì là thị nữ thường ngày hộ lý cũng không phải là giống dơm dạp xem toàn thể đi lên muốn so kiếp trước trong sách viết dáng vẻ muốn tốt rất nhiều ít ra nhìn sang còn có thể phân biệt ra được là một nữ nhân bất quá trên người nàng lớn nhất cải biến là tự tin loại kia không cần những người khác tán thành cùng chú ý đương nhiên tự tin đây là nàng làm linze người hầu trước đó không có trên thư nói cái gì linze nhìn thấy bờ di n bông xuống tin liền hỏi bờ di n đem tin giao cho linze nói rằng phụ thân n g ã bệnh hy vọng ta trở về chủ trì mộ lâm sành sự vụ là tiếp nhận mộ lâm sành lánh địa làm chuẩn bị l n z e cũng nhìn một chút trong tay tin hỏi n g ư ơ i nghĩ như thế nào b ợ dì n nhìn một chút lilze nói rằng ta không biết rõ lilze rất dễ dàng liền xem thấu b ợ dì n tâm tư nói rằng ngươi hẳn là hy vọng có thể bị ta sắc phong làm kỵ sĩ sau lại v ề mộ lâm sảnh đúng không bị vạch trần tiểu tâm tư b ợ dì n khẽ g ậ t đầu như vậy ngươi nói cho ta chiến công của ngươi đầy đủ tiếp nhận ta sắc phong sao lilze hỏi ngược lại b ợ dì n khẽ l ắ c đầu vẻ mặt có chút hệ vài túi đầu như vậy đi l i l e mở ra văn kiện trên bản tìm ra một phong tiền mời đưa cho vợ dì n nói rằng do bất b ệ hạ là chúc mừng giết chết rể gà vương tử đăng cơ thiết vương tọa sáng lập bạ giạt đệ ở vương triều mười năm tròn chuẩn bị tại năm tháng sau cũng chính là sang năm ba tháng tại thành kinh s len đỉnh cử hành một trận đại hội luận võ ta được mời t h a m g i a nhưng bởi vì n h ỉ m ẹ d ì ạ mang thai sắp sinh ta khẳng định là không phân thân nổi đến lúc đó ngươi thay thế ta tham gia nếu như ngươi có thể tại bất luận một loại nào luận võ trong trận đấu thu hoạch được quả quân ta đều sẽ tự mình sắc phong ngươi là kỵ sĩ để ngươi trở thành mẹ ster j e p đại lục ở bên trên cái thứ nhất nữ kỵ sĩ nghe được linz nói vợi nhu ngài nói là sự thật đương nhiên là thật lilze làm ra trả lời khẳng định sau đó nói rằng ngươi trở về chính mình suy tính một chút chính mình muốn tham gia cái nào luận võ tranh tài sau đó thừa dịp cái này năm tháng ta làm cho ngươi chuyên môn huấn luyện vợ gì n không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói k ỵ thương xem như kỵ sĩ đương nhiên là muốn tham gia kỵ thương luận võ thu hoạch được quá quân nói nàng thỉnh cầu nói có thể nhường ba dên đại nhân cùng l ộ t sổ đại nhân đến huấn luyện ta kỵ thương kỹ nghệ sao bọn hắn là ta gặp qua am hiểu nhất kỵ thương kỹ s a không cần l i l e lắc đầu nói rằng ngươi là người hầu theo ta đương nhiên là ta đến huấn luyện ngươi cái gì n g ư ơ i huấn luyện k ỵ thương vợ gì e n vẻ mặt kinh ngạc còn không có đợi nàng nói ra miệng vừa mới đi vào thư phòng đến mong muốn tìm lil ờ n e chuyện thương lượng n h ỉ m ẹ gì ạ liền đã kinh ngạc nghi ngờ nói ngươi hiểu k ỵ thương sao ngươi cũng đừng dạy hư mất vợ gì e n bị người như thế chất vấn lil ờ n e vẻ mặt khó chịu bất quá hắn cũng không thể trách n h ỉ m ẹ gì ạ chất vấn chính mình dù sao mình đi qua bảy ra chiến đấu kỹ nghệ không có một hạng cùng kị thương có quan hệ cho nên hắn chỉ có thể nhất miệng nói rằng ta cũng lời giải thích các ngươi thấy kết quả là được rồi chương một trăm chín mươi sáu thần ban cho kỳ thương sân đấu võ tại cứu rỗi chân phía tây nam là một năm trước bắt đầu kiến tạo mấy tháng trước mới hoàn thành nguyên bản định tại thần tích hạm đội hoàn thành đối biển đòn trường không sau cử hành đại hội luận võ dùng thật là tại về sau đã xảy ra hải long tập kích thuyền sự kiện lại về sau chính là l i n g e thảo phạt hải long mất tích chờ một chút chuyện ảnh hưởng đến toàn bộ lãnh địa thế cục cho nên đại hội luận võ cũng liền hết kéo lại kéo l i n g e cũng không có giống cái khác ngoài thành sân đấu võ như thế đem nó để đó không dùng mà là tại sân đấu võ bên cạnh còn kiến tạo một cái c h u n g ngựa đem lãnh địa bên trong tất cả s u ấ t ngũ ngựa toàn đều tập trung vào nơi này c h i ế u cố ngoài ra nơi này cũng đúng lãnh địa bên trong thị dân mở ra chỉ cần hướng tòa thị chính xin một phần giấy phép liền có thể miễn phí tại c h u ồ n g ngựa cưới ngựa đồng thời c h u ồ n g ngựa bên trong còn an bại một chút thụ thương s u ấ t ngũ chiến sĩ giáo thụ dùng kiếm cùng cưới ngựa kỹ xảo nhờ vào đó đến gia tăng lãnh địa bên trong quân sự nội tỉnh về phần sân đấu vo cũng giống nhau đối ngoại mở ra mặc dù những này rất thích tàn nhẫn tranh đấu thuê kỵ sĩ, giông binh cùng tự do người cưới đều được đưa đến lục trong quân doanh không được tự tiện ra doanh nhường sân đấu võ vắng lạnh không ít nhưng loại này quặng c u é chỉ là so ra mà nói mỗi ngày như cũ có không ít cứu dôi chấn người tụ tập ở chỗ này bởi vì còn có không ít cái khác lãnh địa quý tộc thị vệ lưu tại cứu dôi chấn những thị vệ này sẽ tìm cơ hội tới sân đấu võ bên trên tỷ thí một phen tựa như hôm nay đến từ vã lệ thành du nẹ tổn kỵ sĩ cùng đến từ tây cảnh thành gôn đần thụt kỵ sĩ hẹn nhau ở chỗ này đến một trận kỵ thương quyết đấu đồng thời trước đó đã tại cứu dôi chấn bên trong trắng trận tuyên truyền một phen thậm chí vì thế mở đánh cược đánh cược tiền cao đến hai trăm kim long bất quá không đợi l giữa bọn hắn k ỵ thương quyết đấu liền kết thúc bởi vì sân đấu võ bị những người khác chiếm dụng hơn nữa chiếm dụng hắn người là sầm m ở hồn bá tức linze tạ ra chỉ là bọn hắn cũng có m ớ i đối thủ đối thủ này chính là linze hơn nữa càng khiến người ta khiếp sợ là linze vậy mà tuyên bố khiêu chiến cứu dôi c h ấ n bên trong tất cả k ỵ sĩ hơn nữa khiêu chiến hạng mục cũng không phải là người chỗ chúng biết kiếm thuật quyết đấu mà là k ỵ thương quyết đấu cơ hồ toàn bộ hệ ster o s đại lục ở bên trên người đều biết linze là bảy đại vương quốc đệ nhất kiếm thuật đại sư nắm giữ thần đồng dạng cường đại kiếm thuật nhưng linze k ỵ thương kỹ nghệ rốt cuộc mạnh cỡ nào liền muốn đánh một cái dấu chấm hỏi bởi vì qua nhiều năm như vậy linze chưa từng có biểu hiện ra qua bất kỳ k ỵ thương kỹ nghệ không chỉ tại địch nhân trước mặt là như thế thậm chí người đứng bên cạnh hắn trước mặt cũng là như thế cho nên làm linze tuyên bố muốn lấy k ỵ thương quyết đấu khiêu chiến cứu dối trấn bên trong tất cả kị sĩ thời điểm không chỉ cứu dôi chấn dân chúng bình thường bị hấp dẫn tới ngay cả cứu dôi chấn quan viên cũng đều tụ tập tới sân đấu võ vì thế nghỉ mệ gì ạ cũng cho tất cả quan viên nghỉ một ngày mà chính nàng cũng tràn đầy phấn khởi đi tới sân đấu võ quan chiến trên đài linze làm ra khiêu chiến cử động cũng không phải là bởi vì hắn c n g vọng mà là bởi vì hắn tự tin bởi vì thu hoạch được vô danh vương giả nhân vật mô bản ký ức lúc hắn đạt được không chỉ là vị này mặt trời trưởng từ ký ức đồng thời có ngoài hai người nhân vật mô bản ký ức cũng lấy phụ thuộc hình thức cùng hắn dung hợp nói cách khác hắn duy nhất một lần đạt được ba nhân vật mô bản so sánh với vô danh vương giả trong trí nhớ cần cường đại thần lực mới có thể vận dụng các loại năng lực đến có ngoài hai người vật mô bản trong trí nhớ năng lực hắn hiện tại liền có thể vận dụng đi ra thậm chí trong đó một nhân vật mô bản còn giao phó hắn trước kia cũng không am hiểu một loại vũ khí kỹ nghệ loại vũ khí này chính là trường thương đây cũng là hắn hiện tại có thể tự tin khiêu chiến toàn bộ cứu r ố i chấn n kỵ sĩ nguyên nhân tại sân đấu võ chung quanh quan chiến đài cùng trên đồng cọt đều đứng đ ầ y người quan chiến về sau mà ặ bình thường phòng giữ đội chế thức khôi giáp linze theo luận võ đường đua một chỗ khác đi tới sau đó hắn cơ lên một thất bình thường chiến mã mà cũng không phải là tọa kỵ của mình h ắ t phong cầm lên người hầu đưa tới trường thương cùng tầm chắn lúc này tại một chỗ khác ra sân chính là người người e ngại lộ sổ bờ dùn từ khi lộ sổ trở thành huyết giáp nhân thống l i n h sau không chỉ dân chúng lo sợ hắn ngay cả cái này sầm mờ hồn quan viên đối với hắn cũng vô cùng e ngại bởi vì huyết giáp nhân là đặc biệt nhằm vào lãnh đ ị a nội g i a n điệp cùng mật thám bộ môn một khi bị để mắt tới như vậy thì đại biểu có phiền phái lớn cho nên làm lộ sổ bờ dùn đang chằng sau tất cả mọi người hy vọng nhìn thấy lộ sổ bờ dùn bị đánh rứt xuống ngựa cảnh tượng theo hai người cưỡi ngựa tới cách ly cột hai đoạn luận võ khiến quan phát ra hiệu lệnh song phương gần như đồng thời ra trước ngựa sông rất nhanh liền tại cách ly cột ở giữa tang o lộ lột số bờ r ù n không có nương tay trực tiếp nhắm ngay linze ngược đâm tới mà hắn đâm ra trường thương còn chưa kịp đụng phải linze linze trường thương cũng đã cực kỳ tinh chuẩn lách qua hắn tâm chắn đâm trúng bộ ngực hắn bản rác bên trên đi theo hắn cũng cảm giác được ngựa bay lên rơi vào trên mặt đất so sánh với dù sẹo đối l n z e trường thương gai nhọn hoàn toàn không nghĩ ra đến t r u n g quanh dân chúng lại có thể thấy rõ ràng linze là như thế nào công kích tới rụ sẹo thậm chí những cái tia quan chiến kỵ sĩ còn có thể nhìn ra linze ra thường phương thức chỉ là có thể nhìn thấy là một chuyện có thể hay không làm được lại là một chuyện khác bởi vì trước đó đã để rụ sẹo mặc vào thêm giày b ả n giáp mà linze trong tay k ỵ t h ư ờ n g cũng là li e k ỵ t h ư ờ n g cho nên từ trên ngựa bị đánh bay ra ngoài rụ sẹo chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ mà thôi linze cũng không có đình chỉ khiêu chiến đổi một cây trường thương sau hắn lại khiêu chiến một cái đối thủ ba zên cũng dù sẽ tại đại hội luận võ không có tiếng t â m gì khác biệt ba dên thật là tại thành kim n s l ệ n đ ỉ n h đại hội luận võ bên trong giết ra đến đoạt giải quán quân kỵ thương luận võ quán quân mặc dù những năm gần đây hắn đều là đang đuổi theo lince chính các nơi không tiếp tục tham gia qua đại hội luận võ nhưng như cũ có người nhớ kỹ hắn tinh xảo kỵ thương kỹ nghệ đồng thời cho rằng lince lần này sẽ không thắng đến nhẹ nhõm nhưng mà nhường không ít người cảm thấy ngoài ý muốn chính là tại khi luận võ l n c e lấy giống nhau gai nhọn thủ pháp trực tiếp đem ba dên đánh rứt xuống n g a không chỉ phương thức như thế thậm chí liền hai người bị đánh trúng bộ vị cũng là giống nhau không có người sẽ hoài nghi ba gen cố ý đổ nước bởi vì bọn hắn nhìn ra được ba gen ra thương thời cơ cùng đối mã thất khống chế đạt đến cực cao trình độ không thẹn k ỵ thương luận võ quán quân xưng hào nhưng l i n z e biểu hiện được càng thêm xuất sắc tinh chuẩn cấp tốc ổn định đây là chung quanh những cái kia quan chiến cấp kỵ sĩ có thể nghĩ tới hình dung tử mặc dù những này tiêu chuẩn từ ngữ nói đến bình thường như thế liền như là l i n z e bình thường thủ đoạn công kích như thế nhưng nếu như có người có thể làm được những từ ngữ này miêu tả trạng thái lời nói như vậy người này kỹ thương kỹ nghệ sẽ là không thể được nổi mà bây giờ lilze dường như liền làm được điều này theo dù sạc ù n g ba dên kết quả cái khắc quan chiến kỵ sĩ cũng nhao nhao gia nhập vào khiêu chiến lince mặc dù theo lince cùng dù xẻo ba dên giao thủ quá trình nhìn ra được lince k ỵ thương kỹ nghệ đã đạt đến phi p h ả m độ cao bọn hắn rất khó để nổi nhưng bọn hắn lại hy vọng xa v ờ i vạn nhất lince thất thủ như thế bọn hắn liền có thể trở thành đánh bại bảy đại vương quốc thứ nhất kỵ sĩ người danh dương thiên hạ loại này một vốn bốn lời mua bán thấy thế nào đều có lời thế là l n c e liền một khắc không ngừng cùng tất cả chủ động khiêu chiến kỵ sĩ giao thủ khiêu chiến ở giữa hắn đổi mười hai con ngựa mà bản thân hắn lại không có nghỉ ngơi theo buổi sáng một mực chiến đấu tới xuống buổi trưa tổng cộng khiêu chiến 476 t ê n đến từ bảy đại vương quốc các nơi cùng b i ể n hẹp bờ bên kia chính thức kỵ sĩ thuê kỵ sĩ tự do người cưới chờ một chút mà hắn từ đầu tới đôi đều là chỉ là tại sử dụng một loại gai nhọn thủ pháp vô cùng đơn giản lại hiệu suất cao đem người khiêu chiến đánh rất xuống ngựa hơn nữa toàn bộ khiêu chiến quá trình hắn không có bị đối phương trường thương đâm chúng qua một chút thậm chí ngay cả tấm chắn đều không có bị đụ phải làm lần này thanh thế thật lớn khiêu chiến kết thúc lúc quan chiến cùng tham chiến tất cả mọi người đã không còn đối linz kỹ nghệ có chỗ hoài nghi thậm chí một chút thành kính tín đồ cho rằng linze k ỵ thương kỹ nghệ liền như là kiếm thuật của hắn cùng những cái kia lực lượng thần bí giống nhau là thất thần ban ân cho nên linze sử dụng qua những cái kia k ỵ thương là thánh vật sinh ra loại này quan điểm người không chỉ là một chút bình thường tín đồ ngay cả một chút kỵ sĩ cũng cho rằng như thế kết quả là những cái kia nguyên bản chuẩn bị bị ném vứt bỏ vỡ vụn k ỵ thương toàn bộ đều bị kỵ sĩ cùng dân chúng nhặt được trở về xem như thánh vật như thế cũng p h ụ n trận này đủ để ghi vào sử sách kỵ thương luận võ khiêu chiến tại về sau thời gian rất lâu đều sẽ trở thành cứu dôi c h ấ n thậm chí toàn bộ bảy đại vương quốc thảo l u ậ n đề mà đối linze mà nói lần này khiêu chiến chẳng qua là hướng thê tử của mình cùng người hầu biểu hiện ra chính mình có giáo thụ kỵ thương kỹ nghệ năng lực mà thôi thế là ngày thứ hai liền nhìn thấy linze mang theo bờ diễn tại lãnh chúa chuồng ngựa bên trong huấn luyện kỵ thương kỹ nghệ cảnh tượng mà linze thủ hạ những cái kia không có chuyện các kỵ sĩ cũng bị triệu tập tới cho bờ diễn làm đối thủ nhường bờ diễn có thể nhanh chóng tích lũy kỵ thương quyết đấu kinh nghiệm đại nhân ngài tìm ta có việc sao. đang chỉ điểm xong b ờ d ì ẩn một chút kỹ thương kỹ xảo sau l i n z e trở lại tòa thành đương nhiệm rèn đúc trận tổng quản tổ hộ một đã đợi chờ tại trong thư phòng nhìn thấy l i n z e sau liền chủ động đứng dậy do hỏi l i n z e ra hiệu thợ rèn tổng quản ngồi xuống sau đó theo trong ngăn kéo lấy ra mấy phần q u y ể n trục đặt ở trước mặt hắn nói rằng ta cần ngươi đánh cho ta tạo một bộ mới k h ô i giáp cùng vũ khí không cần dùng thép vạ lụy d ì ẩn dùng hiện tại rèn đúc trận trăm rèn thép là được rồi tại ổ hồ cầm qua quyển trục chăm chú nhìn cầm trục qua quyển l hắn tổ h ấ rất y cẩn hồ rèn đúc kiếp sống bên trong thất hương k ỵ sĩ khôi giáp là hắn chế tạo qua khôi giáp bên trong phức tạp nhất khôi giáp không có cái thứ hai mà bây giờ cái này phức tạp nhất tên tuổi muốn p h á i vị bởi vì hắn trong tay quyển trục bên trong ghi chép khôi giáp trình độ phức tạp là thất hương k ỵ sĩ khôi giáp mấy lần hơn nữa tạo hình càng thêm thái dị toàn bộ khôi giáp đều là từ trên trăm phiến tạo hình giữ tợn giáp phiến tạo thành những này r i á p phiến lẫn nhau điệp ra vòng trụt hợp thành một bộ hoàn chỉnh khôi r i á p mà bộ này khôi r i á p xem toàn thể đi lên có loại không nói được quái dị mỹ cảm cũng cho người một loại rất có tính công kích giác quan g i ữ t ậ n có lẽ là tốt nhất dùng để hình dung bộ này khôi r i á p hình dung tử cùng khôi r i á p tạo hình cực kỳ quái dị như thế mũ giáp thiết kế cũng cực kỳ quái dị mặt nạ bộ phận sư tử tạo hình hướng về sau kéo dài l ă n g hình giáp phiến cùng l ă n g hình gai nhọn lại thêm phần đôi trùm t u ố đỏ làm cho cả mũ giáp nhìn qua lộ ra đã hoa lệ lại q u á dị đặc biệt là kia mặt nạ rõ ràng là sư tử mặt nạ nhưng kết hợp mũ giáp cùng khôi g á p tạo hình so sánh với khôi giáp quái dị tạo hình đến vũ khí liền lộ ra bình thường không í t chính là một cây thập tự trường thương duy nhất quái dị địa phương chính là m ũ i thương càng giống là một thanh trường kiếm lúc nào thời điểm có thể chế tạo ra đến linze d o hỏi chừng nửa năm t ộ hồ chăm chú nghĩ nghĩ nói ra một cái thời gian lại sợ linze không hiểu liền giải thích nói những này giáp phiến muốn dựa theo yêu cầu của ngài cùng tiêu chuẩn tạo ra lời nói Độ k、so từ từ -E、hắn ó sở dĩ muốn rèn đúc dạng này một bộ khôi giáp cùng vũ khí chủ yếu là mong muốn tại tương lai tiến về đại lục e t s o s làm việc thời điểm cho trên người mình bộ một tầng áo lót thuận tiện làm việc mà hắn tiến về đại lục edsos ít nhất phải tại một năm sau thời gian còn rất dư dả đại nhân cái này thân khôi giáp tên gọi là gì t ô thô tại cầm bản vẽ rời đi thời điểm đ ố n g nhiên lại t ỏ mò hỏi hoàng kim sư tử khôi giáp linze hồi đáp hoàng kim sư tử t ô thô hiển nhiên lý giải sai lầm trong đầu hiện hiện chính là b ắ t cảnh l ạ n g nị tờ gia tộc linze đối với cái này không có giải thích cũng không biết có phải hay không là t r ù n g hợp tại linze nhường tổ h ổ chế tạo mới khôi giáp về sau lại qua vài ngày nữa và d ị c h bên kia liền truyền đến một tin tức dùng thép và lì d ị ẩn chế tạo thất hương kỹ sĩ khôi giáp đã tạo tốt lì dì ấu ngay tại tổ chức nhân thủ theo cổ họ vận chuyển tới ước chừng hai tháng sau liền có thể vận đến l n z e trong tay Tin tức này nhường hiện tại cũng là đã giảm bớt đi một chút phiền thoái chỉ là hắn luôn cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy chỉ sợ còn sẽ có khó khăn chắc chở mà chuyện sau đó cũng quả nhiên như hắn châu nghĩ như vậy hơn một tháng sau vạ dịch bên kia lần nữa truyền đến tin tức vận chuyển khôi giáp thuyền hàng tại thông qua sông dò dần tiến về vô lan tít trên đường dừng sát ở một cái tên là t r ấ n s e họ dịt địa phương kết quả gặp phải người đỏ thợ dạ kỳ tập kích thành t r ấ n mặc dù không có bị công phá nhưng ngoài thành bến tàu lại bị cướp sạch khôi giáp cũng bị người đỏ thợ dạ kỳ cướp đi bởi vì trước đó có chỗ đăng trước cho nên linze cũng không có quá lớn tâm tình chậm trợn nhưng hắn y nguyên vẫn là cảm thấy có chút tức giận thế là hắn ngừng vạ d ị tiếp tục chú ý khôi giáp độc tĩnh nhìn xem khôi giáp là bị người đỏ thợ dạ kỳ mang đến g i v ẹ đỏ thợ dạ kỳ vẫn là chuyển tay bán cho những người khác. giống như vậy một bộ ẩ n chứa cường đại ma lực khôi giáp vô luận là ở đâu bên trong xuất hiện đều hẳn là sẽ gây nên không nhỏ động tĩnh tương tự tình báo chắc chắn sẽ không thiếu quả nhiên tại một tháng sau liền truyền đến tin tức công bố bậc vụ hải vương trong tay có một bộ ma pháp khôi giáp t r ư ớ c 197, sinh con tựa như đi nhà sĩ. tạm thời đem thất hương kỵ sĩ khôi giáp chuyện đặt vào một bên linze sau đó mấy tháng đều đang ngồi lấy n g mệ gì ạ nhìn xem n g mệ gì ạ bụng một chút xíu n ợ lớn vì cam đoan n g mệ dị ạ thân thể an toàn hắn cũng tại n g mệ dị ạ tiến vào dự tính ngày sinh thời điểm nhường mã lộ dạ cùng ký bờ đ ỉ n h chỉ trong tay chuyện chuyên tâm cùng hắn cùng nhau làm bạn nghi mễ gì ạ chờ đợi hải tử giáng sinh mặc dù đây cũng không phải là lần thứ nhất hắn làm bạn sinh đứa nhỏ nhưng hắn như cũ cảm thấy khẩn trương vì thế hắn càng là tại đoạn thời gian trước liền đem vinh quang chạy tới trong núi ở bởi vì hắn biết m è o chó loại hình trên thân động vật có ký sinh trùng loại hình đồ vật đứa trẻ nhỏ là trí mạng trong đoạn thời gian này bờ dị ân cũng đại biểu linze đi tham gia do bất quốc vương tại thành kinh s l ẹ n định triệu khai đại hội luật võ mặc dù l n z e có đầy đủ lý do không đi tham gia nhưng loại này nhường người hầu thay thế mình tham gia hơn nữa phái gia vẫn là nữ người hầu cái này tại không ít người xem ra càng giống là l i n g e đối lại trước thiết vương tọa nhằm vào sầm m ở hồn các loại ngoài định mức thuế má một loại y mắng kháng nghị cũng là l i n g e cùng do bất quốc vương quan hệ vỡ tan một loại chứng minh do bất quốc vương cũng giống nhau đối với cái này có chút bất mãn theo hắn biết được sau chuyện này tại z kịp bên trong chửi mắng l i n g e vong â n phụ nghĩa chờ một chút ngôn từ liền không khó cảm giác được hắn đã không còn giống như kiểu trước đây hoàn toàn tín nhiệm l n z -E. bất quá về sau đại hội luận võ bắt đầu sau b ợ dì ẩn tại kị thương giải thi đấu bên trên p h â n khích biểu hiện trình độ nhất định cũng giảm bớt do bất quốc vương đối lin -E、một m chút bất mãn b ợ dì ẩn một đường r ế t tới trận chung kết mỗi một cái đối thủ đều là bị nàng một thương đánh trúng yếu hại rơi xuống dưới ngựa mà đơn giản trực tiếp kị thương kỹ xảo càng là không ít kị sĩ bị coi là kị thương cách dùng tiêu chuẩn trong lúc nhất thời điển hình kị sĩ b ợ dì ẩn thanh danh bắt đầu truyền bá ra tại đ ê m thí quân giả ra mi lạng nịt tờ đánh rơi dưới ngựa về sau vợ dì ẩn sau cùng trận chung kết đối thủ là không sợ bạ dịt sơ tản l i ê nhưng cung tuyệt n đại đa số kỵ sĩ kỵ thế, a y này từ đầu không sợ bà gì, sợ tặng đầu đúng、e、điều động không cũng INGE BZN dạng gì sợ sợ bà lời mà ộ hội cực kỳ mãn,、e、cử động t tham bất cái cực cho cử người gia đại lời INGE nữ đến luận mãn, rằng lần n hầu võ kỳ y là đối chúng khi ỵ sĩ vũ nụ. n ư n g mà, k h hắn nhìn thấy bờ dn lần lượt lấy tinh xảo kỹ thương kỹ nghệ chiến thắng đối thủ sau nội tâm của hắn đã dần dần tiếp nhận bờ dn cái này chuẩn nữ kỵ sĩ thân phận đồng thời tại trên sàn thi đấu cũng sẽ bờ dn coi là một cái đối thủ chân chính trận này k ỵ thương quyết đấu là kế l ạ n nịt sọt ra mi l ạ n nịt tở cùng rõ ràng mọi m ọ n trận kia quyết đấu về sau đặc sắc nhất k ỵ thương quyết đấu thậm chí tất cả mọi người cho rằng lần này quyết đấu phấn khích trình độ đã vượt qua l ạ n nịt sọt lần kia trận chung kết quyết đấu bởi vì lần này quyết đấu do bất quốc vương không có để cho đình chỉ vợ gì n cùng b ạ g ì n sợ t ả n tổng cộng giao phong mười bảy cái hiệp riêng phần mình bẻ gãy mười bảy cây trường thương cuối cùng b ạ g ì n sợ t ả n bởi vì tuổi tác thể lực chống đỡ hết nổi tại giao thủ thời điểm xuất hiện một sai lầm bị đánh rất xuống ngựa lúc này mới kết thúc lần này dài d thậm chí như mong muốn như năm điều ó sát phong l n như cũng phong B-Z-N B-Z-N đồng ràng vọng chân nhận L-I-N-G-E phong. g e thế, -G quả, -G chối tốt, thời thị hy vọng trở lại cứu chân sau, tiếp nhận -E、sát Kết từ bất tốt, trở tiếp sát cứu sĩ. sau, do biểu là lại lại kỵ quả, dối i ý đ rõ này cũng làm cho do bất quốc vương đối linze càng thêm cảm thấy bất mãn mặc dù lúc ấy không nói gì thêm nhưng sau đó tìm cái cơ tạm dừng đại lộ hoa hồng thương lộ nhờ vào đó đến giáo huấn linze chỉ là h ắ n cũng không nghĩ rõ ràng linze mặc dù cũng cần đại lộ hoa hồng vận chuyển hàng hóa nhưng những hàng hóa kia phần lớn đều là hướng phía z đi bắc thượng qua sông bờ lệch t ờ hàng hóa cũng không phải là rất nhiều cho nên nhận ảnh hưởng phi thường nhỏ ngược lại là h ị t gà đần càng thêm ỉ lại con đường này tiến hành nam bắc mậu dịch lập tức dừng lại đối h ị t gà đần tổn thương mới là lớn nhất cho nên làm h ị t gà đần hỏi ý thư tín đưa đến rét kịp thời điểm đầu này được phong mấy ngày thương đạo lại lần nữa khai thông cả kiện sự t ì n h tựa như là một trận não h kịch bắt đầu hiệp trợ phụ thân nàng xử lý mộ lâm sành các hạng sự vụ bắt đầu học tập làm một cái lanh chúa cũng bởi vì là có bờ gì n nguyên nhân mộ lâm sành cũng cùng sầm mỡ hồn ký kết một phần công thủ minh ước đồng thời thần tích hạm đội cũng tại mộ lâm sành kiến tạo một cái quân cảng bến tàu đem thần tích hạm đội tuần tra phạm vi khuyết trương tới biển đòn bên ngoài địa phương rèn l ì b ạ giạt đệ ổng còn chuyên môn bởi vì việc này tự mình đến sầm mỡ hồn một chuyến tìm tới linze yêu cầu linze hủy bỏ cùng mộ lâm sành công thủ đồng minh nhưng lại bị linze từ chối linze trực tiếp đem hắn cùng mộ lâm s ả n h ký kết công thủ minh ước lấy ra r i a o cho rèn lì nhìn phần này minh ước cùng thành c ờ giặt và lệ chờ lãnh địa minh ước hoàn toàn khác biệt cũng cùng đảo gấu minh ước khác biệt phần này minh ước cũng không có liên quan đến căn cứ quân sự bộ phận mà thần tích hạm đội bến tàu cũng chỉ là thuê mà thôi cũng không phải là một cái vĩnh cựu thức quân sự trụ sở cái này cùng tại âu t ả o thuê một cái chuyên dụng bến tàu cùng nhà kho như thế mà về sau sẽ luyên bá tức cũng nghe n g ư ờ i chuyện này thế là mang theo bợ dì ẩn đi lâu đài sợ tỏ mẹt n gặp được rèn lì tại sợ tỏm lần lần lần trận này bởi vì công thủ minh ước mà sinh ra tiểu phong ba lúc này mới bình yên vượt qua cũng bởi vì việc này nguyên nhân khiến cho lâu đạch giáo s s sương mù rừng thành thành thần hắc do dặn sừng rắn n u ụ t trong ngoài mấy cái tòa thành lãnh chúa cũng nao nhau, nhau cùng l i n g e ký kết công thủ minh ước bọn hắn sở dĩ sẽ chủ động ký kết minh ước không hề chỉ là vì thu hoạch được sầm mờ hồn thần tích binh đoàn định kỳ hiệp trợ bọn hắn tiêu diệt toàn bộ lãnh đ ị a bên trong đạo phỉ càng nhiều hơn chính là muốn có được trong minh ước kèm theo mậu dịch hiệp định gia nhập vào l n z e thần tích thương hội trở thành thương hội cao đảng hội viên thu hoạch được mua bán giá trị cao thương phẩm quyền lợi. phải biết sớm nhất ký kết công thủ minh ước mơ lạch hạ vân cùng thành ủy cũng sớm đã theo các loại mậu dịch bên trong kiếm lời đầy b u ồ n đầy bát bọn hắn chính là tốt nhất biểu tượng t ỷ như bờ dịp đốn đờ gì ẩn cùng ạ lụy dị ạ đừng đại hôn chỗ cử hành y ế n hội xa xỉ tới có thể so sánh rét kịp hôn lễ bọn hắn tại cưới sau càng là rời đi cái kia không thú vị biên cương tại thành kinh ét lẻn đỉnh mua một tòa mang đình viện x a hoa biệt thự ở tại thành kinh ét lẻn đỉnh mỗi ngày đều tổ chức các loại h ế n hội cung ứng các loại mỹ tự mỹ thực xa xỉ vô cùng ai cũng biết mơ l ạ c hạ vân là cái tình huống như thế nào có thể cung ứng bợ dịp đốn đợ gì ẩn lớn như thế tiêu xài tài chính nơi phát ra chỉ có thể là cùng linze i -E、thương nghiệp hợp tác nếu như vẹn vẹn chỉ là bợ lại k h ả vần cùng thanh lịn có loại này ích lợi còn chưa đủ lấy xem như chứng cứ chân chính nhường do dận sừng rành lụt xung quanh lãnh chúa động tâm nguyên nhân là đến từ c h â n lụy tỉnh c h â n lụy tỉnh cũng là do dận sừng rành lụt lãnh địa một trong nó quá khứ là cái gì quỷ bộ dáng rành lụt lớn nhỏ lãnh chúa đều rất rõ ràng mà bây giờ nó vẹn vẹn gia nhập sầm mỡ hồn công thủ minh ước thời gian hơn một năm liền đã kiến tạo lên một tòa thành lớn bạo bến cảng tiệu chấn cũng thay đ trọng yếu nhất là sấm mơ hồn đã giúp chấn ủy v ỉ n h dọn dẹp xung quanh đạo phỉ bên ngoài hải đảo tự kiến tạo quân cảng căn cứ bảo hộ tiểu c h ấ n khỏi bị hải tặc tập kích cái này khiến chấn ủy v ỉ n h không cần lại đầu nhập đại lượng quân p h i đến bảo hộ tòa thành cùng cảng khẩu an toàn vẹn vẹn giữ lại một phần nhỏ phòng giữ đội đến giữ gìn trị an là được rồi cái này cũng khiến cho chấn ủy v ỉ n h lanh chúa vượt qua đủ để cho tuyệt đại đa số người đều hâm mộ xa xỉ sinh hoạt có dạng này một cái ví dụ sống sờ sờ đặt ở trước mắt giành n u ụ t trong ngoài xung quanh những lãnh chúa này lại nơi nào sẽ nhị được trước đó còn lo lắng r n lì cái này phong quân sẽ bởi vì việc này đối bọn hắn v ẫ n trách nhưng bây giờ có mộ lâm sành xem như cọc tiêu bọn hắn tự nhiên cũng liền yên lòng chỉ có điều bọn hắn cũng không biết mình ký kết công thủ minh ước cùng mộ lâm sành công thủ minh ước hoàn toàn khác biệt nhất là tại phòng ngự an toàn bên trên sâm mộ tồn tại hiệp trợ những n à y lãnh địa thanh lý đạo phỉ đồng thời cũng vì giữ gìn thương đạo an toàn sẽ ở những n à y lãnh địa thành lập quân sự trú điểm có lẽ một cái quân sự trú điểm cũng sẽ không có nhiều ít người nhưng khi rằng lụt bên trong tất cả lãnh địa đều sắp đặt hai ba dạng này quân sự trú điểm sau sấm mỡ hổn phái chú tới rằng lụt t h ư ở n g c h ú binh lực trong lúc bất chi bất giác đã có ba ngàn người nhiều cái này ba ngàn người tất cả đều là trang bị chế thức khôi g i á p cùng vũ khí quân chính quy chiến lược so với rằng lụt từng cái lãnh chúa nông binh cường ra nhiều lắm hơn nữa theo mậu dịch hiệp nghị chấp hành thần tích thương hội mậu dịch mạng cũng thẩm thấu tới rằng lụt lãnh địa bên trong thông qua thu mua lôi kéo cùng hợp tác chờ một chút phương thức không bao lâu thời gian liền có thể đem chung đê tầm quan viên cùng nắm giữ ở trong tay. tựa như bờ l ạ c h khả vần như thế trên thực tế bờ dịp đốn đờ dị ẩn rất thông minh hắn nhìn ra chính mình tại bờ l ạ c h khả vần quyền lợi đã bị triệt để ra không chính mình căn bản không có phản kháng chỗ trống cho nên mới sẽ mang theo tân hôn thê tử chủ động rời đi bờ l ạ c h khả vẩn định cư tại thành kinh S lạy đ i ể m đối bờ l ạ c h khả vẩn chuyện mắt không thấy tâm không phiền trải qua thành g ờ giặt v ã lệ bờ l ạ c h khả vẩn thành ủyền trấn ủy t ỉ n h lâu đài gờ dịn sơn các nơi thực tiễn thông qua công thủ minh ư ớ c thẩm thấu phương pháp đã có một bộ hoàn chỉnh quá trình không cần lin d tự mình hỏi đến tay người phía dưới dựa theo cố định phương thức từng bước một tiến hành là được rồi. lilze trong khoảng thời gian này cũng đều chờ tại thành bạo bên trong ngay cả thảo luận chính sự nội các chuyện cũng đều giao cho mụ sở bất bọn người hiện tại đối lilze chuyện quan trọng nhất chính là chờ đợi n h i mệ di ạ thuận lợi sản xuất mặc dù lilze các h ạ n g -e、chuẩn bị đều vô cùng hoàn thiện nhưng những n à y chuẩn bị cuối cùng đều không dùng bên trên n h i mệ di ạ sản xuất đến vô cùng thuận lợi theo nước đối phá tới cuối cùng đem thai nhi sinh ra tới chỉ dùng mười mấy phút năm quyền sau n h i mệ di ạ lời nói mà nói tựa như là lên lội nhà vệ sinh như thế dáng dấp thật xấu t h a n h t ẩ y qua nị mẹ d ì a đổi lại một thân quần áo sạch sẽ đi vào thư phòng nhìn xem bị l i n g e ôm vào trong ngực h ả i nhi mang theo ghét bỏ nói ngươi biết cái gì vừa mới ra đời đứa nhỏ đều như vậy chờ trưởng thành liền tốt nhìn l i n g e nhìn nị mẹ d ì a một cái do hỏi thân thể của ngươi có cái gì khó chịu địa phương không có rất tốt nị mẹ d ì a lắc đầu sau đó nhìn một chút con của mình rất trực sàng nói rằng thiếu đi một cái gánh nặng ngược lại thoải mái hơn chính như nị mẹ dị a nói như vậy tại l n z e tỉ mỉ điều trị hạ thân thể của nàng đã phi thường cường tráng cho dù là vừa mới sản xuất qua nhưng đối nàng vẫn không có ảnh hưởng quá lớn đừng nói rời giường đi lại coi như hiện tại n h ư ờ n g nàng mặc vào khôi giáp cầm lấy c h i ế n phủ trên chiến trường chém giết đều không có vấn đề người nha thật không giống mẫu thân lilze nhìn xem tùy tiện nỉ mệ gì ạ thở dài không nói gì thêm quay người đem hải nhi giao cho chờ đợi ở một bên cứu d ố i tu nữ so sánh với nỉ mệ gì ạ đến lilze có phong phú mang hải t ử kinh nghiệm chỉ riêng nuôi trẻ chi thức điểm này hắn so với mỹ xạ tu nữ chuyên môn phái tới ba tên lão tu nữ không chỉ có không kém thậm chí tại rất nhiều nơi còn muốn tốt hơn dù sao kiếp trước ý thuật so với hiện tại ý thuật đến muốn thật tốt hơn nhiều l i n z e tại hải tử xuất sinh trước đó liền đã viết một bản nuôi trẻ sổ tay giao cho ba tên lão tu nữ để các nàng nghiêm ngặt dựa theo phía trên quy tắc chấp hành mặc dù ba tên lão tu nữ cảm thấy trong đó một ít quy tắc quá cẩn thận gây nên cùng r ù n g già nhưng nghĩ đến đây là thần thiện già hải tử các nàng liền cảm giác loại này khắc nghiệt quy tắc cũng là nên ngươi cho hắn lấy cái tên chữ a nghĩ mệ gì a mặc dù tại sinh đứa nhỏ trước đó nàng vô cùng quan tâm đứa nhỏ tình huống nhưng sinh ra tới về sau nàng lại có loại không hiểu giải thoát cảm giác đối với mình trong bụng đi ra tiểu gia hòa này cũng không có đặc biệt nhiệt tình lilze nghĩ nghĩ nói rằng ồ chủ tủ liền cứ gọi ồ chủ tủ a ồ chủ tủ đây là cái gì quái danh tự nị mệ di a là người mang theo bất m a n nói linz e cười cười, không có giải thích sau đó n h ư ờ n g m ũ sơ đem người thừa kế của mình xuất sinh đồng thời đặt tên là ồ chủ tủ tạ dạ tin tức truyền đi đồng thời tại lãnh địa bên trong cử hành ba ngày yến hội tất cả rượu toàn bộ miễn phí cung ứng tháng này tất cả mọi người tiền lương gấp b ộ i mặt khác hắn còn để cho người ta hướng bảy đại vương quốc từng cái lãnh chúa nơi đó đưa ra thư mời mời bọn hắn tham gia chính mình là người thừa kế xuất sinh cử hành đại hội lập võ đoàn thể luận võ cùng xạ thuật giải thi đấu quán quân đều là hai vạn kim long mà kỵ thương tỷ võ quán quân thì là một thanh thép vã l ụ dị ẩn kiếm linze vẫn luôn đang thu thập thép vã l ụ dị ẩn vốn là chuẩn bị cho n h ỉ mệ dị ả chế tạo một thanh thép vã l ụ dị ả c h i ế n phủ nhưng không nghĩ tới chính là vỗ l ạ n tịt vậy mà đưa một thanh chiến phủ tới cuối cùng những cái kia thép vã l ụ dị ẩn liền bị đánh tạo thành ba thanh trường kiếm mà đại hội luận võ bên trên lấy ra thanh trường kiếm này chính là một cái trong số đó đối với một ít kỵ sĩ mà nói tiền tài có lẽ cũng sẽ không khiến cho hứng thú của bọn hắn nhưng một thanh thép vạ lụy gì ẩn kiếm tuyệt đối sẽ để bọn hắn chạy theo như vịt không chỉ từng cái lãnh địa kỵ sĩ ngay cả đại lãnh chúa cũng đều ngao ngoe muốn động trong đó một chút tây cảnh làn nịt tờ nhà động tác nhanh nhất, nhất duy nhất một lần phái ra hơn mười người kỵ sĩ đến dự thi thì quân giả gia mi làn nịt tờ cũng theo do bất quốc vương cùng nhau đi tới sầm mỡ hồn khẳng định cũng biết đại biểu làn nịt tờ nhà dự thi trong lúc nhất thời, bảy đại vương quốc theo bắc cảnh tới đòn kỵ sĩ đều đi tới sâm mơ hồn thậm chí ngay cả biển hẹp bờ bên kia kỵ sĩ cùng chiến sĩ cũng đều chạy tới tham gia náo nhiệt tất cả mọi người tính cả bọn hắn tùy hành nhân viên cùng một chỗ mấy vạn người một mạch tiến vào cứu r ố i trấn nguyên bản có ít người coi là cứu r ố i trấn lại bởi vậy biến rất hỗn loạn nhưng không nghĩ tới chính là linze đã sớm dự liệu được loại tình huống này không chỉ trước đó ngay tại bên ngoài trấn mở ra một khối lớn có thể tùy tiện dung nạp mười vạn người đất trống còn trước đó d ự n tốt lều vải chỉ cần dựa theo riêng phần mình thân phận có thứ tự và ở khác biệt lều vải là được rồi chỉ có một bộ phận đại quý tộc đại l ã n h chúa mới có thể ở tại t r o n g trấn trong biệt thự ngoài ra toàn bộ tiểu trấn trị an cũng tại thạch cự nhân tham dự hạ vô cùng ổn định bất kỳ đánh nhau gây chuyện hết thể bị tóm lên đến hoặc là nộp tiền phạt hoặc là công khai doi hình bất quá toàn bộ sầm mơ hôn bận rộn nhất chính là ba gen cùng lộ u sổ đại lượng ngoại lai nhân viên tràn vào trong đó sen lẫn không ít ý đồ nhìn trộm lãnh địa bí mật gián điệp cùng m à t h á m ngắn ngủi hơn mười ngày thời gian bọn hắn liền đã bắt không dưới hai trăm tên đến từ khác biệt địa phương mật h ắ m đây vẫn chỉ là bọn hắn bắt lấy giống rèn đúc trận cùng h ắ c quật nghe nói cũng đều bắt không ít người chỉ có điều những cái kia bị bắt người cũng không có giao ra mà là trực tiếp được đưa đến quặng mỏ hoặc là h ắ c quật địa lao chương một trăm chín mươi tám hai tên khách không mời mà đến s u m m e r hồn đại hội luận võ cử hành mười ngày liền long trọng trình độ mà nói tuyệt không so thành kinh é lẹn đỉnh lần kia đại hội luận võ kém bao nhiêu tham gia đoàn đội tỷ võ người liền có hơn bốn ngàn người cơ hồ tương đương với một trận cỡ nhỏ chiến tranh rồi mà bắn thuật giải thi đấu cung t i ễ n thủ càng là cao đến hơn năm ngàn người vậy phần kị thương giải thi đấu càng là có hơn hai ngàn người tham gia hơn nữa cái này hơn hai ngàn người tuyệt đại bộ phận đều là tại bảy đại vương quốc tiếng tắm lừng lấy kỵ sĩ mỗi một trận kỵ sĩ luận võ đều vô cùng đặc sắc tất cả mọi người là hướng về phía cái kia thanh thép vã lụy dị ẩn kiếm tới tự nhiên cũng là đem hết toàn lực cuối cùng trận chung kết là từ bờ dị n cùng ra mi lạng n h ị t tờ quyết đấu mặc dù hai người này quyết đấu liền đặc sắc trình độ so ra kém thành kim n é t lén đỉnh bờ dị n cùng b à dị sở tàn một lần kia nhưng như cũng cực kỳ đặc sắc hai người giao thủ mười một vòng vỡ vụn mười một cây kỷ thương cuối cùng lấy bờ dị n thắng hiểm chấm rứt thắng được cái kia thanh thép đến tận đây điển hình kỵ sĩ bờ dì ẩn cũng liền thật danh dương hệ s t e r o s đại lục cùng đại lục e s o s tại đại hội luận võ trong lúc đó linze cùng tới thăm do bất quốc vương gặp mặt một lần bất quá gặp mặt trải qua cùng kết quả đều không thế nào vui sướng chỉ là theo cùng do bất quốc vương trong lúc nói chuyện với nhau linze như cũ thu được một chút tin tức thì như lúc trước gia tăng nhằm vào sầm m ở hồn gia tăng loại thuế chuyện này cũng không phải là do bất quốc vương gây nên mà là dọn ạ dìn khư khư cố chấp quyết định mà lúc đó thiết vương tọa vừa vận tài chính xảy ra vấn đề hắn mới ngầm đồng ý mắc h á c hắn cũng có thể cảm thụ chính mình cùng do bớt quan hệ lãnh đạo nguyên nhân càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn hàng phục hải long ngoài miệng do bớt nói tin tưởng hắn trên thân không có khả năng có tạt ghẹ diễn ra t ổ n huyết thống nhưng trong lòng là nghĩ như thế nào liền không được biết rồi hơn nữa linze cũng có thể theo hắn nâng lên hải long thời điểm trong ánh mắt không cách nào che giấu lộ ra ghen tị và thần sắc hâm mộ thông qua cùng do bớt lần này gặp mặt linze có thể xác định mình đã không cách nào lại theo do bớt nơi đó thu hoạch được hoàn toàn tín nhiệm quan hệ của hai người chỉ có thể càng ngày càng lãnh đạo cuối cùng là không lại biến thành đối địch liền không được biết rồi bớt quá đối với l i n g e mà nói những này đều không phải là sự tình hắn hiện tại cánh chim đã đầy đạn chỉ phải cẩn thận một chút tránh cho trở thành bảy đại vương quốc công địch cũng sẽ không có vấn đề quá lớn bất quá trận luận võ này đại hội đồng thời cũng làm cho l i n g e biết mình bây giờ tại bảy đại vương quốc tầng chốt nhất đại lãnh chúa trong mắt là địa vị gì ngoại trừ do bất quốc vương bên ngoài cái khác bảy đại vương quốc thủ hộ lãnh chúa một cái đều không có tới sầm mỡ hồn phái ra tất cả đều là đại biểu từ nơi này liền có thể nhìn ra được mặc dù bọn hắn tán thành lince thực lực nhưng trong lòng bọn họ như cũ cảm thấy lince chỉ là một cái không có nội tình nhà giàu mới nổi mà thôi nói không chừng so với thành t ì n cùng giáo lần n ữ những cái kia chỉ có trăm năm truyền thừa lãnh chúa cũng không bằng kéo dài truyền thừa nhường ánh mắt của bọn hắn chỉ nhắm ngay r a tộc truyền thừa lịch sử cùng vinh quang toàn vẹn quên đi trèo chống phần này lịch sử cùng vinh quang trụ cột nhất định phải là thực lực c ư ờ n g đại đại hội luận võ đối với lince mà nói chỉ là một việc nhỏ sen giữa mà thôi tại đại hội luận võ còn đang tiến hành thời điểm l n c e liền đã bắt đầu tiến hành nhằm vào thống nhất sợ tồn nờ chuẩn bị hắn chuẩn bị chờ tiểu g i a hỏa lại lớn lên một chút vượt qua nguy hiểm nhất hải n h i kỳ liền lên đường tiến về s ậ n tợ t ồ n n ở ngay tại hắn c h u ẩ n bị nhằm vào s ậ n tợ t ồ n n ở thống nhất hành động lúc hai người đến hơi hơi làm rối loạn một chút kế hoạch của hắn thiết vương tọa mong muốn thu hồi ta đối s ậ n tợ t ồ n n ở quyền sử dụng linze nhìn một chút tới thăm tên này thiết vương tọa sứ giả trong mắt mang theo kinh ngạc mà hắn kinh ngạc nguyên nhân cũng không phải là thiết vương tọa hành vi mà là trước mắt người sứ giả này bởi vì hắn chính là mình trước tiệc cực kỳ lo lắng nó nuốt vệ tị bà hệ lince rất sớm trước đó liền đã biết n g ó n ú t đã bị giòn ạ dìn theo gún tô điều tới thành kinh S p lệ điểm đồng thời biết n g ó n ú t thông qua tài chính của hắn thủ đoạn rất nhanh thu được trọng dụng không đến thời gian một năm liền trở thành ngự tiền hội nghị tài chính đại thần chỉ là nhường lince có chút không h i ể u là giòn ạ dìn lại là phái n g ó n ú t tới làm sứ giả mà lại là tại chính mình dự định đối xử tợn tổn nợ tiến hành thống nhất chiến tranh điểm mấu chốt hắn không rõ giòn ạ dìn làm như thế ý tứ là muốn ngừng ngón lút thuyết phục chính mình từ bỏ ký kết hiệp nghị trả lại thiết vương t ọ a cho thuê chính mình sập đỡ tôn nơ vẫn là mong muốn để cho mình bị chọc giận thất thủ giải quyết hết công tức phu nhân chuyện này phu cái này cho hắn mang nón xanh người quyết định này là thủ tướng đại nhân tại ngự tiền hội nghị làm ra quyết định mặc dù rất nhiều người đều không đồng ý nhưng lại đã thông qua được mong rằng đại nhân có thể lý giải ngón lút hạ thấp dáng vẻ nói chuyện hành động cung kính hướng linze giải thích một chút lời nói bên trong hàm nghĩa cơ hồ xem như nói rõ đây hết thể đều là giỏ nạ dịn khư cố chấp đừng bắt hắn người sứ giả này xuất khí đang nhìn hướng l n z e thời、điểm. mặc dù nó g n ú t đã cực lực che giấu đi nội tâm của mình cảm xúc trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười vô hại nhưng một tia ghen tị cảm xúc như cũ không thể tránh khỏi theo trong lòng của hắn v t u ô n ra phải biết ban đầu ở nghe được linze chi danh thời điểm linze với hắn mà nói vẫn chỉ là một cái có thể tùy ý giẫm đạp tiểu nhân vật nhưng bây giờ linze lại đã trở thành hắn cần ngưỡng mộ đối tượng mà hắn mặc dù đã là cao quý tài chính đại thần nhưng lại như cũ chỉ có thể bị người b à i bố thậm chí không thể không đón lấy lần này nguy hiểm đi xứ nhiệm vụ cái này khiến hắn cảm thấy không hiểu bị k u ấ t ta có thể rời khỏi thiết vương tọa danh hạ sận tợ tôn n ợ nhưng dựa theo hiệp nghị điều khoản nửa đường giải trừ thuê hiệp nghị thiết vương tọa nhất định phải bồi trả cho ta gấp ba tiền thuê cũng chính là ngoại trừ tiền vốn năm mươi vạn kim long bên ngoài còn muốn thưởng cho ta một trăm năm mươi vạn kim long tổng cộng hai trăm vạn kim long linze bình tĩnh nhìn n g ó n út, nói rằng các hạ là ngự tiền hội nghị tài chính đại thần hẳn là rất rõ ràng lấy thiết vương tọa tài chính là không thể nào thanh toán cái này hai trăm vạn kim long nói cách khác các ngươi chuẩn bị tại sẽ bỏ hiệp nghị đồng thời còn muốn q u y n ợ đúng không cũng không phải là q u y n ợ chỉ là trì hoãn lại vệ tỷ trên mặt mặc dù treo nụ cười nhưng trong nội tâm hiển nhiên đã đem dọn ạ dìn cho chửi mắng một lần như vậy đem chỉ hoàn trả lại kế hoạch cùng quá trình nói cho ta nghe một chút tỷ như lúc nào còn bao nhiêu tiền hoặc là lấy phương thức gì trả lại linze tiếp tục ép hỏi vệ tỷ rất rõ ràng thiết vương tọa căn bản không có trả lại tiền thuê cùng b ộ ước kim kế hoạch cho nên hắn chỉ có thể cưỡng ép thay đổi nói rằng cái này còn tại thương thảo bên trong linze nợ nụ cười gằn nói rằng nói cách khác các ngươi kế hoạch gì đều không có sau đó liền muốn để cho ta xuất ra tốn hao trọng kim luân sập tợt nơ cái này cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào vệ tỷ hành hành. Có, có, có thể nghe ra được linze đây đã là sáng loáng uy hiếp còn kém nói thẳng thiết vương toại chỉ cần dám hướng sợn tợn thuê tỡ nở phái người hắn liền dám để cho những người kia chìm đến đáy biển đi mặc dù ngón ú t rất muốn tại bảy đại vương quốc chế tạo dung chuyển để cho mình có cơ hội có thể leo cao hơn nhưng tuyệt đối không phải hiện tại hắn hiện tại căn cơ thực sự quá nông cạn coi như bảy đại vương quốc sinh ra dung chuyển hắn cũng không cách nào từ đó thu lợi thậm chí còn có thể nhường hắn nguyên bản đã nắm giữ quyền lợi cho vứt bỏ điểm này hắn biết rõ ngồi đối diện lilze vô cùng rõ ràng cho nên tại lilze xem ra tương lai là bảy đại vương quốc náo động chi nguyên ngón ú t giờ phút này lại cần ổn định bảy đại vương quốc cục diện cái này cực kỳ thú vị chỉ cần đại nhân ngài có thể đồng ý hủy bỏ thuê h i ệ u nghị trả lại sợn tợn nơ như vậy chúng ta có thể lấy xóa đi nhằm vào sầm mờ hồn ngoài định mức loại thuế đồng thời hoàn toàn mở ra thành kim ép l ẹ n đỉnh thị trường ngươi không cần nói tệ tỷ đại nhân l n z e ngăn cản ngón lút nói tiếp nói nếu như là một năm trước ta có lẽ sẽ còn đồng ý loại này vô lệ yêu cầu nhưng bây giờ ta thống nhất sợn tợn nở kế hoạch đã bắt đầu thúc đẩy không có khả năng lại làm ra cả i biến cho nên tiêm một bộ phận sợn tợn nơ là không thể nào trả lại、nói. hắn đưa tay ngăn cản vệ tí mở miệng tiếp tục nói bất quá có xét thấy ta đối thiết vương tọa tôn trọng ta sẽ ngoài định mức lấy thêm ra mười vạn kim lòng xem như để bù tiền thuê giao cho thiết vương tọa mặt khác ta sẽ cho hai mươi vạn kim lòng xem như vệ tỷ đại nhân ngươi giúp ta thuyết phục c ả dịn công tức thủ lao vệ tí ngay vậy t r ầ m mặc một lát gật đầu nói nguyện v ì đại nhân ngài cống hiến sức lực nói xong liền yên lặng lui ra mặc dù vệ tỷ lúc rời đi biểu lộ từ đầu đến cuối mỉm cười như một nhưng linze lại có thể theo vệ tỷ trong mắt rõ ràng cảm giác được một chút t ứ c giận dường như vệ tỷ cảm thấy hắn vừa rồi trực tiếp dùng tiền tài thu mua cử động của hắn là một loại vũ nhục hành vi linze đối với cái này cũng không thèm để ý làm thực lực đến hắn hiện tại độ cao sau ngón ú t những cái kia âm mưu quỷ kế hắn thấy đã không trọng yếu nữa hắn đôi ngón ú t lo lắng cũng không có chiếc kia mãnh liệt như vậy húng chi hắn rất sớm trước kia liền đã bố trí ở sau không chỉ vạ dịt đang vì hắn nhìn chằm chằm ngón ú t ngay cả ngón ú t bên người cũng có hắn ăn bảy người chỉ cần hắn muốn nó g nút bất cứ lúc nào cũng sẽ vô thành vô tức chết đi sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì tại tiếp kiến nó g nút về sau lilze lại tiếp kiến một cái khác khách không mời mà đến bất quá cái này khách nhân xem như hắn người quen biết cũ hồng độc x à ổ bờ dìn mà h o thân vương đại hội luận võ không nhìn thấy ngài bây giờ lại bỗng nhiên bí mật chạy tới thấy ta ổ bờ dìn thân vương đại nhân ngài hẳn là không chỉ là vì đến xem hội chủ tụ a lilze nhìn xem hồng độc x à tùy ý tê liệt trên ghế ngồi mỉm cười hỏi dĩ nhiên không phải ta không thích đứa nhỏ hồng độc xạ thẳng thắn sau đó nhìn l i l e nói rằng ta lần này tới là mang theo nhiệm vụ tới chúng ta thành sùng sập tờ bằng lòng xuất gia đòn o hiện tại nắm giữ đảo gờ dị gỗ l ậ sở cùng với xung quanh hải đảo quyền k h ô n g chế cũng bằng lòng tại tương lai ngơi ư đối tranh luận chi địa động thủ lúc phái binh hiệp trợ linzn người nói rằng các ngươi nhìn ra ta muốn đối tranh luận chi địa động thủ đem nhiều như vậy vũ khí bán được t i r o t l í t cùng mì ba cái thành bang lại kích động mâu thuẫn của bọn họ hiện tại toàn bộ tranh luận chi địa đã giống như là một đống rội cho dầu tuổi khô như thế chỉ cần một đ ố n lửa liền sẽ để bọn hắn hoàn toàn thiếu đốt xa vào đến chiến hỏa bên trong hồng đốc xa cười cười tiện tay theo trên bàn cầm lấy một bình b mở ra nắp bình trực tiếp đối với bình miệng uống hai ngụn nói rằng thủ pháp của ngươi cũng không cao minh lại vô cùng hữu hiệu coi như tam đại thành bàng cao tầng xem thấu ngươi ý đồ bọn hắn cũng không có khả năng ngăn cản thủ hạ đã sớm bị kích động đến chiến ý giạt rào t â m chỉ có thể dựa theo kế hoạch của ngươi như thế phát triển tiếp các ngươi mong muốn thu hoạch được cái gì lilze trầm giọng hỏi báo thủ cùng thẩm phán hồng đốc s a ngồi thẳng người vô cùng nghiêm túc nói các ngươi làm muốn hướng thiết vương tọa khai chiến sao vẫn là nói hướng tây cảnh khai chiến l i l e trầm giọng hỏi đương nhiên không hồng đ ộ c xà lắc đầu nói rằng nếu như chúng ta chỉ là muốn báo thủ lời nói ta có ngàn vạn loại phương pháp có thể dễ như t r ở bàn tay giết chết tỷ ử n cùng dưới t r ư ớ n g hắn những cái kia xuất sinh mà lại là để bọn hắn tại vô cùng thống khổ bên trong chết đi nhưng ta không có làm như vậy bởi vì ta mong muốn chính là thẩm phán là đủ để cho bảy đại vương quốc tất cả mọi người biết tỷ ửng hung ác đại thẩm phán LNGE nghe được Hồng độc ý tứ, nói rằng, các người mong muốn để cho ta thôi động giáo hội thẩm phán. Nói, cười cười nói, các người có hay không nghĩ tới giáo cho thôi hội thẩm được Độc cười cười các các Xà tứ, ta có hồng độc xà gật gật đầu nói rằng ngươi yên tâm thẩm phán cũng sẽ không lập tức tiến hành có lẽ sẽ còn chờ thật lâu thời gian chúng ta chỉ là hy vọng đến lúc đó ngươi có thể đứng ra ủng hộ chúng ta mà thôi ngươi hẳn là trước đó không lâu mới từ đại lục h sột trở về a l i n l e bỗng nhiên không hiểu thấu hỏi một cái hoàn toàn không liên quan vấn đề hồng độc xà nghe xong ngần người gật gật đầu nói đúng vậy l i n l e nhìn chăm chú lên hồng độc xà nghiêm mặt nói ngài dựa vào cái gì cho rằng t ạ t ghẹ rền gia tộc còn có thể một lần nữa leo lên thiết v ư n g tọa dựa vào hoàng kim đoàn những cái kia hắc hỏa hậu dậy sao vẫn là dựa vào ngươi cùng d ọ n c ồ n nỉnh tổng xây dựng dòng binh đoàn phải biết năm đó chinh phục giả ạ hệ g ò n bằng vào ba đầu rồng đều không thể chinh phục bảy đại vương quốc ngươi lại dựa vào cái gì cho là các ngươi không cần rồng liền có thể làm được đâu hồng độc xà cũng hơi kinh ngạc l ờ i n lờ e biết mình tại đại lục e sốt bên trên việc đã làm cái này khiến hắn cảm thấy mình thủ hạ có phải hay không ẩn giấu đi cái gì phản đồ sắc mặt hơi hơi âm trầm một chút bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường nói rằng ngươi quên còn có chúng ta đòn dẹp cùng ngươi sầm mỡ hồn đối với đòn cùng dẹp â m thầm đạt thành một loại hiệm nghị nào đó điểm này lilze cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n bởi vì ý là xảy ra chuyện đã không trách được hồng độc Sa trên thân cũng trách không đến ạ gì ẳn trên thân quan hệ của hai người mặt ngoài mặc dù như cũng không thế nào hữu hảo nhưng trên thực tế quan hệ của hai người rất mật thiết theo song phương từng năm gia tăng mậu dịch liền đó có thể thấy được chỉ là hồng độc Sa đem chính mình cũng coi như đi vào như thế nhường lilze cảm thấy có chút muốn cười sau đó hắn vô cùng chính thức hướng phía hồng độc Sa nói rằng do bất quốc vương đối ta c ó ân chỉ cần do bất quốc vương tại thế một ngày ta liền sẽ không làm bất kỳ phản đối bạ giặt đệ ổng vương triều chuyện hồng độc xà nghe xong trầm mặc một lát nói rằng ta đã biết đ ã dạng này hiệp nghị của chúng ta hữu hiệu như cũ đảo gỡ dị gỗ lo sợ như cũ giao cho ngươi chúng ta như cũ sẽ ở ngươi tiến đánh tranh luận chi địa thời điểm phái binh trợ rút hy vọng ngươi đến lúc đó có thể tuân thủ hiệp nghị hứa hẹn nghe được hồng độc xa lời nói linze minh bạch đối phương là hiểu lầm chính mình ý tứ bất quá hắn cũng không có tính toán làm nhiều giải thích về sau sự tình hắn không có nghĩ nhiều như vậy hiện tại hắn hàng đầu mục tiêu chính là cầm x u ố n g s â n tợt tôn nơ cầm súng tranh luận chi đ i ệ t r ư ơ chín trước khi chiến đấu bố trí Đảo G -G -G xem như cho nên cho tới nay thành xuân sợ tợn đối đảo gợ dị gỗ lật sợ đều tuyên bố nắm giữ quyền sở hữu bất quá tại quá khứ thời gian biến thiên bên trong rất nhiều lần đảo gờ dị gỗ lập sơ đều thay chủ người khác tại cấp người trong chiến tranh thành xuân s p Tợ đội tàu đánh bất ngờ đảo gờ dị gỗ lập sơ tiêu diệt chiếm cư ở chỗ này hải tặc một lần nữa nắm giữ hòn đảo này cùng xung quanh đảo nhỏ bất quá hiện tại hòn đảo này lần nữa thay chủ mấy tháng trước thành xuân s p Tợ kim thương quán nhật cờ xí theo trên cột cơ hạ thay vào đó là tam hải quái liên minh cùng sầm m ở hồn trường kiếm màu đỏ n g ỏ m cờ xí tung bay tại đảo gờ dị gỗ lập sơ cùng với xung quanh hòn đảo thành trấn bên trên đối với mạ ẹ o nhà mà nói mặc dù bọn hắn là cùng l n g e đặt thành giao dịch h nhưng trên thực tế khoản giao dịch này cũng là bị ép đặt thành bởi vì bọn hắn rất rõ ràng một khi linze triển khai thống nhất sợ tợn tồn nợ hành động như vậy đảo g ỡ gì gỗ lo sợ là không thể nào ngăn cản được linze hạm đội nếu như là tại linze không có thu phục hải long trước đó bọn hắn có lẽ còn có thể cùng tới gần đại lục h sốt c ớ p biển liên minh liên hợp lại cùng thần tích hạm đội tách ra một vật cổ tay nhưng theo linze thu phục hải long một phút này bắt đầu trên biển có thể cùng thần tích hạm đội giao phong hạm đội cơ hồ liền không có sở tờ tôn n bị linze cầm xuống chỉ là thời gian chuyện sớm hay m u ộ n cho nên cùng nó bị động bị người khác cướp đi chẳng bằng chủ động lấy ra làm giao dịch dạng này mới có thể mức độ lớn nhất bảo tồn ích lợi của mình đa ạ ý thông mạ i tại quá khứ là đảo gd gỗ lơ sở tổng đốc phụ trách quản hạt đảo gd gỗ lơ sở cùng với xung quanh hòn đảo cũng là mạ eo nhà hạm đội tư lệnh hạ tại đảo gd gỗ lơ sở đồn trú không sai biệt lắm mười năm đối đảo gd gỗ lơ sở một ngọn cây cọn cỏ đều hiểu rõ vô cùng mà đã từng hòn đảo chủ nhân bây giờ lại xem như khách nhân lần nữa lên đảo nhường hắm cảm thấy có loại không h mà càng làm cho hắn bi thương chính là mới ngắn ngủi thời gian mười tháng hắn liền đã không nhận ra chính mình ở lại mười năm đảo gờ gì gộ lật sờ bến cảng tại hắn chuyển giao hòn đảo thời điểm cái này bến cảng vẫn chỉ là một cái vô cùng bình thường nhỏ bến cảng nhiều nhất chỉ có thể đỗ mười chiếc đáy bằng thuyền đánh cá nhưng bây giờ cái này bến cảng đã biến thành một cái có thể đỗ mấy chục chiếc cỡ lớn c h i ế n thuyền bến cảng lớn bến cảng bến tàu tất cả đều là dùng s á n g bùn đá cội cùng phiến đá lập nên vương bước từng dãy chỉnh tề nhà kho cùng doanh trại theo bến tàu một mức thúc đẩy tới tiểu trấn bên giới lúc đầu tiểu trấn đã bị triệt đề bao trùm mà ti tại trên bến tàu làm việc những người kia không ít người đạo ý rồng đ ề u biết t h như cái kia ngay tại ghi chép hàng hóa thư ký chính là hắn đã từng thuê một cái bị sỉ ơ đeo đuổi học sĩ còn có mang theo người tại bến tàu tuần tra chiến sĩ là hắn đã từng thủ vệ đội trưởng lúc ấy người này trên thân liền một bộ hoàn chỉnh khôi giáp đều không có bây giờ lại đã mặc bộ này cực kỳ xinh đẹp tinh xảo chế thức giáp ra tóc cùng khuôn mặt cũng đều xử lý chỉnh trình tề tệ nhìn qua hoàn toàn giống như là một người khác đang phát ra một tiếng cảm thán sau đạo ý rồng hạ thuyền tại sứ giả dẫn g i á hạ hướng phía ở vào thị trấn bên ngoài một tòa trang viên đi đến nơi đó đã từng là trụ sở của hắn bây giờ cũng đã bị người khác sở c h i ế m cứ hơn nữa còn là hắn nói lên giao dịch đảo gợ dị gỗ là sở đề nghị bây giờ suy nghĩ một chút thật là có chút c h à o phúng không tệ đưa ra tại linze chính thức động thủ trước đó xuất r a đảo gợ dị gỗ là sở tiến hành giao dịch người cũng không phải đỏ dạn thân vương mà là hắn vị này đảo gợ dị gỗ là sở tổng đốc về phần nguyên nhân hắn mặc dù tại mang đến thành x u â n d ậ p tờ trong thư viết có lý có cứ thiên hoa l o ạ n truy nhưng trên thực tế nguyên nhân chỉ có một cái đó chính là hắn sợ bởi vì đoán được l n z e tất nhiên sẽ đối sập tợ tổn nở còn lại hòn đảo động thủ cho nên hắn quyết định trước đó đi một chuyến thần tích cảng tìm hiểu một chút thần tích hạm đội tình huống thật chỉ là tại thuyền đi thuyền tới trên n ử a đường bọn hắn liền gặp thần tích hạm đội tuần tra đội tàu tiêu diệt toàn bộ hải tặc hắn toàn bộ hành trình nhìn xem thần tích hạm đội như thế nào nhẹ nhõm đem mười mấy chiếc thuyền hải tặc cho đánh chìm tới đáy biển mà tự thân chỉ tổn thất hai chiếc dài thuyền bất quá đó cũng không phải nhường hắn cảm thấy sợ hãi nguyên nhân trực tiếp nguyên nhân chân chính là hắn tại thuyền sắp cập bờ thời điểm thấy được vừa mới hoàn thành biển đòn tuần hành hạ lòng cạn n h ị bạn theo trong biển chui ra ngoài tiến vào xào huyện hải long to lớn thân hình vượt ra khỏi hắn đối cự long hình thể nhận biết hắn không cách nào tưởng tượng chính mình dưới trướng thành xuân t ơ hạm đội tại gặp được khổng lồ như vậy tự thú lúc như thế nào làm ra hữu hiệu phản kháng thì càng đừng đề cập đánh bại cự long vào thời khắc ấy hắn liền biết mình nhất định phải làm một chút cái gì bằng không mà nói hắn không chỉ sẽ mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại sẽ còn mất đi tính mạng thế là tại trở lại đảo gờ dị gỗ lão sờ sau hắn liền viết một phong tin gấp đưa đến thành xuân t ơ nguyên bản hắn cũng không nghĩ tới qua chính mình trong thư đề nghị sẽ trực tiếp thông qua đ ã l à m t đảo gờ dị gỗ lo sợ chuyển giao cho thần tích hạm đội nói thật tại chuyển giao ngày đó hắn còn vô cùng không bỏ nhưng bây giờ hắn biết mình làm ra một cái quyết định chính xác hắn hiện tại vẫn là thành sùn sợ tư lệnh hạm đội mà đảo gờ dị gỗ lo sợ bên trên cư dân cũng không cần lâm vào chiến hòa hơn nữa còn có thể thu hoạch được rất tốt công tác cùng sinh hoạt ít ra tại hắn cảm thấy không cam lòng thời điểm sẽ dùng tương tự ý nghĩ khuyên bảo chính mình tiến bảo chính mình quen thuộc trang viên sau hắn được linh đến chính mình đã từng trong thư phòng giờ phút này trong thư phòng đã đứng không ít người trong đó có một ít người vật quen thuộc t ỷ như tam hải quái liên minh ba cái kia sát loại lại t ỷ như thần tích hạm đội tư lệnh hồn dễ đ u i n e những này tại sập đỡ tổn n ở hải vượt dậm chân một cái đều có thể dẫn phát một trận hải khiếu đại nhân vật bây giờ nguyên một đám lại đều giống như là người hầu như thế thành thành thật thật đứng trong một trận hải chiến đã đủ rồi ngồi sau bàn đọc sách linze nhanh chóng ký phát mấy đầu mệnh lệnh giao cho hồn ạ xa bọn hắn sau đó nhìn một chút đi tới đ ạ o ý rồng m ạ n ẹo liền phất phất tay nhường bên trong căn phòng người tất cả đều lui ra ra hiệu đ ạ o ý rồng tiến lên đây tại ổ trụ tụ xuất sinh nửa năm sau linze liền bí mật rời đi cứu r ố i c h ấ n đi hướng thần tích cảng sau đó tại thần tích cảng ngồi một chiếc tuần hành chiến tuyển đi tới sân tợt tổn nợ đảo gỡ dị gỗ lạc sơ bắt đầu chính t h á c chủ trì sân tợt tổn nợ đảo gỡ dị gỗ lạc sơ bắt đầu chính thánh chuẩn h bị t a đối với trí tới đảo gờ gỗ linze tức triệu mà ộ t bước đ nói thủ hạ nhân mã là càng nhiều càng tốt nhưng điều kiện tiên quyết là có thể nghe theo chỉ huy không ngủ cái rối thế là tại đạo ủy rồng đi vào trước mặt sau hắn nhìn chăm chú lên trước mắt cái này so với mình lớn tuổi mấy chục tuổi trên biển lao tướng Chấm dọc hỏi, đương ạ rồng nhận tức ta sĩ, đã đ ợ c đỏ dạng thân v ư t i nhiên trong t ư n ó ngươi trong khoảng thời gian này về ta còn hạt, hoàn toàn nghe theo chỉ huy của ta, xin hỏi đỏ dạng thân vương nội dung trong Đương n thư thời hỏi i ta hạt, theo ta, thật sao? chỉ huy h của là về đỏ bức là thật ta đại ủy rồng mạ i ở đây nghe theo phân phó của ngài đại ủy rồng ngửa ra ngửa đầu ư ứa ngực biểu lộ trang nghiêm nói nghe nói ngươi trước kia là đảo gờ gì gỗ là sở tổng đốc ta hiện tại chiếm cứ ngươi trước đó địa bàn ngươi không cảm thấy phẫn nộ sao linze tiếp tục dò hỏi đại ủy rồng nghiêm túc nói nếu như ngài hỏi nhiều một chút thân vương điện hạ lời nói thì có thể biết là ta đưa ra cầm đảo gợ dị gỗ là s ở cùng đại nhân ngài tiến hành giao dịch cho nên ngài không cần lo lắng cho ta sẽ đối với ngài có bất kỳ tức giận gì ta cũng nhất định sẽ tuân thủ ngài chỉ lệnh tiến hành tác chiến điểm này xin ngài yên tâm rất tốt linze đứng vậy ra hiệu đạo ý rộng theo tới sau đó đi tới thư phòng một bên chuyên môn đưa ra tới trong phòng tác chiến đi tới sập tợ tổn lờ hải vực địa hình xa bàn trước chỉ thấy tại sa bàn lần trước khắc đã trưng bày không ít thuyền mô hình đạo ý rộng một cái liền theo những thuyền này chỉ mô hình bày ra vị trí cùng thuyền bên trên tiêu ký phân biệt ra được linze đây là mong muốn ở trong tối lâm hải vịnh tiến hành một trận đại quyết chiến dưới mắt linze đã chiếm cư máu t h ạ c h đảo c ự c hình n g u y ê n cùng bây giờ bị mệnh danh đảo thần ân hòn đảo lại thêm đảo gờ dị gỗ lạc sơ toàn bộ s ậ n t ỡ tổn nợ đã bị linze cầm xuống hai phần ba hòn đảo còn lại hòn đảo đều dựa vào gần đại lục ẹ ệ sốt mấy hòn đảo những này đều bị hải đảo liên minh cùng tijos nắm giữ lấy tijos cung cấp biển liên minh thực lực một cái đều không thể cùng ta thần tích hạm đội tam hải quái liên minh chống lại bọn hắn vô cùng rõ ràng điểm này cho nên thuyền của bọn hắn tất cả đều tập trung linze chỉ vào xa bàn nói rằng ta liền theo tâm nguyện của bọn hắn ở trong tối lâm hải vịnh cùng bọn hắn đến một trận đại quyết chiến quyết định sập t ỡ tổn nở chi vương thuộc về ngươi đến lúc đó không cần tham gia trận hải chiến này chỉ cần trú thủ tại chỗ này là được rồi đ ạ o ý rồng nhìn xem linze chỉ vào sập t ỡ tổn nở phải phía dưới khu vực biên giới một cái đảo nhỏ lập tức minh bạch linze y tứ nói rằng ngài là để cho ta để phòng lít đội tàu ngài cho rằng lít lại phái hạm đội đến trợ giút không phải cho rằng l n z e theo xa bàn bên cạnh cầm lấy một phần tình báo đưa cho đại xem ra vừa rồi phần tình báo này đã ở những người khác nơi đó biểu hiện ra qua đ ạ o ý rồng nhìn một chút nội dung phía trên nội dung rất giản cũng chỉ có một câu liệt hạm đội đêm khuya bí mật rời đi bến cảng chẳng biết đi đâu người mang theo nhiều ít con thuyền có thể ngăn chở liệt hạm đội sao linze trầm giọng hỏi xin ngài yên tâm lần này ta mang đến ba mươi chiếc chiến thuyền mà bốn mươi chiếc m á i c h è o thuyền đủ để cùng liệt hạm đội chống lại đ ạ o ý rồng cực kỳ tự tin nói nếu như ngài cần ta cũng có thể đem liệt hạm đội tiêu diệt tại s ậ tợ tôn nở bên trong linze lắc đầu cường điệu nói không ta chỉ cần ngươi ngăn chở liệt hạm đội để bọn hắn không cần tham dự vào lần này hải chiến bên trong có thể không cùng bọn hắn giao chiến là tốt nhất ta cần bọn hắn hoàn chỉnh trở lại lít đại ủy rồng nghe vậy mọi người không rõ lilze dù ý nhưng hắn vẫn gật đầu nói rằng ta sẽ tận lực không cùng bọn hắn giao chiến chỉ khi nào giao chiến ta cũng không thể lưu thủ lilze nhẹ gật đầu nói rằng có thể một khi giao chiến muốn làm sao đánh hoàn toàn dựa theo ý của người đến sau đó nhanh chóng đi ề nhà m kho nhận lấy các loại vật tư mặc dù đại ủy rồng tới lúc sau đã mang theo cần thiết vật tư nhưng có thể ngoài định mức lại thu hoạch được một khoản vật tư hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt từ một khía cạnh khác mà nói cái này một khoản vật tư cũng coi là bọn hắn hạm đội trợ giúp t ù lao l n l e tại phân phối xong nhiệm vụ sau liền rời đi t r n g viên đi tới bến tàu tại trước mắt bao người đem cản mì bạn từ đáy b i ể n triệu hắn đi ra sau đó ngồi cản mì bạn trên thân hướng phía đảo thần ân mới đi tại l n l e bố trí thuyền của mình n ộ i lúc ở vào á m lâm hải vịnh một cái có chút hoang vu đảo nhỏ chung quanh đỗ lấy mười mấy chiếc to to nhỏ nhỏ thuyền một chút thuyền đỗi lấy mười mấy chiếch to to nhỏ theo những người này trang phục có thể rõ ràng cảm giác được bọn hắn chia làm hai nhóm người một nhóm người quần áo hoa lệ tóc lộn thành dễ thấy màu đỏ màu lam cùng tự s ắ c mang theo có chút quái dị mũ nôn hành cử chỉ nhìn qua giống như là từng con cao ngạo k h ô n g tước mà đổi thành một nhóm người thì quần áo tạ tơi trên thân dơ bận không chịu nổi trên đầu treo các loại xương cốt chế tác vật trang sức bên hông đ e o vũ khí bên trên cũng treo linh đăng đồng bài chờ một chút vật phẩm đi lại thời điểm phát ra các loại tiếng vang nhờ vào đó hiện lộ rõ ràng chính mình đến hai nhóm người tụ tập trung một chỗ sau bầu không khí cũng không hài hòa ngược lại vô cùng gấp áp Một người trong mắt để lộ trong thường, phương khinh người ra để vẻ chúng ò n bên n kia á mắt càng giống là đang nhìn một đám đám một một chầm trong trung rất tiếng tốt, càng con ngồi. Hoa lệ phục sức là giống đang nhìn ngồi. người kêu bên trong đi ra một người trung niên dùng một loại nghe rất quái dị tiếng và dị ẩn, chầm giọng nói, đi loại quái lệ lì Hoa ra kêu dị dị và ta bây giờ nếu như không đoàn kết lời nói về sau mảnh này trên biển không có chúng ta đặt chân địa phương chúng ta không phải đ ị c h nhân đ ị c h nhân ở bên kia Lúc lao là liên tạc cũng cái các các này, hải bên trong cũng đi ra một cái lao nhân nói, tổ tổ tư là các người không tuân hẹn,、các、người nói hải thủ hứa hợ đi một tổ tư ra qua ổ tại mấy tháng trước thần tích cảng bên kia lấy đường thuyền không an toàn làm lý do tạm thời gây mất vũ khí của chúng ta cung ứng đám kia vũ khí vốn là giao cho các người lão nhân cắt ngang đối thoại tố khổ nói ta đây mặc kệ thần tích cảng bên kia gây mất chính là vũ khí của các người cung ứng cùng các người cung cấp cho chúng ta vũ khí không là một chuyện vẫn là câu nói kia cung cấp vũ khí chúng ta liền cùng ngươi cùng một chỗ đối kháng thần tích hạm đội cùng tam hải quái liên minh không có vũ khí chúng ta đêm nay liền đi các ngươi cũng không thể để chúng ta tay không cùng người chiến đấu a xin yên tâm chúng ta đã bằng lòng cung cấp vũ khí liền sẽ cung cấp trung n i ê n nhân hướng sau lưng người hầu ra hiệu một chút đi theo liền nhìn thấy một cái dương theo đám người đằng sau khiêng ra đến trung n i ê n nhân đem mở d ư ơ n g ra bên trong chỉnh t ề trưng bày từng t h a n h từng thanh trường kiếm loan đao c h ờ một chút vũ khí những hải tặc kia nhóm không chờ lão nhân mở miệng liền cùng nhau tiến lên đem trong dương vũ khí lấy ra đo thử một chút trên mặt đều lộ ra hài lòng vẻ mặt còn lại bộ phận đều ở đằng kia trên chiếc thuyền này chính các ngươi đi lấy trung n i ê n nhân chỉ chỉ dừng ở trên biển một chiếc thuyền sau đó tiếp tục nói rằng vũ khí trang bị đúng hẹn giao phó không chờ nói xong lão nhân liền vỗ bộ ngực lớn tiếng nói yên tâm chương hai trăm thống nhất hải chiến linze đứng ở chính mình tọa giá vinh quang hào thuyền trưởng trên đài chỉ huy nhìn về phía trước bị đồng vụ bao phủ hải vực giờ phút này dưới chân hắn vinh quang hào đã không còn là lúc đầu kia chiếc vinh quang số chiếc này vinh quang hào là mới nhất một chiếc chiến thuyền chiếc này chiến thuyền cũng là thế giới này duy nhất một chiếc nắm giữ năm tầng khoang bốn cái dài bồn đại chiến hạm t linze thích hạm -e、rất rõ ràng chính mình không hiểu được hải chiến cho nên ngoại trừ ban đầu an bài quyết chiến kế hoạch bên ngoài hắn liền không có lại cắm tay bất kỳ hải chiến sự vụ tất cả thuyền điều hành nhân viên an bài hết thạy tất cả đều giao cho hồn ả xạ bà hệ lô cùng đã gồng bọt hắn chính mình thì cưới vinh quang hào lưu tại phía sau trên thuyền tất cả đều là huấn luyện tốt tính quạng dùng để cùng khác biệt hạm đội thuyền tiến hành liên lạc trao đổi chiến báo phụ trách trên thuyền z n ẹ học sĩ cầm một phong thư tiên đi tới lilze trước mặt nói rằng bá tước đại nhân hồn đại nhân ạ xa đại nhân bọn hắn tất cả đều đã tới chỉ định vị trí chỉ có điều trên mặt biển sương m g quá lớn bọn hắn thấy không rõ lắm địch nhân thuyền tình huống mặc dù có sương m g trở ngại nhưng lilze lại thông qua tiềm ẩn đáy biển tùy thời mà động c ả n nỉ bạn nhẹ nhõm nắm chặt hạm đội phe địch tinh chuẩn vị trí cùng mỗi một cái động tĩnh thế là nói rằng nói cho bọn hắn địch nhân đội tàu đều đạt tới số ba địa điểm dựa theo kế hoạch tiến、hành. mặt khác trên mặt biển sương mù sẽ rất nhanh biến mất không cần lo lắng Tốt. học sĩ có thể phân biệt ra được trên biển sương mù ít nhất phải tới giữa t r ư a mới có thể tản g ra cho nên đối l i n g e lời nói hơi nghi hoặc một chút nhưng hắn cảm thấy l i n g e đã nói đến tự tin như vậy khẳng định có hắn không biết rõ phương pháp xử lý xua tan sương mù tại học sĩ đem liên lạc tin quạ đều thả sau khi ra ngoài qua ước chừng m ộ giờ l i n g e cảm thấy tin quạ cũng đã bay đến từng cái hạm đội trong tay liền từ trên đài chỉ huy đi xuống đồng thời phân phó các thủy thủ đem trên thuyền hoạt động đồ vật đều cố định lên tránh cho lợi lát nữa sóng gió quá lớn dẫn đến những vật kia qua lại di động tạo thành một chút không cần thiết tổn thương mặc dù trên thuyền thủy thủ không rõ vì cái gì linze sẽ phân phó như vậy nhưng trong đó một chút đã nghe qua có quan hệ linze truyền thuyết các thủy thủ nguyên một đám tràn ngập sùng bái nhìn xem linze đồng thời theo có ít người còn theo trên cổ lấy ra một cái phong bạo thần mặt dây chuyền n ắ m trong tay nói lẩm bẩm l n z e không để ý đến các thủy thủ động tĩnh hắn đi tới đầu thuyền hải long ảnh đầu mũi tàu phía sau đưa tay cầm bên hông thất hương kỵ sĩ lại kiếm sau đó dẫn đạo phong bạo long phù văn kết hợp trái tim vô danh vương giả phù văn thần lực trong nháy mắt chung quanh trên mặt biển chế tạo một cái to lớn phong bạo trên mặt biển sương mù trong nháy mắt bị phong bạo thổi ra bầu trời đám mây cũng nhanh chóng tụ tập tạo thành mây đen ngay sau đó linze cả người bị to lớn gió lốc thổi tới không t r ú n g xông vào tới trong đám mây mây đen thiểm điện gió lốc đồng thời xuất hiện một cố bao trùn toàn bộ ám lâm hải vịnh phong bạo cấp tốc hình thành bất luận bọn hắn lúc đầu tín ngưỡng là vị nào thần linh giờ này phút này bọn hắn tín ngưỡng đều không ngoại lệ đều là lin giờ -E、vị này phong bạo c h i thần tại phong bạo xuất hiện trong n g a y mắt tất cả n ồ n g vụ đều bị gió lốc cho thổi tan thì jose c ù n g cấp biển liên minh bên kia hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra bởi vì bọn hắn nhiều năm đi thuyền kinh nghiệm nói cho bọn hắn gần nhất trong khoảng thời gian này không có khả năng có phong bạo trên biển đồng vụ muốn tới b u ổ i t r ư a mới có thể hoàn toàn tiêu tán cho nên bọn hắn cả đám đều không có ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái làm đồng vụ biến mất thời điểm bọn hắn còn vẻ mặt mờ mịt nhìn xem chung quanh bị cuồng phong thổi đến sóng lớn cuộn trào mặt biển một chút thăng buồm thuyền cũng không thể không hạ xuống cánh bờm tránh cho thuyền bị cuồng phong là tung nhưng mà làm t h ì i ộ t c ù n g c ư ớ p biển liên minh hạm đội luôn cuống tay chân ứng đối chung quanh phong bạo lúc cũng sớm đã có chỗ chuẩn bị thần tích hạm đội tam hải quái liên minh thì sớm đã thu hồi bờm u đồng thời vạch lên tương hướng phía hạm đội phe địch đỗ vị trí vào tới cỗ này quét sạch đám lâm hải vịnh phong bạo tới cũng nhanh đi cũng nhanh ngay tại tỳ giột cung cấp biển liên minh thủy thủ đã làm tốt ứng phó cỡ lớn phong bạo chu dường như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng cùng lúc đó linze cũng tại gió lốc nắm n â n g hạ trở về tới vinh quang hào bong tàu bên trên trên mặt cũng ít có xuất hiện một tia mệt mỏi vẻ mặt cái này một đợt bao trùm toàn bộ mặt biển đại chiêu đem hắn nhiều năm như vậy tích lũy được ma lực tiêu hao sáu bảy thành kỳ thật hắn nguyên bản cũng không muốn dùng loại này đại chiêu hắn chỉ là muốn chế tạo một hồi c u ầ n phong đem mặt nước sương mù thổi đi là được rồi nhưng khi hắn đem trái tim dung hợp long hưởng phụ văn vô danh vương giả phủ văn chi lực đạo vào đến ngay tại thực chiến phong bạo long phủ văn chi lực thử mô phỏng vô danh vương giả chế tạo phong bạo lực lượng sau li vốn chỉ là chế tạo một hồi c u ầ n phong kết quả lại trở thành một trận bao trùm toàn bộ hải vực phong bạo càng thêm khoa trương là ý thức của hắn vậy mà nhận lấy vô danh vương giả ảnh hưởng muốn đi vào phong bạo bên trong ghé qua kết quả cũng hoàn toàn chính xác bay lên trời khi hắn thanh lúc tỉnh lại mới phát hiện hành vi của mình quá mức tới cực hạn vội vàng chặt đứt đa số phong bạo long phủ văn chi lực bay trở về tới bong tàu bên trên mặc dù động tác hơi lớn nhưng hiệu quả cũng rất tốt trên mặt biển n ồ n g vụ giờ phút này đều biến mất trên mặt biển cho dù còn có một số song gió nhưng đã không có gì đáng ngại Lái thuyền, đi số linze quay người hướng chung quanh như là đối đại thần minh giống như hướng hắn quỳ xuống thủy thủ các chiến sĩ lớn tiếng ra lệnh nghe được linze mệnh lệnh thủy thủ các chiến sĩ bản năng đứng lên dựa theo huấn luyện giải khai dây thừng dâng lên b u ồ n g trong khoang thuyền thủy thủ cũng sẽ thuyền mái t r è o vươn đi ra dùng sức vạch lên tương tại tài công điều khiển hạ hướng phía linze chỉ định số ba hải vực hàng đi tới giờ này phút này ở trong tối lâm hải vịnh số ba khu vực ba cướp biển liên minh dài thuyền đã đi đầu cùng cướp biển liên minh thuyền giao thủ bọn hắn lợi dụng chính mình thuyền tính linh hoạt nhanh chóng tại mỗi một con thuyền ở giữa xuyên thàng qua chỉnh tê tấm ném mạnh tay tìm cơ hội đem trong tay giá hỏa bình ném mạnh ra ngoài đem địch thuyền tính cả người ở phía trên cùng một chỗ nhóm lửa à xa bà h ệ lộ cùng đã gồng bọn hắn công kích tới đến quá đột nhiên cướp biển liên minh người trước một khắc còn tại phòng bị phong bạo đột kích phần lớn người đều trốn đến bong tàu dưới trong k h o a n g thuyền nhưng vừa v ẫ n còn trên mặt biển c ả n q u ấ y phong bạo lại đột nhiên biến mất bọn hắn tất cả mọi người còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra à xa bọn hắn giải thuyền liền đã công kích tới phụ cận tại mười mấy con thuyền bị đánh chìm về sau cướp biển liên minh cũng lập tức ngăn chở nhân thủ phản công nhưng sự phản công của bọn họ không có một chút hiệu quả bắn đi ra mũi tên tất cả đều bị địch thuyền bao vây lấy một tầng thép tấm tấm chắn trả lại mà bọn hắn đối mặt địch thuyền bắn ra sắt thép mũi tên lại không có chút nào ngăn cản chi lực hơn nữa càng thêm h ỏ n g bét chính là làm tam hải quái dài thuyền tiếp cận ném mạnh tay lộ ra giã hòa bình dễ như chở bàn tay đốt lên thuyền chỉ cần là dính vào liền không cách nào dập tắt mà tam hải quái thuyền tại đột xuyên cướp biển liên minh hạm đội trận đỉnh sau liền d vô số mũi tên hướng phía ở giữa còn không có đ á m chìm thuyền bắn xuyên qua toàn bộ cấp biển liên minh liền năng lực phản kháng đều không có toàn quân bị diệt chỉ là thời gian sớm tối mà thôi cùng lúc đó một bên khác thần tích hạm đội đã bắt đầu cùng t ỷ d i ộ t hạm đội tiến hành tiếp mạng thuyền chiến h ồ n nối mặt rắn mất đầu t ỷ d i ộ t hạm đội không chút do dự dùng bảo thủ nhất chiến thuật định dùng chính mình tinh nhuệ hải quân binh sĩ đem những thuyền này chỉ bên trên t h ủ y binh tiêu diệt từng bộ phận t ỷ d i t hạm đội giờ phút này hoàn toàn là năm vẻ bảy mảng như thế bởi vì tại khai chiến mới bắt đầu bọn hắn tư lệnh hạm đội cùng thuyền trưởng châu kỳ hạm bi nguyên bản tư lệnh hạm đội đem thuyền trưởng triệu tập tới cùng một chỗ là muốn một lần cuối cùng bố trí nhiệm vụ tránh cho khai chiến lúc xuất hiện cái gì sai lầm kết quả theo kỳ hạm biến mất toàn bộ hạm đội chỉ huy tầng cũng cùng một chỗ biến mất tất cả trên thuyền cũng không có thuyền trưởng mà t ỷ dột quân chế bên trong cũng không có chế định thuyền trưởng hoặc là cái khác tướng lĩnh sau khi mất tích từ phụ tá tiếp nhận quy tắc cho tới khi thần tích hạm đội sử dụng sen kẽ chiến thuật đem toàn bộ t ỷ dột hạm đội chia cắt thành mấy chục khu vực nhỏ đồng thời tiến hành tiếp mạng thuyền chiến thời điểm toàn bộ hạm đội vẫn chưa hoàn thành qua một lần hữu hiệu phản kích một bên người mặc áo vải cầm trong tay một mâu thủy thủ một bên là người mặc áo giáp cầm trong tay thuẫn kiếm chiến sĩ song phương ư u khuyết vô cùng rõ ràng rất nhiều trên thuyền thủy thủ tại giao chiến vừa mới bắt đầu liền chủ động đầu hàng mặc dù còn có một số thuyền dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhưng kết quả cuối cùng đã có thể nghĩ tại vùng biển này hạ càn nghỉ bạn nhản nhã du động thỉnh thoảng theo miệng bên trong phun ra một chút đứt gãy gỗ trong đó còn có một số cột buồn cùng bị cắn nát nhân loại thi thể mặc dù vừa rồi một ngụm nuốt vào tỷ r ộ t kỳ hạng linze phân phó cho nhiệm vụ của nó đã hoàn thành nhưng nó cũng không chuẩn bị như vậy thu tay lại con mắt của nó như cũng nhìn chằm chằm trên mặt nước nhìn thấy những cái kia phá vòng vây tỷ r ộ thuyền t liền bóp tới một ngụm đem nó nuốt vào thật tốt a -e. n no nê thẳng đến linze đi vào phụ cận hải vực nhìn thấy tình hình chiến đấu phân phó nó dừng tay lúc nó mới đình chỉ tập kích những thuyền kia chỉ đến bây giờ đã có to to nhỏ nhỏ bốn năm con thuyền rơi vào cạn n h ỉ bạn trong bụng dù là nó có cực mạnh tiêu hóa lực ngay cả sắt thép cũng có thể bị nó dạ dày hòa tan nhưng nhiệm độ như vậy duy nhất một lần đi vào trong bụng của、nó. như c ũ để nó có loại ăn no sau bụng trướng cảm giác nhưng dù cho như thế nó vẫn là có mánh liệt n u ố t dục vọng như thế rất phù hợp nó cản n h ỉ bản danh tự thông qua không ngừng bay tới t i n quạ hải vực hai bên tình hình chiến đấu đã tại l i n g e trong lòng bàn tay tam hải quái liên minh hoàn mỹ thi hành kế hoạch của mình đem cướp biển liên minh thuyền tất cả đều vây quét trên mặt biển không có một cái nào cá lọc lưới mà tổn thất của mình bất quá là mấy chiếc dài thuyền cùng mấy chục danh thủy tay mà thần tích hạm đội tình huống bên kia thì tốt hơn hồn không chỉ tiêu diệt hết tỷ d ộ hạm đội hơn nữa còn bắt làm tù binh phần lớn thuyền, những thuyền này chỉ có hơn một trăm chiếc, trong đó mấy chục chiếc vũ trang thương thuyền. còn có mười chiếc ba khoang lớn thuyền m u ợ n hơn nữa những thuyền này chỉ đều là hoàn hảo hơi hơi cải tiến một chút liền có thể sắp xếp tới thần tích hạm đội bên trong những thuyền này bên trên bị bắt làm tù binh thủy thủ cũng nhiều đạt hơn hai ngàn người chỉ tiếp trong đó không có sĩ quan tất cả đều là tầng dưới c h ố t thủy thủ đã chiến đấu thuận lợi như vậy nguyên bản chế định kế hoạch cũng hơi sửa đổi một chút đem về bến cảng chỉnh đốn cái này một bộ phận cho hủy bỏ linze trực tiếp mệnh lệnh hạ xạ bọn hắn bắt đầu đối c ư p biển liên minh cùng tỷ giót chiếm cứ hải đạo tiến hành thanh trước truyền tin cho rằng sau đạo thần ân bên trên chuẩn đồng thời cũng phân p h ó thần tích hạm đội mang theo bắt làm tù binh tỷ rôts hạm đội đi hướng đảo bờ lách sợ tồn tiến hành trình đốn hơn nữa tại trải qua tỷ rôts thời điểm còn cố ý nhường hạm đội theo tỷ rôts bến cảng ngoài nghề chạy mà qua nhường tỷ rôts người đều nhìn thấy bọn hắn hạm đội tình huống hiện tại c ả n n h ỉ bản cũng tại linz mệnh lệnh dưới tại tỷ rôts bến cảng phụ cận lộ ra mặt nước b ồ i hồi một lát cho tỷ rôts người mang đến sợ hãi đảo bờ lách sợ tồn vị trí ngay tại tỷ rôts hướng chính tây khoảng cách tỷ rôts bất quá vài rắm ô mà thôi đứng tại tỷ rôts bến cảng tường cao bên trên có mà đứng tại đảo bờ lách sợ tồn hải đăng bên trên cũng giống nhau có thể nhìn thấy tỉ r ô t -Rose. đảo bờ lách sợ tồn lúc đầu là từ tỉ r ô t chiếm lĩnh tỉ r ô t người tại đảo bờ lách sợ tồn bên trên kiến tạo thành chấn cùng hải đăng nhường hải đăng trợ giúp ban đêm thuyền tránh đi vùng này biển đá ngầm s ă n hô an toàn lái vào tới bến cảng bất quá về sau đảo bờ lách sợ tồn bị hải tặc c h i ế m cứ nơi này ngược lại thành hải tặc dùng để cướp sạch tỉ r ô t cứ điểm tại nhiều lần đoạt lại đảo bờ lách sợ tồn không có kết quả sau tỉ r ô t không thể không tại đường ven biển bên trên kiến tạo tường cao cứ điểm dùng để chống cự hải tặc c Tijos ban đầu đối tam hải quái liên minh chiếm cứ đảo bờ lách sợ tổn chuyện này là vui thấy kỳ thành bởi vì tam hải quái liên minh vô cùng quy củ chưa từng cướp sạch tijos thương thuyền thậm chí còn có thể giữ gìn sợ tội nở đường thuyền an toàn Quả thực chính là bên trong dị loại. Đến tại tỷ rốt đại quân xem ra sập tợ t n n bị hải đảo chiếm lĩnh mặc dù phiền phái nhỏ mà thôi nhưng nếu có người thống nhất sập tợ t n n trở thành sập tợ t n n tri vương như vậy đây mới là bọn hắn hẳn là lo lắng phiền phái lớn cho nên tại về sau Tí chỉ o dù b ê là để bọn hắn không có nghĩ tới là bọn hắn một ngày trước mới thu được giấy viết thư biểu thị liên hợp thuận lợi ngày mai sẽ phải tiến đánh đảo t h ầ n ân hôm nay hạm đội liền toàn quân bị diệt tất cả thuyền đều bị đối phương tù binh mang theo theo tỷ r ộ t ngoại hải xuyên qua trong lúc nhất thời toàn bộ tỷ r ộ t xa vào đến trong khủng hoảng trong thành chiến sĩ cùng ủn xù li et tất cả đều leo lên tường thành cứ điểm khẩn trương nhìn xem trên mặt biển đ ộ n tĩnh bên trong thành khu dân chúng nguyên một đám cũng hốt hoảng trốn đến trong phòng đại môn đóng chặt trong chợ các hạ vật tư trong nháy mắt cố tình nâng giá tăng trưởng gấp bội mà xem như thủ lĩnh tỷ r ộ t đại quân cùng dưới tay hắn đám quan chức đều tụ tập tới chấp chính trong đại sành thương lượng cách đối phó thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai mới có một gã bảo đảm dân quan mang theo tỷ r ô t đại quân tự tay viết thư cùng bồi tội lễ vật bị một đầu tiểu ngư thuy chương hai trăm linh một bồi thường lễ vật mặc dù cái này chỉ là các người tư lệnh hạm đội hành vi cá nhân nhưng cái này cũng không hề có thể xem như ta tha thứ các người liên hợp hải tặc tập kích đ ả o thần ân căn cứ các người mang đến cho ta tổn thất thật là thật sự vẹn vẹn chỉ dùng một câu hiệu lầm để giải thích cái này không khỏi cũng quá dễ dàng tại đảo bờ lách sợ tổn bến cảng bên ngoài trang viên trong đ ì n h viện l i n g e một bên uống vào thông qua đóng băng long p h ủ văn chế tạo một ly đá đông lạnh nước trái cây một bên nhìn chăm chú lên trước mắt cái này một đầu lục sắp tóc ngắn mặc diễm lệ phúc x ư c rắng người hơi mập thị g t thị chính bảo đảm dân con a s Nhìn L-I-N-G-E trong đóng băng n xem ly kia tay ư ớ cho trái cây, à e k ô khô không thông n nuốt nước bọn, hắn cũng ăn chén này băng nước này nước L-I-N-G-E g khỏi chút phải thèm pháp hắn chế bởi trái bởi cái trái qua một một trước mặt t mà ma cây, cây là là ly là ở vì vì đá ạ ra. Cho tới nay đại lục e sột tự do thành bang liên minh đều có không ít liên quan tới linze nắm giữ thần linh lực lượng nghe đồn thậm chí tại t i r o s mi lit cùng p ẽ n p o s t h ờ một chút bến cảng thành bang bên trong đều có xây lấy linze là sùng bái đối tượng phong bạo thần điện mặc dù những n à y thần điện đều không phải là rất lớn đồng thời cũng không phải là chủ lưu tín ngưỡng nhưng như cũ có không ít trên biển thủy thủ cũng sẽ ở cất cánh trước đó đi hướng thần điện tế b á i ae xưa nay cũng không tin những tin đồn này thậm chí trước khi tới nơi này trong lòng hắn linze đều chỉ là một cái phía tây đại lục ở bên trên dã man lanh chúa thẳng đến hắn thấy được linze trực tiếp ở trước mặt hắn đem một chén bình thường nước trái cây biến thành đóng băng nước trái cây hắn lúc này mới tin tưởng người trước mắt này đúng như là truyền thuyết như thế nắm giữ như là thần linh đồng dạng ma lực thần bí hắn gặp qua vũ sư hỏa thoa sĩ áo bào đỏ tăng dịch hình người Máu đồng thời hắn cũng theo linze không cần đi qua bất kỳ cầu nguyện hoặc là nhập t h ú liền có thể dễ như chở bàn tay thi triển loại lực lượng này điểm này nhìn ra linze đối lực lượng thần bí trưởng không khẳng định vượt xa hắn nhìn thấy bất kỳ một cái nào vô sư hoặc là áo bào đỏ tăng liền phảng phất loại lực lượng này nguồn gốc từ bản thân hắn như thế điều này cũng làm cho hắn cảm giác được có quan hệ linze chính là phong bạo thần hóa thân nghe đồn có lẽ là thật cũng chính là tại xác định lilze năng lực về sau hắn cũng cảm giác được chính mình lần này đi xứ có thể sẽ thất bại dù sao nắm giữ lực lượng cường đại người đều là tâm tính kiên định người là không dễ dàng nhận người khác n ô n n g ự a mê hoặc chỉ là dù vậy hắn y nguyên vẫn là mong muốn thử một chút thế là tại lilze chất vấn sau hắn rất mau trở lại đáp đương nhiên chúng ta đương nhiên biết lần này sai tại chúng ta chúng ta bằng lòng bồi thường thần tuyển giả đại nhân ngài tổn thất rất tốt lilze cũng không có k h á c khí hướng một bên người hầu vây vây tay xuất ra một phần quyển chụp đưa cho đối phương nói rằng đây chính là ta yêu cầu bồi thường ngươi xem trước một chút ta a s nhìn thấy lince trực tiếp lấy ra bồi thường danh sách trong lòng không khỏi run lên cảm giác chuyện có chút hỏng bét nhưng hắn vẫn là nhận lấy quần c h ụ đem nó mở ra sau khi chăm chú nhìn một chút trên mặt bị thần sắc kinh ngạc thay thế còn chưa xem xong liền không nhịn được ngẩng đầu hướng lince hỏi bồi thường cũng chỉ có những n à y sao ngươi cho rằng ta là loại kêu lòng tham không đáy người sao lince thần sắc nghiêm túc nói rằng ta chỉ cầm thứ thuộc về chính mình ngài phẩm cách để cho ta cảm thấy nghiêm đeo a s liền vội vàng đứng lên hành lễ nói Cũng c khó t r á duy nhất hãi như h t có chút n này h n g trên khắc h nghiệt n chỉ có hai điểm một chút chính là trong tương lai trong năm năm sở mở ổn đem tiếp quản bến tàu tất cả thuyền đỗ phí tổn tất cả đều từ sầm mờ hồn bật lại tỉ dột bản địa thương thuyền nếu như không phải thần tích thương hội hội viên như vậy nhất định phải giao nạp gấp ba đỗ phí năm năm sau sầm mờ hồn trả lại bên tàu tất cả phí tổn khôi phục bình thường điểm thứ hai chính là tỉ dột đặc sản từ sắt thuốc nhuộm nhất định phải từ thần tích thương hội thành viên độc nhất vô nhị kinh doanh không được bán cho những thành thị khác thương đội hoặc là thương hội trong đó cũng bao gồm tỉ dột bản địa thương nhân mặc dù hai ngày này có chút khắc nghiệt nhưng cũng không có vượt qua tỉ dột cao tầng tâm lý cực hạn chịu đựng so sánh với hôm qua thương thảo bên trong nói lên kết xù bồi thường đến hiện tại đã ngươi cho rằng những này bồi thường điều kiện rất hợp lý như vậy ngươi liền mang theo nó trở về cho các ngươi đại quân nhìn thông qua lời nói liền chính thức ký kết bồi thường hiệp nghị a linze làm việc đơn giản trực tiếp không tiếp tục tiếp tục cùng đối phương lãng phí nước bọt một bên hạ lệnh trục khách một bên phàn nàn nói nơi này thời tiết quá nóng ta không thích sớm một chút kết thúc về sớm một chút đừng để ta chờ quá lâu bảo đảm dân quan đại nhân là là a é t vội và n g đáp tại đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi hắn lại dừng bước quay đầu nhìn về l n z e nói rằng lần này đi xứ ta còn mang đến hai cái tiểu lễ vợt hy vọng đại nhân ngài sẽ thích nói xong cũng không có nói rõ là lễ vật gì liền quay người đi ra đ ì n h viện lễ vật linze n -e、h ư mày quay đầu nhìn về phía người hầu hỏi hắn mang lễ vật tới đúng vậy đại nhân người hầu vội vàng đáp hắn lễ vật là hai người hai người linze hỏi nữ nhân sao không là một nam một nữ người hầu hồi đáp một thứ đại khái m ư ờ i mấy tuổi thiếu niên một cái nhìn qua m ư ờ i tuổi tả hữu thiếu nữ linze cảm thấy n g h i hoặc hắn cảm thấy đã ạ i sẽ đem hai người kia xem như lễ vật đưa tới khẳng định là cho rằng hai người kia với hắn mà nói phi thường trọng yếu vô cùng có giá trị cảm thấy thông qua lễ vật này có thể nhường hắn giảm xuống đổi thường điều kiện nhưng hắn thực sự nghĩ không ra có cái gì thiếu niên thiếu nữ sẽ để cho hắn cảm thấy có giá trị thế là hắn liền nhường người hầu đem hai người kia mang tới làm người hầu dẫn hai người kia một chiếc một sau xuyên qua giàn cây nho đi vào l i n g e trước m ặ t lúc l i n g e liền lập tức minh bạch vì cái gì ae sẽ cho rằng hai người này đối với mình có giá trị chỉ thấy hai người kia đều có mái tóc màu bạc cùng con mắt màu tím chỉ có điều một người tóc làm à u trắng bạc một cái khác là ngân kim sắc tướng mạo của hai người đều vô cùng tuấn mỹ ít ra so linze nhìn thấy qua tuyệt đại đa số người đều muốn tuấn mỹ hai người xuất hiện tại linze trước mặt thời điểm thiếu niên bản năng đem thiếu nữ ngăn khuất sau lưng đồng thời ngẩng đầu lên cố ý làm ra tỏ vẻ t i ê u ngạo mà thiếu nữ thì rụt rè nuốt ở thiếu niên sau lưng dùng tay nắm thật chặt thiếu niên g ó c á o lo lắng nhìn, nhìn xem l n z e đi chuyển hai tấm cái gây tới mặt khác chuẩn bị một chút đồ ăn t ạ c ghẹ diền vương tử cùng công chúa không nên như cái chịu t h ẩ m phạm nhân như thế đứng ở chỗ này lữ ng e hướng người hầu dặn dò nói thiếu niên trước mắt này thiếu nữ chính là lưu lạc đầu đường t ạ c ghẹ diền huynh ngội theo bọn hắn hiện tại quần áo mặt trên người không khó coi ra bọn hắn cũng đã tới trình độ sơn cùng thủy tận thậm chí ngay cả một cái hơi hơi thể diện q u ầ n áo đều không có vì giờ dịt quần áo trên người còn có thể nhìn thấy minh vá khó trách sẽ bị người chế rêu thành vua ăn mày nhìn thấy l ng e nhận ra bọn hà đến hai người đều biến dị thường khẩn trương bất quá vì dợ dịt như cũ quật cường lại cao ng trên đỉnh đầu hắn kia đỉnh vô hình vương miệng liền sẽ rơi xuống như thế người hầu rất nhanh liền chuyển đến hai t ấ m c á i ghế trên bàn cũng trưng bày phong phú thức ăn hai người h i ệ n nhiên theo buổi sáng bắt đầu liền không có ăn cơm nhìn thấy thức ăn trên bàn cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn bụng cũng kêu rột rột lên chỉ là bọn hắn đều không có đưa tay cầm thức ăn trên bàn vẫn là khẩn trương nhìn xem linze linze cười cười cầm lấy hai cái cái chén rót hai chén nước trái cây sau đó đẩy lên trước mặt hai người nói rằng nếm thử a đây là dùng sấm mỡ hồn quả chám ép nước loại bỏ chế thành nước trái cây các nguyên ế m thử có lẽ có thể tại lilze lúc nói chuyện hai chén nước trái cây liền tại bọn hắn trước mặt đông lạnh thành băng nước trái cây đồng thời hướng ra phía ngoài b ư ớ c lên hạt khí hai người đều ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn đi theo lại nhìn một chút lilze sau đó vì giờ dịt cầm lên trên bàn một chén nước trái cây cẩn thận uống một ngụm chờ một lát sau phát hiện chính mình không có việc gì mới đưa còn lại một cái khác chén nước trái cây đưa cho đại hệ nờ d ị hiện nhiên hiện tại vì giờ dịt còn không có nhận đầy đủ vũ nhục cùng kích thích không có đổi thành niên nóng nảy y nguyên vẫn là một cái cố gắng bảo vệ mình muộn muộn chính mình thân nhân duy nhất hảo kaka khó trách về sau vị i ờ dịt dù là như thế đối đ ã i đại hệ nợ dịt nàng như c ũ tại cho kia ba đầu rồng đặt tên thời điểm dùng vị i ờ dịt danh tự ta lấy vị i ờ dịt tam thế danh nghĩa chờ ta đoạt lại vương t o ọ n ta sẽ vì cái này chén nước trái cây khen thưởng người một khối cũng đủ lớn lãnh đ i ệ n có lẽ sẽ cái này chén thanh lương nước trái cây tiêu trừ trong lòng khâu nóng vì giờ dịt cũng không còn lộ ra như vậy đối chọi gây gắt để ly xuống thời điểm liền vô cùng nói nghiêm túc L-I-N-G-E là cười cười, hỏi, Ng ngươi biết ta là ai giờ không? Đầu. -E、tự giới thiệu nói ta Vì d ta là sầm mỡ hồn bát tước khối này lãnh địa là do bất b ạ giặt đệ ông quốc vương ban cho ta nghe được lilze nói vì giờ dịt lần nữa biến khẩn trương lên thân thể cũng căng đến thẳng tắp đại hệ nờ d ị không hiểu nhìn xem ca của a c mình nhưng nàng vẫn là theo thói quen n ú t ở vị giờ dịt sau lưng các ngươi không cần sợ hãi ta sẽ không bắt các ngươi đi hướng do bất quốc vương kiếm lấy công tích lilze nhìn một chút hai người nói rằng các ngươi hai ngày này lưu tại nơi này chờ ta cùng tị dốt bồi thường đàm phán kết thúc sau ta sẽ phái người đem các ngươi đưa tiễn các ngươi có muốn hay không đi địa phương ngươi thật sẽ không đem chúng ta đưa đi cho các người vì giờ dịp có chút khó có thể tin mà hỏi ngươi cảm thấy hiện tại ta có cần phải lựa các ngươi sao lince hỏi ngược lại vì giờ dịp k h ẽ lắc đầu sau đó dường như cũng cảm thấy lince hoàn toàn chính xác không cần thiết cùng chính mình nói nhiều như vậy cho nên cho rằng lince là thật không có ác ý liền bung ô lòng xuống lôi kéo đà h nờ d ị ngồi ở bên cạnh bàn bắt đầu ăn lên thức ăn trên bàn đến có lẽ là trầm tĩnh lại nguyên nhân đà h nờ d ị vừa ăn đồ vật một bên hiếu kỳ đánh giá l n c e tựa hồ có chút vấn đề mong muốn hỏi nhưng cũng lo lắng nhìn một chút bên cạnh mình vì giờ d ị có vấn đề gì ngươi cứ hỏi、đi. nếu như có thể trả lời ta sẽ trả lời ngươi linze nhìn xem đại hệ n d i nói rằng ta nghe qua ngươi truyền thuyết đại hệ n d i lại nhìn ca ca của mình một cái gặp hắn không có phản đối liền uống một ngụm nước trái cây nuốt xuống đồ ăn sau đó tò mò hỏi ngươi thật là thất thần thần chọn sao linze cười cười hồi đáp bọn hắn đều nói ta là như vậy ta chính là truyền thuyết ngươi gặp qua dị quỷ là thật sao đại hệ n d i lại hỏi là thật không chỉ gặp qua còn dị quỷ l n z e gật, gật đầu ngự khí thâm trầm nói lấm đông sắp tới làm trường đông xuất hiện thời điểm dị quỷ tất nhiên xuôi nam đến lúc đó chúng ta tất nhiên sẽ có một trận đại chiến nếu như ta có thể đoạt lại vương vị nhất định sẽ toàn lực chuẩn bị trận chiến tranh này vì dợ dịt chen miệng nói nhưng mà linze chỉ là cười cười từ chối cho ý kiến cái này khiến vì dợ dịt cảm thấy có chút tức giận ngươi tại phía bắc t r ư ờ n g thành thu phục cự nhân vậy sao đã ạ h ệ nở d ị như cũ tò mò hỏi linze đáp đúng vậy hiện tại những người khổng lồ kia đều bị ta an bài tại sầm mờ hồn cứu rỗi thánh đường bên trong bọn hắn đang bảo vệ thê tử của ta đúng rồi thê tử của ta là luyền thân vương con gái tư sinh nghe đến đó vì giờ dịp nhãn tình sáng lên gấp giọng nói chúng ta có cộng đồng cựu địch linze cắt ngang vì giờ dịp lời nói nói rằng sai do bất quốc vương cũng không phải là kẻ thù của ta hơn nữa thê tử của ta cũng vô cùng không thích nàng phụ thân thậm chí cực kỳ chán ghét dùng cho nàng lời nói mà nói nghe được luyện thân vương tin chết là nàng lúc ấy nghe được tin tức tốt nhất nghe được l v i n g e đ n h ấ t ó i như vậy vì giờ dịp chỉ có thể bị môi túi đầu liều mạng cắn trước mắt đồ ăn đa g h ệ nd ị đem một khối món điểm tâm ngọt nhét vào miệng bên trong không đợi nuốt xuống lại hỏi ngài thật siêu độ sầm mờ hồn quỷ hồn sao ân hoàn toàn chính xác siêu độ nơi đó quỷ hồn cho nên ta mới có thể ở nơi đó kiến tạo một tòa cứu rỗi thánh đường hơn nữa ta còn được đến một cái trứng rồng bất quá bây giờ trứng rồng đặt ở sầm mờ hồn trong thành bảo nghe được trứng rồng đa g h ệ nd ị ánh mắt lộ ra vẻ h ứ n g phấn vì giờ dịp cũng dừng lại ăn cái gì đa ghế nd ngồi thẳng người hỏi ngươi hàng phục hải long cũng là thật sao đúng vậy là thật linlze thừa nhận sau lại hỏi cặn đi bạn liền tại phụ cận ngươi muốn nhìn sao muốn đạ hệ nợ d ị t vội vàng trả lời nhưng lại lo nghĩ nói thật sự có thể mang ta đi nhìn sao đương nhiên l i n g e gật đầu đứng dậy nói rằng ăn no chưa ăn no rồi chúng ta liền đi qua nhìn ăn no rồi ăn no rồi đạ hệ nợ d ị t vội vàng từ trên ghế nhảy xuống vì giờ d ị t cũng đứng lên sau đó lôi kéo đạ hệ nợ d ị t tay đi theo l i n g e sau lưng đi r a đình viện hướng phía bờ biển đi đến đang đi r a đình viện sau bảy tên lặng im tăng lữ cùng cứu d ồ i tu nữ cũng theo âm thầm đi tới đi tới linze chung quanh bảo hộ lấy linze k một đoàn người rất nhanh liền đi tới đảo bờ lách sợ tồn bờ biển một chỗ trên bờ cát theo bọn hàn đến rất sớm đã thông qua tinh thần kết nối thu được linze mệnh lệnh cắn nỉ bạn theo trong biển trôi ra bỏ lên trên bờ núp tại linze trước mặt nhìn xem to lớn như vậy cả nỉ bạn không chỉ tạt ghẹ diển huynh m ộ i ngây n g ẩ n cả người ngay cả đã gặp cạn nhì bạn nhiều lần lặng im tăng lữ cùng cứu r ô i tu nữ như cũ cảm nhận được không h i ể u rung động thật lâu nói không ra lời nhìn thấy cạn nhì bạn tràn ngập lòng hiếu kỳ đạ hệ nờ d ị c h đưa tay theo ca, ca của a c mình trong tay rút ra sau đó liền giống như là mất hồn như thế không tự chủ được hướng phía cạn nhì bạn đi tới vì giờ dịt hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt do sợ căn bản không có chú ý tới đạ hệ nờ d ị c h lớn mật cử động mà lưu ý tới điểm này lilze cũng không có ngăn cản ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem tương lai dòng mẹ bức kế tiếp cử động cũng muốn nhìn một chút cạn nhì bạn phản ứng chỉ thấy, đ ạ i hệ n ở dịt rất nhanh liền đi tới c ắ n nỉ bạn đầu một bên người thấp nhỏ nàng tạ i c ắ n nỉ bạn kia to lớn đầu lâu trước mặt tựa như là một cái côn trùng như thế c ắ n nỉ bạn thậm chí cần ngáy o đầu lại đến mới có thể nhìn thấy nó dưới mí mắt mặt tiểu g i a hỏa đ ạ i hệ n ở dịt mong muốn vào tay đi sờ nhưng cũng có chút sợ hãi quay đầu nhìn một chút vẫn là một bộ trận mắt hốc m ồ m bộ dáng vì giờ dịt một cái sau đó lại quay đầu nhìn một chút linze sau đó mới đưa tay đặt ở c ắ n nỉ bạn trên thân l n z e có thể theo cặn nỉ bạn nơi đó cảm giác được tâm tình của nó nó cũng không ghét đà hệ nờ dịt đặc thù mị lực Mà lúc à là bởi trở giáp vì như là hộ giáp như thế cứng rắn rồng hộ thế cách ra đã xuất này vì giờ dịt cũng theo khiếp sợ cảm xúc bên trong khôi phục lại đồng thời thấy được mội mội mình chạm đến trước mắt quái vật khổng lồ trong lòng không khỏi sinh ra một tia vọng tường chỉ thấy hắn vụn trộm nhìn một chút l i n z e thấy l i n z e không để ý đến hắn liền bước nhanh chạy tới cản nỉ bạn trước mặt hướng phía cản nỉ bạn lớn tiếng hô ta là và lì dì ạ long vương hậu duệ e năm người người dô d nạ cùng tiên dân tri vương thất quốc kẻ thống trị kị toàn cảnh thủ hộ giả vì giờ dịch tặt ghẹ diện tam thế tự lòng ta hiện tại mệnh lệnh ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta vì giờ dịch cử động không thể nghi ngờ là đối linze phiền thoái tự nhiên đưa tới l ặ n g im tăng lữ cùng cứu r ô i tu nữ chú ý bọn hắn đang chuẩn bị tiến lên đem vì giờ dịch bắt lại nhưng lại bị linze ngăn trở linze thì nhiều hứng thú nhìn xem vì giờ dịch -E、như cái người điên từng tiếng lớn tiếng tuyên đ ọ c hắn tự cho là đúng cao quý thân phận đ ạ i hệ nờ e c ũ n g bị vì giờ d -E、ị điên quần bộ dáng dọa sợ không khỏi lui về phía sau mấy bước sau đó lo lắng nhìn về phía l n z e l ú chương này, cạn nỉ n hai ư trăm ư linh hai đột phát sự kiện khoảng cách lần thứ nhất nhìn thấy c ạ n nhì bạn đã qua đã mấy ngày đại hệ nợ dịt mỗi ngày đều tìm tới linze cậu linze đem cặn nhì bạn triệu hoán đi ra sau đó xích lại gần nhìn trước mắt c ự long thế nào đều nhìn không đủ dường như về phần vì giờ dịt tại thấy cạn nghỉ bạn vào cái ngày đó vậy mà đã mất đi lý trí ngay trước linze phỏng vấn đồ dùng hắn tạt g ẹ diệt huyết thống thuần phục cạn nghỉ bạn kết quả bị cạn nghỉ bạn một cái đuôi quét bay ra ngoài cũng không biết là vận khí của hắn tốt hay là thân thể năng lực háng đòn rất mạnh hắn cũng chưa chết dưới một k í c h này mà vẹn vẹn chỉ là trọng thương thân thể cũng c ó vài chỗ nước xương hiện tại còn nằm ở trên giường không thể động đậy cũng không biết là bởi vì thương thể ảnh hưởng còn là bởi vì thuần rồng thất bại tạo thành đ ạ kích vì dợ dịt cả người đều lộ ra vô cùng đồi phế hơn nữa mỗi khi đà ạ hệ nở dịt đi xem cạn nghỉ bạn trở về nói với hắn từ bản thân chạm đến cạn nghỉ bạn trên thân vảy rồng chi tít lúc hắn nhìn về phía đà ạ hệ nở dịt trong ánh mắt đều tràn đầy mánh liệt ghen g h e n ghét lilze cảm thấy vì rợ dịt cảm xúc biến hóa bất quá hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng mà là chuyên tâm xử lý t ỷ rột sự vụ bên này cùng t ỷ rột có liên quan bồi thường công việc đã thương thảo hoàn tất bồi thường hiệp nghị cũng đã ký tên hoàn thành thứ nhất bút bồi thường t ỷ rột thành thành thật thật giao ra đồng thời cũng làm cho thần tích hạm đội tiếp quản bến tàu l i l e sở dĩ không có thừa dịp hiện tại cái này, tốt đẹp thời cơ, thừa thắng cũng không phải là bởi vì linze không muốn mà là bởi vì tỷ rô lực lượng quân sự còn không có tiêu hao tới đại cốc trong thành như c ũ còn có đại lượng bị thuê do binh đoàn đóng quân hơn nữa tỷ rô sùn sú li e số lượng cũng rất nhiều toàn bộ thành thị phòng ngự như c ũ rất hoàn thiện lựa chọn cường công tỷ rô s lời nói lấy linze tiền bạc bây giờ bên trên quân đội số lượng còn kém một chút vật dụng cản nì bạn có lẽ có thể đánh hạ tỷ rô nhưng này dạng hắn chỉ có thể có được một đống phế tích hơn nữa đánh hạ tỷ rô là một chuyện chiếm lĩnh nơi này lại là một chuyện khác tại đem sợn tồn nơ đại thắng tạm thời quên mất tỉnh táo sau khi tự hỏi h chi ắ -E、không không trên thực đ n tế h e o k tijos n h luận t đại quân cùng dưới tay đám quan chức tại lấy được phần này bồi thường điều khoản sau cũng cảm thấy có chút khó tin theo bọn hắn nghĩ linze tiêu diệt tijos hà nội g hung hăng tiếp cận dùng hải lòng phong tỏa bến cảng hẳn là sư tử há muộn yêu cầu quá t r ì n g mới đúng bọn hắn thậm chí đã làm tốt cắt thị chuẩn bị nhưng mà khi bọn hắn cảm thấy điều khoản sau đều không hẹn mà cùng cho rằng bảo đảm dân quan ạ ed có phải hay không cầm nhầm bồi thường điều khoản liên tục xác nhận điều khoản nội dung không có sai về sau bọn hắn lại hoài nghi trong đó có phải hay không tồn tại cái gì không biết rõ cả b ấ y thế là trong đêm trục đi trục chữ nghiên cứu nội dung bên trong cuối cùng vẫn không có phát hiện chỗ nào khả nghi thế là t r a n g ngập ngạo mạn cùng thành kiến tỷ dột cao tầng liền tự cho là đúng cho rằng linze đây là tại thực tiễn hệ sợt dột đại lục ở bên trên kia cái gọi là kỹ sĩ tinh thần trong mắt bọn hắn vệ sterzos đại lục bất quá là một cái lớn một chút hòn đảo mà thôi hòn đảo bên trên người đều là không có văn minh man tộc chỉ có từ thất thần tín ngưỡng tạo dựng lên kỵ sĩ tinh thần là bọn hắn duy nhất tán dương sự vật mà linze là thất thần giáo hội thần thuyền giả cho nên bọn hắn đương nhiên cho rằng linze trên thân có loại kia một ít thời điểm sẽ có vẻ ngu xuẩn kỵ sĩ tinh thần tiến tới suy đoán linze viết xuống hiện tại phần này bồi thường biên lai thời điểm chính là đối phương kỵ sĩ tinh thần quáy phá phạm xuẩn thời điểm thế là bọn hắn rất nhanh liền thông qua được những này bồi thường điều khoản đồng thời kh c ù ngay L.I.N.G.E L.I.N.G.E lại bồi thường hiệp nghị, đem bồi thường hiệp nghị ngồi tên thường nghị, thường nghị vững, tránh tỉnh đem ký táo cho s ử chữa khoản. a điều n g -E、điều tại l i n z e ký tên hiệp nghị đồng thời ạ xa bọn hắn đối s â m tợ tổn nợ công chiếm cũng thuận lợi hoàn thành mặc dù ở trong quá trình này cũng gặp phải một chút trở ngại t h như đám hải tặc trốn ở trên đảo trong huy động ý đồ tránh đi vây quét nhưng ạ xa bọn hắn không để ý chút nào gặp phải tình huống như vậy trực tiếp hướng trong huy động ném, ném cúi ướt tránh người ở bên trong hoặc là liền bị hun khói chết hoặc là liền ý đồ trốn tới nhiễm phải giá hỏa bị đốt sống chết tươi nói tóm lại tất cả ẩn nút trong huyện động hải tặc đều không ngoại lệ tất cả đều chết tại bên trong về sau liền không có gặp lại trở ngại gì những hòn đảo này bên trên ở lại hải tặc gia quyến cùng những người khác tất cả đều bị di chuyển tới ấp gìn h sở cửa hải lấy đông mới xây tòa thành phụ cận ở lại tham dự vào tòa thành tu kiến bên trong đi hoàn toàn gây mất bọn hắn phản kháng căn cơ những hòn đảo này thì bị chuẩn bị xong di dân c h i n m cứ một lần nữa quy hoạch kiến thiết không bao lâu những hòn đảo này liền có thể bị triệt để trừng ư khống sập tợt tồn nở đông nam hải vực đ ạ ý rộng m ạ thống linh thành xun s ậ hạm đội cùng liệt phái tới hạm đội tại sân Lý hạm đội phái ra ba mươi đầu dài mái trèo chiến t h u y ề n hai mươi đầu vũ trang thương thuyền cùng một chút dùng thuyền đánh cá cải tạo chiến t h u y ề n xem ra bọn hắn cũng hẳn là không hy vọng nhìn thấy sợn tợ tổn n ở thống nhất tại tay của một người bên trong dự định toàn lực ngăn cản chuyện này kết quả tại bọn hắn mong muốn theo thạch nón trụ vịnh biển dọc theo đường ven biển vòng qua đảo gờ dị gỗ là sở khu vực lúc lại vừa vặn gặp chờ đợi ở chỗ này thành sùn sợn tợ hạm đội song phương đều không có khai chiến mà là trên mặt biển giảng co Tháng đến -E、đã hoàn thành đối sân tại h tranh tỷ luận tri địa tam đại thành bang bên trong lịch là hầu như không bị l n l z e để ở trong lòng thành bang chỉ cần khống chế được sân tợ tôn nơ lịch cùng phương bắc cùng hệ sân tợt chủ yếu mậu dịch con đường liền hoàn toàn bị t r n g h ố n g đây cũng chính là lịch vì cái gì khi biết lilze dự định thống nhất sân tợt t n nơ sau vung xuống cùng tỉ dốt nhiều năm thù hận chủ động phái ra hạm đội đến chợ giúp tỉ dốt nguyên nhân là một treo cô hải ngoại thành bang bình thường vận tải đường thủy đối lịch rất là trọng yếu lương thực các loại vật tư tiếp tế tất cả đều muốn dựa vào hải vận đến thực hiện linze chỉ cần phái ra thần tích hạm đội cùng cạn nỉ bạn phong tỏa lịch chung quanh hải vực không cho bất kỳ một chiếc thuyền ra vào liền có thể hoàn toàn vây chết lịt mặc dù lịt cũng có thể hướng tỷ r ộ t cùng mỹ cầu viện nhưng hai cái này thành thị thuyền muốn nhất định phải thông qua sập tợt ổ n nở khả năng trợ giúp phương nam lấy lục quân phương thức xuyên qua tranh luận tri địa tới phương nam đường ven biển sau cũng cần đại lược thuyền hơn nữa những thuyền này vẫn còn không phải vận binh thuyền là muốn có thể tác chiến chiến thuyền duy nhất có thể cho lịch cung cấp trợ giúp cũng chỉ có vô lãn tý mà vô lãn tý cùng lịch hoặc là nói cùng ba thành đồng minh quan hệ thế thành nước lửa bọn h ắ n quốc gì nhìn thấy ba thành đồng minh không may như thế nào lại bằng lòng tốn hao rất nhiều nhân lực vật lực đi xa xưa một cái cựu địch cho nên linze tại nắm trong tay sợn tợn tốn nơ một phút này lịch liền đã như là cá trong chậu chờ hắn giải quyết tỷ r t về sau kế tiếp chính là lịch mặc dù linze đã đem tranh luận tri đ ị a tam đại thành bàn coi là vật trong bàn tay nhưng hắn hiện tại cũng không có biểu hiện ra đối tam địa xâm lược tính ngược lại ngay đầu tiên phái người tiến về l ị c cùng mì trao đổi mới mậu dịch hiệp định mới mậu dịch hiệp định chủ yếu là muốn cùng lịch chờ ba thành đồng minh kết thành một cái mậu dịch liên minh lấy sập tợ tồn nợ là cửa ả i trưởng khống đại lục hệ、e、sột cùng hệ s ậ tợ dột đại lục nam bắc mậu dịch đương nhiên lợi dụng sập tợ tồn nợ không chế nam bắc mậu dịch là thật mà mậu dịch liên minh chẳng qua là nhường ba thành đồng minh bông lỏng cảnh giác phương pháp bởi vì mậu dịch hiệp định cùng mậu dịch đồng minh chắc chắn sẽ không là ngắn hạn có thể đã thành linze sẽ để cho thương thảo cùng đàm phán thời gian kéo dài đến hắn đối tị dột động thủ mới thôi l i n z -E、đại nhân đ ạ i hệ n ở dịt đi tới l i n z e bên người nhịn không được đem bồi dối trong lòng nhiều ngày vấn đề hỏi lên không có l i n z e lắc đầu trả lời khẳng định nói đ ạ i hệ n ở dịt ánh mắt lộ ra một chút thần sắc thất vọng l i n z e vẻ mặt lạnh nhạt nói là nói không nên tùy tiện dùng một người huyết thống để phán đoán người này địch bạn thiệt ác có ít người huyết thống cao quý nhưng lại hành vi ti tiện có ít người xuất thân đê tiện nhưng lại như là thánh nhân tựa như ngày sau đà hệ nợ dịt trầm giọng nói lilze cười cười gật đầu nói đúng tựa như ta nói chuyện hắn theo trên thân lấy ra một con rồng phủ văn dở dạ gồng lạt dây chuyền đưa cho đà hệ nợ rít nói rằng đầu này dở dạ gồng lạt dây chuyền liền tặng cho ngươi làm lễ vật à. phía trên có ta thực hiện ma lực tâm phiền ý táo thời điểm đeo nó lên có thể làm cho ngươi tỉnh táo lại nhưng nhớ kỹ không cần thời gian dài đeo chỉ ở có cần thời điểm lấy thêm ra đ ế n mang đà hệ nợ rít ngay vậy không kịp chờ đợi đem dây chuyền đeo ở trên cổ rất nhanh liền cảm nhận được hiệu quả trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng sau đó nàng đem dây chuyền lấy xuống cẩn thận nhận được nàng bao bố nhỏ bên trong l ử nợ -E、sau đó lại bổ sung sợi dây chuyền này vẫn là một cái tín vật ngươi nếu như gặp phải cần trợ giúp thời điểm có thể cầm sợi dây chuyền này đi ngơi ư chỗ thành chân thần tích thương hội người ở đó sẽ tận lực trợ giúp ngươi nghe được linze lời nói đ ạ i hệ nờ dịp dường như nghĩ tới điều gì trong mắt tràn ngập không thôi hỏi ngài là không phải muốn rời đi ân linze không có dầu diếm nhẹ gật đầu nói rằng bồi thường hiệp nghị đã ký kết ta cũng không cần thiết đợi ở chỗ này ta sẽ về sầm m ở hồn đến tiếp sau sự vụ sẽ giao cho ta bộ hạ đến xử lý đa hệ n dịp ngay x o n vẻ mặt có chút để h o i mấy ngày nay là nàng trôi qua cực kỳ k h o i lạc khi nhìn g g đến rồng một phút này đa hệ nợ rít trong lòng cũng không khỏi sinh ra đi qua chưa từng có dục vọng mãnh liệt nàng hy vọng chính mình một ngày kia cũng có thể cưỡi tại trên thân rồng ngạo du bầu trời tương lai của ta cũng có thể có rồng sao đa hệ nợ rít nhịn không được mở miệng nói ra nàng suy nghĩ trong lòng giống như là đang hỏi linze lại giống là đang hỏi chính mình linze nghe vậy đưa tay vớt vớt đạ i hệ nddit kia một đầu ngân tóc màu vàng nói rằng biết tương lai ngươi sẽ có thuộc về chính ngươi rồng đạ i hệ ndit quay đầu nhìn một chút linze ánh mắt lộ ra một chút vẻ c à m kích nhìn bộ dáng của nàng hiển nhiên là cho rằng linze lời nói chỉ là tự an ủi mình cũng không phải là cái gì tiên đoán linze rời đi đảo bờ l e x h sở tồn trước đó liền để một chiếc thương thuyền đem tạt ghẹ diền huynh m u ộ i mang đến vẹn tờ mặc dù biết h u n h n u ộ i bọn họ tới nơi đó về sau liền sẽ bị lì dị ổ tức đãi trở thành t h khách nhưng hắn như cũ kín đáo đưa cho đạ hệ nd một chút tiền để phòng vặt tại đưa tiến đạo hệ nz sau linze thì rời đi đảo bờ lex sơ tồn tại mới chiếm cứ sân tợ t ồ n nở dọ xét một lần sau đó mới về thần tích cảng thần tích hạm đội cũng không có theo linze cùng nhau trở về mà là đem tổng bộ chuyển rời đến đảo gd gô lơ sơ bên trên phụ trách toàn bộ sân tợ t ồ n nở phòng ngự linze cũng không có lập tức đem hạ xạ cùng ba hệ lộ phái đi quần đảo sát tranh đoạt quần đảo sát quyền không chế mà là để bọn hắn tiếp tục lưu lại sân tợ tôn nơ phụ trách sân tợ tổn nở an toàn thẳng đến thần tích hạm đội có đầy đủ t h ề n sĩ quan cùng thủy thủ tiếp nhận trong tay bọn họ hải vực phòng ngự sau mới có thể đem bọn hắn phái đi quần về phần đạ gồng hạ lò thì căn bản không có suy nghĩ qua trở lại quần đảo sắt loại kia vùng đất nghèo nàn dù là hắn là đảo hạ lò người thừa kế duy nhất đạ gồng tại s ớ m t ỡ tồn nở trôi qua như cá gặp nước đồng dạng không chỉ cưới một người lịt nữ nhân làm vợ còn sinh hai đứa con trai trong đó một đứa con trai đã bị hắn đưa đến đảo hạ lò giao cho hắn phụ thân đảo hạ lò b á t ư ớ c m ộ ư ơ i tháp thành chi chủ rộ dịp hạ lò nuôi dưỡng xem như xem như hạ lò gia tộc người thừa kế thế thân đối với đạ gồng quyết định linze cũng không có ý kiến trên thực tế coi như đạ gồng không chủ động lưu lại hắn cũng biết cưỡng ép đem đạ gồng lưu tại sân vợ tôn nơ bởi vì đạ gồng không chỉ là một gã hợp cách hải quân tướng lĩnh càng phi thường hiếm thấy sinh vật biện dịch hình người tại đạo biết tất cả liên quan tới dịch hình người ghi chép bên trong tất cả dịch hình người đều là cùng lục địa sinh vật thành lập tinh thần liên hệ đem ý thức bám vào trên đường sinh vật trên thân t h như lục địa động vật n h o rừng chó săn lang loài chim độ nhà chim ưng chờ một chút chưa bao giờ có dịch hình người cùng sinh vật biện thành lập tinh thần liên hệ án lệ nhưng mà đạ gồng lại là một cái chân chính sinh vật biện dịch hình người trên thực tế tại hải long xuất hiện tập kích thuyền trước đó linze liền đã biết hải quái tồn tại bởi vì lúc ấy đạ gồng cùng hạ xa đội tàu vừa lúc ở tay cổ s ừ n g một vùng truy kích một đám hải tặc kết quả không biết thế nào kinh động đến nơi đó đại hải quái hải tặc chỗ mấy đầu thuyền bị hải quái tập kích trầm mặc làm hải quái trái lại chuẩn bị tập kích đạ gồng cùng hạ xa thuyền lúc đạ gồng tiện ý bên ngoài cùng hải quái sinh ra tinh thần liên hệ chỉ có điều mối liên hệ này cũng không phải là rất sâu hắn không cách nào làm đến như dịch hình người như thế đem ý thức bắn ra tới hải quái trên thân khống chế hải quái hành động thậm chí trực tiếp đối hải quái hạ lệnh hắn cùng hải quái liên hệ vẹn vẹn chỉ là cảm giác được hải quái vị trí cùng sinh ra thân cận cảm giác tránh cho bị hải quái công kích mà thôi l i n z -E、khi biết sau chuyện này cải biến tiêu diệt hải quái ý nghĩ mà là nhường đạ gồng có rảnh rỗi không không đều đi tay của sừng cùng hải quái tiếp xúc đồng thời dựa theo m ạ lộ dạ cung cấp có quan hệ dịch hình người phương pháp huấn luyện tiến hành tương quan huấn luyện trải qua hai năm này không ngừng huấn luyện đa gồng cùng hải quái liên hệ cũng càng ngày càng sâu dần dần có thể mệnh lệnh hải quái là một m ít chuyện t h như không nên công kích hoặc là công kích một ít thuyền loại hình tin tưởng theo không ngừng luyện tập đa gồng cuối cùng khẳng định có thể khống chế cái này bạch tuộc hải quái đến lúc đó cái này hải quái cũng sẽ xem như khống chế sợn tợn tồn nở thủ đoạn trọng yếu mà ạ xạ cùng bà hệ lộ cũng liền có thể rời đi sợn tợn tồn nở đi hướng quần đảo sát là linze tranh đoạt quần đảo sát chi chủ vị trí linze tại phân phò ạ xạ đám ba người một chút chủ yếu sự vụ sau liền chuẩn bị k ế tại t h từ u ầ thần n tôn nơ, sát tợ t về chối c gặp mặt yêu cầu sau lì sứ giả lại đưa ra một cái khắc tình cầu cái kia chính là một khoản cực lớn ách vũ khí đơn đặt hàng khoản này vũ khí đơn đặt hàng mức to lớn cơ hội là trước đó vũ khí đơn đặt hàng tổng cộng hơn nữa tuyệt đại đa số vũ khí đều là lấy lập tức loan đao làm chủ nhìn tạo hình hẳn là người đ ó thợ i ả kỳ am hiểu loại kia loan đao đối mặt như thế lớn một bút đơn đặt hàng linze đương nhiên sẽ không bên ngoài đấy rất nhanh sẽ để cho thủ hạ phụ trách thương mẫu quan viên ký kết phần này giao dịch đồng thời cũng dò xét một chút tại sao phải đặt trước như thế lớn một phê vũ khí bất quá người sứ giả kia cũng không có lộ ra một chút tin tức linze cũng không có mơ tưởng ngược lại với hắn mà nói những vũ khí này sớm muộn muốn bán cho lịt hiện tại lịt chủ động tới mua ngược lại bất đi hắn người đi trào hàng tại lilze trở lại sầm mỡ hồn về sau theo tam đại mậu dịch tự do thành bang không ngừng chuyển đến các loại tin tức nhường lilze cảm thấy có chút không đúng bởi vì bất luận là không có tại sầm tợ tổn nợ hải chiến bên trong lộ mặt q u a n mỹ vẫn là vừa mới thanh toán xong một số lớn bồi thường tiền tí j o s đều tại về sau một hai tháng bên trong không hẹn mà cùng đi tới đảo gờ dị gỗ lạc sơ giống nhau cùng lilze trao đổi một số lớn vũ khí đơn đặt hàng vũ khí loại hình cũng tất cả đều là lấy đọ thợ dạ kỳ loan đao làm chủ cái này một không giống bình thường tình huống nhường linze cảm giác được tranh luận tri địa có lẽ đã xảy ra hắn không biết rõ đại b i ế n cục thế là tại ký đơn đặt hàng đồng thời cũng phái người tiến về mấy cái tự do tỏa thành tìm hiểu tin tức kết quả hắn đạt được tin tức là tại tranh luận tri địa phát hiện một chỗ dấu lượng to lớn bảo thạch mỏ hơn nữa cái này bảo thạch mỏ vẫn là lộ thiên bảo thạch mỏ căn bản không cần tốn hao quá lớn k h í lực liền có thể trực tiếp đào mở thu thập tam đại thành bang gần như đồng thời tuyên bố chính mình đối cái này lộ thiên bảo thạch mỏ nắm giữ tuyệt đối quyền sở hữu đồng thời cũng đồng thời nghĩ đến trận này bảo thạch mỏ tranh đoạt chiến không thể tranh n ẽ cho nên bọn họ cơ h ồ chọn ra giống nhau quyết định kia chính là mình không giới cuộc chiến đấu mà là thuê nhiều chi đỏ thợ giả kỳ thẻ lc vì bọn họ chiến đấu lúc này mới có tam đại thành bang đồng thời hạ đơn đặt hàng mua sắm đỏ thợ giả kỳ loan đao hành vi chuyện này đối với l n l z -E、mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt hoàn toàn không cần hắn lại bước lên chiến hỏa h ắ nhưng duy n ấ t c đối với bảy đại vương quốc lanh chúa quý tộc mà nói chuyện này ảnh hưởng sâu xa trình độ không thua gì năm đó đòn quy hàng thiết vương tọa cho tới nay thiết vương t ọ a đều phi thường trọng thị sợn tợ tôn nơ kinh thường tính phái ra hạm đội thanh lý sợn tợn tổn nở hải tặc gần nhất một lần vẫn là quần đảo sắt bình định về sau s ở tàn nít xuất lĩnh vương thất hạm đội đối quần đảo sắt tiến hành một lần thanh lý mặc dù thiết vương t ọ a đối ngoại tuyên bố là đại thắng mà về nhưng thường xuyên theo vùng biển này chạy thương người đ ề u biết s ở tàn n ị t h u y ề n là tại sợn tợn nở hải vực du tàu một vòng liền trở về căn bản không có cùng sợn tợn nở đám hải tặc chính thức giao thủ qua nguyên nhân trong đó ngoại trừ bởi vì sợ tàn nít cực kỳ yêu quý dưới tay mình h ạ đội、thuyền. không hy vọng đưa tay người phía dưới lãng phí ở thanh trước hải tặc loại chuyện này phía trên bên ngoài càng quan trọng hơn là sợ tạc l o c h u n p t r n bên n g i càng quan trọng h n h biểu hiện được phi thường cường thế bất luận là thuyền số lượng vẫn là thủy thủ số lượng đều muốn vượt xa s ở tạng nịt dưới tay vương thất hạm đội bất luận thắng thua cuối cùng vương thất hạm đội đều sẽ tổn thất nặng nề hơn nữa hải tặc loại vật này tại s ở tạng nịt xem ra là thanh không hết giết không bao giờ hết hôm nay dọn dẹp một nhóm chẳng mấy chốc sẽ lại có một nhóm xuất hiện cho nên không cần quá mức để ý chỉ cần bảo trí sợ tạ cũng chính vì vậy lúc trước linze tốn hao trọng kim hướng thiết vương tỏa mơn sập tợ tốn nở kia mấy hòn đảo thời điểm xem như biện chính đại thần sở tạ nít n chỉ yêu cầu cam đoan đường thuyền ổn định mà thôi cũng không có ngăn cản khoản này thuê hiệp nghị bởi vì tại sở tạ nít n trong lòng năm đó cưới rồng đồng thời mang theo mấy cái long kỵ sĩ đả mòn tạt g ẹ d í n h đều không thể thống nhất sập tợ t ố n n ở linze liền càng thêm không thể nào có thể kết quả hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn linze không chỉ thống nhất sập tợ tôn nơ hơn nữa còn thống nhất đến như vậy hòa mỹ vô cùng trả giá thật nhỏ tiêu diệt hết cấp biện liên minh hà nội còn bắt làm tù binh tị dột hạm đội thực lực không giảm trái lại còn tăng đồng thời loại này thống nhất không chỉ là đ ạ o mòn vương tử như thế hoàn thành chinh phục chiến tranh sau trên danh nghĩa thống nhất mà là thật sự đem tất cả hòn đảo đều nắm giữ ở trong tay ở trên đảo thành lập tiểu chấn bến cảng chờ một chút công trình chân chính thống nhất căn cứ thu t ậ p được tin tức linz ờ -E、tại tất cả s ậ n tờ tổn nở hòn đảo bên trên đều phái chú di dân kiến tạo bến cảng cùng thôn trang trong thôn trang có phòng ngự cứ điểm kiến tạo phong hòa đài có qua lại tuần sát hạm đội võ trang chút nào nói không khoa trương toàn bộ sập tợ tổn nơ đều đã bị linze chế tạo thành như thùng sắt bất kỳ hải tặc đều khó có khả năng từ nơi này thu hoạch được bất kỳ thiết kế chỉ cần đi vào vùng biển này liền lập tức sẽ có phong hỏa đài báo tin phụ cận hòn đảo bên trên hạm đội võ trang liền sẽ trước tiên chạy tới hạm đội võ trang còn không phải đáng sợ nhất đáng sợ nhất là tại linze hải lòng cạn mị b ạ n nó sẽ không định kỳ tại sập tợ tổn nơ hải vượt tới lui một khi hải tặc gặp được nó như vậy chỉ có thể là một con đường chết trở thành nó một bữa thật lớn cũng nguyên nhân chính là như thế tại l n z e thống nhất sập tợ tổn nơ mấy tháng sau s ậ t vỡ tổn nợ hải tặc trên cơ bản đã t u y ệ t tích đối với những cái kia dựa vào hải vận mậu dịch người mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt dạng này bọn hắn có thể an toàn tại mảnh này nguy hiểm nhất hải vượt đi thuyền mà tin tức xấu là ở chỗ này đi thuyền cần dựa theo thuyền số lượng cùng lớn nhỏ giao nạp cố định phí tổn thần tích thương hội hội viên ngoại trừ cho nên những cái kia thường xuyên cần xuyên qua sận t ợ tổn nợ buôn bán trên biển sẽ chủ động gia nhập thần tích thương hội mặc dù cái này như cũng cần hàng năm giao nạp một khoản cao niên k ỳ phí nhưng so với giao nạp sận t ợ tổn nợ thông hành phí đến muốn có lời được nhiều dù sao khoản này niên liễm bên trong không chỉ đã bao hàm sận tợn n ở thông hành phí còn bao gồm thương phẩm bảo hiểm phí nhà kho sử dụng phí tổn cùng các loại thương phẩm chiết khấu giá đặc biệt phí nói tóm lại bởi vì thần tích thương hội mang tới đủ loại chỗ tốt cũng là khiến cho đại lượng buôn bán trên biển chủ động xin gia nhập thần tích thương hội liên lập chỗ phân hội hội sở cũng lần lượt xuất hiện ở khác biệt trong thành thị cùng lúc đó, hơn e e s s t r o đại lục ở bên nữa bất bất g cùng đại vương quốc thủ hộ cùng、so、sánh. Hơn nữa, n so linze những n à y lãnh địa không hề giống các quốc gia thủ hộ lớn như vậy bộ phận đều là trên danh nghĩa trường khống trên thực tế là bị rất nhiều lần cấp lãnh chúa cùng nhỏ hơn địa phương lãnh chúa khống chế linze dưới trướng lãnh địa bất luận là sầm mỡ hồn vẫn là biên cương lại hoặc là biển đòn cùng sân tợ tôn nơ những n à y lãnh địa tất cả đều bị l n z e một mực trường khống tại trong tay mình đồng thời không chỉ hắn trưởng k h ô n g lãnh địa của mình thậm chí liền cùng lãnh địa của hắn giáp giới những cái kia lãnh địa cũng đều tại ảnh hưởng của hắn bên trong t ỷ như b ở lại khá vẩn thành gờ giặt vã lệch ờ một chút nhìn chung hệ s t e r z o đại lục lịch sử còn chưa bao giờ có một cái lãnh chúa đối với mình dưới trướng lãnh địa có mạnh như thế lực không chế không ít người thậm chí cảm thấy mình phát hiện lilze nhược điểm cho rằng lilze keo kiệt cho trung thành thủ hạ phân đất phong hầu lãnh địa tất nhiên sẽ gây nên giới trướng quý tộc cùng kỵ sĩ bất mãn chỉ cần hơi hơi châm ngỏi một chút liền có thể nhường l i l e thủ hạ những người kia làm phản cũng hoàn toàn chính xác có không ít người y theo cái này mạch suy nghĩ đi làm hiệu quả còn không có hiện hiện nhưng tiền cũng là bỏ ra không ít dường như linze dưới trướng mỗi một cái quan viên cùng tướng lĩnh đều vô cùng tham lam yêu cầu quá chừng nhưng đây đối với những cái kia người hưu tâm mà nói ngược là một chuyện tốt yêu cầu quá chừng dù sao cũng so vô dụng vô cầu mạnh hơn nhiều theo bọn hắn nghĩ cái này ít nhất nói rõ linze dưới trướng không phải không có kẽ hở chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới là bọn hắn lấy ra thu mua quan viên cùng tướng lĩnh những cái kia hối lộ khoản trước một cước đưa đến thu mua tay của người bên trong sau một cước liền đã chuyển giao tới sầm mỡ h ồ n bộ tài vụ đ i lại ở giấy tờ bên trên chờ cuối tháng trong đó một nửa sẽ xem như ban thưởng trả về cho nộp lên trên người tại những quan viên này cùng tướng lĩnh tiền nhiệm trước đó đều phải trải qua cứu d ỗ i thánh đường trung thành thí luyện trừ phi là có siêu tự nhiên lực lượng tham gia hoàn toàn thay đổi những người này tâm trí nếu không mong muốn những người này làm ra phản bội hành vi sẽ phi thường khó khăn hơn nữa l ờ i n g e cũng cổ vũ bọn hắn tiếp nhận đến từ thế lực khắp nơi lôi kéo cùng hối lộ điều kiện tiên quyết là sau đó cần tìm tới ngành tương quan báo cáo chuẩn bị tỉ như ba dên ngành tình báo l u ậ sô huyết giáp nhân lại hoặc là bộ tài vụ chờ một chút thông qua những ngày mùi câu linze rất nhẹ nhàng liền nắm giữ đến cùng có nào lãnh chúa cùng quý tộc đối với mình có mang ác ý đồng thời cũng có thể sớm biết bọn hắn b ư ớ c kế tiếp muốn làm gì tại sập nợ tồn n ở thống nhất sau rất nhiều người cảm thấy linze còn sẽ có đại động tác nhưng để cho người ta cảm thấy n g o à i ý muốn chính là mấy tháng trôi qua linze giống như là đã thỏa mãn với hiện trạng như thế không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau động tác s ầ m m ợ h ồ n lãnh địa phồn v i n h lại bình tĩnh thậm chí ngay cả quân đội cũng rất ít xuất động ngoại trừ duy trì trị an định kỳ tuần tra phòng đội bên ngoài những quân đội khác tất cả đều về tới lục quân trong danh o chỉ có hải quân không ngừng hướng sân tợ tổn n ở bổ sung thuyền cùng thủy binh tăng cường sân tợ tổn n ở thực lực tổng hợp thậm chí tại gần nhất hai tháng linze đều rất ít rời đi tòa thành coi như rời đi tòa thành đại đa số thời điểm cũng biết chạy đến trong núi cấm khu lợi hay là bồi tiếp con của mình tại cứu rỗi chấn chuồng ngựa chơi đ ù a về phần trong lãnh địa sự vụ thì tất cả đều giao cho t h ê tử nghi mễ dị ạ sấm mỡ hồn lãnh địa đ á n quan chức đối với cái này đã tập mãi thành thói quen toàn bộ lãnh địa các hạng sự vụ đều tại bình thường vận hành không có bất cứ vấn đề gì coi như tất cả mọi người cho rằng linze tại sầm mỡ hồn tòa thành nghỉ ngơi dưỡng sức thời điểm một chiếc bình thường cánh bùm thương thuyền tại chấn b ỡ rồ bến tàu cập bờ một thân dong binh ăn mặc linze nắm một thất cao lớn màu đen chiến mã cùng một thất ngựa thổ theo trên thuyền xuống tới tại ngựa thổ trên lưng sắp đặt lấy hai cái dương lớn cái này hai cái dương lớn một cái rất dài nhìn qua giống như là đặt vào một loại nào đó trường thương vũ khí một cái khác thì rất lớn theo ngựa thổ lúc đi lại sẽ phát ra kim loại ma sắt tiếng vang ngay bên trong giường như cất giữ không ít kim loại đồ vật chấn mỡ rồ là hòn đảo thành bang lịt ạ i đại lục có một đầu v ạ lụy d ì a đại đạo theo bến cảng dọc theo đi xuyên qua tranh luận c h i địa vượt qua m ỉ sông thẳng tới m ỉ theo lịt đi ra hàng hóa ngoại trừ một bộ phận đi đường biển vận chuyển bên ngoài còn có không ít hàng hóa là theo chấn bợ rổ xuất phát đi v ạ lụy d ì a đại đạo vận chuyển tới các nơi chỉ có điều hiện tại tranh luận c h i địa v ạ lụy d ì a đại đạo đều đã tạm dừng sử dụng bởi vì khoảng chừng bảy đỏ t h ờ giả k ỳ thẻ lc ở chỗ này du đãng tổng số người nhiều đến hơn sáu vạn người tại những này đỏ t h ờ giả kỷ thẻ lc bên trong có ba tri thẻ lc là phân biệt bị ba tòa tự do thành bàn thuê nguyên bản định là muốn lợi dụng những n à y người đỏ thợ dạ kỳ tranh đoạt lộ thiên bảo thạch mỏ nhưng mà lại có bốn tri đỏ thợ dạ kỳ thẻ lc bị bảo thạch mỏ cùng ba tòa tự do thành bàn t à i phú hấp dẫn tới về sau cũng không biết là nguyên nhân gì bảy tri đỏ thợ dạ kỳ thẻ lc ở giữa cựu hận bị nhen lửa ngay sau đó bảy tri thẻ lc liền tại khối này nho nhỏ tranh luận c h i địa hôn chiến không đất hoàn toàn quên lúc đầu mục đích đánh bại cái khác hẳn chiếm đoạt đối phương thẻ lc ngược lại trở thành những n à y người đỏ thợ dạ kỳ chiến tranh mục tiêu Tam đại tự t đại do h à nguyên h b a n cũng c không nghĩ h tới chuyện lại bản ế n thuê i đời n a đổi thành, thành t h đến vì chính mình hiệu lực chó săn bây giờ lại trở thành phản vệ chủ nhân đắc quyền tam đại tự do thành bang không thể không sớm phòng bị chiêu mộ rất nhiều nhân thủ đóng g i ữ trong mắt bọn hắn trọng yếu thành chấn bên trong mà liệt chấn bờ rỗ chính là một cái trong số đó bây giờ chấn bờ rỗ bên trên thương đội đã không thấy tăm hơi có chỉ là đến từ đại lục hệ、e、sos các nơi dong binh cùng theo vịnh nô lệ mua được c ủn s ụ li s linze trang phục nhìn qua tựa như là một cái đến từ hệ sờ rỗ đại lục dong binh tại chấn bờ rỗ bên trên giống hắn dạng này đến từ biển hẹp bờ bên kia người mặc dù không phải rất nhiều nhưng cũng không tính được thiếu thành trấn bên trong tất cả mọi người không có nhận ra linze vị này sận tợn tổn nở tân tấn chi vương đến ngoại trừ một người người này chính là không sai biệt lắm một năm trước mới từ bỏ t ấ c vị thoát đi t ử hình đ ả o gấu trước lãnh chúa dọ dạ mòn mòn ta còn tưởng rằng ta đã nhìn sai người thì ra thật là ngài linze đại nhân tại linze chuẩn bị rời đi chấn bợ rổ thời điểm đi theo linze sau lưng dọ dạ mòn bước nhanh về phía trước đi tới linze bên người có chút khoa trương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói rằng so sánh với ban đầu ở bình định chi chiến trung lập hạ công vân hăng hái đại hùng đến trước mắt dọ dạ mò dinh bọn lộ ra t i ể u tụy h không ít nguyên bản liền rất thưa thất đỉnh chóp tóc giờ phút này đã hoàn toàn rơi sạch không có quản lý sợi dâu sốc xếp sinh trưởng cổ xưa quần áo cùng d i ắ p ra nhường hắn nhìn qua càng giống là một cái phía b ắ c trường thành giã nhân mà cũng không phải là một chỗ l ã n h chúa dò dạ đại nhân đã lâu không gặp linze không có quá nhiều kinh ngạc bởi vì tại hạ thuyền trải qua thị trấn quảng trường thời điểm hắn liền đã thấy đang cùng một gã chiêu mộ quan thảo luận thuê tiền lương dọ dạ mò n h b n cũng biết dọ dạ mò n h b n nhận ra chính mình theo sau lưng chỉ là hắn dường như đang do dự cái gì không có lập tức tiến lên cùng mình mới đuổi theo chắc hẳn linze đại nhân đã nghe nói qua chuyện của ta a do dạ giờ phút này có chút xấu hổ dựa theo tính cách của hắn cho dù nhận ra linze cũng biết chủ động đi ra sẽ không cùng linze tiếp xúc bởi vì hắn hiện tại thực sự quá chán nản chán nản tới hắn nhìn thấy nhận biết mình người đều sẽ không hiểu cảm thấy xấu hổ nhưng trong áp bức sinh hoạt hắn nhưng lại không thể không cưỡng chế loại này lúng túng cảm giác chủ động cùng linze tiếp xúc nhìn phải chăng có thể có được chỗ tốt gì đúng vậy ta nghe nói hơn nữa ký ức vẫn còn mới mẻ linze đánh giá rõ ra nói rằng ngươi xảy ra chuyện Ngược cho lại làm do là ra n g không -E -E、thích một đạ、si、bị hệ cái phu nhân triệu hồi tới đào gấu kế đào gấu bá tức tức vị. Do nghe n xong trên mặt vẻ xấu hổ hắn cũng không là bởi vì chính mình hành vi dẫn đến lilze mất đi một gã thủ hạ đắc lực mà ấ y náy mà là bởi vì hắn ý thức được hành vi của mình dẫn đến đảo gấu vậy mà chỉ còn lại có một đám nữ nhân đến trèo trống mà cảm thấy hổ thẹn nếu như ngươi tìm đến ta là muốn để cho ta giúp ngươi hướng ép đại nhân cầu tình nhường hắn miễn trừ ngươi tử hình vậy ngươi khả năng liền đánh giá cao ta lực ảnh hưởng linz e nhìn vẻ mặt vẻ xấu hổ rõ ràng suy đoán hành vi nói ngươi hẳn là rất rõ ràng S. đại nhân tính cách cho dù là cùng hắn quan hệ thân như huynh đệ do bất quốc vương cũng không có khả năng lung lay hắn xử phạt ta biết S. sợ t c tính cách tựa như là tuyệt cảnh trường thành hàn băng như thế băng lãnh sẽ không đối bất kỳ phạm qua sai lầm người lưu t ì n h ta chưa từng có hy vọng xa vời qua chính mình còn có thể về đến c hương ta chỉ là muốn rõ ra lắc đầu sau đó mong muốn nói cái gì nhưng lại vẻ mặt ngượng nghịu không biết nên nói như thế nào l thế là hắn cũng không có mở miệng xác nhận cũng không có chờ dò dạ theo lúng túng cảm xúc bên trong thong thả lại sức trực tiếp lấy ra một bản chuyên thuộc về thần tích thương hồi hoàng kim m ộ n phiếu kéo xuống một chương đặt ở dò dạ trong tay nói rằng chương này hoàng kim bổn phiếu có thể đàng tùy ý một nhà thần tích thương hội bên trong hối đoái hai nghìn kim long số tiền hưởng kia hẳn là có thể làm dịu ngươi bây giờ có cảnh nói xong không chờ dọ dạ lấy lại tinh thần hướng hắn nói lời c ả m t ạ liền dắt ngựa hướng phía bên ngoài trấn đi đến tiểu an trong tay cầm t r ư ơ n g này hoàng kim b u ồ n phiếu sắc mặt bỏ lên vẻ mặt xấu hổ cùng xấu hổ cảm giác hiện tại nếu có địa động hắn có lẽ sẽ lập tức chui vào cứ như vậy tại nguyên chỗ đứng một hồi lâu sắc mặt của hắn mới khôi phục bình thường đi theo đem hoàng kim b u ồ n phiếu cẩn thận thu được trong túi quay người túi đầu hướng bến tàu đi đến với hắn mà nói mặc dù nội tâm như c ũ vô cùng khó chịu nhưng có số tiền kia hắn liền có thể cùng thê tử của mình tại lịch thoải mái sinh sống một đoạn thời gian chính mình cũng không cần vì như vậy một chút đi cùng người đ ó thờ giả kỳ chiến đấu chỉ là hắn nghĩ đến m u ố n thế nào thật tốt lợi dụng cái này một khoản tiền lúc không có chút nào phát giác được mấy nhóm người đã để mắt tới hắn cất giữ hoàng kim b u ồ n phiếu túi tiền theo sát tại phía sau hắn cùng nhau hướng phía bến cảng bến tàu đi đến